vương khải dân là cái trung thực phúc hậu người cũng là một cái cực đoan lý tưởng chủ nghĩa người sống quỷ thuật cùng quỷ thuật người thừa kế an nguy vấn đề bên trên vương khải dân từ trước đến nay không keo kiệt với hung hán địa thậm chí man không nói đạo lý địa ra tay kiếp trước tô thuần phong từng nghe sư phụ đã từng nói qua thân là quỷ thuật người thừa kế đem quỷ thuật c h u y ể n thụ xuống dưới là trách nhiệm của ta cùng nghĩa vụ cùng bảo đảm quỷ thuật an toàn thuận lợi địa c h u y ể n thụ xuống dưới cũng là trách nhiệm của ta là ta suốt đời tâm nguyện cùng thấp nhất mục tiêu của ta nghịch lân ta quyết không nung g chiều bất kỳ nguy hiểm nào khả năng tồn tại tô thuần phong biết rõ vương khải dân lời nói mới rồi không giả cũng không có nói khoác dù nhiều g n năm trước vương khải dân đã nhưng bước vào luyện khí cảnh thuật pháp tu luyện hơn nữa quỷ thuật có một không hai thiên hạ cường thế lực công kích chặn đánh giết năm đó trình hạ tử ngay cả là cung h ổ ở đây cũng ngăn không được tự biết đạo ngài là thuật sĩ sau khi ta từng vụng trộm đi ngài ra bên ngoài cảm ứng qua ngài tu hành lúc thuật pháp khí tức tô thuần phong mỉm cười nói dối đối với vương khải dân nghi vấn cho với giải thích nói lúc ấy ta rất kinh ngạc、Nha. vương khải dân cũng không thèm để ý tô thuần phong những lời này thật giả nói ta cho rằng là sư phụ của ngươi lén điều tra qua ta tô thuần phong ảm đạm nói hắn rất sớm đã đi không biết đi nơi nào hắn không biết ta hừ vương khải dân có chút buồn vô cớ như mất trầm mặc một hồi nhi mới lên tiếng hắn có lẽ đối với ngươi nói qua có quan hệ quỷ thuật rất nhiều sự tình à. hừ thời đại thay đổi vương khải dân k h o á t tay á o hơi cúi đầu vừa cười vừa nói quỷ thuật không thể một mực như vậy c h u y ể n thụ xuống dưới sao vậy tô thuần phong nhìn xem hắn vương khải dân nắm tay phải n h ẹ nắm thích thật sâu một hơi yên sắc mặt có rất ít địa đã hiện lên một vòng hung ác lệ cùng quyết tuyệt k i ê n nghị trầm giọng nói kỳ môn giang hồ mấy ngàn năm qua bởi vì thượng cổ chi tranh lịch sử nguyên lý do do đó truyền lưu hạ đối với quỷ thuật thành kiến cùng bài xích c a m thủ vốn là không có lẽ tồn tại cái này không công bình ngài làm ớn ta m u ố n quỷ thuật tổng muốn đi ra lịch sử bóng mở đường đường chính chính địa đặt chân kỳ môn giang hồ chiếm cứ một chỗ cắm rủi chỉ bằng điêu bình tô thuần phong nhữ mày hỏi trong đôi mắt tràn đầy khiếp sợ không chỉ có kinh ngạc với vương khải dân người can đảm nghĩ cách c toàn toàn như l địa sùng ái hắn dẫn dụ rực dây lấy hắn lại để cho hắn như một đầu ra biển giao long hung hắn địa ôm tiến vào kỳ môn thế giới giang hà hồ trên biển quay sóng to gió lớn nhấc lên đẩy trời mưa gió vương khải dân hít mắt nói vốn là ta cũng cân nhắc muốn ngăn chặn bình t i ể u tử tu luyện tiến trình phòng ngừa hắn tâm cảnh tu vì chưa đủ cưỡng ép hiếp liên tục phá chu hải ngân sau ma tính quá nặng tương lai một khi đi giết chóc sự tỉnh sau sẽ không khống chế được thành ma chẳng những không cách nào vi q u ỷ thuật chính danh ngược lại sẽ trên giang hồ cho q u ỷ thuật tăng thêm mặt trái ảnh hưởng bất quá khi ta đã biết ngươi tu hành q u ỷ thuật sau cũng để lại đảm nhiệm bình t i ể u tử dưới tu hành đi mặc dù hắn tương lai thành ma còn ngươi nữa có thể áp chế ta không rõ rất đơn giản bình tiệu tử dùng hung tàn giết chóc vì quỹ thuật dương danh sống giang hồ ngươi dùng từ bi thí ma vi quỷ thuật chính danh với kỳ môn tô thuần phong trong nội tâm run lên hắn tuyệt đối không nghĩ tới dùng vương khải dân bản tính vậy mà có thể nghĩ ra như thế tàn nhẫn bá đạo đến gần như tuyệt tình tuyệt tính phương pháp chỉ vì để cho quỷ thuật đi ra kỳ môn giang hồ lịch sử bóng m ở đường đường chính chính địa đứng ở cái này cho tới bây giờ tựu i chưa từng có tuyệt đối công bình trên giang hồ tựu i đem đồ đệ của mình góp đi vào đáng ra sao tô thuần phong không khỏi cảm xúc phật phồng nghĩ ngợi kiếp trước vương khải dân phải chăng cũng ôm ý nghĩ như vậy mới khiến cho ta bước chân vào kỳ môn giang hồ như vậy kiếp trước trên giang hồ vương khải dân vừa chuẩn bị an bài ai đến đem ta giết chết cho rằng quỷ thuật chính danh đâu này có thể còn muốn tiếp trước chính mình tuy có tàu h ỏ a nhập ma nhưng cũng không thành ma ma có khả năng nhất thành ma thời cơ hoàn toàn là ở kia một hồi trên giang hồ nhấc lên gió tanh mưa máu ngàn dặm đại đổi u g i ế t sau khi bởi vì khi đó chính mình tàu h ỏ a nhập ma một số gần như không khống chế được sắc thực nói số ngàn dặm đổi u g i ế t sau kỳ chính mình dĩ nhiên gần như với điên thần cản s ắ t thần phật ngăn cản giết phật thị sắt khát máu thành cánh khi đó chính mình hoàn toàn ứng vừa rồi vương khải dân muốn cho bình t i ể u tử làm những chuyện như vậy dùng hung tàn giết chóc vì quỷ thuật dương danh sống giang hồ có thể k i ế p trước phải chăng còn có một dùng từ bi thí ma vi quỷ thuật chính danh với kỳ môn người đâu tô thuần phong càng nghĩ cũng không nhớ rõ kiếp trước trong sinh hoạt vương khải dân bên người có một người như vậy tồn tại hơn nữa kiếp trước chính mình cùng kiếp này đ ê u bình tâm tính hoàn toàn bất đồng xuất thân cũng bất đồng tương đối mà nói đ ê u bình tâm tính cùng n h â n sinh kinh nghiệm thích hợp hơn làm câu kia dùng hung tàn giết chóc vì quỷ thuật dương danh sống giang hồ hy sinh người mặc dù là kiếp trước bước vào kỳ môn giang hồ trước sau vương khải dân xác thực tồn loại suy nghĩ này tô thuần phong k i ế p nầy cũng không cách nào đi cầu chứng nhận cho nên không cần phải xoắn suýt với này hai đ ờ i giang hồ hai đ ờ i tỉnh là ân là toán phân không rõ chương ba trăm tám mươi lăm nhìn không thấu tính toán không xuất gia đoán được tô thuần phong thật lâu không nói tiếng nào ăn cơm xong phó hết trướng điêu bình không chút hoang mang địa đi tới đứng ở màu đen xe con bên cạnh người đi nhân tiện nói bên trên sắc mặt giống như còn có chút xa lạ câu n ệ cùng lạnh lùng hay là đối với ban đầu ở vương khải dân trong nhà coi như không lý do tiểu thi thuật cảnh cáo hắn tô thuần phong nhưng hoài có bất mãn cùng kiên kỵ cho nên hắn không có muốn lên xe ý tứ gặp tô thuần phong trầm m ặ t vương khải dân nói ta đi trước hừ tô thuần phong lấy lại tinh thần nhi mỉm cười nói vừa vặn ta cũng phải về nhà tiện đường t i ệ n đưa các ngươi trở về được rồi bình tiểu t ử đứa nhỏ này tính tình b n g mình vương khải dân đẩy cửa xuống xe tô thuần phong cũng t u không khách khí nữa chỉ là vương khải dân xuống xe sau cũng không có đóng cửa hắn do dự xuống quay người vịn cửa xe xoay người vào trong thần sắc hòa ái địa nói khẽ nếu có một ngày sư phụ ngươi trở lại rồi nói cho hắn biết ta muốn hắn hội sẽ lý giải cũng ủng hộ ta đương nhiên ngươi là một cái rất có chủ kiến hài tử ta sẽ không cũng không cách nào tả hữu ý nghĩ của ngươi và hành vi tô thuần phong gật gật đầu thế là thần sắc gian khó giấu một chút vẻ thất vọng vương khải dân đóng cửa xe quay người hướng chạm xe buýt bài phương hướng đi đến điều bình không có lập tức đi theo sư phụ bước chân rời đi hắn đứng sống bên cạnh xe nhìn qua đóng chặt cửa sổ xe tựa hồ muốn vào nhập trong xe đối với tô thuần phong nói chút ít cái gì nha hoặc là muốn đợi chờ xem có lẽ tô thuần phong sẽ chủ động mở cửa xe thỉnh hắn đi vào cho dù là quay kiếm xe xuống đối với hắn nói một chút cái gì nha chỉ là đứng thẳng trong chốc lát sư phụ cũng đã đi ra xa hơn mười thước rồi cửa sổ xe cửa xe như trước đóng chặt tiếp theo màu đen xe con động cơ khởi động chậm dài chuyển biến quay đầu chạy n h a n h cách mười bốn tuổi điêu bình túi đầu cười cười bình t i ể u tử vương khải dân quay người kê u đi nha ai ngồi vào xe buýt bên trên thời điểm vương khải dân bỗng nhiên nghĩ đến tại chính mình nói ra bình tiệu tử dùng hung tàn giết chóc vì quỷ thuật dương danh sống giang hồ ngươi dùng từ bi thí ma vi quỷ thuật chính danh với kỳ môn những lời này sau tô thuần phong tuy nhiên giữ vững trầm mặc thái độ nhưng cũng không có minh xác địa cự tuyệt như vậy tô thuần phong có phải hay không có chỗ do dự điêu bình nhìn qua ngoài của sổ xe không ngừng rút lui cảnh vật trong con ngươi hàn mang lập lòe càng phát kiên định lấy cuối cùng có một ngày thuật pháp đại thành thì chắc chắn tô thuần phong dấm nát dưới chân lái xe chạy như bay sống một trăm linh bảy quốc lộ bên trên tô thuần phong lại là đang nghĩ tội gì đến quá thay hoài nam tỉnh khánh nguyên thành phố nằm ở quần quận muôn đời chạy dài đại giang chi bờ không giống trong tiểu thuyết đã nói thuật cái kia giống như phàm trên giang hồ có địa vị đại môn đại phái cũng nên hao phí vô số của cải hoặc là mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt đất chọn một chỗ non xanh nước biết chiếm diện tích cực rộng rãi động thiên phúc địa khai tông lập phái tựa hồ không có như vậy một khối lớn hào hoa xa xỉ phong thủy bảo địa đều không có ý tứ trên giang hồ rừng chân thực xin lỗi tự ra trên giang hồ cực đại cổ tây nhi càng không m ặ t động tắc thì quảng phát anh hùng thiếp mời thiên hạ anh hào đến đây tiểu tụ đại hội trong hiện thực chim loan xanh tông tông môn chỉ là sống khánh nguyên thành phố ngoại ô thành phố lâm giang một cái tên là lâm hoặc là canh xác thực nói chim loan xanh tông tông chủ túng tiên c a g i a sống long ngừng c h ấ n không nói kỷ môn trên giang hồ chim loan xanh tông từ t r ư ớ c lạ như trong trời ngày giống như tồn tại danh môn đại phái đ ơ nói n cái này tung thị nhất tộc sống long ngừng c h ấ n sống toàn bộ khánh nguyên thành phố tuyệt đối là số một hào phú chi ra những năm tám mươi sơ kỳ tung ra sống cả nước cải cách mở ra con nước lớn ở bên trong thừa cơ mà lên mượn bờ sông chi địa lợi cải cách chi thiên thời bắt đầu với đường thủy vận chuyển hàng hóa nghề nghiệp đồng phát dương nhanh chóng hôm nay tung ra khống chế khánh nguyên thành phố tung hoành thuyền vận dụng đoàn tuy nhiên không giống trong ngoài nước những đưa ra thị trường kia tập đoàn công ty giống như thành phố giá trị siêu nhiên khổng lồ nhưng gia tộc toàn bộ tư xí nghiệp dùng mấy tỷ kế thực tế tài sản c h i hùng hậu chi vững chắc tuyệt không phải bình thường đưa ra thị trường công ty dựa vào đầu tư bỏ vốn khởi động khổng lồ thành phố giá trị có khả năng so sánh tuy nhiên tung gia đình để không có trong tiểu thuyết tông môn đại phái như vậy cư núi mà kiến khí tượng to lớn nguy nga nhưng dù sao cũng là hào phú chi gia dinh thự chiếm diện tích hơn hai mươi mẫu là một tòa tiền đình hậu viện ba độ sâu chỗ ở nội hòn non bộ tiểu hồ đình tạnh lang chỉ là không có lầu cắt đều thanh trúc cây xanh làm đẹp cục gạch thanh ngói phong cách cổ xưa trang nhã nhà ngói dinh thự ngồi bắt c h i ề u nam trước cửa thông với không ngớt trường đê phía trên rộng r ã i lộ bên ngoài là cái kêu mênh mông nhưng chạy xuôi muôn đời đại giang c u ộ n c u ộ n đông trôi qua mười giờ sáng nhiều trong đẹp và t ĩ n h mịch hậu viện tiểu hồ bờ đình nghỉ m ắ t xuống dáng người khôi ngô cũng không thu liễm hùng hồn khí tượng túng tiên ca ổn thỏa trên mặt ghế đá thần sắc khoan thai địa chỉ hoan ẩm thanh nhã trà xanh mà hơn hai tháng đời trước sống tương nam tỉnh tương hồ huyện bốn sinh môn môn chủ lữ tung trong nhà tạm cư lão nhân giờ phút này đang ngồi ở túng ti tô thuần phong cái đứa bé kia cự tuyệt do manh nhi đời thay chỉ nhất chính ra tay l u ậ i b ả n một thân màu xanh nhạt quần áo luyện công lão nhân híp mắt lấy hai con n g ư ờ i phủ chén tay phải bừng ra nhẹ nhàng chậm chạp véo chỉ tuyết trắng lông mày dài trao lên một chút hai bên mấy cây hầu như rủ xuống đến dưới gương mặt phương lông mi sống khẽ vuốt trong gió nhẹ phiêu nhiên như khởi giống như là vượt sâu biển lớn thâm thúy bình tĩnh trong con ngươi lóe ra hai điểm tinh mang chuyển đổi t ứ c thì hắn mỉm cười nói cảm thán thiên đạo sáng tỏ tô thuần phong đứa nhỏ này ta nhưng lại nhìn không tấu tính toán không xuất ra hô tứ thân sắc cùng ngữ khí v nhưng từ trước đến nay tâm thần ổn định kiên nghị như núi túng tiên ca nghe được câu này t i ể u không khỏi trong lòng chấn động trên đời này còn có hồ tứ nhìn không thấu tính toán không xuất ra người bốn sinh môn lữ tung không biết hồ tứ tu luyện có nhiều sao cao thâm chỉ có thể dựa vào suy đoán nhưng hai mươi năm trước liền bước vào tỉnh thần c h i cảnh phàm tâm xuất trần t h â n thức thức tỉnh túng tiên ca tự nhiên rất rõ ràng hồ tứ sớm đã dùng tình tuyệt mệnh tính toán c h i thuật và quỷ thần khó lường c h i tâm cảnh tu vi nhập hồi phát cảnh ẩn ẩn nhưng có chạm đến quy chân kính tri khí giống như phi phạm đã gần đến thiên nhân tri giống như quả thật đương đại kỳ môn giang hồ siêu nhiên tồn tại đ i ệ u tiên nhưng mà có đ i ệ u tiên c h i thực lại có mệnh tính toán vô suất kỳ hữu chi thuật hồ tứ lại nhìn không thấu tính toán không xuất r a tô thuần phong túng tiên ca cùng tô thuần phong từng có gặp mặt một lần tự nhiên tin h tưởng kẻ này tuyệt không phải dùng không bên trên tu luyện bước vào thiên nhân kính cho nên có thể thoát ly c ả n k h ô n â m dương ngũ hành ràng buộc tự tại hạo nhiên tồn với thế gian không là quẻ tượng c h ỗ t h a m nếu như thế hẳn là tô thuần phong là trong truyền thuyết yêu hóa chi nhân không phải người là người cho nên không tại loại người mệnh thế liệt kê tự hồ đoán được túng tiên ca trong nội tâm lo lắng hồ tứ lạnh nhạt mỉm cười nói hắn không phải yêu hóa chi nhân cũng không phải thiên nhân lưu luyến thế gian chỉ có thiên tư tâm thần thông thấu thoát ly ngũ hành danh sách mà thôi túng tiên ca nao nao nói từ xưa đến nay như vậy thiên phú người có mấy người có thể đếm được trên đầu ngón tay khó trách túng tiên ca nhẹ gật đầu nói m a n h nhi vừa mới bái phỏng qua trình hạ tử vị này được xưng thiết q u ẻ tiên b ó i toán đại sư nói tô thuần phong là sơn môn người trong sông núi cũng đúng đã có như vậy hãn h ư u thiên phú nếu như không vào sơn môn mà vào thế gian kỷ môn g i a hồ thật sự là đáng tiếc đáng tiếc rồi hồ tứ không có không nhận tô thuần phong là sơn m ô n người trong xuống núi phán đoán ngược lại hỏi đấu pháp kết cục như thế nào túng tiên ca sừng xuất xuống nghĩ đến hồ tứ tuy là địa tiên thực sự không đến nỗi mọi chuyện phí sức phí công đều dùng mệnh tính toán chi thuật đi biết được cả cười tiếu đ á p nói chỉ nhất chính đã chết giang linh nhi bị phế đi tu luyện cái này lời nói được phong khinh v ấ n đạo thần thái thông dòng tựa hồ chết mất không phải của h ắ n đồ nhi bị phế không phải của h ắ n đồ tôn nha hồ tứ gật đầu không có hỏi tiếp mạnh nhi sống trong điện thoại kỹ cảng giảng thuật đấu pháp trải qua túng tiên ca thần sắc trở nên chăm chú hơi nhũ lông mày diễn giải lúc đầu tô thuần phong dùng tình tuyệt chi thuật phòng thủ sau dùng không thể địch nổi xu thế phản thủ vi công ta sẽ giải thích chỉ nhất chính mượn đồ nhi tu luyện ngắn ngủi đưa thân luyện khí cảnh lại có pháp khí b ằ n g thân chỗ thi triển ra cựu lòng bàn vách tường chi thuật có gì trở ưu thế m a n h nhi cũng sẽ không nhìn lầm tô thuần phong tu luyện chỉ là miễn cưỡng đưa thân cố khí sau kỳ mà thôi mặc dù là có dùng yêu cốt chế tác mà thành pháp khí tương trợ có thể chống đỡ cựu lòng bàn vách tường chi uy cũng tất nhiên sẽ gặp thụ trọng thương nhưng sự thật n h ư lại tô thuần phong sống thời khắc mấu chốt thu hồi pháp khí chỉ muốn bản thân tu luyện cùng thuật pháp liền khí thế bảng bạc vừa xài bước ra cựu lòng khốn cảnh một tay nắm lòng mà ném xinh xinh xé rách chỉ nhất chính khí cơ hắn thế công và thuật pháp chi tinh tuyệt làm cho người thắng p h ụ hồ tứ nhẹ uống t r à nước chậm rãi nói ngươi cảm thấy là đ ồ lòng tay nếu không có không cùng quỷ thuật người thừa kế đã giao thủ ta hầu như có thể để xác định rồi ngươi muốn như thế nào tự nhiên muốn trả rõ ràng túng tiên ca khí độ i chầm ngưng thần s ắ c nghiêm túc nói quỷ thuật thai họa từ xưa là lạ môn giang hồ hòa lớn hắn người thừa kế mỗi người được mà trụ chi hồ tứ cười nói tại sao t h ế quỷ thuật vi tà thuật túng tiên ca cười khổ lắc đầu thế gian sự tình nhiều hoang đường nhiều vô căn cứ bước vào tỉnh thần chi cảnh túng tiên ca gì thường không biết ảo diệu trong đó ký môn giang hồ trong lịch sử quỷ thuật đi tà sự tình làm ác chi lệ nhiều vô số kể thậm chí làm loạn dân sinh dẫn phát hồng trần thế tục đại biến ngàn dạng phục thi sinh linh đ ổ thắn trong trường hợp đó những sự tình này t r o n g thật thật giả giả lại có mấy người nghiên cứu kỹ hắn sau lưng tình hình thực tế từ xưa chính tà chi phân không tại với thuật mà ở với người như vậy dễ hiểu đạo lý mỗi người có thể hiểu có thể lại bách với các loại nguyên do không thể không nước chảy bẹo trôi tựa như túng tiên ca như vậy ổn đầu cơ tích chữ môn giang hồ đệ nhất nhân bảo tọa hơn hai mươi năm t i ê n kiêu nhân vật cũng rất khó thoát tục ngươi không nhận có thể quỷ thuật là tà thuật ngươi không chu quỷ thuật người thừa kế như vậy ngươi tựu là trợ trụ vi ngược danh môn đại phái há có thể như thế súng bắn chim đầu đàn hồ tứ đàm tiếu giống như nói ra như thế một câu tựa hồ rất không phù hợp thân phận của hắn tục lý ngữ điệu lạnh nhạt nói ra tự ra sự tỉnh còn không có làm rõ sở làm gì đi làm bực này thêm thù tăng hận vô ích sự tình h u n g chi tô thuần phong cùng ngươi tung ra co ân h ắ n liền t h thuật thừa ậ t sự là quỷ thuật người khoác ế t â n là l chim a xanh n tông n t ô h ngươi khoác ô n g thể tay h nhất trên giang hồ nói g ra phất hò reo, ám sát manh nhi chi nhân hành tung mờ ảo dùng thuật pháp che giấu bản thân khí tước rời rạc với thiên địa nhân thế bên ngoài không phải bước vào thiên nhân c h i cảnh người khó dò hắn thân phận hành tích hẳn là sát sinh môn truyền nhân cùng chim loan x a n h tông và người tung người nhà ngược lại là không có cái gì nha ân oán chỉ là dùng r ế t đi rèn mình tâm tăng tiến tu luyện có lẽ là manh nhi lãnh n g ạ o cự nhân thiên tính k í c h phát người này ám sát c h i tâm còn nữa chim loan x a n h tông với trong giang hồ địa vị hiến hách thân là tông chủ ngươi lại cư giang hồ đệ nhất vị hai mươi năm thanh danh sống bên ngoài cho nên giết manh nhi canh có thể rèn người này dũng mánh gan dạ không sợ tri tâm tính như vậy tương lai hắn tu luyện đại thành thời điểm còn có thể tới giết ta túng tiên ca cười nói hừ túng tiên ca cười lạnh không nói gì trăm ngàn năm qua sát sinh môn bao nhiêu lần hầu như tuyệt tích với giang hồ cho nên tiên chỉ thấy kinh chuyện mà lại chưa có người biết nguyên nhân nằm ở này tông môn quả thực sự không bên trên tông môn đại đại con một mấy lời nếu không tư chất thích hợp người đ ờ i sau hán thuật pháp võ công bí mật sẽ gặp tuyệt tự mà tổn có thể mặc dù là tuyệt tự bách nhiên cũng sẽ không thất truyền tổng hội đột một địa sống mênh mông nhưng trên giang hồ toát ra như vậy một vị chuyên đi giết chóc thuật sĩ dùng chính tu luyện thần bí sát sinh người hết lần này tới lần khác loại người này từ trước vô cùng nhất làm cho kỳ môn người trong giang hồ khó lòng phòng bị lại khó có thể ứng đối là không để ý tới trần thế sơn môn người trong sống trong lịch sử đều có nhiều lần trong môn cao nhân bị sát sinh môn dòng độc đinh mầm đơn thương độc mã lén lút tiêu diệt thí dụ hồ tứ có chút buồn ngủ giống như h i ế p mắt lên con mắt rũ cụp lấy đầu ngủ gà ngủ gật túng tiên c a mỉm cười đứng dậy hành lễ quay người rời đi không quay d ậ y điệu tiên thanh tĩnh nhưng mà hắn không biết có điệu tiên tri thực đã gần đến quy chân t i ê n nhân cảnh hồ tứ giờ phút này mấy chục năm qua giếng nước yên tĩnh trong nội tâm đúng là nhắc lên kéo dài không thôi sóng to gió lớn hồ tứ nhìn không thấu tính toán không xuất ra tô thuần phong nhưng nguyên nhân chính là này hán đoán đã đến một cái chuyển lưu thiên cổ lại thủy t r u n g không muốn người biết nếu như nói ra thế tất kinh thiên động địa kỳ môn giang hồ cực bí q u y thuật c h u y ể n thụ bí mật điệu tiên không phải phạm nhân t r ư ơ n g ba trăm tám mươi sáu không có không lọt gió tưởng hè nóng bước xa không tàn đi gay gắt như lửa kinh thành thịnh bình khu kinh sinh viên huấn luyện quân sự căn cứ to như vậy trên bãi tập ăn mặc màu xanh lá cây đậm ngụy trang làm hấn trang phục đích các học sinh bất luận nam nữ đều sống những toàn thân kia đều lộ ra cổ nồng đậm thiết huyết quân nhân khí tức các giáo quan nghiêm khắc hấn đạo xuống mồ hôi đầm địa địa một lần lượt làm lấy các loại gần như nghiêm khắc thao luyện hạng mục khi thì coi như chỉnh tề giống tiếng vang lên thao luyện nhiều ngày các học sinh cũng t u khó được địa lộ ra một lượng chẳng phải bức nhân d u n g manh xu thế đương tây nghiêng gây gắt rốt cục nổi lên hỏa hồng chi sắc đem phía tây phía chân trời bên trên từng mảnh mỏng mảnh đám mây nhen nhóm các học sinh cảm giác sống một ngày bằng một năm giống như vất vả huấn luyện quân sự cuối cùng là lại vượt đi qua một ngày phòng tắm cùng phòng r tô thuần phong không có cùng mặt khác các nam sinh vội vã như vậy lấy đi tắm nước t ắ m tẩy đi huấn luyện quân sự xuống toàn thân mồ hôi bẩn cùng chán nước đ ọ n g hắn chỉ là đi vào toa l e t ông ngoại dùng rửa m ặ t trước sân khấu thao xuống quân cái mũ nhét sống trong túi á o xoáy lên ống tay á o dùng nước trong tẩy đi trên mặt trên cổ trên tay bụi đất lại dùng ẩ mớt khăn mặt xoa xoa ngắn ngủn phát m ạ n h vụn đơn giản giặt rửa qua mang thứ đó thả lại ký túc xá về sau tô thuần phong thần sắc bình tĩnh địa hướng huấn luyện quân sự căn cứ bên hông tiểu sơn trên xà nhà đi đến cùng những bạn học khác không giống như vậy là tô thuần phong cũng không có tại loại này tương đối các học sinh mà nói được xưng ơ tụng cường độ cao trong khi huấn luyện chạy xuống bao nhiêu mồ hôi bởi vì với hắn mà nói huấn luyện quân sự không tính nhẹ nhõm thực sự chưa nói tới c ỡ nào được vất vả mệt nhọc tiểu sơn tự nhiên không cao cũng t i ể u 40-50 em mở độ cao mặc dù trận có loạn thạch đá lợm chở khóa t h â n lộ nhưng lại thảm thực vật lốp hành tây cùng xa xa phập phồng kéo tám đạt l ĩ n h xa xa thương vọng căn ra nhất mạch tô thuần phong xuôi theo đường đá đường nhỏ chậm rãi mà lên chưa đến sân đính liền ngồi ở đạo bên cạnh một khối hình thành bóng loáng trên hòn đá trên cao nhìn xuống có thể t i n tưởng chứng kiến toàn bộ huấn luyện quân sự căn cứ như một cái to như vậy trại tân binh dưới trời chiều a n mặc màu xanh lá ngụy trang làm h u ấ n trang phục đích các học sinh c h i ề u khí bồng bột tuổi trẻ bọn hắn rất nhanh tịu i r ứ t bỏ rồi huấn luyện quân sự mệt mỏi có top năm top ba kết bạn mà đi học sinh chuyện cho vui vẻ còn có chút các nữ sinh trong mắt lóe hoa si giống như sáng g i ỏ i tràn ngập hiếu kỳ cùng kính yêu địa vây quanh huấn luyện viên binh ca ca hỏi cái này hỏi cái kia chết đi được hồi chương học huấn luyện quân sự những ngày qua đến nay tô thuần phong sinh hoạt trôi qua rất bình tĩnh nghỉ hẹ tại gia tộc chuyện đã xảy ra giống như là không có phát sinh、qua. nhưng hắn biết rõ chính mình khoảng cách giang hồ càng ngày càng gần thần bí kỳ môn giang hồ kỳ thật không giây phút nào đều tồn tại ở mỗi người bên người chỉ là biết được hoặc không biết được trong cửa hoặc ngoài cửa khác biệt mà thôi tô thuần phong cảm giác mình hiện tại tự là ngẫu nhiên bị sự kiện kéo dắt lấy một c ư ớ c b ư ớ c vào lại dãy dụa hai cái b ư ớ c ra trở ra chỉ là không biết lúc nào sẽ rơi vào đi không nổ ra được vì vậy hắn càng phát ưa thích yên tĩnh địa một chỗ hoặc là giáp biện phỉ cùng một chỗ muốn cái gì đến cái gì nhẹ nhàng chung điện thoại di động văng lên tô thuần phong lấy điện thoại cầm tay ra nhìn xem điện báo biểu hiện mấy cái linh Liên mỉm cười n h ấ n xuống tiếp nghe khóa hắn biết do đó là vương hải phỉ dùng công lời nói k ẹ t tại gọi điện thoại cho hắn trở về kinh ngày đầu tiên tô thuần phong t i ự u đi trước sư đại tìm vương hải phỉ hai người kết bạn đến công viên du ngoạn cả buổi không có gì tình yêu cùng nhật bên trong thanh niên xa cách từ lâu gặp lại sau kích t ì n h lãng mạn cũng sẽ không buồn nôn địa đạo ra chút ít cỡ nào tưởng niệm cỡ nào gối đầu một mình khó ngủ cỡ nào yêu a tình a đích thoại ngữ chỉ là im lặng hạnh hạnh phúc phúc địa cùng một chỗ vô cùng đơn giản tố một tố tương tư nhờ một chút ngắn ngủi phân bi t trong cuộc sống hai người trong sinh hoạt một chút vụ vặt tay cầm tay đi sống trong công viên bóng cây xanh dâm mát che lấp vũ t ĩ n h trên đường nhỏ ngẫu nhiên tô thuần phong hội sẽ nắm cả vương hải phỉ vương hải phỉ nhẹ tựa tại tô thuần phong trong ngực hoặc là hai người nhẹ nhàng ôm nhau ôm rồi ôm thì có như vậy hai lần còn lộ ra lệnh nhạt trẻ trung hôn môi cái này đối với tô thuần phong cùng vương hải phỉ mà nói coi như là rất thân mật rất lãng mạn rất kích tỉnh cũng rất ấm áp rất làm cho lòng người an hôm nay huấn luyện quân sự đã xóng a có mệnh a y không không thiên lụy tô thuần phong tâm tình sung sướng ôn hòa cười nói ngươi biết thân thể của ta thể tố chất rất tốt đấy này một ít huấn luyện còn không đến mức đem ta cho mệt mỏi ngược lại n g ư ơ i tiểu xú mỹ a nghĩ tới ta đi bất quá hai ngày huấn luyện quân sự chấm dứt trở về trường học sau tiểu đi tìm ngươi tô thuần phong vui tươi hớn hở nói a đúng rồi buổi trưa hôm nay nhận được triệu sơn cương điện thoại nói chuyện phiếm trong đề cập ca ca ngươi hắn hiện tại đã thăng nhiệm nông mậu công ty chủ quản cất vào kho vận chuyển phó tổng quản lý còn có ngươi chị dâu cũng tiến vào nông mậu công ty công tác vương hải phỉ thở dài nàng chỉ cần không gây chuyện là tốt rồi nàng hiện tại c ò n dám sinh sự từ việc không đâu sao vương hải p h ỉ phát xích cười ra tiếng từ khi ca ca tiến vào sơn cương nông mậu công ty công tác mới đầu chị dâu còn đánh chết cái nết không t r ử a ngẫu nhiên trong nhà vung khóc lóc cong xỏm chỉ là bị ca ca hung hăng giáo h ơ n mấy lần có như vậy một lần còn lợi t h ề son sắt cần phải cùng nàng ly hôn về sau chị dâu t i u biến thành trung thực mỗi ngày kinh hãi lạnh mình vợ bé ngoan ngoãn dưỡng h ả i tử h ả o h ả o hiếu thuận cha mẹ chồng coi chừng hầu hạ trợ phu sợ bị trường bổn sự cùng tính thỉnh vương hải bình cho vứt bỏ mất vừa dội danh hàn huyên vài câu tô thuần phong chứng kiến viên lạng theo dưới núi đi tới liền cười cùng vương hải phỉ đạo tái hưng cúc điện thoại cùng ăn mặc ngụy trang làm h ớ n phục nhưng lại đầy bụi đất viên lãng khí sát thoạt nhìn rất kém cỏi bỏ lên ít như vậy đường núi t i ể u thở hồng hộc đổ mồ hôi đỡ ra hắn đặt mông lệnh qua tô thuần phong bên cạnh trên hòn đá mặt mà ủ mày trao địa khổ lấy cả tái n h ậ t tiểu tuy mặt như là gào thét tang giống như địa trường âm thanh nói ta thực mẹ nó muốn nghỉ học ca lại kiên trì hai ngày a huấn luyện quân sự muốn đã xong tô thuần phong cười an ủi muốn chết tô thuần phong biết rõ viên lãng tại sao phải như thế thống khổ giống như là hắn năm trước cao trùng phần sau học ký lúc Bất sống sạch thể hậu kỳ và đại viên mãn lúc viên lãng còn có thể nương tựa theo gia tộc của cải cùng thực lực dùng dư vật pháp khí phụ lục thuật trận đến trèo chống thân thể tình huống không đến mức suy yếu không chịu đổi mà khi hạ mới vừa tiến vào cố khí cảnh hắn đối mặt loại ngày này dần dần tăng c tương dôi giao chiều hướng phát triển như thế nào dựa vào d ự vật pháp khí phụ lục thuật trận có thể chịu được được nhưng nếu như thi thuật mạnh bạo lay cường chống đỡ ngược lại sẽ dẫn phát vẻ này đại thế càng mạnh hơn nữa phản kích được không bù mất trên thực tế không chỉ nói viên lãng vừa vừa bước vào cố khí cảnh còn chưa ổn định lại sống kỳ môn trên giang hồ không có gì ngoài những bước vào k i a luyện khí trung kỳ cảnh giới cao thủ có thể dùng thuật pháp cùng cao thâm tu luyện nhanh chóng tìm hiểu hoàn cảnh s u thế đ ạ t thành trong ngoài cân đối dung nhập trong đó hài hòa chung sống bên ngoài trên cơ bản không có vị nào thuật sĩ nguyện ý tại loại này đặc thù nhân tâm hoàn cảnh ngưng tụ mà thành đại thế ra đời sống cho dù là sẽ không mang đến cái gì tổn thương thế nhưng không thoải mái a hôm nay tô thuần phong đối với cái này ngược lại là không sao cả đến một lần hắn tâm cảnh tu vi cực cao bản thân tu luyện đã ở đã trải qua cùng c h í nhất chính đấu pháp sau vững vàng đứng ở cố khí đại viên mãn c h i cảnh mờ mờ ảo ảo có chạm đến đột phá đến luyện khí cảnh dấu hiệu tự nhiên không sợ loại này không có đối địch tính đại thế chỉ cần không đi thi thuật chống lại tiểu dược địa có thể làm được miễn cưỡng cân đối chúng sống thứ hai huấn luyện quân sự cái này việc công việc nếu không có bất đắc d thật sự là không cần phải đi hao tổn tâm cơ trốn tránh a viên lãng ngược lại là rất muốn trôn tránh huấn luyện quân sự dùng hắn y thuật thế gia xuất thân thuật sĩ tu luyện tự nhiên có thể đơn giản lại để cho trạng hướng thân thể của mình hiện lộ ra không chịu nổi thái độ do đó miễn ở huấn luyện quân sự đáng t i ế c phụ thân của hắn lời lẽ nghiêm khắc cảnh cáo tuyệt không cho hắn rời khỏi huấn luyện quân sự mà là muốn hắn sống huấn luyện quân sự loại hoàn cảnh này lịch lãm rèn luyện đánh bóng thật là khổ cho đứa nhỏ này năm trước kinh đại nhập trường học tân sinh ở bên trong vốn có ba vị học sinh thuật sĩ tô thuần phong viên lãng lưu duyệt lưu duyệt đang cùng tô thuần phong phát sinh xung đột về sau bị đã khai trừ học tịch s á m xịt rời đi cho nên hiện tại tham gia huấn luyện quân sự học sinh ở bên trong viên lãng thật sự là tìm không thấy thứ hai có thể làm cho hắn thổ lộ hết nỗi khổ tâm người huống hồ tô thuần phong làm người hòa khí cùng hắn giao tình không quá sâu nhưng tốt xấu cũng coi là bằng hưu tô thuần phong lại là khai giảng sau kinh đại tạm thời thuật sĩ hiệp hội hội trưởng viên lãng cảm thấy rất có tất yếu cùng tô thuần phong nhiều tiếp xúc nhiều tăng tiến hữu nghị vài ngày trước cùng trong nhà gọi điện thoại lúc phụ thân cũng cố ý cường điệu qua điều này thoáng trì hoan quá mức nhi đến trạng thái k h í tốt hơn chút nào viên lắng hỏi thuần phong nghe nói trong kỳ nghỉ hè ngươi cùng túng tiên những ca đồ đệ chỉ nhất chính sinh t ử ước đấu pháp cũng đem hắn đánh chết hừ tô thuần phong xứng sở làm sao ngươi biết hay sao nghỉ hè kia việc chuyện hư hỏng nhi tô thuần phong vẫn cho rằng không đến mức chuyển khắp giang hồ sống phần cương vị bên trên đấu pháp lúc ở ngoài đứng xem ở bên trong vương khải dân cung hổ trình hạ tử túm anh cũng không phải cái loại nầy miệng dọn người hơn nữa cung hổ cũng tất nhiên sẽ dặn dò chính mình ba cái đồ đệ không muốn chuyển đi hứa bạn phát thường tăng tiên đều là tâm tính ổn trọng người tự nhiên sẽ không làm k h ê người nhiều chuyện sự tình t r ứ n h kiến quân thằng này mặc dù tốt đồ mặt dày có thể hắn này ít điểm nát nội tình tu luyện còn không có tư cách đi trên giang hồ rêu r dao hoàng ý du không phải kỳ môn người giang hồ hơn nữa đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi càng không khả năng đi chủ động tiếp xúc kỳ môn người trong điều bình C. ê ông kỳ môn giang hồ không có gì tiếp xúc kẻ này tâm tính ngoan độc cực có thể ẩn nhẫn lại cùng vương khải dân hầu như, như hình với bóng trong thời gian ngắn quả quyết sẽ không đi giao thiệp với chuyện giang hồ viên ề phân phế bị đ lãng hiển nhiên không rõ tô thuần phong là cỡ nào hy vọng chuyện này không là giang hồ biết được cho nên hắn vẻ mặt tò mò nói ra nghe ta cha nói giang hồ đồ đãi t ú n g tiên ca chính là cái kia đại đồ đệ giả tá đồ đệ tu luyện ngắn ngủi đưa thân luyện khí cảnh cường tắc thì cường cũng nhưng một chút sai lầm tựa như nước đồ khó hốt c ả n k h ô n điên đạo ngược lại rời lên thạch đầu đập phá chân của mình thi thuật không khống chế được mới sống sinh tử đấu pháp trong đã thua bởi ngươi đã việc này đã bị viên lãng biết được tô thuần phong cũng, cũng không cần phải lại phủ nhận dấu diếm gật gật đầu ừ một tiếng có thể giả cảnh giới đó cũng là luyện khí cảnh a viên lãng khâm phục nói thuần phong ngươi cùng huynh đệ giao cái ngọn mườn đến cùng bước vào cái đó một tầng cảnh giới đều có thể đem luyện khí cảnh cao thủ cho giết chết cố khí hậu kỳ hoặc là đại viên mãn tô thuần phong cười khổ lắc đầu kỳ thật ta cũng không rõ ràng lắm tóm lại còn không có tiến luyện khí cảnh như thế nào hội sẽ không rõ ràng lắm ta lại không có sư phụ mỗi ngày thủ tại bên người chỉ đạo cũng thế viên lãng càng phát khâm phục nhận thức chăm chú thật nói thuần phong ta bây giờ đối với ngươi thật sự là bội phục sắt đất hay vẫn là chúng ta l à giáo sư thật tinh mắt rất sớm liền nhìn chúng ngươi không nói tu vi của ngươi cao thấp đơn nói dựa vào cố khí tri cảnh dám cùng luyện khí cảnh cao thủ sinh tử đấu pháp phần này gan dạ sáng suốt t i ể u khiến người khâm phục tô thuần phong liếp mắt nói ta lúc ấy lại không biết hắn hội sẽ giả mượn người khác tu luyện ngắn ngủi đưa thân luyện khí cảnh có thể hắn là túng tiên ca đồ đệ ta lúc ấy không biết đừng khiêm n h ư ờ n g rồi người là ta anh ruột viên lãng d ở khóc dở cười nói sự tình đều truyền đến t h u c sông có thể nghĩ toàn bộ kỳ môn trên giang hồ không sai biệt lắm cũng đã biết được ngươi còn khiêm tốn cái gì nhiệt tình lúc ấy túng manh thế nhưng mà không xa ngàn g i ả m đi trình diện muốn đời thay trí nhất chính cùng ngươi đấu pháp đem sinh tử đấu cải thành luận bàn đấy ngươi còn nói mình không biết chỉ nhất chính là túng tiên ca đồ đệ tốt nha biết rất rõ ràng chỉ nhất chính là túng tiên ca đồ đệ hết lần này tới lần khác còn coi như túng m a n h mặt đem chỉ nhất chính tiêu d i ệ t lại phế đi hắn đổ nhi tu luyện nói đến đây viên lãng nhịn không được giơ ngón tay cái lên tô thuần phong qua loa giống như mỉm cười lắc đầu trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ lấy là ai đem chuyện này truyền đi hay sao hơn nữa tựa hồ còn tận l ự c t địa thoáng che giấu một ít khả năng đối với tô thuần phong bất lợi đấu pháp chi tiết nhắc tới trên đời vốn cũng không có không lọt g i tưởng đấu pháp đánh chết chỉ nhất chính phế bỏ giang linh n h i sự t ì n h sớm muộn muộn tổng sẽ bị người biết được thế nhưng không có lẽ sớm như vậy t i ể u truyền đi nếu như sự t ì n h đi qua cái ba năm năm năm đến lúc đó kỳ môn người trên giang hồ sĩ nghe nói về sau cố gắng còn không thế nào đương chuyện quan trọng mà khi hạ bị giang hồ mọi người biết tô thuần phong thoằng cái đã bị đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió bên trên bởi vì khóa giang long túng tiên ca thương yêu nhất cũng là sống thuật pháp tu luyện bên trên cực kỳ có thiên phú tư chất có khả năng nhất c h u y ể n thụ hắn y bắt con út t ú n manh kỳ nghỉ hệ chức vừa mới ở kinh thành bị người ám sát hôm nay trên giang hồ thật là không bình tĩnh chim loan xanh tông cao thủ ra hết khắp nơi nhìn chằm chằm lấy cái này đương khẩu còn có người dám đem túng tiên ca đồ đệ giết chết đồ tôn phế bỏ hơn nữa còn là một cái không là người giang hồ biết tuổi trẻ mới tú đây là tại ủ phân loan tông mặt sống đánh khóa giang long túng tiên ca thể diện còn có một có chút làm cho người chú ý cùng mơ màng sự thật cái kia mới tú sống túng manh bị ám sát lúc đang tại cùng túng manh luận bàn đấu pháp khó lường a chương ba trăm tám mươi bảy chuyện giang hồ phi phạm sự t ì n h nắng sớm vừa lộ ra nước sông quần quận đông trôi qua kéo vô cùng trường đê con đường hai bên cây xanh xung xuê xanh un tươi tốt địa cố gắng mở rộng ra c h ạ n cây ngẩng đầu đỡ ữ ngực hy vọng có thể lướt qua tràn ngập mỏng mảnh sương mù bao la mặt sông chứng kiến bờ bên kia phong cảnh trường đê bên trên dĩ nhiên có sáng sớm xuất phát chạy bước người còn có những chạy kia bất động thực sự dậy thật sớm tàn bộ hoặc là đứng sống đại đê bên trên đón quần c u ộ n nước sông cùng đập vào mặt hơi nước đánh thái cực quyền lao nhân đại giang bên trên trận có tàu hàng mông lung thân hình khổng lồ chạy qua nổ vang lấy lưu lại rộng lớn với cắt nhấc lên tuyết trắng bọc nước đ ê m sáng sớm kiếm thức ăn nhi sống trên mặt sông chuồn chuồn lướt nước thủy điệu xua đổi đến giữa không trùng nhẹ nhàng địa s ẹ t qua đầu thuyền tung ra đại viện tây nam tường đối với đại đê xuống đ ắ p có một đầu vươn vào mặt sông biên giới mộc chế trường đài rộng bốn m trường gần hai mươi m nhất cuối cùng trường đài cùng mặt nước bất quá hai thức độ cao phía dưới cọc gỗ xâm nhập trong nước sông một diệp biển chu buộc sống trường trước sân khấu quả nhiên chắc chắn mao trụ bên trên sống sóng vi ba phập phồng trên mặt nước nhẹ nhàng n ộ n n g o dáng người khôi ngô cao lớn túng tiên ca xuôi theo thềm đá đi xuống trường đê bước lên trường đài con út túng phụ tử nhị nhân đạp vào thuyền nhỏ túng tiên ca mặc áo sơ mi trắng hắt t a y quần dày da đen đi đầu đứng ở đầu thuyền thân hình cao ngất như núi đúng là nổi bật lên dưới chân thuyền con càng phát mịt mù nhóc đáng thương tựa hồ cũng nắm bất trụ hắn to lớn cao ngạo thân hình túng manh cởi bỏ dây thừng ngồi ở thuyền nhỏ thiên sau trên vị trí huy động xong mái trèo thuyền nhỏ nhẹ nhàng như thoi đưa hướng về lòng sông phương hướng đang đi dùng mái trèo khống thuyền nhỏ hành độ rộng rãi giang sống quần quận sóng cả trong thẳng tắp mà đi thẳng tắp mà quay về không được độ lệnh chút nào túng manh từ nhỏ ngay tại phụ thân g chỉ là sống bên ngoài học ở trường lúc không làm loại sự tình này phàm là trong nhà liền gió m ặ c gió mưa m ặ c mưa phụ thân chuyện này là ai truyền đi hay sao túng m a n h mắt nén giận ý túng tiên ca đưa lưng về phía nhi tử tâm thần tản ra cảm ứng đến đại trên sông nồng đậm thiên địa linh khí không cần thi thuật ngầm tụng thuật chú liền có linh khí theo bốn phương tám hướng hội tụ mà đến dần dần thành hạo nhìn i xu thế x u ố n g lại hắn quanh thân cao thấp thuận tiện lấy cũng đã giúp sấn nhi tử có thể sống không tận lực tu hành trạng thái hạ có thể hấp thu đến thêm nữa linh khí hãn ngữ khí bình thản nói đã, đã xảy ra tổng sẽ bị người biết rõ cũng không phải cái gì nha đại sự lòng của ngươi t i ể u vì vậy mà không yên tĩnh sao một đường đầu sóng đẩy qua thuyền thủ có chút đều rời đi lập tức điều chính túng manh trầm giọng nói ta có thể không quan tâm cái gọi là mặt mũi bất kể là tự chính mình đấy hay vẫn là phụ thân ngài đấy hoặc là chim loan xanh tông trên giang hồ danh dự nhưng chuyện này tô thuần phong nhất định không hy vọng truyền đi kìa thì sao ngài chẳng lẽ t i ể u không có nghĩ qua tô thuần phong hội sẽ suy đoán là ai truyền đi hay sao không phải có rất nhiều ở ngoài đứng xem sao tô thuần phong không phải ngu xuẩn n h ữ n g đều là kia hắn tín nhiệm người túng tiên ca như trước chưa có trở về nhìn qua con út chỉ là ngựa khi ôn hòa điệu mỉm cười nói ngươi bây giờ cũng suy đoán ra là ta tận lực đem tin tức truyền đi đấy hơn nữa ngươi lo lắng tô thuần phong cũng sẽ biết như thế cho rằng cho nên trong lòng của hắn nhất định sẽ vì vậy mà hắn thẩm ghi hận nhà của chúng ta nhận thức cho chúng ta lấy h á n trả ơn đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió phía trên do đó sẽ cho hắn mang đến rất nhiều không cách nào dự đoán đến phiền thoái chẳng lẽ không phải là thì như thế nào không phải thì như thế nào phụ thân ngài quá tự phụ quá ích kỷ phóng tứ lúc này thuyền nhỏ đã nhập lòng sông túng tiên ca thân hình rồi đột nhiên rút lên chắp hai tay sau lưng như diều hâu tự giống như lăng không lột vòng lập tức có chút chầm xuống sau khi chân đạp mặt sông như giẫm trên đất bằng nhìn như chạy c h ậ m chậm kỳ thực một bước mười trượng co lại mặt sông thành thốn mấy hơi gian liền biến mất ở đám sương bao trùm mênh mông trên mặt sông nhanh nhẹn như trích tiên phản hồi bờ sông liên tiếp trường đê bình đại bên giới túng tiên ca quay người đứng chắp tay nhìn đám sương che lấp lòng sông thần xác đạm mạc thân hình cao ngất như tủng k h í thế hùng hồn giống như nhạc hán thực không quan tâm giang hồ sao vậy xem tô thuần phong sao vậy m u ố n lòng sông trong kia một diệp b i ể n tru sống túng tiên ca thân hình rút lên thời điểm thuyền thủ thụ lực một đầu ôm tiến vào trong nước sông như bắt cá thủy điệu giống như lập tức biến mất sống trên mặt sông nổi lên không nhiều l ắ m b ấ t nước đẩy ra vài nước gợn một lát sau túng manh chui ra mặt nước l ắ c l ắ c ngắn ngủn phát m ả n h vụn cùng trên mặt b ặ t nước thò tay lao chùi đem lạnh l ù n đôi má không có chút nào bất mãn cùng vẻ giận g ữ địa sống quần quận trong nước sông hướng về bờ sông phủ du mà đi tâm tính m n chưa nói tới cái gì nha lòng dạ túng u manh thâm thụ đà kích giang linh nhi sẽ xem xét bản thân và chim loan sanh tông mặt mũi do đó ước gì loại này ám hội sự tình bị chôn sâu tiến lịch sử thổ nhưỡng trong không muốn người biết có thể túng tiên ca cái này số chấm dứt cường thuật pháp tu luyện trèo lên định kỳ môn giang hồ làm giáng hai mươi năm thiên tiêu nhân vật mới không sẽ cảm thấy này một ít việc nhỏ có thể lau mặt mũi của hắn mà ngay cả thương yêu nhất con út sống k i n h đô tao nổ ám sát hắn cũng chỉ là phẫn nộ mà không biết là mất mặt bởi vì mặt mũi của hắn cũng đủ lớn thực lực đầy đủ cường ít nhất sống trong thời gian ngắn toàn bộ kỳ môn trên giang hồ cũng không có người có thể dung chuyển hắn vị kỳ danh sống tô thuần phong xem ra túng tiên ca sở dĩ muốn đem chuyện này truyền đi hoặc là nói cho phép chuyện này nhanh chóng truyền khắp kỳ môn giang hồ bị rất nhiều giang hồ thuật sĩ biết tắc thì là vì vậy lao thất phu muốn dùng toàn bộ kỳ môn giang hồ bách gia tô thuần phong thân phận chân thật bách gia tô thuần phong đến cùng sư từ đ â u người chim loan xanh tông truyền thụ đã lâu từ trước là danh môn đại phái có dấu rất nhiều ghi lại lấy kỷ môn giang hồ lịch sử bí mật cô bản điện tịch còn có truyền miệng lịch sử bí văn cho nên sống đương kim kỷ môn trên giang hồ không có gì ngoài chính thức quỷ thuật người thừa kế bên ngoài có thể so sánh chim loan xanh tông tông chủ túng tiên ca càng thêm hiểu rõ quỷ thuật người thừa kế cùng quỷ thuật người không nhiều lắm như vậy thông qua chỉ nhất chính cùng tô thuần phong đấu pháp lúc chi tiết dị tượng túng tiên ca tuyệt đối có thể suy đoán ra tô thuần phong cuối cùng nhất một chiêu kêu bá khí cường thế không thu kém hắn năm đó một ngón tay giết bạch g i a o long lúc sử dụng thuật pháp thậm chí cẳng có qua cầm l o n g ném long làm cho người ta sợ hãi dị tượng là quỷ thuật nhưng túng tiên ca dù sao không cùng quỷ thuật người thừa kế đã giao thủ không có được chứng kiến chính thức quỷ thuật cho nên hắn lại không thể trăm phần trăm xác định tô thuần phong là quỷ thuật người thừa kế hơn nữa sống đấu pháp giai đoạn trước tô thuần phong thi thuật chỗ biểu hiện ra tinh tuyệt phòng ngự phản kích phong cách hoàn toàn không giống quỷ thuật sống giang hồ trong truyền thuyết bá tuyệt thiên hạ thế công tri uy ngược lại canh giống như sơn môn thuật pháp sừng sức trong t i ê nk được mượn toàn bộ giang hồ đi hoài nghi đi chứng minh là đúng tô thuần phong phải chăng vì quỷ thuật người thừa kế hắn phía sau thần bí kia chưa bao giờ hiện thân qua dựa theo tô thuần phong theo như lời giống như là nhàn vân giã hạc chạy cùng thế gian sư phụ là ai ở nơi nào thiên hạ hôm nay kỳ môn giang hồ vừa mới phục hưng bắt đầu phồn đình tuy nhiên xa xa chưa nói tới có cái gì n h à thống nhất tổ chức hoặc là tuyển ra một cái đây gọi là cùng loại với tiểu thuyết trong chuyện xưa minh chủ giống như nhân vật nhưng túng tiên ca dựa vào bản thân sống kỳ môn giang hồ độc lĩnh làm dáng hai mươi năm vô cùng t ư ơ n g đại trên giang hồ quả thật có rất mạnh hiệu triệu lực cùng hy vọng cực cao ự c c cùng hắn tương quan sự tình tựa hồ t i ự u là cả kỳ môn chuyện giang hồ t ì n h làm cho người chú ý mà tương lai một khi xác nhận tô thuần phong thân phận túng tiên ca biết làm cái gì nha đâu này mỗi lần nghĩ đến này tô thuần phong sẽ bất đắc dĩ cởi khổ dùng túng tiên ca người này bản tính hắn có lẽ sẽ khinh thường với kỳ môn giang hồ trong lịch sử đối với quỷ thuật người thừa kế mỗi người có thể chu chi đây gọi là đại nghĩa cũng kiên quyết sẽ không bị thân phận danh phận chỗ liên lụy không đến nỗi phải sống kỳ môn trên giang hồ minh xác địa biểu đạt ra bản thân chim loan x a n h tông thái độ nhưng hắn đối với thần bí thuộc sở hữu truyền thụ cũng có được cực kỳ nồng hậu d ạ i đặc hứng thú bởi vì giang hồ trong truyền thuyết thần binh pháp khí quỷ thuật truyền thụ không những được phát huy ra cường đại vô cùng thuật pháp lực lượng còn cất giấu từ xưa tới nay loại người truy cầu trường sinh vĩnh tồn tuyệt thế cơ mật mà khi tô thuần phong trên giang hồ như mặt trời ban trưa lại không người dám gây lúc dĩ nhiên trèo lên đỉnh giang hồ ba mươi tai túng tiên ca mời cùng hắn đấu pháp cũng định ra tiền đặt cược túng tiên ca thắng tô thuần phong giao ra quỷ thuật truyền thụ túng tiên ca hội sẽ độc hưởng cũng cùng quỷ thuật người thừa kế chia sẻ áp lực cộng đồng bảo thủ bí mật tô thuần phong thắng túng tiên ca tắc thì hội sẽ lui chim loan xanh tông tông chủ vị tự phong tu luyện cả đời không hề cầu vấn thiên người cảnh cũng từ nay về sau bất nhập kỳ môn giang hồ nửa bước lúc ấy tô thuần phong ưng chiến cũng minh xác đưa ra không cần thắng thua tiền đ ặ t cược bởi vì vốn cũng không có quỷ thuật truyền thụ kỳ thật khi đó hắn và sư phụ vương khải dần đối với giang hồ đệ nhất đại tông môn chim loan xanh tông tông chủ giang hồ đệ nhất cao thủ túng tiên ca quang minh lỗi lạc tâm tính có chút kính trọng cũng cảm kích sống thầy trò nhị nhân gian n chim loan x a n h tông và t ổ n g chủ túng tiên ca không có như trên giang hồ rất nhiều môn phái cùng thuật sĩ như vậy bỏ đá xuống giếng thừa cơ chen ép bước hiếp qua giống như chó nhà có tang nếu như cô lang giống như hung hán được nhắm người mà phệ bọn hắn khi đó nếu như giang hồ đệ nhất hóa giang long túng tiên ca tự mình dẫn chim loan x a n h tông cao thủ gia nhập chu s á t quỷ thuật người thừa kế tiêu diệt quỷ thuật giang hồ đội ngũ tô thuần phong cùng vương khải dân cái này thầy trò nhị nhân thật đúng là khó có thể sống sót chớ đừng nói chi là vài năm sau tô thuần phong trèo lên đỉnh giang hồ như mặt trời ban chưa rồi một năm kia đêm hôm đó trên giang hồ hai vị đồng đều sừng sững với đỉnh phong cao thủ đêm khuya giờ tí sống lòng sông đấu pháp cuối cùng nhất sống kỳ môn trên giang hồ độc lĩnh làm d á n g đã có ba mươi tái túng tiên ca bị thua tô thuần phong tuy nhiên sống trước khi chiến đấu cũng đã từ chối nhã nhận đấu pháp thắng thua tiền đặt cược nhưng túng tiên ca sống đấu pháp bị thua sau khi hay vẫn là lui chim loan xanh tông tông chủ vị tự phong tu luyện không hề nhập giang hồ túng tiên ca bất nhập giang hồ không có người có thể b ắ t h ắ n nhập giang hồ bởi vì hắn là túng tiên ca chuyện giang hồ vi phạm sự tỉnh huấn luyện quân sự qua sau hồi trường học thân là kinh sinh viên thuật sĩ hiệp hội hội trưởng tô thuần phong sống trước tiên ở bên trong nhận được la đồng hoa giáo sư điện thoại đem hắn cứ gọi vào khảo cổ văn bác học viện một gian trong văn phòng có thể lý giải muốn đi học phải có tân sinh nhập trường học la giáo sư tìm hắn cái này hội trưởng nói chuyện kế tiếp công tác vấn đề nha bất quá la đồng hoa tựa hồ không muốn cần công tác thuần phong ngươi sao vậy sẽ cùng túng tiên ca đồ đệ phát sinh xung đột có cái gì nha không thể giải thù hận cần phải cùng trí nhất chính định ra sinh tử đấu pháp ngươi đấu pháp chiến thắng đánh chết trí nhất chính cũng thì thôi sao vậy hết lần này tới lần khác còn phế đi hắn đồ nhi tu luyện lại sao vậy nói đó cũng là túng tiên ca đồ đệ đồ tôn a đến cùng đã xảy ra cái gì nhà sự tỉnh tô thuần phong cảm giác la đồng hoa giống như là trong thôn những cực kỳ kia không buồn bực công việc tốt bắt quái lưỡi dài bản đương n ắ m chặt một kiện tin tức tựu gấp khó rằn nổi địa đánh vỡ n ổ i đất hỏi ngọn nguồn hận không thể đào ra người trong cuộc phân mộ tổ tiên cần phải đem cái gì n h a ưu điểm chỗ bẩn toàn bộ cho buôn bán đi ra tựa hồ không làm như vậy đều không có ý tứ tranh thủ thời gian đi thêm mắm thêm mối địa hướng người khác truyền bá bắt quái dùng chứng minh chính mình nhiều sao được chân không bước ra khỏi nhà t i ể u có thể biết được chuyện thiên hạ trong trước tiểu dực địa đơn giản trả lời la đồng hoa mấy vấn đề sau tô thuần phong cười khổ thở dài không nghĩ tới chuyện nhỏ này lại khiến cho mọi người đều biết thực không phải ta mong muốn à. la đồng hoa đương nhiên không phải tốt bắt quái người chỉ là lo lắng tô thuần phong tiểu khỏa t ử gan dạ sáng suốt cũng quá hơi lớn cái này giang hồ đã bình tĩnh quá lâu túm n g anh ở kinh thành tao n g ộ ám sát nổi giận túng tiên ca sống bình tĩnh mấy chục năm trên giang hồ nhấc lên mấy tháng này đến nay những mưa gió cái này đương khẩu không sao vậy chú ý gần đây giang hồ mưa do sự tỉnh tô thuần phong lại giết túng tiên ca đồ đệ phế đi túng tiên ca đồ tôn tiểu tử này vốn là sống túng manh bị ám sát một chuyện bên trên có trọng đại hiểm nghi cho nên la đồng hoa không thể không sớm chuẩn bị sẵn sàng dùng ứng đôi khóa giang lòng túng tiên ca có khả năng đến kinh thành báo tố nộ nguy cơ trên thực tế la đồng hoa biết được tin tức sau tự lập tức cùng túng manh túng tiên ca liên hệ qua túng tiên ca là giang hồ công nhận đệ nhất nhân cho nên từ nơi này cái mặt mà nói chuyện của hắn t i u là chuyện giang hồ la đồng hoa thần sắc nghiêm túc nói ngươi sau này phải tránh không thể lại như thế lô mãng xúc động tô thuần phong người vô tội nói ta lại có thể thế nào la đồng hoa im lặng dựa theo tô thuần phong c h â thuật nguyên do hắn thật đúng là bách có chút bất đắc dĩ chỉ là cái này hậu quả tựa hồ không khỏi quá nghiêm trọng chút ít văn phòng thoáng yên tĩnh trong chốc lát sau khi la đồng hoa mới hỏa hoạn thái độ chăm chú hỏi giang hồ theo như đồn đãi đối với ngươi cùng chỉ nhất chính tầm đó đấu pháp quá trình chi tiết không đủ tường tận ngươi vừa rồi giảng thuật cũng chỉ là đơn giản khái quát có thể hay không kỹ càng địa cho ta giảng thuật một chút những này cũng không cần phải kiên kỵ giấu diếm cái gì nha thật không có cái gì nha dễ nói đấy ta thắng được may mắn được rồi la đồng hoa hơi có vẻ thất lạc giống như là một cái không thể thỏa mãn bắt quái chi tâm bản đ ư ơ n g lại cũng không phải cái loại này có thể rơi xuống ra mặt cần phải bảo căn cứ u để khó xử người khác người la đồng hoa dốc lòng nghiên cứu ghi chép kỳ môn giang hồ lịch sử cùng với tất cả lưu phái cùng độc môn thuật pháp nhiều năm đối với cái này khởi sống đương đại trên giang hồ đã bị tuyên dương được cực kỳ hành động đấu pháp sự kiện tự nhiên tương đương vừa hứng thú canh hy vọng có thể tương tận ghi chép trong danh sách truyền lưu với thế chỉ là cái này trong trời bí thuật rốt cuộc là loại nào thuật pháp lại có hạng gì vì thế song phương đấu pháp lúc đã dẫn phát như thế nào tiên đ ị a dị tượng ở ngoài đứng xem lại có gì người nếu như không biết lại có thể nào tường tận ghi lại không rõ tận ghi lại khó tránh khỏi sẽ để cho chấp bút người lòng có vô tận t i ế t đ ố i đã ở trong lịch sử lưu lại gây c h ố n g la đồng hoa nhưng lại không biết giang hồ theo như đồn đãi đối với đấu pháp tình hình cụ thể và tỉ mỉ một ít coi như tận lực mà làm chi chi tiết xóa dò cũng là tô thuần phong cảm thấy hoang mang lại cảm thấy may mắn đầu tiên đấu pháp lúc ở ngoài đứng xem đều có ai giang hồ theo như đồn đãi không có đề cập tiếp theo đấu pháp lúc song phương sử dụng thuật pháp đ nếu như túng tiên h ca đem ngay lúc đó đấu pháp tình hình cụ thể và tỉ mỉ chuyện đến trên giang hồ lại đem phán đoán của mình cùng hoài nghi thoáng để lộ ra như vậy một chút tuyệt đối có thể khiến cho người trong giang hồ chú ý và không ngừng mà suy đoán thậm chí tự mình đi nghiệm chứng cho đến cuối cùng nhất vạch trần chất tướng cái này giang hồ bình tĩnh hay không không trọng yếu tô thuần phong cảm thấy cuộc sống của mình giống như không thể bình tĩnh cho nên hắn rất tức giận liên tục đổi m ư i bốn ngày rồi hơn nữa mình cảm giác chất lượng cũng không tệ lắm có thể ưỡn nghiêm mặt cầu vẽ tháng cùng phiếu đỏ không chương ba trăm tám mươi tám người tên cây có bóng sáng sớm gian lạc hạ một cơn mưa nhỏ về sau thời tiết trong như giặt rửa bầu trời xanh xanh thảm sáng nhằm vào như vậy mấy đoá khoan thai giống như là sợi bông nhẹ nhàng mây trắng lộ ra cao viễn tường hòa mặt trời tựa hồ đã ở sau cơn mưa trở nên ôn hòa rất nhiều ánh mặt trời sáng ngời trói mắt lại không hề cực nóng n ó c g gắt vì vậy trong thiên địa này tự có chút đầu thu hương vị kinh đại tá viên năm mươi tư đại đạo hai bên cơ màu p h á p phới tùy ý có thể thấy được chiều khí đ ồ n g bột thân ảnh hoặc ghé qua lui tới hoặc ngừng chân lưu luyến đến từ tất cả viện hệ nguyện vọng đám người mặc vào hồng mã giáp nhiệt tâm địa vi năm nay mới nhập trường học báo danh sư đệ các sư mội chỉ dẫn g i ả n g giải lấy nhập trường học báo danh các hạng quá trình hơi khô giòn tự mình dẫn dắt sư đệ sư mội còn có đến đây tiễn đưa hải tử học sinh các gia trưởng đi hướng tất cả viện hệ báo danh chỗ tiến hành thủ tục nhập học tô thuần phong cũng mặc vào hồng m Chỉ là có c h là ú theo k ô n g x ứ tôi r ư c địa n g thuần phong tâm tính nghĩ cách thật là không thích hợp cũng không muốn làm nguyện vọng người nhưng hệ ở bên trong thì ra là trong ban muốn an bài nguyện vọng người lớp trưởng đảm chết là tốt rồi thu xếp loại sự tình này nhi dồn hết sức lực nhi hướng trong nội viện lãnh đạo cùng chủ nhiệm lớp bên kia tự đề cử mình nhưng làm tân sinh nhập trường học mấy ngày nay nguyện vọng người nhiệm vụ dẫn tới không ít mà lại lời thề son sắt cam đoan làm tốt kết quả là làm như đại lớp trưởng đàm chết cùng phong bạn bè tô thuần phong cùng trường t r i ể n phi nhị nhân không thể không đứng ra vì lớp trưởng đại nhân phân ưu kỳ thật thiếu đi hai người bọn họ cũng không sao các học sinh bất luận nam nữ phần lớn nguyện ý làm loại này cũng không tính m ệ nhọc còn có ích với mình tổng hợp đức hạnh phân đích nguyện vọng người chỉ có điều tô thuần phong cùng t r ư ơ n g t r i ể n phi thuộc về là đàm c h dòng chính bộ đội hai người bọn họ tại đây đương khẩu không xông về phía trước thật sự là không thể nào nói nổi chứ lần đó ra Tô t hội hội đương nhiên số năm mươi bốn đại đạo bên cạnh ôm cây đợi thỏ cũng không nhất định có thể gặp được mới học sinh thuật sĩ bởi vì tô thuần phong không có khả năng một mực thủ tại chỗ này huống hồ học sinh thuật sĩ dù sao cũng là phượng mao lân r ắ c giống như tồn tại kinh sinh viên thuật sĩ tạm thời hiệp hội đệ nhất đảm nhiệm hội trường âu dương xa trước khi thậm chí đều không có qua học sinh thuật sĩ cho nên mặc dù là năm nào nhập trường học tân sinh trong không có học sinh thuật sĩ xuất hiện cũng đúng là hiện tượng bình thường nhanh đến giữa trưa tô thuần phong sống mặt trời rực rỡ hạ ngáp một cái k h ế p mắt đứng dậy phụ thân nhã địa vô vỗ bằng ông chuẩn bị mời đến trường triển phi cùng lý di mạng lại để cho bọn hắn trước đi ăn cơm mình ở tại đây giá trị một lát lớp đúng lúc này hắn đã nhận ra một cỗ không rõ lắm tích thuật pháp khí tức theo mặt phía nam chuyển đến tô thuần phong lông mi có chút chọn lấy xuống men theo cảm giác quay đầu cực kỳ tinh chuẩn địa liếc liền thấy được tản mát ra thuật sĩ khí tức người là một vị kéo lấy dương hành lý sống nam sinh bên cạnh đi theo một vị ăn mặc nhạt tố váy dài cùng dày cao gót khí chất ưu nhã thong rong màu da bảo dưỡng vô cùng tốt trung niên phu nhân đeo một bộ kiểu dáng tân triều che năm kính đen nhánh trường phát co lại dáng vẻ đoàn trang đại nam hải là thuật sĩ sạch thể hậu kỳ tu luyện vị kia trung niên phu nhân cũng là thuật sĩ cố khí trung kỳ c h i cảnh rất vững chắc mặc dù là hai người đều tận lực dùng phụ lục thuật trận che giấu bản thân thuật pháp khí thức nhưng tô thuần phong vốn là so với bọn hắn tu luyện cao hơn hắn tâm cảnh tu vi lại là cực cao c h i nhân cho nên ánh mắt chỉ là tùy ý địa đạo qua liền chuẩn xác địa phán biết ra nhị nhân tu luyện cảnh giới hắn mặt mỉm cười điệu tiến ra đón a di tốt vị bạn học này tốt là tân sinh nhập trường học a người tốt phụ nữ rất ưu nhã gật đầu đúng vậy a nam sinh dừng bước lại liếc mắt tô thuần phong trong con ngươi hiện lên một vòng k i n h thường cùng không kiên nhẫn xem ra tựa hồ còn có một chút ngại tô thuần phong xen vào việc của người khác tô thuần phong lại hỏi cái đó chỗ viện hệ hay sao nam sinh thần sắc cực kỳ ngạo mạn địa ánh mắt phiêu hốt sung đánh giá sân trường một bên qua loa lấy nhẹ gật đầu nói kinh tế học viện tân sinh nên đi đi nơi đ â u à à kinh tế học viện hướng bên kia đi cửa học viện có các hệ nguyện vọng người sẽ giúp giúp đỡ bọn ngươi báo danh cùng tiến hành thủ tục nhập học tô thuần phong không có để ý người này nam sinh ngạo mạn vẻ k i n h thường hắn cảm thấy tuổi còn trẻ ra thế hài lòng lại có thuật pháp sống thân đại nam hải thần sắc tư thái ngạo mạn chút ít đúng là bình thường có tư cách kia nha mà tô thuần phong cũng kiên quyết sẽ không canh không cần phải bởi vì này một chút cái g i á m đại việc nhỏ tiểu thủy tinh tâm bị thương giống như địa cùng vị này tiểu học đệ bực bội cho nên thân là nguyện vọng người hắn rất là đại phương nhiệt tình địa hướng bọn hắn chỉ dẫn giới thiệu lộ tuyến chỉ cần biết được vị này học đệ là cái nào học viện là được quay đầu lại trước báo cáo chuẩn bị đến la giáo sư bên kia về phần tên gọi là gì chậm rãi lại đi n g h e ngóng cũng không vội ở nhất thời kiêu ngạo tiểu học đệ tựa hồ không thế nào cảm kích nghe xong t u ầ n phong giới thiệu sau đó xoay người tựu muốn ly khai liền câu cảm ơn đều lười phải nói mà thoạt nhìn hẳn là mẫu thân hắn y ê u nhã phụ nữ đại khái cảm thấy tự gia nhi từ chỗ biểu hiện ra tư thái vô cùng vô lễ cùng không có giáo dưỡng nhưng ở sinh ra mặt cũng bất tiện c ở trách cho nên mỉm c ư ờ i hướng tô thuần phong toát ra một chút áy náy t h ầ n s ắ c nói cảm ơn vị tiểu huynh đệ này rồi thỉnh tiểu huynh đệ họ gì là cái đó sở học viện hay sao như vậy cảm tạ sau muốn hỏi hoàn toàn là xuất phát từ người ca rèn luyện hàng ngày lễ phép hàn h u y ê n lời khách sáo tô thuần phong trả lời vấn đề của nàng về sau nàng sẽ nói cái gì nữa chiếu cố nhiều hơn có cơ hội ăn bữa cơm các loại khách khí lời nói đương nhiên gặp mặt một lần sẽ không thật sự bởi vì này một chút nho nhỏ trợ giúp t i ể u chuyên môn mời ăn cơm dùng b ề ngoài cảm kích đây gọi là k h á c h khí đây gọi là lễ phép tô thuần phong người ca rèn luyện hàng ngày không tệ đương nhiên cũng rất lễ phép cho nên hắn rất k h á c h khí điện đáp ta gọi tô thuần phong quản lý học viện thị trường doanh tiêu hệ đại nhị học sinh có vấn đề gì có thể tùy thời tìm ta tô thuần phong dĩ nhiên đi qua vài bước xa nam sinh bỗng nhiên quay đầu cùng cùng đi phụ nữ đều mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc t r a n miệng một lời địa đạo luật tô thuần phong danh tự ừ tô thuần phong sừng x u t xuống hai cái vị này biết do ta nam sinh hơi lộ ra cẩn thận địa s u n g nhìn nhìn vội vàng đi trở về vài bước đứng ở tô thuần phong trước người dò xét lấy thân vẻ mặt vẻ hoài nghi địa hạ thấp giọng hỏi kinh đại trong sân trường chứ ngươi ra còn có gọi tô thuần phong đấy sao không rõ lắm cũng chưa nghe nói qua như vậy học trưởng ngươi là thuật sĩ nam sinh thần thái dĩ nhiên rõ ràng có chỗ cải biến kinh ngạc hoài nghi trong thậm chí còn dẫn theo một chút cung kính chi ý tô thuần phong hơi gật đầu cười trong nội tâm nhưng lại giở khóc giở cười xem đến tên của mình quả nhiên đã sống kỷ môn trên giang hồ chuyến khắp vị này có lẽ có chút ra thế bối cảnh mới tới kinh đại báo danh học sinh thuật sĩ trong nhà cũng đã nghe nói trên giang hồ đang tại thịnh chuyển cái vị kia tô thuần phong tự nhiên cũng biết tô thuần phong to gan lớn mật sống đâu pháp trong ngang nhiên đánh chết chim loan xanh tông tông chủ túng tiên ca đồ đệ trí chí nhất chính hơn nữa phế bỏ túng tiên ca đồ tôn trí chí nhất chính đồ đệ giang linh nhi mặt khác người trong giang hồ cũng đều theo theo như đồ n đ ã i biết được nghỉ hè giai đoạn trước tô thuần phong vẫn còn túng tiên ca chi từ túng manh tao nổ ám sát lúc d ũ mánh gan dạ không sợ địa xuất thủ cứu túng manh người tên cây có bóng chỉ là cái này cây lớn khó tránh khỏi hội sẽ gây hoạn tô thuần phong a học ô không, n g h trường ta ta gọi quách tử dương nam sinh thần sắc rõ ràng kích động lên khí chất y ê u nhã phụ nữ trung niên phóng ra nửa bước tới gần chút ít tô thuần phong có chút không người so với lúc trước ôn hòa thái độ càng nhiều một chút tôn kính c h i sắc ôn nhu nói tô thuần phong đồng môn ta là tử dương mẫu thân phan nguyên mẫn chúng ta là việt b i ể n tỉnh hòa thành thị người tử dương không ra khỏi nhà đi xa lại còn trẻ không lịch sự sự cố lợi nói và việc làm có cái gì chỗ không ổn mong rằng nhiều hơn thông cảm về sau hắn sống kinh đại trong sân trường thỉnh chiếu cố nhiều hơn a di n g à i quá k h á c h khí tô thuần phong tranh thủ thời gian hơi có vẻ kinh sợ nói lại khách sáo vài câu đại khái là lần đầu quen biết hơn nữa tô thuần phong lại là ăn mặc hồng mã giác nguyện vào người phan nguyên mẫn cùng quách tử dương cũng biết bất tiện ở chỗ này nói chuyện nhiều quái dày tô thuần phong công tác không nói còn dễ dàng khiến cho mặt khác bình thường học sinh chú ý vậy cũng không tốt cho nên mẫu tử nhị nhân liền cáo từ hướng kinh tế học viện phương hướng đi đến vừa đi quách tử dương vừa có chút xúc động giống như nhỏ giọng nói thật không nghĩ tới tiếng i n h đại tự gặp tô t h u n phong tu vi của hắn quả nhiên đầy đủ cao ta đều không có phát giác được hắn thuật pháp khí tức tử dương đến kinh trước khi ba của ngươi cùng ca của ngươi dặn dò ngươi bao nhiêu lần ngươi làm sao lại một chút trí nhớ không dài phan nguyên mẫn trên mặt tràn đầy nộ hắn không tránh phất ớt quát lên kinh thành c h i đ ị a tàng long hoa hổ là kia giang h ồ đệ nhất nhân chim loan xanh tông tông chủ túng tiên ca nhi tử hắn tu luyện đầy đủ cao ra thế thế lực đầy đủ cường đại rồi a ở kinh thành làm theo có người dám tại ám sát hắn có thể ngươi như thế nào một chút cũng không biết vụ tắt chút ít tính tình của mình quách tử dương vẻ mặt người vô tội nói mẹ ta làm sao vậy vừa rồi tô thuần phong biểu hiện được sao mà lễ phép khiêm tốn có thể ngươi vậy là cái gì thái độ ngạo mạn vô lễ không coi ai ra gì khuyết thiếu giáo dưỡng quả thực là khó coi có sao quách tử dương túi đầu nhỏ giọng nói hừ phan nguyên mẫn hừ lạnh một tiếng nói trong nhà nghe nói kia khởi chuyện giang hồ về sau ngươi không phải nói chính mình rất khâm phục tô thuần phong sao hôm nay cũng nhìn được chân nhân tô thuần phong luận gan dạ sáng suốt luận tu luyện cái đó một điểm không so với ngươi còn mạnh hơn ra gấp trăm lần thế nhưng mà ngươi xem xem người ta đối mặt người xa lạ lúc là cỡ nào khiêm tốn đê điều lời nói và việc làm tư thái quách tử dương còn theo chưa từng thấy mâu thân đối với chính mình phát lớn như vậy tính tình liền tranh thủ thời gian x i n tha nói mẹ ta biết rõ sai rồi ta sửa ta sửa còn không được nha sớm muộn gì ăn một lần thiệt thòi lớn người mới có thể thay đổi phan nguyên mẫn bất đắc dĩ địa lắc đầu kỳ thật sống dĩ vang trong sinh hoạt phan nguyên mẫn đối với mình cái này con thứ hai tâm tính tuy nhiên hiểu rõ được rất rõ ràng lại cũng không có quá mức đi ước thuốc quảng giáo có đôi khi còn có thể bởi vì yêu thương mà ở trượng phu cùng con lớn nhất trước mặt giữ gìn hạ con thứ hai chỉ là hôm nay vào kinh thành đại gặp được tô thuần phong về sau làm cho nàng tỏa ra ra thay nhi t ử xấu hổ cảm giác đến mấy ngày trước nghe nói kia khởi giống như trên giang hồ chuyện được oanh oanh liệt liệt sự k i ệ n lúc phan nguyên mẫn trong nội tâm suy nghĩ giống như đến tô thuần phong hẳn là một cái rung tắc thì rung cũng nhưng cũng là lô mãng xúc động tuổi trẻ khí thịnh n g ẽ con mới đẻ ỷ vào bản thân thiên phú cao thuật pháp tu lợi cao lại tại tung ra có ít như vậy ân cho nên tê h không biết trời cao đất rộng địa làm ra một món đ ồ như vậy làm cho giang hồ khiếp sợ chuyện ngu xuẩn nhưng hôm nay lần đầu tương kiến tô thuần phong chỗ biểu hiện ra ngoài nhiệt tình chân thành ba o n h trăm n lượng g k h i tám mươi chín thân sinh cựu học sinh thuật sĩ đưa mắt nhìn phan nguyên mẫn cùng quách tử dương mẫu tử nhị nhân đi xa tô thuần phong gãi gãi đầu những thiên tâm này ở bên trong phiền não bởi vì vừa rồi quách tử dương trước sau hoàn toàn bất đồng thái độ Đồng nhiên trên i ể u tính giang hồ bị những g ư ờ i vi ái, tận lực tản đồn lực ra đồ ì mình mình n như lên nơi đầu sóng ngọn、gió. nhưng hiện tại chính mình thế. nhưng mà kinh đại học sinh, lại là, kinh sinh viên trưởng. Trên giang n thế học thuật sĩ tạm thời hiệp hội hội trưởng. Trên giang hồ h đem đổ đầu đại mà tạm lại là gió, tại sĩ sống kia triều đình người trong xem ra bất quá là lùn có thất phu những thuật sĩ ai còn có thể tùy tiện chạy đến kinh thành kinh đại trong sân trường vung hoan cần phải cùng với hắn đấu pháp tỷ thí hạ cao thấp hoặc là hung ba ba mà nghĩ lấy ép hỏi ra một mấy thứ gì đó Yêu t í n hắn lại nhẹ nhàng thì thầm một lần cái tên này sau đó nghĩ tới khác một cái tên quách đệ tử nghỉ hè trước sống kinh sinh viên thuật sĩ hội nghị bên trên xác định tô thuần phong đảm nhiệm kế tiếp nhiệm kinh sinh viên thuật sĩ tạm thời hiệp hội hội trưởng một chuyện về sau la đồng hoa giáo sư tiệu cho hắn một phần trước mắt trong kinh thành tất cả đại học phủ học sinh thuật sĩ danh sách cùng với cả nước mới biết tên trường cao đẳng ở bên trong học sinh thuật sĩ hiệp hội hội trưởng danh sách trong đó có một cái tên là quách đệ tử học sinh thuật sĩ là trung hải thành phố phục sáng đại học học sinh thuật sĩ tạm thời hiệp hội hội trưởng quách đệ tử sẽ không phải là quách tử dương ka quách tử dương là việt biện tình hoa thành thị người t ô thuần phong nghĩ ngợi kiếp trước chính mình chỗ nhìn thấy giang hồ trong cao thủ có ai họ quách lại là đến từ việt b i ể n tỉnh h ò a thành thị hay sao rất nhanh hắn liền nghĩ đến một vị thuật pháp cao thủ việt b i ể n tỉnh long c h i t môn môn chủ quách ngu xuẩn có như vậy một cái rất là kỳ quái danh tự quách ngu xuẩn năm đó cũng là phục hưng phồn mình sau kỳ môn trên giang hồ một vị nhân vật phong vân tu hành nuôi long chi thuật có luyện khí trung k ỳ cao cường tu luyện đây gọi là nuôi long chi thuật cũng không phải là phải nuôi dưỡng l o n g loại này tựa hồ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết phi p h à m t h ầ n vật mà là am hiểu nuôi dưỡng các loại hy hữu linh súng chi vật rất nhiều kỳ môn trong giang hồ có thể nói trăm năm khó gặp chim quý thú lạ long chết trong môn đều có nuôi dưỡng thậm chí còn một ít một số gần như h o a yêu năng lực lại có thể so với yêu linh vật long chết trong môn cũng có nuôi dưỡng có thể nói là kỳ môn trên giang hồ có chút khác loại riêng một ngọn cờ môn phái đương nhiên long chết trong môn là khinh thường tại n n u i dưỡng những tu hành kia cổ thuật giả mới có thể nuôi dưỡng bọn đạo trích cổ trùng đ ộ n vật ngày hôm sau chạm v à tối năm nay nên đón tân sinh nhiệm vụ chấm dứt tô thuần phong đang muốn cùng đ á m chiết cố thiên ân mấy người bọn hắn đi ăn cơm lúc nhận được đơn chăn chăn gọi điện thoại tới vị này nghỉ hè trước bị bất mãn lựa vi dương đảm nhiệm phó hội trưởng khúc phi yến ngạnh xanh xanh sống kinh đại thuật sĩ hiệp hội hội nghị bên trên cho nâng đi ra lại từ la đồng hoa giáo sư đánh nhị quyết định có phần giống như không châu bắt chó đi cậy kinh sinh viên thuật sĩ hiệp hội phó hội trưởng khai giảng sau tự nhiên cũng phải cùng tô thuần phong cùng nhau gánh chịu khởi quan sát năm nay nhập trường học tân sinh có không thuật sĩ nghĩ vừa đi đã đến chỗ hẻo l á n h đánh gây đơn chăn chăn đích thoại nói ra bảo ta thuần phong là tốt rồi học tỷ n g à i cũng đừng vẫn cư trường hội trưởng địa gọi ta nghe hội sẽ e lệ được rồi đơn chăn chăn sống trong điện thoại hơi có vẻ câu n ệ cười cười nói vừa rồi ta gặp một vị mới nhập trường học học sinh thuật sĩ nhà vị này tân sinh ngươi ngươi nhìn thấy hừ năm trước cùng ngươi cùng một chỗ nhập trường học ngươi bạn học cùng lớp còn giống như là cùng phòng về sau các ngươi tầm đó đã xảy ra một ít mâu thuẫn xung đột cho nên bị trường học đã khai trừ lưu duyệt, lưu duyệt. t ô thuần phong sừng xuất xuống nói hắn đến đâu cái viện hệ trình diện quản lý học viện thị trường doanh tiêu hệ t ô thuần phong nghĩ thầm lưu duyệt tiểu tử này thật đúng là có cổ quật cường tính tình a tại nơi nào ngã sấp xuống t i ể u tại nơi nào đứng lên sao vừa nghĩ hắn một bên ngữ khí hiền hòa nói biết sai có thể thay đổi thiện lớn lao yên đã đứa nhỏ này có thể lần nữa thi vào kinh đại cũng không dễ dàng chắc hẳn về sau cũng sẽ không như năm trước như vậy không hiểu chuyện tổng nên thêm chút nhi trí n h ư đấy chúng ta cũng không trở thành bởi vì năm trước này ít điểm chuyện hư hỏng tịu đối với hắn canh cánh trong lòng làm khó dễ a đúng rồi học tỉ vừa vặn ngày hôm qua giữa trưa ta cũng gặp phải một vị học sinh thuật sĩ kinh tế học viện tân sinh tên là quách đệ tử trong chốc lát ngươi cho la giáo sư gọi điện thoại báo cáo a ta tuy nhiên không ngại lưu duyệt nhập chưa nợ dây học có thể thật sự là không có ý tứ đi theo la giáo sư để cập lưu duyệt dù sao năm trước lưu duyệt bị khai trừ một chuyện là la giáo sư quyết định hơn nữa cũng cùng ta kiếp trước quan hệ hừ t ố t đơn chăn chăn sảng khoái địa đáp ứng cúc điện thoại tô thuần phong nghĩ đến năm chức vị kia tiến vào kinh đại cũng bởi vì tự phụ ngạo mạn ba phen mới bận gây chuyện kết quả bị cả được đầy bối đất lại thẳng bị khai trừ lưu duyệt năm nay tựa hồ là chắn lấy một hơi lần nữa thi vào kinh đại không biết có thể hay không thêm chút n h ì trí nhớ nếu thật là chắn lấy khi đến kinh lớn hơn học đây chẳng phải là còn muốn ồn ào sự tình mình bây giờ chỉ là học sinh thuật sĩ hiệp hội hội trưởng rồi ai phải q u ả n a đứa nhỏ này đủ không may nhập trường học những học sinh mới còn phải kinh nghiệm khai lớp hội sẽ điền bạc khai tham gia khai giảng điền lễ đón người mới đến hội sẽ lắng nghe nhập học tòa đàm đi thăm trường học sử chờ chờ tóm lại kế tiếp sẽ có vài ngày như vậy phong phú phong phú thời gian này trong đó chủ nhiệm lớp còn có thể dẫn đầu cá biệt cấp cao học trường cùng với những học sinh mới xuyên ký túc xá lại để cho mới học sinh cũ lẫn nhau quen thuộc cũng trong thời gian ngắn nhất quen thuộc kinh đại tá viên cùng quanh thân hoàn cảnh đợi bọn hắn quen thuộc tại đây sinh hoạt trạng thái về sau có thể chính thức nhập học rồi với tư cách người từng trải đám học trường bọn họ tự nhiên không cần như thế dĩ nhiên đã bắt đầu mỗi học kỳ chương trình học chỉ là học tập bên trên áp lực đã không có đại nhất thời kỳ lớn như vậy rồi thân là học trưởng sống sinh viên đại học năm nhất ờ n c g sống sinh viên ủ nhiệm lớp dưới sự dẫn dắt xuyên ký túc xá công việc tô thuần phong không có lại đi tham gia ná tại hắn xem ra có cái kia nhàn rỗi còn không bằng nhiều đi đổ thư quán xem một lát sách hoặc là đánh xe đi sư đại bên kia ước bên trên vương hải phỉ im lặng địa ăn bữa cơm lại dắt tay lưu tàn bộ đây là sao mà thoải mái sinh hoạt chính thức nhập học xế chiều hôm đó tô thuần phong mới từ bà giáo xong tiết học đi ra chờ ở lầu dạy học bên ngoài cố thiên ân tựu i đi nhanh tới thuần phong tan học hừ có chuyện gì hướng bên này đi một chút cố thiên ân ý bảo tô thuần phong đi đến lầu dạy học bên hông chỗ hẻo lánh nữ mày nói ra thuần phong người đoán ta hôm nay chứng kiến ai tô thuần phong cười nói lưu duyện kháo. cố thiên ân nhịn không được đập tô thuần phong ngược một quyền nói ngươi có thể véo hội sẽ tính toán à ngày hôm qua ta chỉ thấy lấy hắn rồi tô thuần phong một bộ không sao cả bộ dạng nói nhìn ngươi thần bí như vậy hề hề còn hơi có vẻ dáng vẻ khẩn trương ta có thể đoán không ra đến tiểu tử kia không địa đạo a cố thiên ân thở dài hắn còn dám không g i ả i trí nhớ lại bị khai trừ một lần tô thuần phong không sao cả địa khẽ cười nói cũng là cố thiên ân lông mi chấp chớp kẻ tài cao gan cũng lớn hắn kỳ thật cũng không thế nào sợ hãi lưu duyện tiểu tử kia công phu lại tốt năm trước đã từng là bại tướng dưới tay của hắn chỉ là minh thương dễ tránh ám tiễn k h ó phòng lưu duyệt người này tự phụ mà lại nội tâm nhỏ nhất lần này lại không chê mất mặt lần nữa thi vào kinh đại không thể nói trước trong nội tâm chắn lấy một hơi trở về muốn làm chút gì âm hiểm xấu xa công việc đây này cho nên cố thiên ân thần sắc nghiêm túc nói ra thuần phong ta cảm thấy được chúng ta hay vẫn là sớm có chút chuẩn bị tư tưởng mới tốt coi chừng t h ằ n g này mấy chuyện xấu vừa nói đến đây tô thuần phong điện thoại vang lên tiếng chung hắn móc ra nhìn, nhìn là cái lạ lẫm số điện thoại di động đệ xuống tiếp nghe khóa phóng tới bên thai nói ngài khỏe chứ vị nào là tô thuần phong hội trưởng a tô thuần phong sừng xuất xuống ý thức được nhất định là bản trường học cùng chính mình không quen học sinh thuật sĩ hoặc là trong kinh thành khác đại học học phủ học sinh thuật sĩ hiệp hội hội trưởng bằng không thì sẽ không biết số đờ tờ giờ đờ của hắn cũng sẽ không như thế xưng hô hắn tương đối bình thường học sinh mà nói căn bản không thể nào biết được hội trưởng chức danh hắn đáp hử, ngài là kẻ hèn này họ bạch bạch h à n h rong a là bạch hội trưởng a người tốt người tốt tô thuần phong mỉm cười hướng cố thiên ân gật đầu lộ ra một chút áy náy tri sắc tiếp theo hướng cách đó không xa đi vài bước nói bạch hội trưởng tìm ta có chuyện gì sống la đồng hoa cho hắn cái kia phần trên danh sách hắn đã từng gặp bạch hành rong cái tên này dĩ nhiên sống hoa thanh đại học liên nhiệm hai năm học sinh thuật sĩ hiệp hội hội trưởng bạch hành rong khai giảng sau có lẽ đã là khoa học kỹ thuật học viện sinh viên nằm buồn lẫn rồi tống tử văn đã từng lén đối với tô thuần phong đã từng nói qua bạch hành rong người này t h i ề n phú tư chất tuyệt hảo tâm tính cứng cỏi có thể so với túm n g anh hắn tu luyện cao thâm thuật pháp mạnh mẽ tuyệt đối nghe nói đã là cố khí đại viên mãn tri cảnh chính là kinh thành tất cả đại học phủ học sinh thuật sĩ chính giữa công nhận số một cao thủ bất quá bạch hành rong cùng túng manh tầm đó đến cùng ai tu luyện rất cao thuật pháp càng mạnh hơn nữa tựu i không được biết rồi bởi vì năm trước cuối mùa thu t i ế t túng manh khiêu chiến bạch hành rong kết quả bị bạch hành rong từ chối nhã nhặn bị người nhờ vả thỉnh tô hội trưởng ăn bữa cơm không biết tô hội trưởng có thể không cho xuống lần nữa phần này chút tình bọn bạch hành rong thanh â m nhẹ nhàng chậm c h ậ m nói thanh â m của hắn rất ê m thai ngay cả là đều là nam sinh tô thuần phong nghe tới đều cảm thấy như là trung ương đài truyền hình ở bên trong những mc mc kia đang nói chuyện nếu để cho nữ sinh đến đánh giá tựu là vô cùng có từ tính bằng thanh â m có thể lại để cho nữ nhân mê liên khiến nam nhân ghen ghét cái kia số chủ nhân tô thuần phong hỏi ai lưu hành cản lưu hành cản ta giống như không biết tô hội trưởng cùng lưu tiền bối đã gặp mặt bạch hành dong mỉm cười nói từ hôm nay cơm tối à trong chốc lát bảy giờ ba mươi phút chúng ta sống kinh đại tá bên ngoài toàn bộ tụ đức lầu hai có được hay không tô thuần phong nghĩ nghĩ đáp ứng nói được rồi t ố t hẹn gặp lại tái hưng cúp điện thoại tô thuần phong hơi nhũ lông mảy nghĩ đến gọi lưu hành cản người dựa vào bạch hành dong còn muốn xưng hô hắn vi tiền bối ngôn ngữ đến xem ít nhất cũng là trung nhân nhân hơn nữa nhất định là kỳ môn trên giang hồ t h u ậ t sĩ có thể chính mình bất kể là kiếp trước hay vẫn là trùng sinh chi sau những năm gần đây này trong ấn tượng xác thực chưa bao giờ gặp một cái tên là lưu hành tàng người hoặc là như bạch hành dong theo như lời hai người đã gặp mặt nhưng gặp mặt một lần không có gì giao tế nguyên nhân chính mình cũng không biết đối phương tên gì hắn tại sao phải mời ta ăn cơm nhưng lại ủy thác bạch hành dong gọi điện thoại tư mời rất nhanh tô thuần phong trong đầu tựu dần hiện ra một cái thần sắc hỏa nho nhã lễ độ trung niên nam tử khuôn mặt không khỏi cười khổ lắc đầu thì ra là thế à cố thiên ân đi tới nửa ván trách nửa hay nói dân nói tiểu tử ngươi luôn gọi điện thoại đều thần thần bí bí địa trốn t r a n h chúng ta người không biết còn tưởng rằng ngươi là làm gián điệp đây này ai đúng rồi trong chốc lát dương s ó n g tiểu tử kia muốn thỉnh chúng ta ăn cơm nói là bạn gái ra nước ngoài học cho nên cùng hắn chia tay rồi hắn muốn mượn rượu giải sầu ăn mừng xuống vô nghĩa giải sầu còn ăn mừng cái rắm ngươi cũng không phải không biết thằng này tự là cái yên vui phái xem chừng đã sớm ước gì bạn gái cùng hắn chia tay rồi chương ba trăm chín mươi bạch hành rong sống tô thuần phong tiếp trước kỷ môn trên giang hồ đã từng phát sinh qua cùng một chỗ đối với hắn mà nói vẫn còn giống như là chuyện thường ngày đấu pháp sự kiện không thể bung tha song phương trong khoảnh khắc tế ra pháp khí t h i t r i ể n ra riêng phần mình mạnh nhất đỉnh phong thuật pháp lúc cuối mùa thu trời cao nói rộng rãi ấm dương cao chiếu sống kỳ môn trong giang hồ lưu lại làm cho người nghe thấy chi sợ ma đầu lệ tên trốn xa xôi chi địa tiểu bệnh viện tâm thần nội tu dưỡng dấu kín nửa năm lại ở nút nửa năm dốc lòng tu hành mới phá chu hải ngân mà ra tô thuần phong tu luyện đã đến luyện khí hậu kỳ đỉnh phong khoảng cách đại viên mãn vẹn vẹn một bước ngắn chưa từng nghĩ vừa mới xuất quan còn do dự mà phải chăng muốn lập tức tái xuất giang hồ đâu rồi ngay tại một chỗ láng giềng gần núi xanh cùng hồ sóng bích thủy trên đường gặp truy tung kiếm dấu vết đã hơn một năm rốt c ụ c truy tra tìm ở đây k ỳ môn giang hồ cao thủ tu luyện vừa mới bước vào luyện khí trung k ỳ không lâu tiểu bạch long tiểu bạch long là k ỳ môn trên giang hồ một vị giang hồ mới tú danh sưng năm đó đã càng phát phồn v i n h k ỳ môn trên giang hồ có bốn tiểu long bạch kim h ắ c hồng trong đó đặc biệt tiểu bạch long tu luyện cao nhất thuật pháp mạnh nhất khi đó tô thuần phong cũng không biết vị này biệt hiệu tiểu bạch long giá hỏa họ cái gì tên ai nhưng có thể để xác định hắn tự là tiểu bạch long vì vậy gia hỏa hình tượng thật sự là quá tốt nhận biết hoặc là nói hình tượng quá mẹ nó chắc ép tựa hồ vĩnh viễn đ ứ a thích lấy một thân thuần trang sắc đường trang cái này không nói đến hết lần này tới lần khác tiểu bạch long lại là thân hình cao ngất mặt như quan ngọc phong thần tuấn lãng so tô thuần phong kia khuôn mặt lớn lên đều muốn nho nhã xuất khí chút ít thanh niên còn mẹ nó giữ lại một đầu so tầm thường nữ nhân sợi tóc còn muốn trường chỉ là chưa đến eo v ợ như tuyết bạch phát dùng cầm tú dây lưng lội chát cái đại bím tóc đuôi ngựa như cổ trang điện ảnh và truyền hình kịch ở bên trong những dê trí tuệ kia đại năng gần như yêu nghiệt ngư b thực đương chính mình tiên phong đạo cốt thực đương chính mình đem hình tượng khiến cho thoát chân ác tục chút ít có thể trở thành b ư ớ c vào thiên nhân kính quy chân cao thủ vũ hóa mà đi thực đương hình tượng trang bức chút ít thì có tư cách cùng thực lực cùng quỷ thuật cao thủ một quyết s ố ớ n g ái như một viên phá tan t ầ n khí quyển nện vào trong hải dương cực lớn lưu tinh thiên thạch giống như hung d i ữ hung ba ba điệu tiến đụng vào kỳ môn trên giang hồ nhấc lên gió tanh mưa máu sóng to gió lớn tô thuần phong đem quỷ thuật hung h á n b a đạo mạnh mẽ tuyệt đối phát huy được có thể nói là phát huy vô cùng tinh tế tuy nhiên sống đại thế hạ còn chưa nói tới dốc hết sức hàng người hội sẽ có thể đó cũng là bắt được truy giết bọn hắn lại không cẩn thận ba năm lạc đàn giang hồ thuật sĩ giết không được cũng phải phế bỏ sợ qua ai kêu mà lại như tiềm long nhập biển mai danh nhận tích một năm tô thuần phong phá chu hải ngân mà ra tuy nhiên tâm tính dĩ nhiên trầm ồn rất nhiều có thể vô cùng n h ấ t nhìn cái này số trang bức nhân vật hơn nữa truy tung kiếm dấu vết truy xét đến người của hắn không vừa mắt không để yên hay vẫn là sao chó má giang hồ mới tú tiểu bạch long trước chịu ngươi long gân ban ngày ban mặt dưới ban ngày ban mặt song phương một đánh đối mặt hầu như không có chút gì do dự càng sẽ không như tiểu thuyết điện ảnh tình tiết trong kia giống như nói chút ít người như thế nào như thế nào tội ác trồng chất ta như thế nào như thế nào mở rộng chính nghĩa muốn đại biểu ánh trăng tiêu diệt ngươi các loại nói nhảm t i ể u h i ê n phần mình thi triển ra tất cả vốn liếng đấu được kia gọi một cái khó phân thắng bại thiên hôn địa ám tiểu bạch long biết rõ tô thuần phong tu luyện cao thâm quỷ thuật canh là công kích lực thiên hạ vô s o n g cho nên phải toàn lực ứng phó tô thuần phong thì là ẩn nút một năm phá xem xét thế tất muốn sống trận chiến đầu tiên trong dùng tốc chiến tốc thắng cường hãn vô cùng xu thế sát nhân lập uy xuất hiện trùng lập kỷ môn giang hồ khó phân thắng bởi ạ tạm, Bạch lại Bạch i thiên thời gian. Tiểu Tiểu trình, thật rất phút thua, chưa chết. Tô Thuần、phong、thắng, chết hôn pháp không chưa Phong không đánh ngắn nữa Long Long. địa đấu bị ám quá mấy kỳ b vì tiểu bạch long vận khí rất tốt cái này dưới ban ngày ban mặt tuy nhiên nơi đ â y xa xôi có thể trên đường thỉnh thoảng liền có cỗ xe trải qua mà tô thuần phong cùng tiểu bạch long tuy nhiên tận lực tránh được đường cái đấu pháp nhưng dù sao cũng là thuật pháp cao thủ quyết đấu khó mà tránh khỏi địa đánh vỡ địa phương từ trường cân đối dẫn động thiên địa dị tượng hệ ra cho nên nơi lây sống cực trong thời gian ngắn đấy tiêu ngừng tất cả lớn nhỏ mấy chục chiếc xe hơi rất nhiều người hoặc là xuống xe hoặc là nơm nớp lo sợ toàn trong xe cách cửa sổ xe xem bên ngoài trong hồ nước bích sóng ngập trời trên núi dưới núi ven hồ bên đường lục hoàng tương k i ế n cây cối c ỏ xanh cành lá bay tán loạn dâng lên hội tụ như mây lại vỡ vụn như ở trước mắt đê ổ r a o r a o thành phiến thành trồng chất địa rơi xuống trên bầu trời càng là nói che sương mù quấn mờ mờ ảo ảo có sấm sét văng rội mặt đất có vòi dòng đất bằng xoáy lên l ê như n diều gặp gió trên trời dưới đất phong nhận giống như đao gào thét tàn sát bừa bãi tình cảnh làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm dưới loại tình huống này tô thuần phong không thể không thu tay、lại. nhưng ở cái này về sau tuy nhiên thân tàn lại bởi vì đơn thương độc mã cùng biến mất nửa năm quỷ thuật người thừa kế tô thuần phong quyết đấu do đó trên giang hồ danh tiếng nhất thời vô lượng tiểu bạch long cũng tại rất nhiều kỳ môn giang hồ nơi xuống công khai biểu đạt chính mình đối với tô thuần phong đối với quỷ thuật người thừa kế thái độ tô thuần phong là người tốt Quỷ thuật người thừa kế cũng không phải là tâm tính yêu ghét làm nhiều việc các thế hệ gián tiếp ý tứ nói đúng là quỷ thuật kỳ thật cũng không phải là ta thuật giang hồ lịch sử đồn đãi hơi có bất công tiểu bạch long lý do có chút thô bạo đơn giản cùng ngay thẳng sống song phương đấu pháp mấu chốt thời kỳ thuật pháp tu luyện mạnh mẽ tuyệt đối như tô thuần phong tuyệt đối có thể đơn giản đánh chết hắn lại bởi vì không muốn liên lụy người vô tội quấy nhiêu thế nhân cho nên lựa chọn kịp thời thu tay lại mà không phải là tàn bạo hành, hành không kiêng nệ gì cả ký môn giang hồ có lời đồn đãi nói tiểu bạch long nhưng thật ra là bị tô thuần phong sợ về sau một lần nào đó dưới sự trùng hợp hai người lại gặp lại tiếp xúc tô thuần phong mới biết được thân là giang hồ mới tu bốn tiểu long đứng đầu tiểu bạch long tuy nhiên bại vào trên tay hắn m ớ i thành phế nhân lại không phải sợ hắn mà là thật phục hắn lại về sau tô thuần phong mới chậm rãi hiểu rõ tin tưởng kỳ thật tiểu bạch long được cho một cái thật tình người hắn bướng bình cứng cỏi chính trực sở dĩ không ngớt không chỉ địa truy t r a quỷ thuật người thừa kế tô thuần phong hơn nửa năm là vì tiểu bạch long tin tưởng kỳ môn trên giang hồ trăm ngàn năm qua đối với quỷ thuật đối với quỷ thuật người thừa kế bài xích căm thù nguyên do quỷ thuật tự là tà thuật k ị thuật người thừa kế t i u là làm nhiều việc các thuật sĩ nên bị người trong chính đạo tiêu sát tiêu diệt hơn nữa hai năm qua tô thuần phong đột một địa xuất hiện một đầu đâm vào kỳ môn giang hồ về sau cũng xác thực dễ quá nhiều thuật sĩ lưu lại quá nhiều khó có thể xóa đi lệ kém chi dấu vết tiểu bạch long tự nhận là số người giang hồ thậm chí tô thuần phong xem ra hắn cũng xác thực là một cái so đại đa số người trong chính đạo đều m u ố n chính đạo nhiều lắm thuật sĩ nói được khó nghe một chút tiểu bạch long năm đó đều nhanh ba mươi người rồi kỳ thật tư tưởng rất ngây thơ rất đơn thuần sắc trời đã tối kinh đại ngoài cửa nam buôn bán trên đường đèn đ u ố c s á n g trưng dòng người như dệt kinh thành cửa hiệu lâu đời toàn bộ tụ đức chi nhánh lầu hai một gian không lớn trong gian phòng trang nhã tô thuần phong nhìn xem trong phòng hình tròn bên cạnh bàn ăn đứng lên n ê n đón hắn ba người thần s ắ c hơi có vẻ kinh ngạc tiếp theo d ở khóc dở cười địa nhẹ khẽ lắc đầu thụ bạch hành rong nhờ và mời hắn ăn cơm trung niên nam tử là lưu hành cản đứng sống lưu hành cản bên cạnh cái k i a tên người trẻ tuổi là con của hắn năm trước bị d ù n có phần có chút cùng loại với có lẽ có giống như tội danh khai trừ g a kinh đại tá viên lưu duyện cái này phụ tử nhị nhân xuất hiện khi thật sống bạch hành rong cho hắn nói chuyện điện thoại xong về sau tô thuần phong làm sơ suy nghĩ tự suy đoán đã đến cho nên hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc lại để cho hắn kinh ngạc đấy là vị kia ăn mặc màu trắng đường trang khá tốt không phải áo dài giữ lại một đầu như tuyết trừng phát ở sau gót chăm chú bó cái bím tóc đuôi ngựa thân hình cao ngất m ặ t như quan ngọc phong thần tuấn lãng thanh niên Cái khác bạch bạch chỉ có, có thời giang tiểu Kiếp điều, không kỳ hồ hành trong trên môn bên long. này rong, ở càng không có tiểu bạch long tên hiệu nhã s ư n g bạch hội trưởng người tốt người tốt tô thuần phong v ẻ kinh ngạc trợt l o e lên mỉm cười chủ động tiến lên dối ra tay phải bạch hành rong thỏ tay cùng tô thuần phong đem nắm nói thuần phong huynh đệ k h á c h khí về sau chúng ta hay vẫn là biệt s ư n g hô cái gì hội trưởng sẽ không lớn lên rồi lộ ra xa lạ dùng tính danh huynh đệ tương xứng như thế nào vậy thì tốt thuần phong ta muốn không cần ta lại giới thiệu bạch hành rong mỉm cười nói lưu hành càn tiền bối cùng lưu diễn huynh đệ các ngươi nhìn thấy a tô thuần phong thật cũng không làm ra vẽ địa cầm khang làm điều t h ơn sắc ôn hòa bình tĩnh địa đi đến lưu hành càn trước mặt chủ động đưa tay nói nhận được lưu tiền bối thiết tiến tương n ờ i thuần phong xấu hổ không dám nhận a đâu có đâu có lưu hành càn c ư ờ i mở cười cười như là cỡ nào quen thuộc bạn vong niên lại bởi vì hồi lâu không thấy như vậy thân thiết hòa ái địa vỗ nhẹ nhẹ ôm tô thuần phong bả vai lại để cho hắn ngồi mỉm cười nói năm trước may mắn cùng thuần phong sống k i n h đại trong sân trường trong túc xá gặp qua một lần lúc ấy trong nội tâm còn có chút tán thưởng thuần phong thiên phú tư chất tuyệt hảo lại đáng tiếc thuần phong đã qua tu hành tốt nhất tuổi chưa từng nghĩ lúc trước thuần phong là cố ý che lấp khí không muốn làm người biết thầm nghĩ thanh nhận sinh hoạt tô thuần phong thở dài hiểu rõ tính có thể chỗ nào có thể thanh t ĩ n h được xuống nhé lưu hành càn thần sắc hơi trệ quay đầu nhìn về phía bên cạnh túi đầu trầm mặc không nói biểu lộ xấu h ổ nhi tử trầm giọng trách mắng tiểu vui mừng còn không tranh thủ thời gian hướng thuần phong hội trưởng xin lỗi như trước đ e o kính mắt nhưng dáng người rõ ràng so năm trước g ầ y một vòng nhi không còn làm ậ p mạp hình tượng lưu d u y ệ t r ũ cụp lấy đầu đứng dậy sau này lôi kéo cái ghế thần sắc cực kỳ khó chịu nổi tràn đầy viết không tình nguyện ba chữ nhưng vẫn là chính, chính dọc dọc địa xoay người chín mươi độ hướng tô thuần phong bái n g ạ n h lấy cổ đem mặt t h o á n g hôn neo hướng bên hông nói tô hội trưởng năm trước những sự tình kia đều là ta tuổi trẻ không hiểu chuyện xin ngươi tha thứ cho tô thuần phong mỉm cười k h o á t k h o á t tay nói qua được mà lại qua cũng không phải nhiều đại sự dứt lời hắn lại nhìn về phía lưu h à n h cản hơi có vẻ hay náy đ i ệ u giải thích nói lưu tiền bối ngại khả năng hơi có hiểu lầm vừa rồi ta không thể nói trước thanh tĩnh cũng không hướng tầng này ý tứ bên t r ê n chỉ tiểu vui mừng ngồi xuống đi bạch hành dong ý bảo lưu duyệt ngồi xuống sau đó nhìn về phía lưu hình cản mỉm cười nói vi tô thuần phong giải thích thuần phong ý tứ là chỉ hắn không muốn làm người biết thuật sĩ thân phận do đó có thể thanh nhận chính mình sân trường sinh hoạt có thể vào kinh không hơn được nữa một năm thời gian lại bởi vì các loại cơ duyên x à o hợp hắn không thể không nhậm chức bao nhiêu người muốn làm đều không làm được kinh sinh viên thuật sĩ hiệp hội hội trưởng bất quá lại nói tiếp thuần phong ngươi cũng đừng quá khiêm tốn theo ta thấy sống kinh đại tá viên thuật sĩ bên trong cái này hội trưởng chức vụ không phải thuần phong huynh đệ ngươi không ai có thể hơn lưu hành càn gật đầu tán t h ắ n nói đúng vậy à cùng c h ỉ nhất chính một trận chiến thuần phong dương ai tên tại giang hồ tuổi còn trẻ dĩ nhiên là đặt chân cao thủ hàng ngũ ngay cả ta cái này nửa lao đầu tử đều không mặt mũi cũng không dám sống thuần phong trước mặt cậy già lên mặt không thể không chân thành địa đạo một tiếng nội p h ụ không dám không dám lưu tiền bối nói đã qua tô thuần phong đôi má ửng đỏ nhất là thuần phong huynh đệ gan dạ sáng suốt càng là khiến người khâm p h ụ bạch hành rong nhận thức chăm chú t h ự c n ó i c h í nhất chính sư phụ đây chính là chim loan xanh tông tông chủ sớm đã bước vào tỉnh thần c h i cảnh trèo lên đỉnh giang hồ đệ nhất nhân bảo tọa hai mươi năm người xương khóa giang long túng tiên ca thuần phong huynh đệ không sợ tung tông chủ hiền hacky danh gặp chuyện bất bình dứt khoát rút dao tương trợ mở rộng chính nghĩa Phẫn mà đánh h mà c ế tiếp chỉ nhất chính, nhất phế hắn h n đồ nhi tu luyện, thật là đời ta Trường t luyện, là Giang không Hồ h đời i mẫu mực. u sau rượu tình tán tốn, ngọt tạng, t nghĩa. Đơn giản là tán dương cùng kiếm tốn, nói ngọt cùng đa tạ, sau đó chọn món món ngon rượu ngon đa đưa đó kiếm i là lên. ế theo chủ khách ăn uống trò chuyện trò chuyện với nhau thật vui nhìn xem cùng phụ thân chuyện trò vui vẻ tô thuần phong bạch hành dòng lưu duyệt trong nội tâm ngũ vị tạp trần nói rất dài dòng năm trước sống không có chút nào chuẩn bị tư tưởng dưới tình huống lưu duyệt bị kinh mở rộng ra trừ học tịch khai trừ thông chi hạ đất lúc lại có khi đảm nhiệm kinh đại thuật sĩ hiệp hội hội trưởng tống tử văn hướng hắn đơn giản trực tiếp mà lanh k h ố c địa thuật lại bất đồng cùng trên giấy chỗ thuật nguyên do hơn nữa lời lẽ nghiêm khắc cảnh c á o hắn không được tại rời khỏi kinh đại tá viên sau lại đi trả thù ác sự tình bằng không thì tuyệt không khinh xuất tha thứ lưu duyệt trong nội tâm có thể nói nhẫn nhịn một b ụ n g khí sung một lồng ngực hỏa có một lương ban đương nhiên loại sự tình này nhi chỉ sợ dù ai trên người cũng khó khăn dùng tiếp nhận h ú n g chi ngay lúc đó lưu d u y ệ t còn ở vào hết ngồi đầy giếng tự cho là thiên lão đại địa lão nhị cha lao tam hắn lao tứ tự phụ trạng thái xuống v â đến trong nhà lại chịu khổ phụ thân hành hung hung ác huấn lưu duyệt sao mà thế thảm lại không thể thương hắn cũng không cần người khác đồng tình cùng đáng thương sống mẫu thân che t r ở sùng địch xuống sống phụ thân ngầm đồng ý xuống hắn đau khổ tu hành cố gắng học tập t h ề phải năm sau lần nữa thi vào kinh đại hơn nữa còn muốn tranh thủ tiến vào quản lý học viện thị trường doanh tiêu hệ đến lúc đó làm tiếp ý định cái này rõ ràng t i ể u là hận rỗi nhưng mẫu thân cảm thấy nhi tử có trí khí phụ thân cảm thấy nhi tử có tất yếu ở nơi nào té ngã tựu ở nơi nào bò lên cái này đối với nhi tử mà nói cũng là một loại lịch lãm rèn luyện phát triển cho nên thân là cha mẹ bọn hắn cũng không có ngăn lại ngược lại cho tại cổ vũ cũng đúng kỳ thật nói trắng ra là tự ra nhi tử sống kinh chăn lớn người hành hạ lại thảm bị khai trừ thân vị phụ thân lưu hành càn có thể nào không đau lòng có thể nào không giận lây sang cái kia gọi là tô thuần phong học sinh đương lúc tử năm nay lần nữa lấy được kinh đại c h ú n g tuyển thư thông báo lúc lưu hành càn liền quyết định đến khai giảng lúc còn muốn đích thân tiễn đưa nhi tử trên kinh thành đi kinh đại thuận tiện nhìn xem cái kia gọi là tô thuần phong ra hỏa có bao nhiêu một sự cái gì địa vị nhìn nhìn lại cái này tàng long l ọ a hổ trong kinh thành một cái đại học học phủ bên trong học sinh thuật sĩ hiệp hội đến cỡ nào thế lực lớn thực lực do đó như thế ngang ngược c ả n rỡ đến không chỗ nào kiếm kỵ có thể đơn giản địa sẽ đem một gã nhập trường học tân sinh cho đã khai trừ học tịch dầu gì cũng là quốc gia đình cấp học phủ có thể nào như thế cho đùa cũng vừa mới là lưu duyệt lấy được chúng tuyển thư thông báo vào cái ngày đó lưu hành c ầ n nhận được còn lao tiên sinh điện thoại liền không kịp nghĩ đến những n à y cựu vội vàng đi bồng lai thành phố còn lao tiên sinh tên là thượng văn thiên lỗ đông tỉnh bồng lai thành phố người sống đương đại vừa mới phục hưng từ từ phồn đình k ỳ môn trên giang hồ thanh danh không lộ ra nhưng thật là là một gã tu luyện đã tới luyện khí trung k ỳ mệnh tính toán cao thủ thời gian trước hắn chịu được ân cùng lưu hành cản chi phụ mà lưu hành cản chi phụ lại bởi vì hắn bị thương tráng niên mất sớm cho nên sống lưu hành cản không bao lâu thượng văn tiên h liền mang theo tư chất coi như không tệ khi đó tên là lưu thành khô đích lưu hành cản đi hướng tần lĩnh tỉnh diệu hoàng tông bái sư tu hành thuật pháp bởi vì lưu thành khô đích tiên phú tư chất không thích hợp tu tập mệnh tính toán chi thuật hơn nữa thượng văn tiên lo lắng tự mình thu lưu thành cản làm đồ đệ tu tập trạm đến thiên cơ quy hứa nặng mệnh tính toán chi thuật hội sẽ hại lao lưu ra căn này dòng độc đinh do đó lại để cho ân nhân đoạn tử tuyệt tôn chỉ tiếc năm đó bởi vì kiến quốc sau cái k i a đoạn đặc thù thời kỳ cần cấm kỵ quá nhiều mà lại diệu hoàng tông cũng sống chiều hướng phát triển hạ có phần có chút bấp bênh cảm giác nguy cơ cho nên diệu hoàng tông tông chủ bạch kỉnh núi tuy nhiên cảm ơn thượng văn thiên đã từng đối thoại ra giúp đỡ thực sự từ chối nhã nhặn thu lưu thành càn làm đồ đệ chỉ là đưa cho lưu thành càn một bộ rượu hoàng bên ngoài tông môn tu hành bí thuật lại để cho hắn sống thượng văn thiên giám hộ chỉ đạo tự đi tu hành hơn nữa bạch kinh núi nói thẳng bất luận lưu thành cản tương lai sống thuật pháp trên tu hành có bao nhiêu thành cựu đều cùng hắn diệu hoàng tông không quan hệ thượng văn tiên mang theo lưu thành cản trở lại lỗ đông tỉnh hải đảo thành phố về sau vì hắn thay tên lưu hành cản bảo hắn biết tuy nhiên không thể bái nhập diệu hoàng tông nhưng là phải có tôn sư tôn truyền thụ c h i tâm cho nên sửa kỳ danh sống diệu hoàng tông bạch gia hậu nhân bối chữ hành liệt kê đương kim thời đại diệu hoàng tông trù bạch dần là bạch kinh núi bà tử trước kia lưu hành cản liền từ còn lão tiên sinh trong miệng biết được qua kỳ môn giang hồ phục hưng sắp tới tiến vào thế kỷ mới về sau chắc chắn bắt đầu phồn vinh hương thịnh chỉ có điều bởi vì cùng kỳ môn giang hồ tiếp xúc rất ít lại nghe nghe thấy giang hồ nước sâu cho nên lưu hành cản những năm này ngoại trừ kinh thương bên ngoài một mực đều sống dốc lòng tu hành cũng giáo dục bồi dưỡng nhi tử lưu duyệt hy vọng bị còn lão tiên sinh tán thưởng hôn khác phú tư chất thượng giai nhi tử tương lai có thể sống thuật pháp tu luyện bên trên đạt tới rất cao thành cựu để sống chắc chắn phồn vinh kỳ môn trên giang hồ xông ra chút ít trọ thậm chí có thể khai tông lợi phái truyền lưu thiên cổ lúc đó tô thuần phong giết túng tiên ca đồ đệ phê túng tiên ca lưu hành càn cũng không hiểu biết bởi vì trước mắt đúng là kỳ môn giang hồ vừa mới phục hưng phồn vinh thời đại hắn đối với kỳ môn giang hồ rất hiểu rõ cùng tiếp xúc hầu như giới hạn tại thượng văn thiên g i ả n g thuật mà thượng văn thiên càng là thiên cư bồng lai nhiều năm hầu như chân không bước ra khỏi nhà lại có thể nào biết được mới mẹ xuất hiện chuyện giang hồ nửa tháng trước bạch dần xa phó lô đông tỉnh bồng lai thành phố bãi phòng mệnh tính toán cao thủ thượng văn thiên lưu hành càn lúc này mới có cơ hội theo hải đảo thành phố vội vàng chạy tới bồng lai gặp được diệu hoàng tông đương đại tông chủ bạch dần bởi vậy lưu hành càn cùng diệu hoàng tông cùng bạch sự tình cách nhiều năm sau rốt cục lấy được liên hệ chỉ có điều biết được lưu hành càn sở tu đi bí thuật nơi phát ra bạch dần như cũng là cự tuyệt hắn gia nhập rượu hoàng tông tình h cầu chỉ là xuất phát từ cho còn l a o tiên sinh và gia phụ bạch tình núi mặt núi mới huyện chuyển mà tỏ vẻ về sau bạch lưu hai nhà xem như bạn cũ có thể nhiều hơn lui tới đi càn ngươi cũng không cần ở trước mặt ta cầm thế hệ con cháu chi lễ ứng đã bình ổn bối mà nói đây đối với lưu hành càn mà nói tuyệt đối xem như trẹo cao rồi bất quá hắn cũng không biết s ố n nhìn thấy bạch dần trước khi bạch dân hòa thượng lao tiên sinh vừa mới đảm và gần đây m à n h động giang hồ cái kia khởi sự kiện cũng nửa hay nói dỡ nửa n nghiêm túc nói tô thuần phong đánh chết túng tiên ca đồ đệ phế đi túng tiên ca đồ tồn tu luyện sự tỉnh thật là không coi là cái đại sự gì kiện chỉ là bởi vì cái này giang hồ bình tĩnh được quá lâu người chết lại là giang hồ đại tông môn chim loan xanh tông người đệ nhất thiên hạ túng tiên ca đồ đệ hơn nữa túng tiên ca nhi từ mấy tháng trước ở kinh thành tao nổ ám sát cái này giang hồ chính là bởi vì túng tiên ca nổi giận mà ở vào gió nổi mây phun thời điểm các phương diện nhân tố vừa mới tiến tới cùng nơi sự tình mới có thể sống người có ý chí tàn xuống huyên nào ít ồn sao bạch dân cùng thượng văn thiên tự nhiên có thể đảm tiếu việc này bởi vì vì bọn họ có tư cách cùng thực lực đem chuyện này đang được nhỏ ngay ấy chuyện thiếm trong lưu hành càn biết được bạch dân chi t ử bạch hành rong ở kinh thành hoa thanh đại học học ở trường t i ê u tranh thủ thời gian men theo nói chuyện cớ đem tự ra nhi tử lưu duyệt năm trước sống kinh đại tao nộ đơn giản nói r ằ n g lại nói lưu duyệt năm nay lần nữa thi vào kinh đại hy vọng lưu duyệt năm nay đến kinh lớn hơn học về sau bạch hành rong có thể chiếu cố nhiều hơn bạch dân nghe xong cười đối với hắn nói kinh thành từ xưa tàng long hoa hổ cao nhân ẩn sĩ vô số cho nên ở kinh thành học ở trường sinh hoạt hay là muốn tiểu d ự c chút ít cho thỏa đáng thượng văn tiên cũng ôn hòa nói ra tiểu vui mừng đi kinh đại báo danh lúc ngươi không ngại trước dẫn hắn đi cùng đi dung gặp mặt một lần dù sao đi dung ở kinh thành học ở trường đã có ba năm lại là hoa thanh đại học học sinh thuật sĩ hiệp hội hội trưởng đối với kinh thành cùng với đại học học phủ học sinh trung học thuật sĩ q u ý củ nhiều đã có giải lưu hành càn đối với hai cái vị này tự nhiên là nói gì ngay lấy cho nên còn chưa tới khai giảng báo danh này lưu hành càn liền mang theo nhi tự sớm đi vào kinh thành g ự a nghiêm mặt chủ động đã tìm được bạch dần c h i tử bạch hành rong nghĩ đến cùng diệu hoàng tông càng thêm sâu chút ít quan hệ thuận tiện theo bạch hành rong tại đây hiểu rõ một chút kinh thành nước sâu có mấy phần cũng làm cho nhi tử ở kinh thành học ở trường trong sinh hoạt có thể nhiều hơn đạt được bạch hành rong chiều cố trước kia lưu hành càn liền từ còn lao tiên sinh trong miệng nghe nói qua rất nhiều trong lịch sử chuyện giang hồ người giang hồ hơn nữa đối với ít có tiếp xúc kỳ môn giang hồ có mang kính trọng cùng một chút tâm mang sợ hãi cho nên xử sự, sự ổ n thỏa chưa có dùng thuật pháp ở trong xã hội đi cường hoành man bá vô lệ sự tình càng là thường xuyên dặn dò nhi tử muốn giúp mọi người làm điều tốt đê điều khiêm tốn nhưng hắn đúng là vẫn còn không đủ hiểu rõ cái này giang hồ không đủ hiểu rõ còn lao tiên sinh theo như lời giang hồ phục hưng anh tài xuất hiện nhiều lần đích thoại nhưng lần thứ nhất nhìn thấy bạch hành rong lưu hành càn sẽ hiểu cũng khác sâu địa nhận thức đến chính mình cỡ nào như một chỉ ghé vào đáy giếng ế c xanh bất quá hai mươi ba tuổi bạch hành rong tu luyện so với hắn cao hơn càng lại để cho lưu hành càn khâm phục cùng mừng rỡ chính là bạch hành rong không có chút nào xuất thân giang hồ danh môn đại tộc cái giá đỡ lời nói gian có chút bình dị gần g ũ khiêm tốn lễ phép tôn sưng hắn vi tiền bối đã có bạch hành rong như vậy thanh niên tuấn kiệt thuật pháp cao thủ làm chỗ dựa lại là hoa thanh đại học học sinh thuật sĩ hiệp hội hội trưởng lưu hành c ả n cảm thấy nhi tử về sau ở kinh thành sống kinh đại chắc có lẽ không lại bị người bắt nạt ngay cả là kinh sinh viên thuật sĩ hiệp hội cũng phải bán bạch hành rong mặt mũi a không nói đến bạch hành rong cá nhân tu v i cao thầm là rượu hoàng tông bạch ra bộ dạng này đại chiêu bài t i ê u đầy đủ lại để cho tất cả mọi người không thể không bán phần này mặt mũi mà theo phụ thân trong miệng đã biết rượu hoàng tông đã biết bạch ra lưu duyệt đối với bạch hành rong càng là khâm phục hâm mộ sát đất còn kém không có dập đầu khóc hô hào bãi sư rồi thậm chí đều sinh ra muốn hay không quay đầu lại cũng xúc bên trên trường phát lại nhuộm thành màu trắng hắn dĩ nhiên đem bạch hành rong trở thành thần tượng giống như tồn tại chính mình đang như thế lưu duyệt hướng tới l ấ y đem đến mình có thể trở thành bạch hành rong một người như vậy vật chuyện thiếm ở bên trong lưu duyệt tự nhiên mà vậy tò mò hỏi và đi một tí kinh thành tất cả đại học phủ học sinh thuật sĩ sự tỉnh lại hỏi chút ít gần đây kỷ môn chuyện giang hồ sau đó h á n và phụ thân t i ể u đã nghe được một cái lại để cho bọn hắn khiếp sợ không thôi tin tức sống kỳ môn trên giang hồ so với diệu hoàng tông địa vị thực lực đều muốn càng tốt hơn danh môn đại phái chim loan xanh tông h á n tông chủ thiên hạ hôm nay kỳ môn giang hồ công nhận đệ nhất nhân khóa giang lòng túng tiên ca thủ hạ một cái đồ đệ sống dự châu tỉnh bình dương thành phố khu bị một gã gọi là tô thuần phong tuổi trẻ t h u ậ t sĩ sống sinh tử đấu pháp trong đánh chết này tô thuần phong phải t r ă n g kia tô thuần phong lưu hành c à n cùng lưu duyệt cái này đối với phụ tử hầu như đồng thời sinh lòng hàn ý cùng một tia chờ mong đáng tiếc thêm chút hỏi thăm bọn họ liền đã được biết đến này tô thuần phong quả thật chính là cái năm trước bị lưu hành càn nhìn ra thiên phú tư chất cực cao lại làm c h ễ mãi tu hành tốt nhất niên h ạ cùng lưu duyệt là bạn học cùng lớp cùng phòng tô thuần phong hơn nữa tô thuần phong cũng không phải là người bình thường hắn là thật tu luyện cực cao thuật sĩ là đương đại kỳ môn trên giang hồ một đời tuổi trẻ tuấn kiệt tuyệt đối là thanh niên tuấn kiệt ta lưu hành càn cùng lưu duyệt phụ tử nhị nhân tâm phục khẩu phục địa thừa nhận điểm này bởi vì đối với bọn họ mà nói tô thuần phong cùng trí nhất chính một trận chiến đã là cao thủ ở giữa đấu pháp rồi phải biết rằng lưu hành càn đã qua bất hoặc tri niên tu luyện nhưng chỉ là bồi hồi sống cố khí hậu kỳ c h i cảnh nhiều năm mà bị tô thuần phong dùng thuật pháp đánh chết trì nhất chính theo bạch hành rong theo như lời giang hồ đồn đái trì nhất chính đang cùng tô thuần phong sinh t ử đấu pháp lúc giả tá đ ồ nhi tu luyện dĩ nhiên ngắn ngủi đưa thân vào luyện khí cảnh dùng cái này suy đoán nếu như lưu hành càn cùng tô thuần phong đấu pháp kết quả cũng chỉ có thể là một cái chết vê đút h o ặ vê đút tô thuần phong thế nhưng mà có thể giết chết luyện khí cảnh cao thủ a hơn nữa bị hắn giết người hắn phế bỏ người là đệ nhất thiên hạ túng tiên ca đồ đệ đồ tôn phần này tu luyện phần này gan dạ s á n g s u ố t làm cho lưu hành càn trong lòng không khỏi lo sợ thay năm trước tiến vào kinh thành không biết trời cao đất rộng sông hạ đại họa trêu chọc tô thuần phong nhi tử cảm thấy tất cả may mắn mà lưu duyệt cũng lòng còn sợ hãi phía sau lương phát lệnh vì vậy thì có hôm nay lưu hành càn ủy thác bạch hành d o n g với tư cách người trung gian ra mặt mời tô thuần phong cũng từ đó điều giải lưu duyệt cùng tô thuần phong ở giữa mâu thuẫn hy vọng ngày sau ở kinh thành trong đại học nhị nhân có thể chung sống hòa bình ít nhất đừng làm cho tô thuần phong lại nhớ thương lấy thu thập lưu duyệt vậy quá mẹ nó khủng bố dọa người rồi nếu như bọn hắn có thể không đánh nhau thì không quen biết trở thành bằng hưu tự nhiên là không thể tốt hơn chương ba trăm chín mươi hai tân tú tục n ữ nói không có quy củ sao thành được vương trọn hơi một chút cảm giác say tô thuần phong mỉm cười cực kỳ giống một vị nghiêm túc lại không mất hòa ái trưởng bối s ư trưởng hắn nhìn xem lưu duyệt nói kinh thành là cả nước cao thấp chính trị văn hóa kinh tế trung tâm bốn trong chín thành từ xưa nghiêm cấm giang hồ thuật sĩ đi quái lực loạn thần tiến hành học phủ chi địa càng là khó chứa thuật pháp làm loạn cho nên mới có học sinh thuật sĩ hiệp hội thành lập trong đó quy củ đạo cũng không nhiều ta muốn bạch huynh đã đối với ngươi nói qua rồi tự không hề ra vẻ lao thành đối với ngươi trần thuật hôm nay đã có bạch huynh cùng lưu tiền bối thịnh t ì n h tương mời ta và ngươi lấy trước kia một chút nho nhỏ không khoái liền như vậy bỏ qua nhưng có một điểm ta hôm nay nếu là kinh sinh viên thuật sĩ hiệp hội hội trưởng có một số việc thai thời điểm tự nhiên hay làm u ố n còn đấy công và tư rõ ràng cho nên ta hy vọng ngươi về sau sống kinh đại yếu thời khắc thận trọng từ lời nói đến việc làm không cần thiết để cho ta khó xử lưu duyệt túi đầu xuống ngừ một tiếng lưu hành can uống nhiều rượu nguyên nhân sắc mặt bỏ bừng mang theo nồng đậm cảm giác say liên tục gật đầu mỉm cười nói nói thuần phong lời nói được thẳng thắn thành khẩn hôm nay ta cũng t i ể u cậy già lên mặt một hồi về sau ở kinh thành tại đây kinh đại trong sân trường tiểu vui mừng nếu là tái phạm cái gì sai lầm ngươi cùng đi dung hai người nên đánh t i ể u đánh cần mắng cứ mắng tục ngữ nói không đánh không thành tài nha đương nhiên chỉ cần đừng như năm trước như vậy khai trừ hắn là tốt rồi cũng không thể không thể để cho năm nào năm tham gia kỳ thi đại học a khai không khai trừ một tên đệ tử học tịch ta có thể làm không được chủ tô thuần phong đánh nữa cái ha ha thuần phong n bạch hành rong n g hơi kém không có đem vừa uống đến trong miệng cái kia khẩu rượu nhổ ra liên tục khoát tay nói này này chúng ta thế nhưng mà rượu sau nói đùa ngươi có thể ngàn vạn đường đem lời này đưa đến la giáo sư châu đó cái này xem như bắt lại ngươi một cái tiểu tay cầm đáng giận đáng giận thuần phong ngơi ư cái tên này quá không có suy nghĩ rồi ha ha lưu hành càn tô thuần phong b ạ c h hành d o n g đều thoải mái cười to lưu duyệt cũng chỉ có thể ngoan ngoan theo sát lộ ra miễn c ư ơ n g dáng tươi cười giống như mọi người cùng một chỗ chuyện trò vui vẻ hào khí thực sự rất ấm áp rất sung sướng chỉ là trong lòng của hắn rất được thương dĩ nhiên máu tươi đầm địa cảm giác tại đây gian trong phòng cái này bàn lớn bên cạnh chính mình cực kỳ giống một cái đối mặt ba vị trưởng bối hài tử không quyền lên tiếng không thể đi theo nói dỡn tâm tình chỉ h p vì vậy hắn rồi đột nhiên sinh lòng một cỗ bất cứ giá nào oán hận cùng huyết khí phương cương cắn răng cường tráng lấy gan lưỡng ngược mức nhìn thẳng tô thuần phong hai mắt nghĩ thầm nên cùng ngươi tô thuần phong bình khởi bình toạ lại phát hiện đối phương căn bản không thấy chính mình liền phục lại túi đầu xuống trong lòng bi thương thích địa hai oán một tiếng phối hợp bưng lên chén ẩm tiếp theo chén khổ cay rượu dịch như lửa s ố n g hầu như lao cắt thiết hầu liền không nhịn được bị sặc đến hai mắt đấm lệ mông lung thương tâm đến cực điểm đã qua một năm lưu duyệt không giây phút nào đều muốn lấy một ngày kia trở về kinh đại như thế nào như thế nào trả thù tô thuần phong đem hắn dâm nát dưới chân lại để cho hắn thống khổ hổ thẹn hối hận chờ đến hắn rốt cục ngậm đắng nuốt cây địa đạt được c ớ muốn lần nữa thi vào kinh đại hôm nay tô thuần phong cũng đã ẩn ẩn nhưng đứng ở một cái lại để cho hắn cao không thể chạm trên vị trí lại để cho hắn sinh ra thất bại cảm giác vô lực ai thán bất đắc dĩ như thế nào trả thù kinh thành trong giang hồ có quý củ kinh đại trong sân trường có q u ý củ dựa vào vi có thể thần không biết q u ỷ không hay r a hại người thuật pháp sống đại thế khôn u sáo hạ tuyệt không thể dùng có thể coi là là có thể sử dụng thì như thế nào tô thuần phong thế nhưng mà một vị có thể ở đấu pháp trong đánh chết luyện khí cảnh cao thủ thuật sĩ mà ngay cả bạch hành d o n g đều tự nghĩ miễn cưỡng có thể ở thuật pháp tu luyện bên trên cùng tô thuần phong n ă n g hàng đấu pháp đích thoại hướng chỗ tốt muốn cũng không quá đáng là phân ra năm năm mà phụ thân lưu hành càng càng là lén xúc động ai thán làm đáy giếng oa nhiều năm không biết ngoại giới giang hồ trời cao đất rộng cao thủ nhiều như mây tân tú xuất hiện nhiều lần l o n g xả q u ấ y mưa gió chính mình làm sao có thể làm sao dám dùng thuật pháp đi ra hại tô thuần phong kia không cùng cấp tại muốn chết sao trăng sáng một đường trạng ngân câu đầy sao bày ra d ệ t thiên h ạ trong màn đêm kinh đại trong sân trường ban ngày gian lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục cảnh đẹp lạng yên che giấu lại toát ra càng thêm dậy đặc đẹp và t ĩ n h mịch lịch sự tao nhã ý cảnh tô thuần phong cùng áo trắng bạch phát bạch hành rong không có đi ban đêm học sinh rất nhiều không tên ven hồ mà là sóng vai hành tẩu sống bác nhã tháp phủ cận lú tính tiểu lâm trong cái kia khúc chết ốn lượn đá vụn kính bên trên bởi vì nhị nhân nói chuyện khó tránh khỏi hội sẽ liên quan đến đến không nên bị người bình thường biết chủ đề còn nữa tô thuần phong cảm thấy b ạ c h hành rong bộ dạng này dưới bóng đêm không có tiên phong đạo cốt ngược lại càng giống vô thường quỷ hình tượng thật sự là quá đáng chú ý sợ hai hoa hoa thảo thảo cùng nữ sinh sinh đẹp có thể sẽ không tốt năm nay hoa thanh đại học tạm thời còn chưa phát hiện có nhập học tân sinh thuật sĩ kinh đại bên này trước mắt đã phát hiện hai vị không có gì ngoài lưu d u y ệ t còn có một vị tên là quách tử dương tân sinh thuật sĩ tô thuần phong mỉm cười như là cùng một vị nhiều năm chi giao hảo hữu chuyện phiếm chuyện nhà nói là kinh tế học viện tân sinh việt biện tỉnh hoa thành thị người lúc ấy ta nghe được tên của hắn tự không khỏi nghĩ nổi lên trung hải thành phố phục sáng đại học quách tử dương bạch hành do nghĩ n g nghĩ cười nói ngươi đ ã đoàn đúng q u á c h đệ tử đệ đệ tự là gọi quách tử dương tô thuần phong chắp tay mà đi như một lao đầu tử tự như hơi còm xuống lấy kích thước l ư n g áo cảm thán đương đại kỳ môn giang hồ thực là nhân tài xuất hiện lớp lớp à. ngươi cũng là trong đó một thành viên biên giới tô thuần phong khoát tay áo nói ta có thể không muốn làm cái gì giang hồ tân tú thanh niên tuấn kiệt cây to đòn đòn gió kỳ môn giang hồ loại địa phương này g i quá lớn nước quá sâu xong quá gấp ta nhắc gan bạch hành dong ra vẻ kinh ngạc nói thuần phong huynh đệ rất hiểu rõ giang hồ a hiểu rõ cái r á m tô thuần phong nổ ra câu nói tục ă m giận nói ngẫm lại tựu đủ dọa người đấy một đoàn luyện khí cảnh tỉnh thân cảnh thậm chí còn có hồi phát quy chân cảnh đám lao yêu quái động một chút lại nhảy đáp đi ra h ù dọa người rời sông lấp biển hương gió bố vũ chém chém g i ế t g i ế t đấy nhiều không khỏe mạnh à h ả o h ả o sống lại không được bạch hành dong dở khóc dở cười kỳ môn giang hồ ngàn năm dùng hàng chỗ nào có một cái thời đại nhảy đáp ra nhiều như vậy tô thuần phong trong miệng lao yêu quái là tỉnh thần cảnh cao thủ Đương kim môn giang kim kỳ mấy hồ cái h như vậy một vị thuật khóa hương, bạch khóa ụ c cũng ca. c năm trường giang nửa nén hương, một ngón tay dết bạch giao long khóa giang long túng tiên một một qua tiểu ra tay giao dết vậy vị này trên giang hồ thiên kiêu giống như nhân vật nếu thật là như tô thuần phong nói được nhẹ nhàng như vậy như là đại lượng sản xuất có thể đến phiên chim loan xanh tông tông chủ ngồi ở đệ nhất thiên hạ trên bảo tọa quan sát giang hồ hai mươi năm bất quá bạch hành rong biết rõ tô thuần phong là nói đùa cho nên cũng không tích cực cười nói vậy ngươi như thế nào không hào h ả o sống cần phải rét trì nhất chính phế đi hắn nữ đồ đệ cho nên ta mới phản cảm giang hồ bạch hành rong lại nói trong võ hiệp tiểu thuyết không phải có câu hôm nay dĩ nhiên bị thế nhân tán thành danh ngôn sao người trong giang hồ thân bất do kỷ người giết trì nhất chính phế h ắ n đ ồ nhi chắc hẳn thật ứng với những lời này ta cũng không nhận ra mình ở giang hồ vấn đề là ngươi không tại giang hồ giang hồ lại không chỗ nào không có cho nên ta rất phiền não bạch hành rong cảm thấy tô thuần phong là cái rượu người là cái đáng giá kết giao chính trực thành thật người hoặc là bằng trực giác bạch hành rong nguyện ý hiện tại sẽ đem thật là chưa nói tới có cái gì giao tình tô thuần phong coi như một cái có thể sống nguy cơ trong yên lòng phó thác phía sau lưng h u y n h đệ vấn đề là cùng tô thuần phong nói chuyện tổng hội lại để cho người sinh ra một loại như nghẹn ở cổ họng cảm giác mấy câu t i ể u cho người sinh lòng ra một tia không hài lòng hơn nửa câu phất ớt nhưng bạch hành rong có tính nhẫn lại có hàm dưỡng h á n phong k i n h vân đạm địa theo miệng hỏi nghe nói thuần phong ngươi sư thừa lai lịch thần bí khó lường sư phụ truyền thụ cho ngươi tinh tuyệt thuật pháp về sau lão nhân ra liền giống như là nhàn vân giá hạt dạo chơi thế gian thần long thấy đầu không thấy bôi ai tô thuần phong trường thở dải nói không nên lời phiền muộn cảm hoài cho nên hiện tại kỳ môn trên giang hồ có đồn đái bạch hành rong đi mau hai bước q u a y người dừng lại ngăn tại tô thuần phong trước người nghiêm túc nhìn xem tô thuần phong thanh tú khuôn mặt cùng sáng như tinh thần con mắt b ỉ m cười nói hoài nghi ngươi là cái này trên giang hồ từ trước thần bí nhất kỳ lạ nhất ác hung tàn thị sát khát màu đấy q u ỷ thuật người thừa kế tô thuần phong liếc mắt oán giận nói biết rõ ta nhắc gan còn dọa ta thật sự nhìn xem ta cứ nói đi cái này giang hồ quá mẹ nó hiểm á t rồi bạch hành rong chẹn họ một chút hắn cố nén trong nội tâm không khỏe bất đắc di nói lại không luận cái này t ắ c thì lời đồn thật giả thuần phong ngươi luôn muốn sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt p h o n g ngừa vì vậy mà có khả năng phát sinh một việc đầu h ừ tô thuần phong gật gật đầu nói ta là được cho la giáo sư gọi điện thoại nói một câu rồi nói cái gì ngươi mới vừa nói những có lẽ có n ả y giang hồ lời đồn còn ngươi nữa nhắc nhở của ta lời nói à? ngươi đối với la giáo sư nói chuyện này để làm gì ta sống kinh lớn hơn học ta là kinh sinh viên thuật sĩ hiệp hội hội trưởng hắn là trông coi chúng ta những học sinh này thuật sĩ cho nên dù sao cũng phải sớm lại để cho la giáo sư làm tốt chuẩn bị tư tưởng đi ứng đối có khả năng phát sinh một việc đầu tô thuần phong nhìn xem bạch hành d o n g trong bóng tối hơi có vẻ không cam lòng biểu lộ kinh ngạc nói bạch huynh ngươi không phải là cảm thấy ta có lẽ chính mình đi dùng thuật pháp thi đấu thậm chí là giết chóc đến xử lý những rất có này một chút giang hồ hương vị sự của a bạch hành d o n g lung t u n g nói ta không phải ý tứ kia ai tô thuần phong lần nữa t r ư ở n g thở dài móc ra yên đến đưa cho bạch hành rong một chi bạch hành rong từ chối nhã nhặn vì vậy hắn tựu chính mình điểm bên trên hút mộc hơi hai tay chắp sau lưng còn xuống lấy kích thước lưng áo kéo lấy lười nhác bộ pháp khoan thai về phía trước thần s á c sâu kín địa lầu bầu nói ngươi nói cái này thao chứng giang h ồ có phải hay không thao chứng được quá vô nghĩa chút ít ngươi như thế nào như một lão đầu tử tự như còn như vậy tăng thương ai bảo ngươi lại cứ có như vậy yêu nghiệt hình tượng cái này có quan hệ sao bạch hành d o n g cả giận nói ngươi nói ta như một lão đầu ta nói ngươi là yêu nghiệt đây không phải rất bình thường sao cảm tình cự cho phép ngươi m a n g ta ta không thể chửi mắng ngươi khi dễ ngươi hay vẫn là tính sao nếu không hai ta đánh một trầu Tuy t h bạch hành rong bên cạnh bước né tránh giơ lên cánh tay đón đỡ đồng thời cất bước nghiêng người dùng thiết vai dựa vào vọt tới tô thuần phong phía sau lưng tay trái nâng lên cong lại thành chộp chụp vào tô thuần phong đầu vai cùng cái cổ đụng vào nhau chỗ tô thuần phong xoay người cúi đầu thân thể như cá chạch quái dị địa chuyển biến lui về phía sau hai tay từ phía sau một chút ôm lấy bạch hành rong heo dùng x é t đánh không kịp bưng thai s u thế đem bạch hành rong ôm lấy đến đồng thời thân thể ngựa ra sau thân hình ngã xuống đất thân bất do kỵ bạch hành rong đầu hướng xuống nặng nề g h màn t ẹ n vào kiên cố đá vụn đường mòn bên trên đông ngừng n h ậ t v u a chương ba trăm chín mươi ba bạch ra có t ử trời sinh tơ bạc h u tính tiểu lâm trong khúc chiếc ốn lượn đường đá bên trên bạch hành rong bụng lấy cái hót toàn tâm toàn ý bao lớn đã không có thường ngày kia nho nhã, nhã nhã nhặn cao nhân phạm nhi nhai răng trợn mắt nói ta nói thuần phòng ra tay cũng quá độc gác một chút ngươi cũng không cùng nhau sao tô thuần phong nói đây là ta đánh thắng được ngươi đánh không lại ngươi cái cổ được bị ngươi véo xưng lên là ngươi động thủ trước tô thuần phong rất tích cực địa mỉm cười nói nói sai ta động trước chính là đi đứng hơn nữa là ngươi nói tùy thời cam tâm tình nguyện phục hồi bạch hành dông bất đắc dĩ nói vì cái gì tô thuần phong mỉm cười nhìn xem hắn bạch hành dông đành phải mở ra hai tay nghiêng đầu làm người vô tội trạng nói được rồi ta thừa nhận vừa rồi s á c thực động đối với ngươi thi thuật ý niệm trong đầu bởi vì ta muốn thử xem tu vi của ngươi đến cùng cao bao nhiêu thuật pháp mạnh bao nhiêu có thể ta nhịn được không có ra tay bởi vì nơi này là sân trường chúng ta với tư cách kinh đại cùng hoa thanh hai chỗ đại học học sinh thuật sĩ hiệp hội hội t r ư ở n g nên làm gương tốt nghiêm tại k i ể m chế bản thân hơn nữa đánh lén hành vi sẽ có vẻ rất ti tiện ta thật sự làm không được cái này không chính là muốn hướng ngươi đưa ra ước cái thời gian địa điểm chúng ta luận bản hạ thuật pháp thuật sĩ n h à đương nhiên muốn thi thuật đấu pháp ai từng muốn tiểu tử ngươi lúc này t i ể u đối với ta động nổi lên qn c ư ớ c ai nói võ thuật không phải thuật pháp hay sao tô thuần phong cười đứng chắp tay không có lại còn xuống kích thước lư não ưỡn ngực ngẩng đầu nhìn qua ưu tính trong rừng bị xa xa lờ mờ ngọn đèn quăng ở dưới pha tạp ám ảnh nhà n h ạ t nói bạch huynh xin thứ cho ta nói thẳng ngươi vừa rồi muốn thi thuật không phải là vì thử tu vi của ta cao bao nhiêu thuật pháp mạnh bao nhiêu mà là nghĩ đến tập kích động thủ hội sẽ khiến cho ta phản ứng không kịp nữa không thể không dùng mình có khả năng mạnh nhất thuật pháp ứng đối kể từ đó ngươi có thể thăm dò ra ta sử dụng có phải hay không q k ỷ thuật người thừa kế bởi vì ngươi không có được chứng kiến kỹ thuật không có cùng kỹ thuật người thừa kế đã giao thủ cho nên lo lắng bình thừa nd đấu pháp luận bản trong quá trình nhìn không ra ta sử dụng có phải hay không quỷ thuật bạch hành rong ngạc nhiên nhìn xem tô thuần phong lần này là thực dùng xem t ă n g thương đến yêu ánh mắt đang nhìn tô thuần phong thằng này chân tướng cái giả mà thành tinh nhân vật hắn làm sao mà biết được thằng thắn nói ta rất mất hứng tô thuần phong quay đầu thần sắc bình tĩnh địa nhìn về phía bạch hành rong nói giang hồ đồn đãi cuối cùng là đồn đãi ngươi tận lực muốn đem những đồn đãi này ở kinh thành đại học học p h ụ ở bên trong trợ giút làm sao có thể bước ra chính thức đấy có lẽ trên thế giới này sớm đã không có đâu kỹ thuật người thừa kế ngoại trừ có thể tạo thành một ít miệng nhiều người sói chạy vàng hiệu lầm bên ngoài còn có thể có chỗ tốt gì hơn nữa qua ít ngày nữa trên giang hồ chỉ sợ sẽ đối với ta có mới đồn đãi chạy ra đến lúc đó kinh thành bên này trên giang hồ hoài nghi ta là quỷ thuật người thừa kế lời đồn đ ã thành ngươi lại làm như thế nào cho ta vắn hồi bạch h à n h do ngày này nói thuần phong thực xin lỗi tô thuần phong đưa tay đánh gây hắn mà nói nói ta không ngại nói cho ngươi biết qua ít ngày nữa trên giang hồ có lẽ sẽ có đồn đãi nói ta là sơn môn người trong sông núi cái này có tin hay không là tùy ngươi Tô t h u đáp án dĩ nhiên là rõ ràng có đạo là lời đồn dừng ở trí giả cho nên mong rằng bạch huynh về sau có thể ở phương diện này thận trọng chút ít dù sao hai ta về sau là muốn làm bạn bè đấy huống hồ ngay cả là thực sự quỷ thuật người thừa kế xuất hiện không oán không cựu đấy ngươi cần gì phải bởi vì những kỷ môn kia trên giang hồ trăm ngàn năm qua đối với quỷ thuật có lẽ có giang hồ thành kiến tự cần phải so sánh cái này thực đâu này bạch hành rong đi theo tô thuần phong bên cạnh nói không có lửa làm sao có khói kỷ môn giang h ồ ngàn năm dùng hàng sao có thể nói là thành kiến đâu này đời ta thân là giang h ồ người chính đạo sĩ vốn hẳn nên đối với cái này tà thuật cực kỳ người thừa kế nghiêm g i a chú ý vậy nên thà rằng giết lầm một ngàn quyết không buông tha một chỗ đó kỵ ta không có ác ý có thể nói ngươi cổ hủ không bạch hành rong ngược lại là phóng được hay thẳng thắn thành khẩn nói được rồi được rồi trách ta tư tưởng cổ hủ để tâm vào chuyện vụ n vặt kia、yeah, ngươi cũng đánh n ữ a ta tổng nên bất giận a hơn nữa ta đây không phải còn chưa bắt đầu tản cái này tắc thì tin tức nha vậy phần đối với lưu hành c ả n cùng lưu duyệt phụ tử nhị nhân nói những cái kia đối với ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng tô thuần phong cười gật gật đầu thần s ắ c ôn hòa tốt rồi không đ ể cập tới những này bạch hành rong đưa tay sửa sang lấy dối loạn tuyết trắng trừng phát vui đùa nói thuần phong ngươi làm sao dám nói động thủ tựu i đối với ta động thủ đ â u này lúc ăn cơm ngươi cũng nghe lưu hành càn đã từng nói qua rồi ta thế nhưng mà diệu hoàng tông bạch ra tương lai có khả năng nhất tiếp nhận cha ta trở thành tông chủ người ngươi sẽ không sợ gây hạ bạch ra cùng diệu hoàng tông ta cùng trí nhất chính đấu pháp lúc túm manh ở đây muốn thay thế trí nhất chính đấu pháp bị ta cự tuyệt hơn nữa ta giết trí nhất chính phế đi hắn đồ đệ tô thuần phong coi như đáp phi sở vật nói bạch hành rong đương nhiên hiểu rõ tô thuần phong câu này ý tứ trong lời nói chim loan sanh tông so diệu hoàng tông như thế nào túm ra so bạch ra như thế nào là túng ra thuật pháp cao thủ không bằng bạch ra nhiều chim loan xanh tông cùng diệu hoàng tông lịch sử đến nay sống kỳ môn trên giang hồ địa vị chẳng phân biệt được sàn sàn nhau có thể chim loan xanh tông túng ra ra một cái trèo lên đỉnh giang hồ hai mươi năm thuật pháp tu luyện vô địch thiên hạ túng tiên ca cái này là đủ rồi bởi vậy có thể thấy được l ẻ loi trơ c h ọ i một thân một mình tô thuần phong gan dạ sáng suốt sao mà đại bạch hành dong điệu môi nói ngươi dựa vào cái gì mạnh như thế thế để cho ta không thể không hoài nghi ngươi sau lưng có phải hay không có cái gì cường đại thần bí thế lực bối cảnh chân trần lẽ loi trơ trọi một người có thể có cái gì thế lực bối cảnh vốn tốt xấu còn có tốt như có lẽ rất lợi hại sư phụ à kết quả lão nhân ra t i ể u là cái vung tay trường q u o à i mặc cho ta tự sanh tự d i ệ t trong nhà cha mẹ là thuần túy nông dân xuất thân đến bây giờ cũng không biết ta là thuật sĩ cũng không biết cái gì là thuật pháp cái gì là kỳ môn giang hồ ta cũng không dám nói cho bọn hắn biết tô thuần phong như là khó được gặp được có thể nghe chính mình thổ lộ nỗi khổ tâm c h i k ỳ giống như nói đâu đâu l ấ y lại nói kỳ thật cũng chưa nói tới cường thế lúc trước đã nói ta là một cái rất người nhắc gan cùng chí nhất chính sinh tử đấu pháp là vì không có rất tốt lựa chọn sớm muộn muộn đều phải là cái ngươi chết ta sống kết cục nói thật l c ấy ta cũng không nghĩ tới có thể thắng hắn thắng được tương đối mà nói còn rất nhẹ nhõm cái này hoàn toàn may mắn hơn nữa ta lúc ấy có can đảm động thủ là vì tự biết đối với túng g i a đối với túng m anh coi như là có như vậy một phần ân cứu mạng túng m anh đã ở đây có lẽ không đến mức trơ mắt xem ta t o i mạng vậy ngươi lại thế nào dám đối với ta đột nhiên động thủ lâu này hai ta có thể không t í n h t h ủ bởi vì ngươi là bạch hành rong ngươi hiểu được ta vốn theo tính tình của ta là không muốn giải kinh thành tất cả đại học trong phủ học sinh t h u ậ t sĩ tô thuần phong cười mắt nhìn bạch hành rong nói ai có thể cho ngươi bộ dạng này hình tượng thật sự là vô cùng á c t ụ lại để cho người muốn không chú ý cũng khó khăn nói thật ta một mực đều cảm thấy ngươi tận lực như vậy cách ăn mặc chính mình bụng dạ khó lường à bạch hành rong căm giận nói ta làm sao lại bụng dạ khó lường tô thuần phong hướng hắn đưa ra một cái ngươi hiểu ta hiểu mọi người hiểu ánh mắt nhi bạch hành rong tức giận đến dùng sức vào đầu giải thích nói ta bộ dạng này tối ra không tính trên n g ư ờ coi như là muốn hấp dẫn nữ hải t ử chú ý Cũng không dùng đến tận lực sống hình tượng bên trên làm cái gì tay chân ta chỉ là trời sinh tơ bạc bạch phát vừa vui tốt như vậy quần áo và trang sức ăn mặc cho nên mới được rồi được rồi ta quay đầu lại sẽ đem cái này một đầu trướng phát cắt đi sẽ đem tóc nhuộm đen lên rồi tránh khỏi bị tiểu tử ngưng như bắt được bím tóc tựa như mỗi ngày lấy ra đùa cợt c h ộ t dạ không phải vậy ngươi nói muốn ta như thế nào b ạ c h hành d o n g cả giận nói cứ như vậy đi rất tốt tô thuần phong mỉm cười khoác k h á c tay nói nhìn ngươi cái này nội tâm tiểu nhân ta không phải là với ngươi chỉ đùa một chút nha gấp cái gì mắt ta tô thuần phong cười ha ha khó được nhẹ nhõm thoải mái bạch hành rong cũng không khỏi n ở nụ cười cùng tô thuần phong nói chuyện kỳ thật rất nhẹ nhõm hắn nhưng lại không biết tô thuần phong biết rõ cái k i a m ộ t đầu như tuyết t r ư ờ n g phát bất luận như thế nào đều không nỡ cắt đứt bạch da có tử như tuyết bạch phát trời sinh thành chuẩn bị tơ bạc ngàn ngàn kết kết x u ấ t đấy là phụ lục là thuật trận cho nên cái này một đầu bạch phát là bạch hành rong trời sinh phát khí sợi tóc chi chết không lần tạo yêu cốt hơn nữa hội sẽ theo bạch hành rong tu luyện tăng lên mà tăng lên còn không sợ bị tổn hại bởi vì hủy diệt hắn một đầu tơ bạc chỉ cần người bất tử tóc cũng nên dài ra cho nên cái này đầu đầy như tuyết tơ bạc là chân chính được xưng tụng thượng phẩm pháp bảo đương nhiên ngoại trừ trời sinh như tuyết tơ bạc bên ngoài muốn trở thành danh xứng với thực thượng phẩm pháp bảo còn phải có một cái trọng yếu điều kiện tiên quyết thế gian có bao nhiêu người có thể trời sinh một đầu tơ bạc còn có thể có như bạch hành rong như vậy thuật pháp thế gia đại tông môn xuất hân lại đang tu hành thuật pháp phương diện có thể nói thiên phú tư chất tuyệt hảo nhân vật thiên tài chính như tô thuần phong theo như lời như vậy cũng không lâu lắm trên giang hồ cựu lại truyền lưu một cái cùng hắn tương quan đồ đái tô thuần phong kẻ này là sơn môn người trong sông núi đã tu sơn môn thuật làm gì nhập hồng t r ậ n mấy tháng trước sống kinh đô tô thuần phong chế âm dương ruột bóng cứu tiếu chấn đường bá thạch lâm hoàn xem kiêm một đôi âm dương ruột bóng sau thở d à i đã tu sơn môn thuật làm gì nhập hồng t r ậ n nửa tháng trước tô thuần phong cùng chỉ nhất chính sinh tử đấu pháp sống kim châu huyện phần cương vị bên trên người đang xem cuộc chiến thiết quẻ tiên trình hạ tử sau đó cũng thở d à i đã tu sơn môn thuật làm gì nhập hồng t r ậ n không mưu mà hợp một chữ không kém bạch hành rong nghe nói cái này tắt thì giang hồ đồn đãi về sau sinh lòng rung động tiếp theo nghi hoặc đêm đó cùng tô thuần phong sóng vai du kinh đại tô thuần phong t i ể u từng chăm chú đã từng nói qua ta không ngại nói cho ngươi biết qua ít ngày nữa trên giang hồ có lẽ sẽ có đồn đãi nói ta là sơn môn người trong sông núi như vậy hắn thật sự là sơn môn người trong sông núi vì sao ngữ khí lại là như vậy giống như bất đắc dĩ giống như tự nhận lại như may mắn còn có một chút g à o h o ạ n tóm lại cho người một loại nói không nên lời quái dị phức tạp cảm giác nắng sớm vừa lộ ra thu ý dần dần d ậ y đại giang bờ sông d ậ y tây thân hình khôi ngô khóa giang long dựng ở nhập giang m ụ trên này lạc im trầm tư q u y thuật có ba tuyệt thiên hạ đồ lòng tay sơn môn trong cũng có cầm lòng thí giao lòng tinh tuyệt thuật pháp hơn nữa theo tô thuần phong cùng chỉ nhất chính đấu pháp lúc dùng thủ vi công biểu hiện đến xem xác thực có lẽ canh phù hợp hạ liêu sơn sơn môn người tư và ngày ấy c o n ú c túng manh đoán hận còn muốn muốn trong khoảng thời gian này trên giang hồ không ngừng truyền bá có quan hệ tô thuần phong lời đ ồn đái túng tiền ca khỏe môi khẽ nhúc đ í c h lộ ra một vòng cười lạnh dân gian có tục lý ngữ điệu người già mà thành tinh hiện tại hồ tứ đã ăn mặc lôi thôi như tên ăn mày giống như khổ tu giống như do tương nam tỉnh đi bộ bắc thượng không nội chỉ tùy duyên tuy nhiên tô thuần phong đang ở kinh đại lại có kinh sinh viên thuật sĩ hiệp hội hội trưởng nho nhỏ chức vụ tại thần có thể thêm chút thản nhiên địa không để ý tới hội sẽ những kỷ môn kia trên giang hồ đồn đái nhưng này kinh đại học phụ cuối cùng không phải ngăn cách trốn đào nguyên cho nên khó mà tránh khỏi địa sẽ bị giang hồ đồn đãi chỗ nhiễu cái này không gần đây kinh sinh viên thuật sĩ hiệp hội một ít hội viên nhóm luôn luôn tự nhìn chuẩn cơ hội bí mật hỏi ý tô đại hội trưởng phiếm vài câu cùng túng tiên ca đồ đệ sinh tử đấu pháp như thế nào như thế nào người đã tu sơn m ô n thuật cần gì phải nhập chúng ta hồng trần ngươi đến cùng có phải hay không kia hạ liêu sơn sơn muôn người theo nói ngươi là quỷ thuật người thừa kế ta ủng hộ ngươi ngoại trừ bản trường học học sinh thuật sĩ Kinh thành khác học phủ trong cũng có học sinh thuật sĩ tìm được bọn hắn tại kinh đại hiểu biết hoặc là có thể nói mà vượt lời nói học sinh thuật sĩ do đó nhìn thấy tô thuần phong có học sinh thuật sĩ chỉ là như xem kính chiếu ảnh tựa như nhìn xem vị này trước mắt tại kỳ môn trên giang hồ rất nổi danh tô thuần phong trường cái gì bộ dáng có phải hay không ba đầu s á u tay hoặc xa hoặc gần xung quanh nhìn sao hai mắt cũng dễ làm thôi có thì còn lại là dọc người giới thiệu về sau rất là khách khí lễ phép địa cùng tô thuần phong đơn giản trò chuyện hơn mấy câu không đi để kia xuân chuyện giang hồ có thể cùng tô thuần phong trước tâm sự hỗn cái quen mặt về sau chậm rãi làm bằng hữu tóm lại là tốt có thì còn lại là s o s á nhờ trực tiếp mở miệng tự hỏi cái này cái kia mà ngay cả tại phía xa trung hải thành phố phục sáng đại học quách đệ tử đều thông qua trong tay kia phần cả nước tất cả đại danh bài học phủ học sinh thuật sĩ hiệp hội hội trưởng danh sách ở bên trong phương thức liên lạc điện thoại liên hệ với tô thuần phong nói chuyện phiếm chút ít có không có đấy sau đó chân thành địa ủy thác tô thuần phong tại kinh đại học trong phủ chiếu cố nhiều hơn đệ đệ của mình quách tử dương mà cùng lúc đó nhưng không ai đi tìm giang hồ theo như đồn đãi từng tại hiện trường quan sát tô thuần phong cùng trí chí nhất chính đấu pháp tú manh bởi vì, vì mọi người đều biết t ú người manh bên ngoài kia cũng không biết khai giảng đến bây giờ tô thuần phong cùng túng anh còn chưa từng gặp mặt một cái là chẳng muốn đi gặp đối phương một cái là trong nội tâm có chút áy náy không có ý tứ gặp đối phương hơn nữa dùng túng manh cao n g ạ o hẻo lánh tính cách vốn cũng không phải là cái loại n ờ i yêu thích cùng am hiểu biểu đạt đi về phía người giải thích người tuy nhiên tương đối mà nói học sinh thuật sĩ tồn tại cực kỳ rất thưa thớt tô thuần phong còn không đến mức như đại minh tinh như vậy đi ra ngoài phải mang kính m á t chôn chôn t r á n h tránh, tránh hoặc là bị người ta tấp nập ngăn chặn yêu cầu ký tên hòa hợp ảnh có thể thử nghĩ xuống nếu như ngươi nhàn nhã địa đi tại kinh đại trong sân trường đột nhiên thì có một tên đệ tử thuật sĩ đứng tại trước mặt ngươi nhận thức chăm chú quả thật hỏi ngươi mấy thứ gì đó ngươi tại căn tin lúc ăn cơm ngẫu nhiên sẽ có học sinh thuật sĩ tại cách đó không xa dùng chuyên chú ánh mắt dò xét ngươi ngươi tại trên lớp học nghe rằng lúc có học sinh toàn t h ầ n tản ra thuật sĩ khí tức thỉnh l ì n h địa ngồi xuống ngươi sau lưng hoặc là bên cạnh ngươi cùng bạn gái kết bạn mà đi chính muốn tờ hở ơ n một lúc có học sinh thuật sĩ gọi điện thoại tới hỏi ngươi phải t r ă n g sợ hay bị mặt khác thuật sĩ trả thù hoặc là muốn khiêu chiến ngươi cùng ngươi luận bàn thuật pháp nói được khó nghe một chút thuật sĩ có một cái tính toán một cái đều mẹ nó không phải người bình thường trong sinh hoạt bị một đám không bình thường lũ tiểu tử như thế nóng bỏng địa chú ý ai có thể chịu được phiền không thắng phiền a t ô thuần phong rốt cục kèm nén không được cho la đồng hoa giáo sư đánh tới điện thoại cầu viện lại để cho hắn hỗ trợ cho tất cả đại học phủ học sinh những thuật sĩ chào hỏi làm gì làm gì nếu là học sinh muốn dùng học làm chủ đừng đem k ỳ môn trên giang hồ những âm bu kia sự t ì n h cùng kém tập mang tới trường học ở bên trong đến tại đây không phải giang hồ la đồng hoa tại huấn luyện quân sự học sinh hồi trường học lúc cùng tô thuần phong đã gặp mặt nói chuyện một phen về sau rời đi rồi kinh đại tá viên hắn cũng rất bận rộn trước kia hắn tự đối với tô thuần phong đã từng nói qua chức trách của hắn cùng thân phận Kỳ thật tự là tại g đồng hoa người không ở kinh thành nhưng lời nói hay vẫn là dễ dùng hắn cho kinh thành tất cả đại học phủ học sinh những thuật sĩ lời lẽ nghiêm khắc bắt chuyện qua về sau tô thuần phong tại kinh đại sinh hoạt cuối cùng là yên tĩnh rất nhiều chỉ là trong nội tâm lại càng ngày càng chán ghét kỳ môn giang hồ bí mật tổng hội nhịn không được âm thầm bán thầm tức giận mắng thao chứng giang hồ quá vô nghĩa vốn chính hắn cuộc sống gia đình tạm ổn qua phải hảo hảo đấy cho dù là ra nghỉ hè lúc cùng trí nhất chính sinh tử đấu pháp cái kia việc chuyện hư hỏng nhi hắn lúc ấy cũng suy nghĩ qua tổng không đến mức tại to như vậy kỳ môn trên giang hồ chuyện được oanh oanh liệt liệt t i ự u như bạch dần cùng thượng văn thiên hai người đàm điểm sự tình lúc lười với đi coi trọng nguyên do cùng nhau tại là người của hai thế giới tô thuần phong xem ra bất quá là hai cái không luyện khí cảnh cố khí cảnh thuật sĩ bởi vì một ít việc nhỏ não đến khó lường không sinh tử tương hướng không hơn đáng ra toàn bộ kỳ môn giang hồ đều vô cùng náo nhiệt địa chuyện cái không dứt sao thật giống như xa xôi vùng núi một cái nho nhỏ bế tắc thôn xóm giống như nhà ai gà mãi buổi sáng ôm ra một ẩu con gà có t h ể đến giữa t r ư a lúc có thể bị những rảnh rỗi kia ra bệnh đến bà nương nhóm đang đặc biệt lớn tin tức chuyện được s ô n s a o đây là kỳ môn giang hồ sao ném không mất mặt nhập trời thú mát mẻ hương sơn lá đỏ như lửa khắp núi như hoa nộ phóng vừa gặp quốc khánh nghỉ dài hạn ngày đầu tiên kinh thành tây thuộc ngoại ô hương sơn bên trên du khách như dệt nối liền không dứt vương hải phỉ cùng trương lệ phi hai mỹ mang theo tô thuần phong đồng du vốn là tại tô thuần phong trong kế hoạch quốc khánh nghỉ dài hạn lúc cùng với vương hải phỉ cùng một chỗ trở về quê quán ở thêm mấy ngày vương hải phỉ là lâu không về nhà trong nội tâm nhớ nhà tình thâm tô thuần phong t ắ c thì là muốn trở về đi xem trước mắt vạn thông hậu cần phát tình trạng phát triển vài ngày trước nhận được phụ thân cùng triệu sơn cương trước sau gọi điện thoại tới biết được bọn hắn hai bên tại vạn thông hậu cần cùng sơn cương mét khối công trình công ty hữu hạn cổ quyền đội thành hiệp nghị đã hoàn thành từ đó triệu sơn cương cùng vạn thông hậu cần tô thành cùng sơn cương mét khối công trình công ty hữu hạn vô cùng cắt liệt ra đã không có đảm nhiệm quan hệ như thế nào mà vạn thông hậu cần dưới cửa vạn thông vận chuyển hàng hóa tin tức lưới đang tại trần vũ phương chủ đạo xuống bắt đầu dứt khoát hẳn hoi địa bố cục toàn bộ dự châu tỉnh cái này đương khẩu với tư cách lao tô ra con trai trường tô thuần phong bất luận như thế nào là không thể hoàn toàn yên lòng phải tự mình trở về đi xem nghe một chút phụ thân cùng đường di nghĩ cách cùng ă n bài có thể nghỉ dài hạn trước vương hải p h ỉ bị trương lệ phi thuyết phục muốn trước cùng nàng chơi hai ngày lại về nhà như thế tô thuần phong lại làm sao có thể chạy trốn khắp núi lá đỏ cùng n ú i liền không dứt du khách ở bên trong một thân màu xanh đậm đồ thể thao tô thuần phong lưng có một cái sắc thái tiên lệ màu vàng nhà tấn có phim hoạt hình nhân vật túi du lịch tay phải mang theo một đỏ nhạt một h hai cái nữ thước bọc nhỏ tay trái mang theo một cái tràn đầy đồ ăn vặt cùng nước t ú i nhựa trên mặt tràn đầy cười ôn hoa cho kỳ thực trong ánh mắt ngẫu lộ bất đắc dĩ phía trước hai đẹp như sen c ã tại trong rừng trong bùi hoa hồ điệp nhẹ nhàng bay múa vương hải phỉ như cũng là chưa nói tới lúc nào còn m ộ mạc kéo bím tóc đuôi ngựa nàng mặc một bộ hơi mỏng rộng thùng thỉnh màu trắng vận động dày cứng trưng lệ phi thì là đen nhánh bóng loáng trường phát tản ra như thác nước một kiện màu đen thẳng tới dưới mông tố thân sơ mi dài tay đem u y ệ n chuyển thân thể che phủ đường cong là l ư ớ c màu đen quần lót cùng nửa cao gót tiểu đầu nhọn dày ra càng là nổi bật lên k i a đôi thon dài cặp đ u ổ i đẹp dụ người nhãn cầu tô thuần phong thật sự là nghĩ mãi mà không rõ bất quá là đi ra chơi một ngày mà thôi làm gì vậy cần phải như dọn nhà tựa như mang nhiều như vậy loạn thất bát tao đổ vật còn có mang giày cao gót lên núi du lịch không phiền lụy sao ai đơn giản là đi một chút ngừng, ngừng. cùng trong rừng gần xem đầy cây lá đỏ đến trên núi chỗ cao xem khắp núi hỏa hồng tại có chút trong gió thu nhộn n ạ o như mây sau đó chụp ảnh chụp ảnh lại chụp ảnh sắp tới buổi trưa ba người cuối cùng từ dòng người như dẹp trên núi đi xuống đi tới có ăn uống cùng bán chút ít vụn vặt cảnh điểm vật kỷ niệm các loại quầy hàng quảng trường nhỏ bên trên cái này bao nhiêu tiền cái này rất phiêu lượng hoa ta phải cái này trương lệ phi h ứ n g thú giạt rào địa cầm lấy cả tố phong lá đỏ tiêu bản kỳ thật thì ra là cái loại này tại tất cả đại cảnh điểm đều có tiểu vật bên trong màu trắng trên trang giấy dán p h o n g mấy miếng nguyên vẹn lá đỏ hiện trường chụp ảnh về sau có thể đem du khách ảnh chụp cùng lá đỏ tố phong rót bên trên danh tự này lưu cái kỷ niệm biểu diễn cũng không đắt không thêm ảnh chụp chỉ lấy mười khối tiền thêm chụp ảnh đích thoại hai mươi lăm trương lệ phi thuộc về thấy cái gì đều nghĩ muốn cái gì vương hải phỉ thì là tại du lịch cảnh điểm loại địa phương này xem cái gì đều chế đắt cho nên nàng không có lên tiếng chỉ làm ỉm gởi đi theo trương lệ phi bên cạnh nhìn xem cái này nhìn xem cái kia kỳ thật nữ nhân nhà trong nội tâm nàng cũng rất ưa thích những chế tác này t ì n h xảo xinh đẹp tiểu v ậ t tô thuần phong rất thiện giải người yêu tâm địa đ ụ n g lên đi nhỏ giọng nói chúng ta một người tới cả a trương lệ phi lập tức đồng ý nói tốt tốt lại đến cả chụp ảnh chung được không đương nhiên vương hải phi khó xử nói hay là thôi đi mắt như vậy lại không có gì dùng đáng tiếc nàng nói không tính nhìn về phía trên cũng t i ể u ba mươi lang đang tuổi lao bản nhiệt tình địa mời bọn hắn đến bên cạnh chuyên môn bài trí tốt có thể quay đến đằng sau khắp núi lá đỏ cảnh sắc lại không đến mức bị các du khách như dẹn thân ảnh quấy đến chụp ảnh điểm hơi có chút tùy mị bà chủ mặc dù đối với tự gia nam nhân nhìn về phía kia hai cái xinh đẹp cô nương lúc không che giấu được s ắ c hiếp mắt mắt h í thần sinh lòng nào ý có thể khách hàng tự là thượng đế xem đại tiền trên mặt mũi nàng cũng không thể b ộ phát sư t ử cái chi uy huống hồ đi theo hai cái xinh đẹp cô nương vị kia như một coi tiền như rác tựa như tiểu bạch kiểm lớn lên thật là đẹp mắt nha l ã o nương cũng xem dùng sức xem đập hết chiếu lão bản thỉnh ba người riêng phần mình chọn xong lá đỏ viết xong tính danh tự đi tiểu điếm phố trong phòng chế tác tố phong trương lệ phi cùng vương hải phỉ ngồi chơi tại trên ghế chờ tô thuần phong đứng tại nhị nhân sau lưng chán đến chết đ ỗ n g nhiên lông mi t r a o lên trong đôi mắt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc tiếp theo như là hơi m ệ t chút giống như đem tay trái mang theo túi n h ự a bông không nên bị người phát giác địa nhẹ nhàng véo ra một cái thủ quyết trong nội tâm mặc niệm thuật chú thả bản thân bị dấu tức thuật che lấp được cực kỳ chặt chẽ thuật sĩ khí tức vì vậy trong khoảnh khắc bị hắn tận lực tản mát ra cường đại thuật sĩ khí tức hướng về bốn phía mở rộng Chế tác Phong thời gian không khái Tô gian dài, đại khái là đợi đem ba chương kẹp lấy một mình chiếu cùng ba chương ba người ảnh chụp chung lá đỏ tiêu bản đưa cho bọn hắn trong suốt ngạnh tố phong b ị bên trong mấy miếng hỏa h n g phong diệp làm nổi bật lấy tuấn nam mỹ nhân hình tượng thoạt nhìn đặc biệt tinh xảo xinh đẹp vương hải phỉ cùng trương lệ phi cầm kẹp có ảnh chụp lá đỏ tiêu bản nhìn xem cười nói tô thuần phong mắt liếc kia mấy chương kẹp lấy ảnh chụp tố phong lá đỏ tiêu bản sau đó bỏ tiền thêm ảnh chụp mỗi tấm hai mươi năm nguyên sáu cái tổng cộng một trăm năm mươi nguyên đem tiền đưa tới lao bản trong tay tô thuần phong mỉm cười thân xác bình tĩnh địa hướng bên cạnh bước ra một bước. vừa vặn đem trương lệ phi vương hải phỉ chắn sau lưng tiếp theo có chút thăm dò tiến đến thanh niên lão bản bên thai nhỏ giọng nói ra l ã o bản ta có thể hay không đi ngài chế tắc trong phòng nhìn một cái nhìn cái gì lão bản thần sắc hơi có vẻ bối rối cùng trốn ở bên trong lén lén lút lút cái vị kia đàm nói chuyện tô thuần phong tròng mắt hơi h í p cười cười rất lạnh cười trong ánh mắt lộ ra lóe lên rồi biến mất giống như là lưỡi đao làm cho người ta sợ hãi hàn mang đứng tại cửa hàng cửa ra vào bà chủ thấy như vậy một màn liền căm giận địa bán thầm lấy tô thuần phong trước khi vẫn còn bị nữ trước mặt trăng lao sói v ớ i đôi hiện tại ảnh chụp đều đánh ra đến tố phong đều đã làm xong vừa muốn lưng có hai cái nữ hải tử có kẻ mặc cả tiểu bạch kiểm nếu tìm lão nước đàm cố gắng cho ngươi tiện nghi một chút vậy chương ba trăm chín mươi lăm đừng hỏi thiếu muốn lợi nhuận tiền của ngươi trong cửa hàng có thuật pháp chấn động truyền ra trước khi tô thuần phong cũng không có cảm thấy phụ cận có bất kỳ khác thường cũng không có phát hiện thuật sĩ tồn tại dù sao kể cả hắn ở bên trong bất luận cái gì thuật sĩ đều khó có khả năng mỗi ngày chờ đợi lo lắng căng cứng lấy tâm thần đem ý niệm lực tản ra không giây phút nào điều tra quanh thân bất luận kẻ nào khí tức vậy cũng sống được quá mệt mỏi kinh đại tân sinh nhập trường học mấy ngày nay ngoại trừ bởi vì khi đó tô thuần phong hội trưởng chức trách tại thân có tất yếu đi cảm ứng điều tra đến đây báo danh tân sinh trong có không, không thuật sĩ đương nhiên bị tô thuần phong l i ế t chứng kiến thuật sĩ cũng thuộc về ngoại lệ bởi vì dựa vào hắn cường đại đến viễn siêu bản thể tu luyện tâm thần cảnh giới trên cái thế giới này còn không có cái nào thuật sĩ có thể tại mắt của hắn ra dưới đáy che giấu hắn thuật sĩ thân phận mà thuật pháp chấn động cùng thuật sĩ khí tức bất đồng thuật pháp chấn động không thể tránh né địa sẽ ảnh hưởng đến phụ cận thiên địa âm dương ngũ hành biến hóa chỉ là biến hóa lớn nhỏ sai biệt nhưng bất kể là cực kỳ nhỏ chỉ cần là tu luyện cảnh giới đạt tới sạch thể cảnh thuật sĩ cho dù là hắn không có ở tu hành cũng có thể tại trước tiên ở bên trong cảm ứng được phụ cận không gian từ trường trong thuật pháp chấn động bởi vì sạch thể kỳ thuật sĩ bên ngoài thân gia thịt nội khí tuyến dĩ nhiên đối với ngoại giới hoàn cảnh cực kỳ mất cảm cho nên khi trong cửa hàng có thuật pháp chấn động truyền ra thời điểm tô thuần phong trước tiên nội phát rất được tâm niệm thay đổi thật nhanh liền phát hiện p ụ cận khác thường tình huống trước mắt là quốc khánh nghỉ dài hạn ngày đầu tiên lại gặp hương sơn bên trên khắp núi lá đỏ chính thích lúc du khách như dệt lúc này quảng trường nhỏ bên trên người đến người đi cái nào quán nhỏ vị tiểu điếm phố trước không phải du khách đầu người tích lũy động lại cứ nhà này thoạt nhìn tương đối cũng không tính khó coi cũng không nhỏ bên ngoài bầy đặt trào hàng vật cũng rất phong phú rất tinh xảo cửa hàng cửa ra vào không có có bao nhiêu khách hàng hoặc là cảnh sát thực nói tại ba người bọn họ xuống núi đi về phía bên này thời điểm cửa hàng này trước l i ề n đã không có khách hàng phóng vật ngay tại chờ bọn hắn đã đến tự nhiên mà vậy địa ba người bọn họ lựa chọn so sánh thanh tĩnh không cần đi cùng các du khách chen chúc cửa hàng này đến gần đến xem những vật này mà tại ba người bọn họ đã đến sau khi lao bản cùng bà chủ đối với mặt khác theo sau đi tới khách hàng cũng là một bộ hờ hững bộ dáng đem du khách cho khí đi tựa hồ t i ể u chỉ là vì phục vụ bọn hắn ba vị cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ t h ư ờ n g nhìn xem mặt khác cửa hàng trước lao bản nhóm ai mà không nhiệt tình như lửa hận không thể tốn ở những khách cũ tay nài ép lôi kéo phóng phật không cho bọn hắn tại chính mình quầy hàng trước tốn chút tiền mua điểm cái gì tâm đều đau đớn tựa như, kết hợp những gì thường này tình huống tô thuần phong lập tức đ o á n được trong cửa hàng có một gã thuật sĩ là chuyên môn châm đối với ba người bọn họ hoặc là là nhằm vào hắn mà đến ác ý hay là không có cái gì nha ác ý chỉ là có khác tiểu ý định tô thuần phong sẽ không vào lúc đó đi cân nhắc hắn lúc này lựa chọn phóng xuất ra chính mình thân là thuật sĩ đặc biệt khí tức nếu như bên trong thuật sĩ là nhằm vào vương hải phỉ hoặc là trương lệ phi như vậy chính mình có tất muốn nói cho đối phương biết hai cái vị này cô nương ra bên người thế nhưng mà có thuật sĩ đấy ngươi nha thành thật một trúc nhi nếu như là châm đối với chính mình đấy vậy canh không cần phải che giấu thuật sĩ khí tức rồi bởi vì đối phương nhất định biết rõ chính mình là thuật sĩ dựa theo tô thuần phong suy nghĩ bất luận tên kia thuật sĩ xuất hiện ở chỗ này cũng thi thuật nhằm vào chính là ai tại chính mình tận lực phóng xuất ra thuật sĩ khí tức cũng cho đối phương cảm giác đến nói rõ chào hỏi sau khi đối phương có lẽ hội sẽ dừng tay có cái gì lời nói chúng ta lén tìm kín chỗ ngồi hảo hào hào đàm nhưng n à y vị tàng trong phòng thuật sĩ tựa hồ không có ý định cùng tô thuần phong nói chuyện đang tô thuần phóng phóng xuất ra chính mình thuật sĩ khí tức sau khi đối phương chỗ thi triển g a thuật pháp chấn động chỉ là thoáng ngừng tạm lập tức không nghe theo điệu tiếp tục thi triển cho đến chấm dứt tô thuần phong có thể phát giác được đối phương tựa hồ tại bố kế tiếp nho nhỏ thuật trận đang người thanh niên kia l á o bản cầm t ố che ảnh chụp lá đỏ tiêu bản đi ra đưa tới trương lệ phi cùng vương hải phỉ trong tay lúc tô thuần phong tùy ý địa liếc một cái liền nhìn ra kia t r ư ừ n g có trương lệ phi một mình chiếu lá đỏ tiêu bản bên trên bị người vi ấn xuống một cái nho nhỏ xách đùa thuật trận bởi vì bất tiện cẩn thận xem xét nguyên nhân tô thuần phong còn không cách nào phán đoán thuật này trận có cái gì nhà tác dụng nhưng hắn đã có thể nhất định bên trong vị kia thuật sĩ là nhằm vào trương lệ phi chỉ có điều vừa rồi tô thuần phong dùng phóng thích bản thân thuật sĩ khí tức vội tới đối phương đánh chính là kêu một tiếng mời đến hiển nhiên đã rơi vào không ra có lẽ đối với phương cảm thấy chỉ là phụ cận vừa vẫn xuất hiện một vị thuật sĩ phát ra bản thân khí tức chào hỏi cảnh cáo xuống làm như vậy là để tránh cho hai bên sinh ra hiểu lầm nhưng không cho rằng cùng trương lệ phi có quan hệ cũng khó trách dù sao cùng các bằng hữu cùng một chỗ đi ra ngoài lúc tô thuần phong thói quen che giấu chính mình thuật sĩ khí tức để tránh chính mình thuật sĩ thân phận cho mình cùng bằng hữu mang đến t h i ề n thái cho nên coi như là người ta nhìn hắn cả buổi cũng không biết đi theo trương lệ phi du ngoạn n h ư hắn là thuật sĩ a hiện tại tô thuần phong không thể không thương lượng trực tiếp địa cùng đối phương chào hỏi rồi thanh niên lão bản không nghĩ tới trước mặt vị này thoạt nhìn thành thành thật thật lớn lên giống cái tiểu nương bị tựa như người trẻ tuổi vậy mà biết do hắn trong cửa hàng có vị người thần bí vật hơn nữa vừa rồi vị trẻ tuổi này trong mắt hiện lên cái kia một vòng hàn mang thực dọa người a nhưng là muốn muốn trong phòng vị kia trước khi phân phó còn có kia thật hai nghìn khối tiền cao lớn v ạ một v h h không khỏi a n niên bản định láo đem quyết cái h chắn, h c lúc còn tràn trước mặt tươi mũi cười đầy địa đạo giọng bắc kinh hiện nhiên đây là một vị địa phương có phần có chút thực lực tiểu nhân vật bằng không thì cũng không thể tại đây đoạt phá đầu chứ danh du lịch cảnh điểm mở cửa tiệm bày quầy bán hàng vị lão bản cái này một cuốn g họng kêu đi ra lập tức đưa tới bà chủ cùng trương lệ phi vương hải phỉ ba người chú ý cách đó không xa mấy vị trước khi vẫn còn mời chào khách hàng quầy hàng la bản còn có những khách hàng kia cũng đều hướng bên này xem ra thuần phong xảy ra chuyện gì vương hải phỉ đi nhanh lên đến tô thuần phong bên cạnh hỏi trương lệ phi cũng có chút kinh ngạc địa đi đến bên cạnh hắn đứng tại cửa hàng cửa ra vào bà chủ vừa nhìn thấy tự ra nam nhân đối với khách hàng thái độ có biến lúc này t i ể u ngạnh lấy cổ rát giọng nhi nói ai ai để làm chi đâu rồi không nỡ dùng tiền tựu i khỏi phải m u ố n a giá tiền ta nhưng đều là sớm đã nói rồi đấy chúng ta cái này tiểu điếm mở cửa việc buôn bán cũng không hội sẽ lựa bị người nhưng cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể chơi xấu địa phương những du khách kia cùng mấy vị chủ quán trong mắt cựu đều toát ra xem thường chi sắc tô thuần phong dở khóc dở cười chính mình sao vậy khả năng muốn thiếu cho bọn hắn tiền cái này không cầm tiền tay cũng đã đưa tới rồi chỉ là đối phương vừa rồi bởi vì kinh ngạc đã quên tiếp mà thôi đừng nóng giận trước tiên đem tiền cầm tô thuần phong mỉm cười nói thanh niên lão bản s ữ n g sở lúc này mới đem tiền tiếp được bà chủ dĩ nhiên đi nhanh tới phát hiện trượng phu trong tay cả trăm nguyên tiền giá trị lớn cùng cả năm mươi nguyên mặt giá trị tiền mặt một phân tiền không ít thế là khó tránh khỏi sắc mặt có chút cổ quái lệ phi hải phỉ chúng ta đi tô thuần phong xoay người rời đi trương lệ phi cùng vương hải phỉ hai người tranh thủ thời gian lên tiếng đi theo tô thuần phong hướng xa xa đi đến trong lòng các nàng cũng khó tránh khỏi nghĩ hoặc e m đẹp sao vậy tự phát sinh tranh chấp nữa nha tô thuần phong cũng không phải là cái loại nầy keo kiệt không nỡ dùng tiền người hơn nữa trong tay hắn không phải đã cầm k i a n một trăm năm mươi nguyên tiền cho đối phương sao đến cùng xảy ra chuyện gì trương lệ phi hỏi không có việc gì ta hỏi có thể hay không tiện nghi một chút nhi đối phương không vui tô thuần phong giải thích nói vương hải phỉ nghi ngờ nói cũng không đến nỗi nói chuyện như vậy khó nghe a trương lệ phi căm giận nói sớm biết như vậy như vậy tự không tại bọn hắn quẩy hàng bên trên dùng tiền liền rồi cái gì nha người a người cũng thế đều đã nói rồi đấy giá cả còn lấy cái gì n h a giá nha tô thuần phong mỉm cười lắc đầu một bộ vẻ mặt không sao cả trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ lấy trong chốc lát dùng xem ảnh chụp lý do đem trương lệ phi kia trương lá đỏ tiêu bản lấy tới xem thật kỹ coi mặt trên nho nhỏ thuật trận rốt cuộc là làm gì dùng đấy vậy sao rồi mới đem thuật trận hủy diện cho đối phương một cái cảnh cáo n h ư n ế u như đối phương có ác ý mà lại còn không chịu dừng tay vậy rồi nói sau dù sao đối phương nếu như bất chủ tay tổng hội lộ diện đấy không có khả năng một mực trốn ở sau lưng huống hồ tô thuần phong nếu quả thật muốn tra thuật kia sĩ đối phương chỉ cần xuất thủ còn có thể chạy trốn được bất quá là một cái sạch trong cơ thể kỳ cảnh t i ể u thuận sĩ mà thôi tô thuần phong cũng không lo lắng cho mình không tại trương lệ phi bên người đối phương lại đột nhiên thi thuật hại trương lệ phi bởi vì chính mình đưa cho trương lệ phi kia miếng dùng yêu cốt chế tác mà thành hạng rơi nàng thế nhưng mà một mực đều đeo lấy có kia miếng hạng rơi tại nho nhỏ thuật trận thuật pháp còn không cách nào xúc phạm tới nàng hơn nữa một khi có thuật pháp nhằm vào trương lệ phi t i u miếng hạng rơi bên trên thuật trận tự nhiên sẽ khởi động phòng ngự tô thuần phong cũng sẽ ở trước tiên nội cảm ứ n g được ba người bọn họ rời khỏi sau thanh niên lão bản không để ý đến thê tử nghi hoặc trong hơi oán trách ánh mắt vội vàng trở lại trong cửa hàng vẻ mặt bất đắc dĩ cùng không kiên nhẫn địa ngồi đối diện tại đơn sơ một mình trên ghế salon nam tử trẻ tuổi nói ra ta nói bạn thân đây ngươi đến cùng làm gì hay sao khiến cho thần, thần bị bí nam tử trẻ tuổi hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi bộ dáng dây tây tóc ngắn tóc hối cua khí chất có chút không tầm thường khẽ c ư ờ i nói đ ừ n g hỏi thiếu mớn lợi nhuận tiền của ngươi ai thanh niên lão bản bất mãn địa chừng thu hút con ngươi nhưng lập tức nhụ trí đối phương thế nhưng mà vị ra tay xa xỉ xem xét i ể u không dễ chọc chủ nhân huống hồ mặc kệ chuyện này nhiều sao thần bí tóm lại cùng chính mình không quan hệ chỉ cần đem tiền kiếm được tay cũng được thế là hắn gật gật đầu nói ra kia、yeah. ngươi cũng nhìn được nghe được rồi vừa rồi vị kia tiểu khỏa tử thế nhưng mà đoán được ngươi tại tiệm của ta ở bên trong chuyện bây giờ ta cũng giút ngươi xong xuôi rồi đi nhanh lên a người trẻ tuổi cười lại móc ra cùng lúc trước kia một đạp tiền không sai biệt lắm một đạp nhân dân tệ sổ cũng không sổ liền thủy địa ném tới trên bàn nhỏ tán rơi một số hắn mỉm cười nói ngươi xem tiểu thử kia như là cái gì nha khó lường nhân vật sao hơn nữa t i ê u tính toán hắn thật sự là đầu sang sông long chẳng lẽ lại ngươi cái này đầu địa đầu xạ còn có thể sợ hắn hay sao nói thật ta không biết hắn chỉ là nhìn hắn không thuận mắt mắt chính mình lại bất tiện ra tay thanh niên lão bản nhìn xem kia hai đạp cộng lại ước chừng có bốn nghìn năm nghìn đồng trăm nguyên tiền giá trị lớn cắn răng đi trước thu thập lấy tán lạc tại trên bàn tiền mặt âm chồng nói đã thành ngươi đi nhanh lên à ta giúp ngươi đem tiểu t ử kia thu thập một chầu rất tốt người trẻ tuổi đứng dậy đi ra ngoài thanh niên lão bản lại tranh thủ thời gian nói ra trước nói rõ ràng ta cũng không dám đem người đánh cho trọng thương hoặc là đoạn cánh tay mất chân ôi ôi người trẻ tuổi c ư ờ i khẽ cũng không quay đầu lại thanh niên lão bản nhũ môi đối với một mực g h é vào cửa ra và o nghe lén hiện tại mới đi tới thê tử nói ra nhìn thấy chưa nhưng có tiền này ra công tử đặt ông tranh giành tình nhân thời điểm căn bản không đem tiền đăng tiền ngươi thật muốn đi đánh người đánh tiểu tử kia một chầu còn có thể thế nào hay sao không có nhìn thấy tiểu tử kia tiểu là cái cho mọi người tiểu thư dọ sách muốn sao tiểu là c ó c ghẻ mà đòi ăn thị thiên nga lùi bại hàng nga ta nhìn ngươi là trong nội tâm ghen ghét người ta đi theo hai cái xinh đẹp cô nàng đi à nha ớ cái này còn ghen nột tranh thủ thời gian chết đi chương ba trăm chín mươi sáu còn g i n hay không lý một lần nho nhỏ liền tranh chấp đều không tính là cãi nhau cũng sẽ không ảnh hưởng đến trương lệ phi cùng vương hải phỉ du ngoạn nhi hào hứng hai vị đại mỹ nữ cười cười nói nói địa thương lượng xế c h i ề u đi ở đâu du ngoạn nhi đương nhiên chủ yếu hay vẫn là trương lệ phi tại đề nghị buổi chiều chúng ta đón xe đi tám đặt lĩnh buổi tối ở tại đâu đó ngày mai dậy sớm trèo lên trưởng thành vậy sao rồi mới lại đi thập tam lăng bên kia trương lệ phi hào hứng bừng bừng nói lấy theo thập tam lăng đi ra có lẽ đã là xế chiều đến lúc đó chúng ta ra lại phát đi duyên khánh buổi tối ở lại ngày hôm sau đến duyên khánh đại thảo nguyên ai không đúng đêm mai hai người các ngươi còn phải trở về bình dương đâu rồi ai tự chính mình chơi cũng không có ý nghĩa muốn không dứt khoát cùng các ngươi cùng nhau về nhà à vương hải phỉ đôi má hơi có chút hiện hồng cự cũng không phải đáp ứng cũng không phải bởi vì bất luận đi nơi nào chơi cũng là muốn dùng tiền ấy có thể nàng lại không có trương lệ phi như vậy dư giả gia đình điều kiện kinh tế tuy nhiên trong nội tâm nàng hiểu rõ chỉ muốn đi theo đi chơi nhi trương lệ phi cùng tô thuần phong cũng sẽ không làm cho nàng bỏ tiền nhưng trong nội tâm tóm lại không thoải mái có thể nàng lại không có ý tứ cự tuyệt quét tỉ m ộ i du ngoạn hào hứng tô thuần phong đem tay phải hai cái bao đều nhét vào trong tay trái dọn ra tay đến kéo lại vương hải phỉ bàn tay nhỏ bé thoáng khiến sức lực nhi thế là vương hải phỉ đôi má càng đỏ có chút túi đầu nàng biết rõ tô thuần phong có ý tứ là làm cho nàng không muốn khó xử đáp ứng là đến nỗi du ngoạn tiêu dùng có tô thuần phong tại không kém tiền có đi không sao trương lệ phi bắt được vương hải phỉ tay kia thử vương hải phỉ nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng thuần phong ta giúp ngươi mang theo cái túi a trương lệ phi đem c ả mạ giặt treo đến trên cổ thò tay tiếp nhận tô thuần phong tay trái ở bên trong cái túi cùng bao cười t r e o g ẹ o nói nhìn ngươi tay cũng không đủ dùng a vương hải phỉ tự muốn đi trở về chịu tay tô thuần phong nhưng lại không có bông u ra cười nói tà ả l ư n g cóng hải phỉ leo núi cũng không có vấn đề gì thứ trương lệ phi lúc này lộ ra ghen ghét biểu lộ không thuận theo giống như vây quanh tô thuần phong bên trái giữ chặt tô thuần phong tay cầm sáng ngời ư hai cái làm lũng vậy ngươi thay phiên bối hai chúng ta người à ta hiện tại chân đều có chút đau tựa như vừa lên cấp ba thời điểm như vậy ba người cùng một chỗ tuy hai mà một thân mật mà giờ này khắp này trương lệ phi không chút nào làm ra vẻ tự nhiên mà vậy địa biểu hiện ra ngoài cũng sẽ không lại để cho người cảm thấy xấu hổ tựa hồ bạn tốt tầm đó vốn nên như thế không cần cấm kỵ đang khi nói chuyện ba người đã theo quảng trường nhỏ đi tới miệng bậc đ á chỗ từ nơi này xuống dưới không bao xa t i ể u là bãi đỗ xe cùng với xe bị đứng chợt nghe lấy có người kê ờ tô thuần phong lệ phi hải phỉ ba người quay đầu theo tiếng nhìn lại đã thấy phía sau nối liền không dứt du khách ở bên trong ăn mặc một thân màu trắng đồ thể thao trải lấy bím tóc đuôi ngựa lộ ra đặc biệt giỏi giang nhẹ nhàng khoan khoái tiếu tiến lao sư một bên hướng bọn hắn phất tay một bên bước nhanh đi về phía bên này sắc mặt tràn đầy vui vẻ nói thật sự là xảo a không nghĩ tới các ngươi cũng tới hương sơn du ngoạn nhi rồi tiếu lao sư trương lệ phi cùng vương hải phỉ đều mặt lộ vẻ kinh hỷ địa nên đón tiếp lấy tô thuần phong một bên hướng bên kia đi tới một bên coi như hữu ý vô ý gian đánh giá một chút tiếu thiến cùng nàng đồng hành ba người một vị thoạt nhìn hơn năm mươi tuổi trạng thái khi ung dung phụ nữ một vị theo tướng mạo xem dĩ nhiên qua tuổi sáu mươi dãy tây tướng mạo đường đường đều có một cỗ uy nghiêm khí thế lao nhân theo hai người tư thái bên trên đó có thể thấy được hẳn là lao hai phần còn có một vị xem ra bà mười lăm mười sáu tuổi ăn mặc thẳng màu đen âu p h ụ màu da đỏ thấm hai tay thô r i á p trên mu bàn tay mạch máu cầu kết tiểu khỏa tử hắn t r u n g đẳng thân cao thần s ắ c lạnh lùng trong đôi mắt thần quang trầm tĩnh như lơi lao toàn thân đều lộ ra không che giấu được dũng manh thiết huyết khí t ư c càng khiến cho tô thuần phong chú ý đấy là vị lao nhân kia trong tay trái vớt vớt một đen một trắng hai miếng ruột bóng cái này hai miếng ruột bóng tô thuần phong thế nhưng mà rất quen thuộc đấy bởi vì đó là mấy tháng trước thân thủ của hắn chế tắc mà thành âm dương ruột bóng cực kỳ đắt đỏ đến có tiền mà không mua được cây môn tâm chất liệu như vậy vị lao nhân này thân phận cũng t i ể u miêu tả sinh động rồi tiếu c h ấ n trong nhà vị kia ở kinh thành thân cư địa vị cao bị t à vật xâm thể thời vận bất lực đường bá tiếu toàn cảnh hơn nữa tô thuần phong còn chú ý tới tại tiếu thiến lao sư hô lên tên của hắn chính mình theo tiếng nhìn sang thời điểm vị lao nhân kia trong mắt cũng đã hiện lên một vòng có phần có thâm ý vẻ kinh ngạc nhưng nhiều năm làm quan lịch lãm rèn luyện ra trầm ồn tính tình lại để cho hắn rất nhanh sẽ đem trong ánh mắt cái kia bôi dị sắc che giấu đi qua khôi phục giếng nước yên tĩnh thái độ mấy người đi đến phụ cận đứng lại tất nhiên là một phen hàn huyên cách đó không xa trong đám người thiếu toàn cảnh làm sơ do dự sau khi cùng thê tử còn có bên cạnh nam tử trẻ tuổi đã đi tới thần s ắ c hòa ái mà h ỏ i t h ă m tiểu khoa tử ngươi tựu i là tô thuần phong ừ tô thuần phong ra vẻ nghĩ hoặc ngài luôn tiếu thiến trong nội tâm tuy nhiên nghi hoặc tại sao đường bá sẽ biết tô thuần phong danh tự nhưng rất nhanh nghĩ tới cái gì n h a liền gửi hướng tô thuần phong giới thiệu chính mình đường bá cùng bá mẫu cùng với vị kia đi theo tiếu toàn cảnh nhân viên công tác cán vân vậy sao rồi mới đối với tiếu toàn cảnh nói ra đường bá bá mẫu thuần phong cùng hai vị này nữ sinh xinh đẹp đều là ta mấy năm trước tại ở nông thôn dạy học lúc học sinh bọn hắn thế nhưng mà ta đã dạy nhất học sinh ưu tú hôm nay một cái tại kinh đại một cái tại sư đại một cái tại điện ảnh học viện xem ra với tư cách năm đó đã dạy thầy của bọn hắn ngươi cũng rất có cảm giác thành tựa t i ế u toàn cảnh thê tử mỉm cười nói đó là đương nhiên t i ế u thiên t ạ i trưởng đối trước mặt tựu i như yêu tranh công tiểu nha đầu giống như vui vẻ ra mặt nói đ ư ờ n g bá ngài là theo ta c h ấ n ca nào biết tô thuần phong à. hai người bọn họ đã sớm nhận thức hơn nữa c h ấ n ca hắn đã từng nhiều lần tán dương nói tô thuần phong là cái khó được nhân tài đây này t i ế u toàn cảnh gật gật đầu nhìn về phía tô thuần phong trong ánh mắt như có thâm ý mấy người chính cười nói h ả o khí có chút hòa hợp đâu rồi chỉ nghe thấy có người hung dữ đ i ệ hét lên này tiểu tử ngươi g i m cầm giả tiền đến lừa gạt ta ạ tô thuần phong quay đầu nhìn lại đã thấy lúc trước người thanh niên kia lão bản dẫn ba gã hùng h ổ thanh niên bước đi đến thanh niên lão bản hô xong câu nói kia lúc người chạy tới tô thuần phong trước mặt nhưng lại không nói hai lời phất tay một đấm tựu i hướng tô thuần phong trên mặt đập tới người bình thường rồi đột nhiên gặp được loại tình huống này nhất định phản ứng không kịp đóng trong mặt có thể tô thuần phong nhân vật bậc nào trong điện quan g hỏa thạch hắn tựu i suy nghĩ cẩn thận cái gì nha không có đ sao tránh lui lại để cho mà là thẳng tắp đ i ệ tiến tới một bước thân hình hơi nghiêng nghiêng về phía trước bả vai liền trùng trùng điệp điệp đâm vào thanh niên lão bản ngực phí một tiếng thanh niên lão bản hai chân đập đất thân thể sau ngẩng lên quăng đi ra ngoài phù phù một tiếng ngựa mặt ngã xuống đất sau mới tới kịp đau nhức hô ra tiếng mặt khác ba gã đi theo đến đây thanh niên trong lúc nhất thời vậy mà đều không có kịp phản ứng sừng sốt hạ sau khi lập tức hô to gọi nhỏ địa đánh về phía tô thuần phong mà lúc này tô thuần phong dĩ nhiên chủ động đi nhanh xông ra cùng vương hải phỉ trương lệ phi tiếu thiến kéo ra khoảng cách tránh cho các nàng bị mộ thương tại thanh niên lão bản ra tay một k h ắ c này vẫn đứng tại tiếu toàn cảnh bên cạnh hơi dựa vào sau an bân đã nhưng tiến tới một bước chặn tiếu toàn cảnh đồng thời lại có thể tùy thời ra tay bảo hộ tiếu tiến không đến nôi đã bị chút nào tổn thương tại an bân trong mắt mấy cái lưu manh căn bản chính là không chịu nổi một kích tiểu nhân vật đương nhiên hắn sẽ không cho là thoạt nhìn hào hoa phong nhã trắng tinh tô thuần phong sẽ là mấy cái lưu manh đối thủ nhưng ở không có nguy hiểm cho đến tiếu toàn cảnh vợ chồng cùng tiêu tiến không có tiếu toàn cảnh phân p h ó dưới tình huống hắn tuyệt đối sẽ không ra tay đi trợ giúp tô thuần phong bởi vì đây không phải là hắn chức trách trong phạm vi sự tình nhưng đang tô thuần phong đột nhiên bị biến cố liền không có chút nào ngưng trệ địa bước ra một bước kế lúc An bân cặp kia cao nữa nhanh cao Bân lạnh lùng con mắt tiểu hiếp mắt mà bắt đầu, trực giác cùng kinh nghiệm nói cho hắn biết, tô Thuần Phong là một vị vật lộn cao thủ, hơn nữa là kinh nghiệm phong phú phản ứng nhanh chóng lại cực kỳ tỉnh táo cao thủ nhất bắt biết, cặp trực giác cho cực hiếp phú kỳ tiểu lại là là lưu. thủ, thủ táo mắt mắt má một Tô vật đầu, vị sự thật như an bân chỗ phán đoán cái kia dạng người thanh niên kia lão bản bị một kích đánh bay theo sau xông lên ba gã thanh niên tất cả đều bị trước mặt mà lên tô thuần phong tam quyền lưỡng cước t i ể u cho đánh ngã xuống đất nguyên một đám lan lộn lan qua lan lại hoặc rên rỉ hoặc kêu rên kế tiếp cựu là một vị bạch tịnh gầy yếu hào hoa phong nhã học sinh hành hạ đánh bốn gã rung manh thanh niên tràng cảnh rất đơn giản rất quái dị phu cận hối hả các du khách tất cả đều vẻ mặt khó có thể tin cái này không khoa học ca lúc này lại nhìn kia hai vị bị quấy nhiêu đến xinh đẹp nữ h à i tử theo kinh ngạc kinh hoàng đến thần sắc bình tĩnh xuống một bộ l ạ n h n h ạ t hào không lo lắng địa xem cuộc vui bộ dạng xem ra muốn làm hộ hoa sứ giả quả nhiên được có ôm thực thực lực mới được nhìn vị kia bạch t ỉ n h tiểu ca so công phu điện ảnh trong tiểu thuyết cao thủ đều cao thủ hắn thế nào t i ể u như vậy lợi hại đâu này quốc khánh ngày nghỉ kinh thành tất cả đại du lịch cảnh điểm đều tăng phái cảnh lực duy trì trật tự cùng trị an cho nên bên này đánh nhau vừa ngay từ đầu tự lập tức có ba gã cảnh sát nhanh chóng hướng bên này chạy đến nhưng bọn hắn còn không có v ọ t tới trước mặt thậm chí cũng không kịp mở miệng ô i khiển trách ngăn lại ẩu đấu đã nhưng cơ bản chấm dứt đương nhiên loại này chấm dứt là chỉ lẫn nhau hầu chấm dứt tô thuần phong đang tại đơn phương hành hung người khác mà bốn gã bị đánh đích dũng mánh thanh niên không hề có lực hoàn thủ tại ẩu đấu lúc bộc phát an bân cũng rất hợp thời địa i thấp giọng thỉnh tiếu toàn cảnh vợ chồng sau lui rời khỏi giống như là bọn hắn căn bản không biết tô thuần phong một b ằ n người tiếu toàn cảnh chứng kiến tô thuần phong cùng người ẩu sau cũng không có nghĩ đến ở tại chỗ này dù sao lấy thân phận của hắ càng sẽ không bởi vì này chút ít sự tỉnh tựu đi dùng thiên vị địa ra mặt trợ giúp tô thuần phong giải quyết vấn đề tục ngữ nói quan huyện không bằng hiệp u ả n đã đến tiêu toàn cảnh loại địa vị này nhân vật tuy nhiên một chiếc điện thoại t i ể u có thể giải quyết loại này vấn đề nhỏ có thể hắn sao vậy có thể cho phép trên người mình có loại này liên lụy tới tầm thường dân chúng đánh nhau hậu đà tiểu chỗ bẩn dùng câu tục ngữ mà nói tiêu toàn cảnh nếu quản loại sự tình này hắn đều mất mặt nhi tiêu thiến đã ở bá mẫu kêu gọi ở bên trong không đi không được vào đám người vậy sao rồi mới mới đúng đường bá cùng bá mẫu nói ra các ngươi lên trước núi a ta lo lắng tô thuần phong bọn hắn cho nên giống như qua đi xem lúc này tô thuần phong cùng trương lệ phi vương hải phỉ ba người cùng với kia bốn gã đã trúng đánh chính là thanh niên đều tại ba gã sụ mặt cảnh sát chỉ thị ôi khiển trách xuống hướng cảnh khu chỉ an văn phòng đi đến tiếu tiến h vội vàng đi theo một bên cầm ra công tác của mình chứng nhận vừa đi vừa thần sắc lo nghĩ địa hướng cảnh sát giảng thuật sự t ì n h vừa rồi trải qua đối với loại này đánh nhau hậu đà sự t ì n h c h ỉ an văn phòng bọn cảnh sát có thể nói là nhìn quen lắm rồi vốn chuyện này dựa theo chị an văn phòng chủ nhiệm cùng với khu trực thuộc đồn công an quốc khánh nghỉ dài hạn trong lúc được an bài đến nơi đây phiên trực bọn cảnh sát lúc ban đầu nghĩ cách đơn giản tựu i là đi đầu điều giải hai bên mâu thuẫn lại để cho đánh nữa người tô thuần phong bồi thường tiền xong việc đ t không thành điều giải sẽ đem tô thuần phong cho câu lưu phạt tiền đến nỗi tình hình thực tế nguyên do kia đều không trọng yếu dù sao tô thuần phong đánh nhau h ầ u đã bị thương người lại ảnh hưởng tới cảnh khu trị an hoàn cảnh không phải cái này là c h â tướng nói toạc đại trời đi trị an văn phòng cùng đồn công an bên này đều là theo nép xử lý chấp pháp phá án nhà cùng vị kia có can đảm tại quốc khánh nghỉ dài hạn trong lúc Cùng、chứ ù n g c danh cảnh điểm gây hấn gây chuyện ẩu đả du khách thanh niên l ã o bản cũng là như thế m u ố đấy bởi vì c h ỉ an văn phòng chủ nhiệm là hắn một vị họ hàng gần đường thúc nhưng bây giờ lại để cho c h ỉ an văn phòng chủ nhiệm cùng hôm nay ở chỗ này trách nhiệm khu trực thuộc đồn công an chỉ đạo viên phát sầu chính là đánh nhau tiểu khỏa tử là kinh đại học sinh cùng hắn cùng một chỗ hai gạ nữ hai tử một cái là kinh sư đại học sinh một cái là điện ảnh học viện học sinh còn có một vị theo sau chạy đến xinh đẹp nữ thanh niên dĩ nhiên là kinh đại một vị lưu trường học đảm nhiệm dạy giáo sư xử lý không lo chỉ xã hội sẽ k h c sinh thị phi làm không tốt còn phải cho mình rước lấy một thân tao càng làm cho c h ỉ an văn phòng chủ nhiệm cùng đồn công an chỉ đạo viên đau đầu chính là tô thuần phong thần sắc bình tĩnh địa ngồi ở trên mặt ghế không có có chút cùng bối rối hắn rất chân thành lại rất có chút phong khinh vân đạm giống như bộ dáng không vội không chầm nói sự t ì n h phát lúc phủ cận du khách rất nhiều người chứng kiến tuyệt đối không ít cho nên ta dùng nhân cách cam đoan tuyệt sẽ không nói dối sự thật tự là bốn người bọn họ người tập kích chúng ta mà cùng ta đồng hành chính là hai tên nữ sinh còn có vô tình gặp được tiếu thiến lao sư dưới loại tình ta không thể không vì bảo đảm chính mình cùng với đồng bạn nữ sinh thân nhân an toàn áp dụng đang lúc phòng vệ phản kích bởi vậy ta muốn cường điệu xuống vừa rồi ngài nhị vị đích thoại có chút không ổn không phải ta đánh người mà là bốn người bọn họ người đê. ánh nữa ta mặt khác ta không có cho hắn giả tiền ngươi nghe một chút ngươi nghe một chút đây chính là tại cảnh khu trì an trong văn phòng cung cấp với tại đồn công an đang tại cảnh sát mặt ngươi cũng dám m an không nói đạo lý ăn nói bừa bãi địa chơi sâu ả cái này còn lại để cho chính thức người bị hại đi đâu nhi nói rõ lý lẽ đây hai vị cơ sở chỉ an lãnh đạo rất muốn đè nén lựa d ậ n trong lòng giả trang ra một bộ hòa ái hiền lành bộ dạng chất vấn tô thuần phong tiểu khoa tử ngươi bây giờ thế nhưng mà toàn thân cái gì vậy không có cả gốc mao đều không có mất bốn cái đánh ngươi người ngược lại nguyên một đám tất cả đều bị đánh được mặt mũi bầm dở, như vậy ngươi cảm thấy có ngươi như vậy bị đánh người bị hại sao nhưng thân vi cảnh sát nhân dân không thể như thế nói a nhìn xem vị này gọi tô thuần phong tiểu khoa tử kinh thành đại học đại nhị học sinh lớn lên trắng tinh hào hoa phong nhã còn gầy teo yếu ớt bộ dạng sao vậy xem đều không giống như là một cái có thể dễ dàng đem bốn cái cao lớn thô cạnh dũng manh thanh niên cho đánh được mặt mũi bầm d ậ p tán đã vật lộn cao thủ nếu hôm nay hương sơn cảnh khu chỉ an văn phòng dựa theo trước khi bọn hắn c h â u nghị như vậy điều giải hoặc là xử lý tô thuần phong không cần ai đi lên trên trách cứ lên tòa án hai vị nữ x i n h xinh đẹp cùng vị kia xinh đẹp nữ giáo sư chỉ cần đứng ở ngoài cửa mặt đem sự tình vừa nói chỉ sợ rộn ràng bài trừ du khách quần chúng nhóm phải đem bọn họ chỉ an văn phòng cho x ư c cảnh sát nhân dân vì nhân dân cũng không thể mở to mắt nói lời bịa gà ta còn g i n hay không lý ả nha được trí an văn phòng chủ nhiệm cùng đồn công an chỉ đạo viên hai vị này cơ sở trí an thủ lĩnh vừa thương lượng tính văn cầu dù sao mấy cái bị đánh ra khỏa chỉ là mặt mũi bầm d ậ p địa bị thụ một chút đau nhức hướng lớn hơn nói thì ra là miễn cưỡng hôn cái vết thương nhẹ mà tô thuần phong nhưng lại thật phòng vệ chính đáng thực đem sự t ì n h nào lớn hơn không chừng ai chịu thiệt đây này hơn nữa rõ ràng là đã chúng đánh chính là bốn cái ra khỏa quá đồ đần là bọn hắn tại sinh sự từ việc không đâu khiêu khích đây không phải đáng đời nhà cho nên hay vẫn là dùng phê bình giáo dục làm chủ a ai có thể mướn được rất tốt lợi hại như vậy bảo phiêu sợ bóng sợ gió một hồi phát sinh xung đột hai bên tại trị an trong văn phòng tiếp nhận điều giải d i ê n phần mình hướng đối phương biểu đạt tay n ấ y lại bị hảo hảo giáo dục một chầu đối với chính mình chỗ phạm sai lầm nhìn thấy so sánh tinh tưởng thái độ so sánh v a n chính cũng có thể khắc sâu tỉnh lại cam đoan sau này không lại phạm sai lầm tại ghi chép cùng điều giải trên sách ký tên sau khi t i ể u được cho phép đã đi ra trị an văn phòng theo tiến vào trị an văn phòng đến tiếp nhận điều giải xử lý hoạt tất cũng cựu không đến hai giờ thời gian quốc khánh nghỉ dài hạn trong lúc cảnh khu cảnh sát xử lý cái này sự kiện hiệu suất hay vẫn là rất cao tô thuần phong vương hải phỉ trưng ơ lệ phi ba người tại t r ì an cửa phòng làm việc bên ngoài cùng tiếu thiến tạm biệt sau khi liền không có tim không có phổi phảng v h ấ t cái gì nha sự tình đều không có phát sinh giống như cười cười nói nói lấy hướng xe buýt đứng đi đến chỉ là còn chưa đi ra rất xa tô thuần phong liền đỏ mặt nói mình quá mót lại để cho hai vị mỹ nữ thoáng chờ hắn trong chốc lát vậy sau rồi mới đem ba lô mang theo túi nhựa đều bông quay người hướng quảng trường nhỏ phương hướng bức nhanh đi đến bên kia có nhà vệ sinh công cộng tuy nhiên đã là buổi trưa sau nhưng quảng trường nhỏ bên trên vẫn là đầu người tích lũy động du khách như dệt tô thuần phong bước nhanh đi đến lên núi giao lộ chỗ lúc ngừng đến xuống hơi ngửa đầu thần sắc bình tĩnh địa nhìn về phía trước hơn mười em m có hơn trên cao nhìn xuống mặt lộ vẻ khiêu khích c h i sắt nhìn xem hẳn cái kia tên xem bộ dáng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi nam tử trẻ tuổi đang cùng người thanh niên kia lão bản phát sinh xung đột sau khi tô thuần phong ngay tại trước tiên ở bên trong chú ý tới cái này giấu ở du khách bên trong gia khỏa là thuật sĩ hơn nữa hắn có thể nhất định tự là giá gia khỏa ẩn nút ở đằng kia gian cửa hàng nho nhỏ ở bên trong thi thuật b à y trận với có trương lệ phi một mình ảnh chụp cái kia trương lá đỏ tiêu bản bên trên tên kia thuật sĩ khỏe môi nhấc lên một vòng đua cợt giống như cười lạnh phảng phất đang nói ngươi có thể đem ta như thế nào ban ngày ban mặt du khách như dệt tô thuần phong thật đúng là không tốt xông đi lên đem đối phương bạo đánh một trận hơn hết hắn hay vẫn là nhịn cười không được cười rất bình thản dáng tươi cười tựa hồ có chút khinh thường có chút thương cảm lại có chút d ở khóc d ở cười chẳng lẽ đối phương thân là thuật sĩ tự không rõ tất cả mọi người là làm thuật sĩ một chuyến này đấy muốn, muốn trả thù còn cần phải quyền đấm cước đá địa trấn thô cuối cùng là không có gì kinh nghiệm giang hồ tu luyện lại không cao chim non a lắc đầu tô thuần phong thần sắc bình tĩnh địa m ụ c xem đối phương tay trái không nên bị người phát giác địa véo ra một ngón tay bí quyết môi nhạt hơi đóng mở đọc t h ầ m thuật chú bàn g bạc thuật pháp lực lượng nhanh chóng đ ị a đánh về phía này tên thuật sĩ kia thuật sĩ t h ầ n sắc hoàng hốt chỉ là còn phản ứng không kịp nữa liền bị thuật pháp chấn động xâm nhập đột nhiên trở nên ánh mắt mê ly sắc mặt tái nhật thần sắc ngốc trệ vậy sau rồi mới toàn thân không tự chủ được địa kịch liệt run r u y hai mắt trắng rã đứng n g thân thể mạnh mà co lại đúng là không nói một tiếng thẳng tắp đĩa gần kề du khách ồn ào tô thuần phong thần sắc thong dong xoay người rời đi sẽ không cần đối phương mạng nhỏ cho hắn biết đau đớn thêm chút nhì trí nhớ là tốt rồi tô thuần phong vốn cũng không phải là cái loại nầy sát phạt quả quyết đến không hề nhân tính người húng chi sự tình không lớn thật sự là không cần phải chuyện bẽ xé ra to cần phải lấy tánh mạng người ta cùng hắn phía sau có khả năng tồn tại thế lực các nhân vật kết xuống sinh tử đòn giống tử hơn nữa tô thuần phong không sợ bị thuật sĩ trả thù nhưng cũng nên cân nhắc đến trương lệ phi thân nhân an toàn trước khi tại trí an trong văn phòng hắn đã rút sạch nhìn kỹ một chút trương lệ phi trong tay kia t r ư ơ n g con nàng người ca ảnh chụp lá đỏ tiêu bản thượng diện tiểu thuật trận không có tuyệt đối cả tính sát thương chỉ là ngẫu nhiên sẽ cho mang theo người tạo thành một chút đe dọa ảo giác còn một điều điểm hướng dẫn tâm trí lựa chọn tác dụng bởi vậy tô thuần phong nghĩ tới năm nay tháng riêng trương lệ phi cùng vương hải phỉ đi trong nhà làm khách đàm vừa đến điện ảnh học viện có học sinh vi tranh danh c h ụ p lợi dưỡng tiểu quỷ cùng với ở tiền thế có kỳ môn người trong giang hồ giao thiệp với giới văn nghệ mình cũng từng vi lợi ích mà nhúng tay trong đó sự tình ký môn giang hồ phục hưng phật minh tất cả lớn nhỏ môn phái. nguyên một đám người mang thần bí khó lường kỳ thuật thuật sĩ giao thiệp với đến trên xã hội các ngành các nghề ở bên trong là chiều hướng phát triển tất nhiên tô thuần phong rất rõ ràng điểm này cũng sẽ không nghĩ đến giống như là thánh nhân cần phải đến trong hội kia làm một chút cái gì nha trừ huế khu Âu việt thiện vấn đề là liên lụy tới trương lệ phi hắn không thể không ra tay quản bên trên mực ống vội vàng đi trở về đến trương lệ phi cùng vương hải phỉ chờ chỗ của hắn tô thuần phong đem ba lô trên lưng đang muốn mang theo túi nhựa cùng hai mỹ rời đi lúc trước khi vị kia cùng hắn phát sinh xung đột thanh niên lao bản lại nhỏ chạy trước chạy tới ai ai bạn thân đây hai vị tỉ, tỉ. chờ một chốc chờ một chốc trương lệ phi cùng vương hải phỉ đều có chút sợ hai giống như tranh thủ thời gian từ nay về sau lui hai bước tô thuần phong hoành thân ngăn tại nhị nhân trước người người thanh niên kia lão bản đến trước mặt sau đứng lại cười theo mặt đối với tô thuần phong phía sau trương lệ phi vương hải phỉ không ngừng chắp tay cúi đầu nhị vị đại tiểu thư ta có mắt không chỏng không nên chiêu chọc g i ậ n các ngươi nói thật ta cùng người kia thật sự không biết tự l à tham một chút tiểu tiền mới giàu mỡ heo ngông tâm muốn cùng vị này tiểu ca gây khó dễ đại nhân các ngươi bất kể tiểu nhân qua a dứt lời hắn lại hướng về phía tô thuần phong cúi đầu không lưng nói huynh đệ thân thủ đơn giản chỉ cần rất cao minh a ca ca bội p h ụ bội p h ụ trương lệ phi cùng vương hải phỉ vẻ mặt mơ hồ cái gì nha cùng cái gì nha à người kia là ai người tham một chút tiểu tiền cùng với tô thuần phong gây khó dễ lại cùng hai người chúng ta có cái gì n h a quan hệ chẳng lẽ chuyện này không có biểu hiện ra thoạt nhìn như vậy đơn giản trương lệ phi bỗng nhiên nghĩ tới tô thuần phong năm trước mang nàng đi bình dương thành phố tây ngoại Âu dương ra chấn lần kia khắp nơi nổi bật kỳ quặc hành trình cùng với sau đến cùng tô thuần phong đồng hành những người kia cứu nàng cùng trong lúc nguy a n hành hung hai gã cặn bã lưu manh chẳng lẽ lại tô thuần phong tham dự cái kia cổ xã hội đen thế lực đã cường đại đến đem dâu vươn vào kinh thành vương hải phỉ kinh ngạc địa nhìn về phía tô thuần phong không có cho được hai người bọn họ người hỏi ý tô thuần phong đã một thanh nắm chặt thanh niên l á o bản cổ áo mà i ép lôi kéo lôi đã đến bên cạnh chỗ hẻo lánh giới đại thụ trách mắng ngươi truy tới ồn ào cái gì nha thanh niên l á o bản khóc tăng lấy kia t r ư ơ n g tràn đầy thanh như x ư n g đồng mặt đáng thương nói ta ta tựu i một tiểu nhân vật thật sự là trêu chọc không nổi các ngươi loại người này càng nghĩ hay vẫn là tranh thủ thời gian cho các ngươi giải thích rõ ràng cả kiện sự tỉnh ta có thể cũng là vì một chút tiểu tiền bị người lợi dụng đấy cùng ta không quan hệ à các ngươi tầm đó nếu là có cái gì nha mâu thuẫn sau này có thể ngàn vạn đường đến tìm ta gây phiên phước ta t u một khai tiểu nhóm mình dân dân chúng trên có giả dưới có trẻ được rồi được rồi nhìn ngươi này ít điểm tiền đồ cút đi tô thuần phong không kiên nhẫn địa phất tay x u a đổi được ta lăn huynh đệ ngươi có thể tại bà vị mỹ nữ đại tiểu thư trước mặt nhiều thay ca ca ta nói ngọt hai câu à thực truyện không liên quan đến ta tô thuần phong vừa trứng mắt thanh niên lão bản tranh thủ thời gian quay đầu s á m xịt chạy c h ậ m mà đi tô thuần phong dở khóc dở cười đ i ệ u đi đến trương lệ phi cùng vương hải phỉ trước mặt tại hai người nghi ánh mắt mê hoặc ở bên trong xấu hổ đ i ệ u c h ế cười cầm lên túi n h ự a tự đi một bên lầu bầu lấy ngay cả mình đều không tin chuyện ma quỷ bị thai mà đi trồng t r ô n g giá ra khỏa không phải là bị ta đánh hôn mê rồi à lại nói chút ít chuyện t h ế m hải phỉ lệ phi chúng ta đi nhanh đi vương hải phỉ lòng đầy nghi hoặc thực sự không vấn đề cái gì nha bởi vì có một số việc tô thuần phong nếu như muốn nói cho nàng biết tự nhiên sẽ nói cho nàng biết nếu như tô thuần phong không muốn nói nàng cảm thấy cũng không cần phải đuổi theo hỏi do đó lại để cho tô thuần phong khó xử trương lệ phi thì là khuôn mặt l ạ n h xuống theo sát ở bên cạnh chất vấn đến cùng sao vậy chuyện quan trọng cái gì nha đừng giả bộ được không ta thật không biết kia ra khỏa nói hiệu nói vượn chút ít cái gì nha tô thuần phong nghĩ lại nói ta hiểu được vừa rồi hắn đến rồi liền hướng ngươi cùng hải phỉ xin lỗi kia phó khúng n ú m bộ dáng tám chín phần mười đem các ngươi lượng trở thành có quyền thế hảo môn đại gia xuất thân thiên kim tiểu thư lo lắng quay đầu lại các ngươi lại trả thù hắn mới có thể dọa thành như vậy tranh thủ thời gian tới xin lỗi hơn nữa lung tung tìm cái gì nha bị người lợi dụng lấy cớ để vì chính mình phạm sai giải vây vương hải phi kinh ngạc nói tại sao trương lệ phi rõ ràng không tin khí đạo sao vậy t i ể u đem chúng ta đang mọi người tiểu thư tô thuần phong nhún nhúm bay đương nhiên đ ị a n ế t miệng cười nói giống như bình thường tiểu phú tiểu quý người ta tiểu thư đi ra ngoài nhi thời điểm bên người có thể có ta như thế lợi hại bảo phiêu đi theo sao đi ngươi a trương lệ phi buồn cười đ ị a cười ra tiếng đức hạnh sẽ thật khoe khoang chính mình vương hải phi cũng cười hoán trách đạo hơn hết hai người hay vẫn là lựa chọn đã tin tưởng tô thuần phong bởi vì ngoại trừ tô thuần phong suy đoán ra lý do này bên ngoài thật sự là không có canh giải thích hợp lý rồi chỉ làm mà ngay cả tô thuần phong mình cũng không nghĩ tới hắn nửa đoán nửa mông chuyện t h i ế m thật đúng là nói đúng lý cường hiện tại rất phiền muộn rất b y khuất hắn vừa mới bị lão bà cho hung hăng địa khiển trách một chầu nhưng rất hiển nhiên lão bà không phải thương yêu hắn đánh người không thành bị đánh lại càng không là oán trách hắn phạm phải sai lầm vì một chút tiền tựu đi làm một cái người xa lạ tay chân mà là lao bà đau lòng hai người bọn họ lỗ hổng không thể không móc ra một nghìn năm trăm khối tiền cho ba vị cùng lý cường cùng đi đánh người á không cùng hắn cùng đi bị đánh bạn thân đây với tư cách tiền chữa trị cùng mời khách phí tổn dùng dầu hồng hoa lao đau nhức trên bờ vai máu ứ đ ộ n g xưng địa phương lý cường nhịn không được n h a răng trận mắt phát ra thanh âm theo chị an văn phòng đi ra sau hắn cựu càng phát giác được hôm nay chuyện này quá kỳ quặc cũng quá nguy hiểm ra tay xa xỉ hành vi thần bí công tử ca mục tiêu nhằm vào chính là một vị xinh đẹp giống như là điện ảnh minh tinh giống như nữ hai tử vậy sau rồi mới lại xuất tiền lại để cho người đi đánh đi theo mỹ nữ bên người cái kia anh tuấn tiểu khỏa tử hơn nữa thần bí công tử ca còn rất chân thành nói kỳ thật hắn căn bản không biết kia tiểu khỏa tử tự là nhìn thấy không vừa mắt nơi này do nhiều sao ngang ngược nhiều sao bá đạo nhiều sao vô liêm sỉ rồi lại là nhiều sao được đương nhiên a có thể kia bạch tịnh xuất khí tiểu khỏa tử thân thủ thật sự là lợi hại đến làm cho người khủng bố thế là đã chúng đánh bị thụ đau n h ấ t lại bị phê bình giáo dục sau trở lại cửa hàng lý cường đ ỗ n g nhiên liền nghĩ đến một ít trong phim ảnh câu chuyện tình tiết cùng các nhân vật còn có cái này bốn trong chín thành lịch sử đến nay thường xuyên hội sẽ truyền ra một ít hào phú hậu duệ quý tộc công tử đàn ông sinh hoạt phạm nhi thế là hắn suy nghĩ vị kia thân thủ rất cao minh tiểu khoa tử hẳn là đại gia đình mướn bảo phiêu chuyên môn bảo hộ đi ra ngoài du ngoạn nhi đại tiểu thư hoặc là kia bạn thân đây cũng là mẹ nó hào phú hậu duệ quý tộc kinh đại tài tử a bằng không mà nói sở hữu đây hết thạy đều không thể giải thích được không mà chính mình kế tiếp tám chín phần mười sẽ trở thành làm chăn trả thù người chịu tội、thay. kia hai vị mọi người tiểu thư nhất định cho là mình cùng cái kia thần bí công tử ca là một bọn nhi trời đất chứng giám a thần tiên đánh nhau dân chúng gặp nạn lý cường càng nghĩ càng sợ hãi sợ đã gặp phải thai bay vạ gió lúc này mới tranh thủ thời gian chạy ra đi truy tầm đến kia hai vị tiểu thư cùng thân thủ rất cao minh b ả o phiếu đáng thương địa một phen giải thích cầu khẩn vậy sao rồi mới kinh h ỉ phát hiện đối phương tựa hồ căn bản mặc kệ hội sẽ hán ngẫm lại cũng đúng chính mình loại lũ tiểu nhân này vật sao vậy có thể đặt ở người ta trong mắt đâu này thế là lý cường cảm thấy đặc đường cao hứng đặc biệt nhẹ nhõm tận lực bồi tiếp hiện tại p h i ề n muộn đồ được t i ể u là một chút tiền a khá tốt vốn bán lời mấy ngàn đồng chương ba trăm chín mươi tám tiểu nhân trí tuệ n i ệ m ích hoa cũng rất p h i ề n muộn rất căm thức rất biệt khuất hôm nay quá không thuận quá xui xẻo năm trước hắn và sư phụ đi theo á tinh điện ảnh và truyền hình tổng giám đốc chiêm lại bình theo hương cảng đi tới kinh thành phát triển cũng không có gì thực lực cường đại á tinh điện ảnh và truyền hình muốn tại các ngành các nghề đều ở vào phồn bình phát triển giai đoạn kinh thành tại sinh cơ bừng bừng đại lục điện ảnh và truyền hình ngành giải trí nội lực lượng mới xuất hiện mưu được một chỗ cắm rủi tất nhiên là khó khăn trùng trùng được điệp mà chiêm lại bình cho tới nay đối với bọn họ thầy trò nhị nhân lấy lòng có ra muốn cái gì cho cái gì truy cứu nguyên nhân còn không phải là vì mượn nhờ cho bọn hắn thầy trò nhị nhân thuật pháp do đó đạt thành không thể cho ai biết lợi ích mục tiêu sao trên đời vốn cũng không có miễn phí c ơ m t r ư a n i ệ m ích hoa cùng sư phụ tán thành điểm này cũng nguyện ý vì chiêm lại bình hiệu khuyển mã chi lao hắn hiện tại muốn làm đấy tự là trợ giúp ở kinh thành điện ảnh và truyền hình ngành giải trí tử ở bên trong miễn cưỡng có thể dừng bước á tinh điện ảnh và truyền hình tăng cường thực lực bằng thấp một cái g i lớn ký hạ thêm nữa có tiềm lực điện ảnh và truyền hình ngôi sao mới hoặc là cảnh sát thực nói là ký tiếp theo chút ít căn bản còn không phải minh tinh nghệ nhân học sinh do đó tại không lâu tương lai vì công ty giành đến lớn nhất lợi ích trương lệ phi cựu là á tinh điện ảnh và truyền hình tinh dò xét nhóm ở kinh thành điện ảnh học viện phát hiện một vị có thật lớn có thể đ à o móc tiềm lực học sinh nhưng đồng thời bọn hắn vô cùng rõ ràng như vậy học sinh ưu tú nhất định cũng có những công ty khác tinh dò xét hoặc là một ít người đại diện sớm địa cựu theo dõi chỉ có điều đương kim thời đại bối cảnh xuống những nguyên một đám này quỷ linh tinh lại có phần có tự tin tuổi trẻ đám học sinh ai không hiểu được chim k h ô n biết chọn cây mà đậu đơn giản nói lý dựa vào cái gì hội sẽ tại chính mình còn trẻ còn không có quá nhiều hiểu rõ cái này phức tạp vòng tròn thời điểm tự đem mình bán cho rõ ràng không có gì thực lực thoạt nhìn tựa hồ cũng không có gì tiềm lực phát triển nho nhỏ á tinh điện ảnh và truyền hình công ty giới cờ mà cái này tự là thân là thuật sĩ niệm ích hoa muốn giải quyết vấn đề đương nhiên hắn sẽ không đi tự mình ra mặt hiệp đàm ký kết trên thực tế hắn cũng không hiểu những này t riêng o n công n g ty tự h có phụ trách phụ hiệp t đàm ư n quan quản công việc người đại diện cùng việc đại lấy ý này g s mà nói hiện tại tựu nghiệm n g mục t ê kêu các học sinh h i n kết. g ích vô vô hoa thi thuật nhằm vào trương lệ phi còn thực không có gì tội ác tày trời ác ý ít nhất hắn tuyệt đối sẽ không xúc phạm tới trương lệ phi thể sắc và tinh thần khỏe mạnh bởi vì điện ảnh và truyền hình công ty muốn ký ở dưới là đa tài đa nghệ các phương diện tổng hợp biểu hiện đều cực kỳ đột xuất nghệ nhân cũng tiến hành bồi dưỡng tuyên truyền l a n g xê r a công thành dùng để kiếm tiền máy móc mà không phải người đầu tư lực vật lực tài lực đi ký kế tiếp bị thuật pháp dạy vò thành kẻ đần hoặc là ma ốm bệnh liên tục phế nhân vì làm những sự tình này nghiệm ích hoa quả thực hao phí không ít thời gian cùng tâm huyết hắn và á tinh điện ảnh và truyền hình công ty muốn trước đối với trương lệ phi xuất thân hàng ngày giao tế vòng tròn tiến hành tận khả năng tường tận điều tra tiếp theo còn phải đối với trương lệ phi tiến hành một thời gian ngắn theo dõi hiểu rõ sau đó mới bắt đầu xác định cái mục tiêu này học sinh có đáng giá hay không hắn thi thuật l ũ lạc tiếp theo tại bảo đảm bản thân an toàn điều kiện tiên quyết bắt tay vào làm chuẩn bị kinh đô cư đại không dễ bốn trong chín thành t ă n g long mạ hổ đi trường học ở bên trong đối với học sinh thi thuật cũng không phải là một kiện tùy tiện đùa giận chuyện nhỏ bởi vì chỗ đó không thể thiếu sẽ có mặt khác thuật sĩ thuật pháp anh tử hơi không cẩn thận thì có thể khiến cho thuật sĩ ở giữa xung đột d t i ệ n ảnh trong học viện tử có mấy cái dưỡng tiểu quỷ học sinh còn không phải bị xã hội bị kỳ môn trên giang hồ thuật sĩ cho đầu độc dụ dỗ mới rơi xuống nước sao còn có cái kia cùng trương lệ phi quan hệ không tệ tên là bùi giai nữ học tỷ thế nhưng mà một vị danh xứng với thực tu luyện không thấp thuật sĩ hôm nay cái này thời cơ không tệ sẽ không khiến cho người khác chú ý cho nên niệm ích hoa đậu t ủ có thể lại để cho niệm ích hoa như thế nào đều không nghĩ tới cái kia theo sau trương lệ phi đến hương sơn đến du ngoạn n nhi tiểu bạch kiểm dĩ nhiên là một gã thuật sĩ hơn nữa rất rõ ràng tiểu bạch kiểm nhìn ra hắn tại có trương lệ phi một mình ảnh chụp lá đỏ tiêu bản bên trên bày ra thuật trận cho nên tám chín phần mười sẽ ra tay hủy diệt chính mình chủ bị đã lâu tâm huyết cùng kế hoạch niệm ích hoa vốn định xuất tiền mướn người giáo hấn hạ cái kia tiểu bạch kiểm cho hắn một cái cảnh cáo lại để cho hắn chớ xen vào việc của người khác kết quả không thể thực hiện được càng làm cho niệm ích hoa tức giận là cái kia tiểu bạch kiểm trở tay đem hắn cho thi thuật giáo hấn một trận cả ngươi cả của đều không còn hầu như đã thành kết cục đã định ai tiền cũng không phải do lớn c ạ o đến đ ấy đều là tân tân khổ khổ lợi nhuận đến tiền mồ hôi nước mắt ta vốn là bị nội thương nhiệm g ích hoa lại như thế nào tức giận phiên l u ộ n cũng ý định nhận thức cái không may coi như xong dù sao mình làm sự t ì n h có chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng mà khi hắn theo trong hôn mê nhanh chóng tỉnh lại chứng kiến cái kia bị chính mình dùng tiền thuê cầm tiền lại không hoàn thành công việc thanh niên l o bản vậy mà mặt mũi bầm d ậ p rất là vui vẻ địa đổi theo cái kia đáng giận t i ể u bạch kiểm cùng trương lệ phi túi đầu túi người cười làm lành xin lỗi giải thích lúc đã biết rõ thằng này nhất định đem mình bán đi nghiệm ích hoa rốt cuộc kềm nén không được trong lòng đích tích lúc cùng c ă m tức nghiến răng nghiến lợi địa về tới lý cường trong cửa hàng hắn mặt tâm trầm nhẹ nhàng vung tay lên cung kính ngưỡng nghiêm mặt cùng vào lý cường lao b à tiểu dùng mình một cái tranh thủ thời gian ngoan ngoãn địa đi ra ngoài rồi đem tiền lấy ra nghiệm ích hoa lạnh lùng nói cái gì lý cường sưng sờ nói nghiệm ích hoa cười lạnh ta cho ngươi tiền là muốn ngươi dạy đối phương nhưng là ngươi không có làm được cho nên những số tiền kia ngươi cần trả lại cho ta không phải sao thế nhưng mà ta đi làm nhưng lại bị người đánh lý cường trong nội tâm tức giận nhưng trong lúc nhất thời lại không dám đối với vị này thần bí có lẽ rất có lai lịch công tử ca nổi giận chỉ có thể lộ ra vẻ mặt ủy khuất cùng á n vẫn biểu lộ lầu bầu lấy phàn nàn nói ngươi nếu sớm nói tiểu tử kia rất lợi hại ta còn không lợi nhuận ngươi phần này tiền đâu rồi hiện tại ngược lại tốt ta còn có ta kia ba cái huynh đệ đều đã chúng đánh bị thương con mẹ nó chứ một phân tiền không có lợi nhuận còn phải lấy lại tiền chữa trị kia là vấn đề của ngươi ta ít nói nhảm đem tiền cho lấy ra ta thả ngươi mẹ cái dám vốn là phiền muộn âm thầm xấu hổ lý tưởng vô cùng sụp đổ giờ khác này hắn cũng không thèm nghĩ nữa đối phương là cái gì địa vị đến cỡ nào đại thế lực chính mình lại cỡ nào nhỏ bé đến không thể cùng đối phương chống lại bởi vì này đều không trọng yếu mất đi lý trí hắn hiện tại chỉ là tập trung tinh thần mà nghĩ muốn đem cái này vô liêm s ỉ công tử ca hung hăng địa đánh một trận tơi bời đem mình trong lòng chấm tích phẫn ướt tất cả đều phát tiết đi ra ngoài bằng không thì sẽ bị tức đ i ế n mất lý cường như một đầu bị súng săn đả thương lợn rừng giống như ngao kêu gào lấy đánh về phía niệm ích hoa đáng thương niệm ích hoa thuật pháp tu luyện không cao lại vừa mới bị nội thương h tại thừa nhận quyền đấm cước đá trong quá trình hắn nghiến răng nghiến lợi không có hô một tiếng đau nhức thậm chí liền rất nhỏ rên rỉ kêu rên đều không có chỉ là trong nội tâm dĩ nhiên nổi lên nồng đậm sắc ơ âm thầm nảy sinh tác động đốn mạn ngươi cho lão tử chờ ta niệm ích hoa thể cho ngươi sống không quá đi cái này quốc khánh nghỉ dài hạn phát tiết một trận sau nhanh chóng khôi phục thanh tình lý cường trong nội tâm cũng nổi cáo rồi Wow, cái nhìn à y có t ể như thế nào n thế cho phải. h một cái vị này bị đánh thành đầu heo công tử ca trong ánh mắt không che giấu chút nào hung ác lệ gác tám chín phần mười hắn hội sẽ trả thù có lẽ sẽ sát nhân hay là là lại để cho bản thân đây sống không bằng chết à. lý cường không phải cái kẻ n g u ngược lại có tiểu người làm ăn cùng du côn tiểu lưu manh chỉ môi hắn có tiểu không khéo cùng cẩn thận hắn biết rõ sự tình đã đã làm đã hối hận không có chỗ ngồi mua đi dứt khoát hoặc là không làm đã làm thì cho xong lao tử muốn báo cảnh muốn giao công mặt mũi bầm d ậ p lý cường kéo lấy mặt mũi bầm d ậ p h ả o không có lực phản kháng n h i ệ m ích hoa xông ra cửa hàng đi nhanh hướng t r ì an văn phòng đi đến hắn muốn tìm chính mình đường thúc chủ nhiệm báo án đầu thú tự thú chủ động giao đại vấn đề n h i ệ m ích hoa hơi kém không có khóc lên hắn tuyệt đối không nghĩ tới cái này nhìn như lô mang tham tài dùng một chút tiền có thể bị hắn tùy tiện v ê n mặt hất hàm sai khiến tiểu nhân là thực thực mẹ nó tiểu nhân a hắn lại muốn báo án do công báo án dị thương của mình hành vi bị cảnh sát biết rõ về sau hội sẽ mang đến nhiều đại phiền t o á i lại nên như thế nào đi giải thích t i ê u tính toán có thể biên chút ít nói dối hồ lộng qua có thể mớn ư hung đả thương người cái này tội danh cảnh sát cần phải tích cực nhưng là phải hình phạt đo a hơn nữa một khi tại đồn công an lập án chính mình lại muốn báo t h ù lý cường nhất định phải được nghĩ kỹ hậu quả rồi điêu dân rào hoạt điêu dân nghĩ tới đây nghiệm ít hoa một bên không tự chủ được địa lảo đạo đi tới một bên thần sắc hoảng sợ địa cầu khẩn nói vị đại các kia lúc trước đều là của ta không đúng chúng ta có chuyện hào hào nói ta không hề hướng ngươi đòi hỏi những chức dồi kia được hay không được nếu không như vậy ta hiện tại còn có thể cho ngươi thêm tiền ngươi nói cho ta biết muốn muốn bao nhiêu chỉ là ngàn vạn đường báo án à, ngươi ngẫm lại báo án lời nói đối với ngươi cũng không có chỗ tốt gì lý cường nghĩ thầm ngươi đang bạn thân đây là ngốc bức à không lịch sự công lão tử liền mệnh đều có thể muốn vứt bỏ không có mệnh đợi tin chuyện ma quỷ của ngươi lừa b ị p tiền của ngươi còn có cái mao dùng à. hương sơn cảnh khu chỉ an trong văn phòng lý cường khóc giống lưu nước mắt điệu tại đường thúc cùng đồn công an chỉ đạo viên trước mặt sáng hối lây chính mình bởi vì nhất thời tham niệm mà phạm phải sai lầm cũng nghiến răng nghiến lợi mà tỏ vẻ chính mình là đã bị giáo dục trải qua khắc sâu tỉnh lại về sau mới quyết định lập công chuộc tội lấy công chuộc tội đem phía sau màn làm chủ mớn hung đả thương người niệm ích hoa cho bắt lấy b ố néo t i ệ n đưa tới thang này cho ta ba nghìn khối tiền để cho ta tận lực đừng làm mặt khác du khách sinh ý chỉ cần đem kêu ba vị tuổi trẻ khách hàng hấp dẫn đến hướng dẫn bọn hắn mua tiểu vật kỷ niệm bởi vì hắn muốn tại vật kỷ niệm bên trên động tay chân hắn lén, lén lút é n l l ú t đấy tuyệt đối không là đồ tốt cũng không biết hắn tại lá đỏ tiêu bản cùng trên tấm ảnh đều đã làm mấy thứ gì đó phản đúng lúc hắn ngồi ở bên cạnh bàn cầm tiêu bản cùng ả còn đốt đi lá bửa ta xem chừng nhất định là hại người vũ thuật tiểu tử này tám chín phần mười tự là cái tà ác vũ sư hắn về sau bị trước khi vị kia gọi tô thuần phong chàng trai cho đã nhận ra cho nên lại cho ta bốn n g h n tám trăm đồng muốn ta đi giao hấn tô thuần phong về sau mấy người chúng ta bị tô thuần phong đánh nữa hắn nói ta không có hoàn thành sự tình cho nên muốn ta đem tiền trả lại cho hắn thúc a không chủ nhiệm n à y ít điểm tiền cũng không đủ mấy người chúng ta tiền chữa trị a đương nhiên chủ yếu còn là trước kia đã bị các ngươi giáo dục về sau ta khác sâu địa tỉnh lại cũng nhận thức đến làm là không đúng như vậy ta không thể trợ trụ vi ngược không thể cùng hư hỏng như vậy chứng thông đồng làm bậy cấu kết với nhau làm việc xấu lý chủ nhiệm cùng cảnh khu đồn công an hứa chỉ đạo viên hai mặt nhìn nhau nghe lý mạnh trong nội tâm phía sau lưng đều có chút sợ hãi như thế nào còn làm ra đến thần thần cằn nhằn vô sư vũ thuật nếu không có hiểu rõ lý cường người này quả quyết không dám ở t r ì an trong văn phòng tại chính mình đường thúc trước mặt nói hiễu nói vượng hai người bọn họ thiếu chút nữa t u nhịn không được một cước đem lý cường cho đạp ra ngoài hoặc là trước dùng ảnh hưởng công vụ tội danh khảo khởi đến giáo hấn một chút theo lý cường nơi đó giải đến tương quan tình h u ố n về sau hai vị cơ sở chỉ an lãnh đạo liền tới đến một cái khắc gian tạm thời giam giữ lấy niệm bích hoa trong phòng bắt đầu hỏi han người tên là gì chứng minh nhân dân ở tạm chứng nhận đối với lý cường giảng thuật những tình huống này ngươi có cái gì cãi lại đ ấ y sao người hồng kông đặc khu đồng b ả o à, vậy cũng phải tuân thủ quốc gia pháp luật trái pháp luật phạm tội cùng nhau sẽ phải chịu pháp luật nghiêm trị đương nhiên ngươi bây giờ có thể cho luật sư gọi điện thoại nhưng ngươi muốn tinh tường nhận thức đến chúng ta quốc gia chấp pháp ngành từ trước đến nay là thẳng thắn theo rộng kháng cự theo nghiêm tốt rồi khắc không liên hệ lời nói cũng không muốn nói nhiều hiện tại ngươi t i ể u thành thành thật thật giao đại chính mình gây án động cơ gây án trải qua a không muốn ra vẻ tại cực độ phẫn nộ về sau nghiệm ích hoa rất nhanh khôi phục tỉnh táo lý trí hãn cực nhanh điệu biên chế ra một bộ đủ để hồ lộng qua nói dối đến vi hành vi của mình làm ra tận khả năng thỏa đáng thẳng thắn hòa giải thích ta là á tinh điện ảnh và truyền hình công ty một gã ngoại vụ người đại diện chủ phải chịu trách nhiệm tìm kiếm cùng ký kết có tiềm lực phát triển điện ảnh và truyền hình nghệ nhân tại gần đây công tác trong quá trình phát hiện đi học cùng điện ảnh học viện trương lệ phi t i ể u t h ư sinh lòng ái mộ cho nên muốn truy cầu nàng mà sở dĩ xuất tiền thuê lý cường đi đánh tô thuần phong chính là vì tiểu tử kiên một mực đi theo tại trương lệ phi bên người thoạt nhìn quan hệ rất tốt cho nên ta có chút ghen tỵ thẳng thắn giảng ta hiện tại cũng rất hối hận chính mình nhất thời xúc động phạm phải sai lầm cái gọi là vũ thuật là ta tại hương cảng theo người khác chỗ đó nghe tới một loại cùng loại với miêu gia độc tình thuật pháp cụ thể có không tác dụng ta cũng không biết tự là ôm thử một lần nghĩ cách mới làm lần này giải thích tuy nhiên điểm đáng ngờ trùng trùng điệp điệp lại không chê vào đâu được lý chủ nhiệm cùng hứa chỉ đạo viên trong nội tâm t i n tường ở trong đó điểm đáng ngờ rất nhiều nhưng thật là không có biện pháp đi bảo căn cứ u để bởi vì vì bọn họ không có khả năng đem hư vô m ở mịt vu thuật làm là chủ yếu điểm đột phá đi chất vấn trong tiềm thức bọn hắn cảm giác này án quan hệ quá nhiều nhưng đây là sự thật bọn hắn bất luận như thế nào không thể đem một kiện nhìn như đơn giản bản án theo chính mình ở bên trong mở rộng bởi vì nếu như điều tra không xuất ra kết quả gì như vậy sẽ cho bản thân mang đến bất lợi một khi hiện lên báo lên lãnh đạo nhất định sẽ nói vu thuật các ngôi ư đồn công an cùng trị an văn phòng người đều có bị bệnh không cho nên hiện tại đối với bọn hắn mà nói lựa chọn tốt nhất tự là n à y án sự thật tin tưởng chứng cơ vô cùng xác thực phạm tội hiểm nghi người nhận tội thái độ hài lòng mà lại không có tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy cũng không cần phải tiếp tục đem tình tiết vụ án tăng thêm mở rộng còn nữa còn liên lụy tới hong kong đồng b ả o có thể theo rộng theo nhẹ xử lý câu lưu vài ngày a lý chủ nhiệm cùng hứa chỉ đạo viên lén vừa thương lượng tự đặt thành c h u n g nhận thức cùng tồn tại khắp cùng đồn công an sở trường câu thông tiếp theo nhanh chóng khởi thảo báo cáo báo cáo thượng cấp chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không dùng điều giải làm chủ nhà chạng vạn tối thời điểm n i ệ m ích hoa bị đưa đến đồn công an cũng đã được biết đến chính mình cũng bị hình sự câu lưu xử lý kết quả hắn biểu hiện được rất bình tĩnh không có chút nào bồi dối cùng không c ă m lòng bởi vì niệm ích hoa biết rõ cái này đối với mình mà nói đã là kết quả tốt nhất cũng là hắn hy vọng lấy được kết quả kể từ đó cảnh sát chắc có lẽ không lại truy cứu số dưới nhưng ngay tại hắn cũng bị áp lên xe cảnh sát lúc đột nhiên không hề dấu hiệu địa miệng phun máu tươi một đầu mới ngã xuống đất biểu lộ giữ tợn thống khổ vạn phần địa hôn mê tới đồn công an bọn cảnh sát tranh thủ thời gian gọi một trăm hai mươi lại vội vàng ấn huyệt nhân chung giữa mũi và miệng làm hô hấp nhân tạo tốt một hồi b ậ n việc đang xe cấp cứu đổi tới thời điểm n i ệ m ích hoa dĩ nhiên mơ màng ung dung điệu tỉnh lại sắc mặt tái n h ậ t suy yếu không chịu nổi tại hai gã cảnh sát chăm sóc hạ được đưa lên xe cấp cứu bọn cảnh sát â m t h ầ m đoán t h ầ m vị này theo hương cảng mà đến n g n g triệu từ bé công tử ca tâm lý thừa nhận năng lực quá yếu sớm biết như thế làm gì lúc trước nằm ở trong xe cứu hộ n i ệ m ích hoa trong nội tâm đoán t h ầ m tức giận mắng đáng giận vương bắt đản ta đã bị ngươi, thuật pháp kích thương rồi, ngươi không thể chờ ta thương thế khôi phục chút ít về sao động thủ lần nữa sao hoặc là ngươi đem tia trương có ảnh chụp lá đỏ tiêu bản ném thế là được ca Vì chương á i gì cần p ả i vẽ ba trăm chín mươi chín còn có thể làm được hay không bằng hữu một số khô héo lá cây bị gió nhẹ gợi lên theo đầu canh bay xuống lại đang bỗng nhiên tăng cường một chút trong gió bay tới chỗ rất xa đã rơi vào trên đầu tường hoặc là trên mặt đất hoặc là trong khe nước đây là cực kỳ bình thường đến hoàn toàn có thể xem nhẹ không đi suy nghĩ chuyện nhỏ nhưng nếu như bắt buộc chứng b u ộ c phát đi tích cực chúng ta có thể bởi vậy liên tưởng đến rất nhiều rất nhiều nghi vấn tại sao là kia phiến lá cây bị gió nhẹ chỗ mã mà không phải nó bên cạnh kia phiến cùng khô héo tiêu điệu lá cây kia phiến lá cây thì tại sao có thể so với nó càng lâu đ ị a dừng lại ở trên nhánh cây mà không phải trước nó mà đi vì cái gì tại nó bay xuống thời điểm gió lại đột nhiên tăng cường bắt nó thổi tới chỗ xa hơn tại sao phải đã rơi vào trên đầu tường mà không phải góc tường hạng tại sao là trên mặt đất mà không phải trong bụi cỏ tại sao là trong khe nước mà không phải khe nước bên cạnh chờ đoạn văn này nghe tựa hồ quá nhiều lời đương nhiên cái gọi là lá cây bay xuống chỉ là cử một cái đơn giản nho nhỏ ví dụ mà chúng ta đại đa số người không biết là kỳ thật lịch sử đến nay thế giới các quốc gia đều không thiếu những có được lấy kia đại trí tuệ cao điểm vị các đại nhân vật thí dụ như đắc đạo cao tăng thí dụ như tôn giáo linh tụ thí dụ như nhà khoa học triết học gia y học gia chính trị linh tụ v v và v. v bọn hãn hội sẽ bởi vì cùng loại với nhỏ bé như vậy sự kiện mà trong đầu sinh ra một loại hiệu ứng hồ điệp sau đó rơi vào trong trầm tư có người có thể nhanh chóng thoát khỏi loại này nhàm chán lại tựa hồ vĩnh viễn không có bất luận cái gì đáp án cũng không có gì sự thật giá trị suy nghĩ có sẽ tiếp tục trường kỳ địa vi này x o a n suýt có sẽ đi làm nghiên cứu có hội sẽ bế quan tiềm tu chạm đến cơ duyên còn có hội đố nộ r a chút gì còn có người sẽ được trở thành bệnh tâm thần dưới tình huống bình thường chúng ta nếu có nhàn hạ đối với cái này loại việc nhỏ tiến hành giải thích chỉ cần đơn giản địa suy nghĩ thậm chí là không lưỡng lự sẽ có chút ít phiền chán địa ném ra một đáp án trùng hợp cao sâu một chút nói tự là duyên sâu hiểm khó dò một chút nói cái k i a chính là hết thể đều là duyên lại sâu hiểm khó dò mơ hồ chút ít nói cái k i a chính là thiên địa vùng đất vạn vật đều có định luật là gắn liền với thời gian cũng vậy hoặc là nói thành là có nguyên nhân tắc thì có quả có báo tắc thì có ứng đây gọi là đạo đây gọi là thiền chúng ta dân chúng bình thường nếu như nghe xong những lời này nhất định như hội sẽ phun một miếng nước bọc nói vô nghĩa kiếp trước cũng từng đối với cái này từng có thời gian dài xoắn suýt cùng trầm tư tô thuần phong hiện tại tựu giống như là người bình thường có chút rợ khóc rợi lại có chút bất đắc d ĩ địa tại trong lòng tam giận một câu vô nghĩa sau đó cũng không có bắt buộc chứng buộc phát do đó lâm vào trầm tư cân nhắc hương sơn sự kiện kia nói tới nói lui lại vây quanh trương lệ phi trong hai ở trong đó liên lụy tới bao nhiêu nhân quả báo ứng lại có bao nhiêu lúc cũng mệnh cũng vạn vật định luật tại xoắn suýt lấy chơi treo người hà n đ ố i với trương lệ phi nói ai bảo ngươi trường xinh đẹp như vậy trương lệ phi lập tức trong nội tâm tự đắc tiếp theo lại có chút phát sầu cùng kiên kỵ nói k ì a như vậy thật sự có độc tình loại vật này sao ta chỗ nào biết rõ vạn nhất thực sự lâu này ai thứ này thả tin rằng là có còn hơn là không à trường học của chúng ta chẳng phải có học sinh dưỡng tiểu quỷ nha người bài kiến tiểu quỷ không có cái này chẳng phải được nha có lẽ có người dọa người đồ vật mà thôi vương hải phỉ ở bên cạnh nghe được mí môi cũng không thể nhịn xuống lộ ra cười khẽ nhưng trong nội tâm ngoại trừ đối với độc hưởng tô thuần phong tiểu bí mật mừng thầm bên ngoài hay vẫn là nhiều hơn chút ít sợ h ã i cùng lo lắng hoang mang nàng biết rõ tô thuần phong là một vị h i ể u được chút ít thần bí thuật pháp đây gọi là thần côn năm đó ở huyện nhất trung chính là cái kia đêm mưa còn có năm nay tháng riêng ở bên trong tại tào lan lao sư trong nhà phát sinh cái kia lần quái dị sự kiện đều vô cùng xác thực địa xác nhận trên cái thế giới này thực sự cái loại n ầ y thần thần bí bí đáng sợ đồ vật đồng thời cũng có tô thuần phong như vậy người mang tuyệt kỹ t h ầ n côn có thể dùng thần bí thuật pháp đi đối phó những cái gọi là kia si mị võng lượng yêu e m ở. a quỷ quái t i ê n lặng địa với tư cách vô danh anh hùng người giám hộ đám bọn chúng an toàn cho nên cái kia nhân vật thần bí muốn đối với trương lệ phi dùng độc tình nhất định là sự thật chỉ có điều trương lệ phi cũng không biết mình cỡ nào may mắn bởi vì hôm nay vừa mới có tô thuần phong bằng hữu như vậy tại bên người nàng mới trốn tránh khỏi bị độc t ì n h t h a i hỏa một kiếp lúc này ba người đã thân ở tám đạt l ĩ n h trưởng thành c ả n h khu hơn nữa đơn giản đến qua sau bữa cơm chiều vào ở nhà khách trước khi ăn cơm xong vừa trở lại nhà khách trương lệ phi t i ể u nhận được hương sơn c ả n h khu chỉ a n văn phòng gọi điện thoại tới là vị kia lý chủ nhiệm đánh tới trong điện thoại lý chủ nhiệm rất tận chức tận trách mà đem cả chuyện chân tướng hướng trương lệ phi giảng thuật một chút cũng nhắc nhở nàng tại về sau trong sinh hoạt nhất định phải chú ý đề phòng coi chừng cái kia gọi là niệm ích hoa ra hỏa đương nhiên cảnh sát đã đối với cái này là bán nghiệm ích hoa cũng chắc chắn thừa nhận pháp luật chế tài sau đó cũng không biết nguyên nhân gì thân vi cảnh sát nhân dân lý chủ nhiệm vậy mà nói cho trương lệ phi nghiệm ích hoa đối với ngươi sử dụng trong truyền thuyết m i ê u c ư ờ n g c h i địa vu thuật độc tình cho nên kia trương có cá nhân ngươi ảnh chụp lá đỏ tiêu b ả n không quá sạch sẽ tốt nhất là vứt bỏ a kỳ thật sau khi gọi điện thoại xong mà ngay cả lý chủ nhiệm mình cũng cảm thấy có chút ma xui quý khiến bởi vì vu cổ loại sự tình này loại lời này dùng thân phận của hắn bạn không nên nói đi ra cho trương lệ phi đã gọi điện thoại lý chủ nhiệm lại rất phụ trách địa cho tô thuần phong gọi điện thoại đem tình tiết vụ án đơn giản t r ầ n thuật một lần cũng trưng cầu ý kiến của hắn dù sao tô thuần phong là người bị hại có quyền lực biết được tình tiết vụ án nhưng lại có thể giữ lại đối với niệm ích hoa truy cứu dân sự kinh tế bồi thường trách nhiệm quyền lực đương nhiên đây đều là chút ít tình cảnh lời nói lý chủ nhiệm nói bóng nói gió địa khuyên bảo tô thuần phong việc rất nhỏ không cần phải dày v ò tô thuần phong tự nhiên đáp ứng hắn tin tưởng vị này lý chủ nhiệm nhưng thật ra là lo lắng h ắ n tiếp tục đội cứu vị kia gọi là lý cường thanh niên lào bản cũng phải đi theo không may hơn hết tô thuần phong trong nội tâm hiểu rõ nghiệm ích hoa sử dụng không phải là tình cũng không phải là vì truy cầu trương lệ phi đủ loại t r u n g hợp tại tô thuần phong hoàn toàn thật không ngờ dưới tình huống phát triển cho tới bây giờ hắn cũng chỉ có xúc động thế gian kỳ diệu nhưng lại không đi suy nghĩ miệt mài theo đuổi ở trong đó đại đạo tự nhiên chi lý bởi vì tâm thần cảnh giới đã đến hắn loại trình độ này người đã sớm có thể hóa phồn vi giản trở về tự nhiên chính như vô cực sinh lưỡng nghi lưỡng nghi sinh tứ tượng tứ tượng sinh bắt quái đảo ngược lại nói thí dụ như theo xem núi là núi xem nước là nước đến vừa y không phải núi xem nước không phải nước lại đến xem núi hay vẫn là núi xem nước hay vẫn là nước biến hóa nghe tựa hồ rất đơn giản lại rất vô nghĩa trên thực tế muốn tới đạt loại này dùng giản nhập phồn lại hóa phồn vi giản tâm cảnh chuyển đổi đối với người tu hành mà nói sao mà gian nan ta vẫn là đem cái này trương tiêu bản ném đi a trương lệ phi ngồi ở đầu giường cầm kia trương là tự nhiên mình một mình chiếu lá đỏ tiêu bản có chút không bỏ nói vương hải phị phụ hòa nói đ ú n g ném đi a ngâm lại đều hai đ ư ợ c sợ đừng tin những tự mình kia hù dọa đồ đạc của mình ném đi q á i đáng tiếc ấy giữ đi không có việc gì tô thuần phong một bộ vẻ mặt không sao cả nói ra trước khi còn chưa tới tám đặt lĩnh ngồi ở xe buýt bên trên thời điểm hắn cũng đã rút sạch l ạ g yên thi thuật loại trừ cái này t r ư ơ n g tiêu bản bên trên tiểu thuật trận cho nên hiện tại cái này t r ư ơ n g tiêu bản là tuyệt đối an toàn trương lệ phi do dự biết hiểu tô thuần phong là thần côn cái này tiểu bí mật vương hải phỉ cũng rất không có nguyên tắc địa lại tán thành tô thuần phong lời nói đúng vậy a đúng vậy a ta cũng hiểu được đều là hù dọa người đ ổ v ậ ngàn vạn đ ư n g tin thế nhưng mà trương lệ phi do dự tô thuần phong chuyển hướng chủ đề trêu kẹo nói cái đứa bé kia vì truy lệ phi thật sự là nhọc lòng trộm đạo theo s á t tung điều tra còn phải học tập vu cổ chi thuật a n làm giấm chua ăn vào trên đầu của ta cho nên muốn dùng tiền mướn người đánh ta một c h ầ u a kết quả kết quả là chính mình ngược lại bị đánh cho một trận còn phải thừa nhận lao ngục hai thương các ngươi nói hắn có phải hay không thật đáng thương hay sao thật đúng là đều do lệ phi thật xinh đẹp vương hải phỉ cười nói bị hai người như vậy kẻ s ư ớ n g người họa địa trộn lẫn trương lệ phi tâm tình tốt lên rất nhiều quệt m ù n nói xinh đẹp cũng là tội ạ kia hải phỉ ngươi tự là tội không thể tha từ bên trên trường cấp hai lúc sẽ đem thuần phong cho m ệ hoặc vương hải phỉ đỏ mặt cười cười tô thuần phong k h o á t k h o á tay đứng dậy liền phải về phòng gian phòng này là trương lệ phi cùng vương hải phỉ mở đích phòng hai người hắn ở bên đối diện mở đích là một gian một mình phòng lúc này thời điểm trương lệ phi lại chắn hắn trước người thò tay theo trong tay hắn đem phiếu phòng chịu tới cười mịm nói du ngoạn một ngày có thể thật là mệt chân của ta đều có chút đau đớn về phòng trước tắm rửa để đi ngủ a hai người các ngươi chú ý chút ít đừng quá mệt mỏi đến mai còn muốn dậy sớm trèo lên trường thành đâu rồi dựa sớm đi nghỉ ngơi đi tô thuần phong s ữ n g sở vương hải phỉ cũng là khẽ giật mình tiếp theo h i ể u đ ư ợ c lập tức xấu hổ đỏ mặt gò má nhảy dựng lên dùng đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nện trương lệ phi oán trách nói chán ghét ai muốn cùng hắn cùng một chỗ nghỉ ngơi tô thuần phong h ắ t h ắ t ra vẻ cười ngây ngô trương lệ phi c ư ờ i tủng tìm địa né tránh một bên nửa chăm chú nửa vui b a nói cái này có cái gì à hải phỉ tư tưởng của ngươi có phải hay không quá phong kiến tất cả mọi người là người trưởng thành nha ta mới không cần chẳng lẽ trương lệ phi cố ý nhỏ giọng như là nói k u ê mật gian lặng lẽ lời nói rồi lại có thể làm cho tô thuần phong nghe được ngươi thật đúng là nghĩ đến chờ thêm vài năm đợi đến lúc đêm động phòng hoa c h ú t cả ngươi nhịn được lời này cũng có chút xích lọa khỏa thân rồi vương hải phì cực kỳ l u n g túng tô thuần phong thấy thế không ổn tranh thủ thời gian cất bước muốn vượt qua hai vị mỹ nữ trốn mất mới được là thượng sách bất đắc dĩ hai mỹ nữ đùa dỡn nói dỡn gian dĩ nhiên chắn đầu đường lại không tiện xông vào cái này lại để cho hắn tiến thối không phải có chút khó chịu nổi đứng ở nơi đó ưỡn lấy xấu hổ khuôn mặt tươi cười đúng là đã có nói không nên lời hẹn bọn bỉ ổi bộ dáng giống như rất vô s ỉ địa tại hướng hai vị mỹ nữ to vẻ buổi tối hôm nay nếu thật là chuyện gì xảy ra cũng chẳng trách hắn bởi vì hắn là bị ép người bị hại tựa như vốn là trương lệ phi cũng chỉ là muốn chỉ đua một chút mà thôi hiện tại bị vương hải phỉ một áo lại nhìn tô thuần p h o n g kia phó biểu lộ trương lệ phi t r ò đùa dai trong nội tâm bộc phát đúng là sẽ cực kỳ nhanh thối lui ra khỏi gian phòng phanh cửa phòng đóng lại rồi trong phòng yến tính trở lại vương hải phỉ đỏ mặt lại không có đuổi theo ra ngoài coi như tại do dự mà có phải hay không chịu t ô thuần phong quay đầu vẻ mặt bất đắc dĩ cùng chờ mong địa nhìn về phía người yêu cười hắc hắc ấp á ấp đ ú n g nói kia、yeah, nếu không nếu không không khục khục ngươi trước trước đi tám vương hải phỉ cúi đầu không có lên tiếng ngươi đừng hiểu lầm a muốn nếu không ta trước dặn rửa ta mới không có hiểu lầm ngươi ngươi buổi tối thực thật, thật muốn ở chỗ này n g ủ à vương hải phỉ âm thanh như mỗi ngâm điệu túi đầu hỏi xem nàng như vậy muốn nói con hiu muốn tự tuyệt lại ra vẻ mời chào xấu hổ vẫn còn do dự thương người bộ dáng t ô thuần phong năm năm q u y n trong lúc nhất thời yêu theo trong lòng lên sắc hướng gan bên cạnh sinh hắn một cái đi nhanh vượt qua đi tại vương hải phỉ hơi có vẻ khẩn trương nhìn soi mói giơ lên cánh tay nhẹ nhàng đem nàng ôm vào lòng chăm chú ôm như là ôm lấy cái thế giới này vương hải phỉ lập tức tráng váng đầu thân thể nhuyễn cảm giác trời đất quay cuồng nghĩ thầm mà thôi vốn làn lên như vậy cũng làm mình tưởng tượng qua thiệt nhiều lần đích không phải sao hải phỉ hừ vương hải phỉ theo tô thuần phong trong ngực giơ lên mặt đến tô thuần phong động tình địa hôn xuống dưới vương hải phỉ đôi má hồng hồng địa hơi hạp hai con ngươi thâm tình say mê trong đó đúng lúc này cửa phòng lặng yên không một tiếng động địa mở ra cầm trong tay lấy hai chương phiếu phòng trương lệ phi lầu bầu lấy đi đến hay là thôi đi ta một người ở sẽ biết sợ đấy đều do hôm nay n h à chuyển qua cửa phòng lối đi nhỏ trương lệ phi chứng kiến ôm cùng một chỗ đang tại động tình tương hôn hai người không khỏi lên tiếng kinh hô trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ mà vừa đã có một chút triền miên cảm giác dần dần cảm giác mập mờ khí tức nhộn nhạo vương hải p h ỉ cùng tô thuần phong cũng đều tại trong lúc kinh ngạc tranh thủ thời gian bung ra đối phương r i ê n phần mình lui ra phía sau nửa bước xấu hổ không tôi địa nhìn về phía trương lệ phi toán ngắt. Trước kẻ lệ phi một dầm chân xấu hổ nói n g ư ơ i n g ư ơ i hai người các ngươi cứ như vậy không thể chờ đợi được cả t h ậ t là khoái dậy các ngươi đúng không khởi dứt lời nàng xoay người rời đi phanh cửa phòng lần nữa đóng lại lệ phi vương hải phỉ tranh thủ thời gian đuổi theo đã xong tô tuần h phong vẻ mặt cầu xin hắn biết do dùng vương hải phỉ vốn là thật kinh khủng xấu hổ tính tình buổi tối hôm nay hai người bất luận như thế nào cũng không có đùa dẫn rồi nghĩ tới đây hắn không khỏi có chút tức giận địa hướng ngoài cửa đi đến một bên đoán thầm lấy nói không giữ lời quả thực quá không coi trọng chữ t í n rồi về sau còn có thể làm được hay không bằng hưu chương bốn trăm này giang hồ không phải kia giang hồ một cái tốt đấy lại để cho người phiền muộn tiểu sự việc xen giữa sau tô thuần phong rất người vô tội địa lưng com sắc lang nồi đen suy đoán dĩ nhiên bạo động xuân tâm đáng thương địa về tới một mình thời gian tựa tại đầu giường điệp phóng được chỉnh tề tuyết trắng trên đệm trăn lấy điện thoại cầm tay ra bấm một cái điện thoại di động d â y số tốt tốt tốt vài tiếng tiếng nổ về sau trong điện thoại di động chuyển ra như chuông bạc dễ nghe thanh âm ngại khỏi chứ vị nào học tỷ ta là tô thuần phong a tô thuần phong đối phương tựa hồ còn hơi có chút kinh ngạc giống như dừng lại một chút tiếp theo kinh h ỉ nói tô đại hội t r ư ở n g ta thật đúng là cảm giác sâu sắc vinh hạnh a ngươi nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta tô thuần phong nói ngài có thể đừng nói như vậy hổ thẹn hổ thẹn bùi dai khanh khách một tiếng nói ngươi lại khiêm ường như vậy tự có chút t i ê u ngạo hiểm n g h i rồi hôm nay chớ nói cái này kinh thành tất cả đại học trong phủ học sinh thuật sĩ là tại toàn bộ kỳ môn trên giang hồ ngươi tô thuần phong cũng là đại danh đỉnh đỉnh không người không biết không người không hiệu cao thủ tôi h hỏi thiên hạ này, lại có mấy người dám đi bước khóa học ử lại người đi giang ngài rồi. tỷ ta treo t này, long dâu rồng. cũng đừng mấy có bước Được được được, dám cầm đùa dâu Thuần、phong、tranh thủ t Phong h ờ gian nói ra, nói ra, chính sự, lần này cho học sự, thuần ỷ gọi điện t o ạ i là có c h y Chuyện ệ Niệm lệ n muốn phiền ngươi. tên một thuật u phi. Ích Hoa thuật sĩ, theo h tói cái dõi lệ phi. Tô t gì? Có là sĩ, phong đem hôm nay chuyện đã xảy ra đơn giản giảng thuật một lần nói lúc ban đầu ta chỉ là hoài nghi hơn hết đồn công an bên kia gọi điện thoại tới nói ra thân phận của hắn về sau ta phán đoán niệm ích hoa không phải muốn theo đuổi lệ phi mà là muốn là trong ợ giúp gọi công dùng gian cái kia gọi là á tinh điện thời dài phi tiếp pháp á là lệ và truyền ty, thuật tả tư t ảnh hình nhếu hữu h quấy duy, e k h ố chế hướng nhập tinh dẫn nẳng ký á điện ảnh và thoại r u y ề n ì n công h ty. t r n điện g t h o di động đã trầm mặc vài giây đồng hồ bùi giai nói ta sẽ chú ý đấy nhưng điện ảnh học viện bên này、ừ. học sinh thuật sĩ chỉ có ta một cái hơn nữa ta không có khả năng không giây phút nào canh giữ ở lệ phi bên cạnh Húng chi, có một số việc nếu như học sinh tự nguyện, ta cũng không nếu nguyện, cũng biện có việc có một tự ta số tuyệt đại đa số học sinh đều ôm lấy một khi thành danh một đêm phất nhanh hy vọng vì thế bọn hắn có thể sẽ không tiếp bất cứ giá nào không đông tha bất kỳ một cái nào khả năng cơ hội thậm chí cho dù là cơ hội kia rất vớ vẩn đến không thực tế tô thuần phong ngữ khí nghiêm túc nói ra lệ phi là cái đơn thuần cô nương nhưng là rất thông minh nàng không phải cái loại nảy chỉ vì cái trước mắt người nhưng người là hội sẽ trở nên nhất là đối mặt đột nhiên xuất hiện cực lớn danh lợi hấp dẫn mặc kệ như thế nào ta không thể để cho lệ phi thụ thuật pháp làm hại được rồi ta hết sức nỗ lực chi bùi g a i cười khổ đồng ý lại nói tô thuần phong có mấy lời ta muốn hay vẫn là sớm nói cho ngươi biết ngành giải trí là cái phức tạp lại đục ngầu địa phương sớm có kỳ môn trên giang hồ thuật sĩ mượn nhờ tại đường kim xã sẽ nhanh chóng phát triển đại thế giao thiệp với cái này vòng tròn mà thông tục nói điện ảnh học viện vốn là có thể nuôi dưỡng được rất nhiều cao cấp nghệ nhân tương lai tiến vào ngành giải trí địa phương cho nên không thể tránh khỏi tự là giao thiệp với ngành giải trí kỳ môn thuật sĩ hội sẽ nhìn chằm chằm vào điện ảnh học viện tương đối ưu tú còn có tiềm lực phát triển các học sinh tô thuần phong cười nói là kỳ môn thuật sĩ thế lực s à o lưng theo dõi các học sinh a h ừ bùi giai nói vừa rồi ta đã nói rồi có một số việc nếu như là học sinh tự nguyện ta không có biện pháp c ư ơ n g ép hiếp nhúng tay ngăn trở cũng không có cái kia tất yếu ngươi biết không trường học của chúng ta hiện tại thì có đã bị trên xã hội ngành giải trí ảnh hưởng bị hướng dẫn đầu độc do đó nuôi dưỡng tiểu quỷ học sinh có phải hay không cảm thấy không thể tưởng tượng nổi có chút cho nên ngươi nếu quả thật muốn phải bảo vệ lệ phi bảo đảm nàng không bị đến đầu độc cùng thuật pháp làm hại như vậy biện pháp tốt nhất tự là h i ệ n tại tiểu làm à cho n n g biết rõ ngươi thân t rõ h là u ậ phận, nhận t thân ít nhất cũng phải làm cho nàng tình tưởng nhận thức t sĩ hoặc phải cho cũng nàng là, làm đến, r ê n cái thế giới này có. giới tại. Nói thế thuật tồn này Vũ đừng ế n không đợi tô Thuần nói cái gì, liền lại giải thích nói, ngươi đây, đợi đ Bùi Giai cái lại giải gì, thích Tô hiểu lầm ý của ta là lại để cho lệ phi biết rõ vu thuật có thể hại người do đó đ ể cao nàng đề phòng tâm lý không phải làm cho nàng nhìn thấy chính thức thuật pháp lại càng không là làm cho nàng biết rõ kỳ môn giang hồ tồn tại tô thuần phong nghĩ nghĩ nói được rồi hơn hết phương diện này hay là muốn phiền t o á i học tỉ ngươi rồi này tại sao lại là ta Ta. Tô a t thuần phong lung tung nói, ta bất tiện nói với nàng như này. Bùi giai cười trêu k ẹ o nói, hai chúng ta quan hệ, còn giống như không có tốt đến loại trình độ này à. ít nhất, ta không biết là chúng ta chỉ gặp mặt qua một lần, có thể trở thành có thể vô tư trợ giúp đối phương bằng hữu rồi. Nếu không, học tỷ ngươi coi như xem tại đồng hành trên mặt mũi. g i a n g hồ thuật sĩ, tốt số hai ta đều là học sinh thuật sĩ hiệp hội hội t r ư ở n g nhà. Tô thuần phong không có ra không mặt mũi địa vừa cười vừa nói, làm loại sự tình này, coi như là tận chức tận trách, đúng không. Bùi giai tự g i ê nói, ta cái này hội trưởng cũng gọi là hội trưởng chỉ còn m ô i cái gốc tư lệnh mà thôi ai tô thuần phong thở dài điện ảnh học viện trước mắt chỉ có bùi g a i một gã thuật sĩ sở dĩ phải viên hòa hội trưởng đều là nàng mà sở dĩ điện ảnh học viện như thế đứng đầu học viện lại cứ không có càng nhiều thuật sĩ đi vào đang học sinh xét đến cùng còn là vì tuyệt đại đa số kỳ môn người trong giang hồ tương đối mà nói đều còn tương đối bảo thủ địa cố thủ lấy phong kiến tư tưởng truyền thống ở thời đại này mình t i n n ó m bất luận cỡ nào được đỏ tía hằng hót tại tuyệt đại đa số kỳ môn người trong giang hồ nhất là thế hệ trước những thuật sĩ trong mắt cũng gần kề chỉ là một cái bên trên không được mặt bản ti tiện thân phận con hát thời đại bất đồng có thể tư tưởng truyền thống còn là rất khó cải biến nhất là có chút truyền thống trong đây gọi là phong kiến tư tưởng người căn bản không cách nào tuyệt đối địa đoán được nó đến cùng là tốt là xấu có nên hay không nên cải biến ví dụ như có chút chúng ta mọi người đều biết tốt truyền thống lại rất làm cho người khác đau lòng địa bị thời đại cải biến thậm chí xóa đi rồi đối với điện ảnh học viện học sinh thuật sĩ thiếu nguyên do tô thuần phong tự nhiên bất tiện nói ra hơn nữa hắn biết rõ bùi g a i chắc hẳn cũng là hiểu rõ điểm này khá tốt nàng trên quán tàu tố kia số vốn là tại tư tưởng bên trên cách dọc bạn đạo sư phụ bằng không thì nàng còn muốn làm diễn viên nam mộ a dám can đảm ngỗ nghịch sư phụ truyền thống tư tưởng phế đi ngươi một thân tu luyện đều là nhẹ nhàng thuần phong bùi g a i mỉm cười nói không đùa ngươi rồi chuyện này ta nhất định sẽ giúp ngươi bởi vì chúng ta lần đầu gặp mặt ngươi đáp ứng tương lai hội sẽ t i ệ n đưa ta một kiện lễ trọng tuy nhiên còn không có làm được nhưng đã đủ để cho ta cảm thấy cho ngươi là một cái đáng giá kết giao bằng hưu ít nhất ta đã đem ngươi trở thành bằng hữu rồi kìa、yeah. ngươi nhưng không cho đã quên lần trước đáp ứng chuyện của ta tô thuần phong nghĩ thầm đây đều là chút ít không thấy sự tình yêu cốt cũng không phải rau cải trắng chỗ nào có thể làm cho ngươi mỗi ngày có vận khí tốt như vậy tùy tùy tiện tiện đem tới tay ở bên trong đang lễ vật t i ệ n đưa b ù i dai còn rất cố chấp hơn hết tô thuần phong hay vẫn là rất chân thành nói quân tử nhức ngôn tứ mã nam truy tốt vậy trước tiên như vậy hừ tái hưng tái hưng cúc điện thoại tô thuần phong để điện thoại di động xuống rỗi lưng một cái n g a mặt nhìn qua tuyết trắng trần nhà ngần người cái này giang hồ t i u tại bên người không giây phút nào muốn không làm kỳ m ô n người giang hồ hoặc là chỉ là muốn cách đây cái giang hồ xa một ít trừ phi mình không phải thuật sĩ hôm nay tại hương sơn t i ể u cũng không biết được niệm ích hoa tồn tại không sẽ phát hiện lá đỏ tiêu bản bên trên thuật t r ậ n tự nhiên cũng sẽ không có kế tiếp chuyện đã xảy ra hơn hết nói như vậy chương lệ phi tam chín phần mười hội sẽ người bị thuật pháp làm hại tương lai một ngày nào đó ký nhập á tinh điện ảnh và truyền hình công ty trở thành cho á tinh điện ảnh và truyền hình kiếm lời kiếm tiền máy móc có thể chính mình nếu là thuật sĩ người mang tinh tuyệt thuật pháp lại có thể nào trơ mắt nhìn xem trương lệ phi thụ thuật pháp làm hại mà không để ý lâu này hơn hết hắn nhớ mang mang kiếp trước thời điểm tuổi còn trẻ liền trở thành ba tê hồng tình quốc tế t h a i to mặt lớn trương lệ phi giống như không phải cái gì á tinh điện ảnh và truyền hình nghệ nhân a nói cách khác chính mình lần không ra tay có lẽ cũng sẽ có người khác ra tay dù sao á tinh điện ảnh và truyền hình đã vận dụng thuật sĩ thi thuật nhằm vào trương lệ phi như vậy đến lúc đó khi ở dưới hợp đồng tuyệt đối là trường kỳ tính thậm chí có có thể là mười năm trở lên hợp đồng hợp đồng ở bên trong cũng tất nhiên hội sẽ có chủng, chủng ác l i ệ đấy như là tiếp quyền ưu tiên các loại tiếp tiên ước ưu các quyền bá vương điều khoản. Như vậy ư Như ơ n khoản. g điều v trương lệ phi thì như thế nào có thể thoát ly hợp đồng ước thúc lại có lẽ là kiếp trước chính là cái kia nàng tại ngành giải trí ở bên trong biểu hiện được quá đột xuất rồi cho nên hấp dẫn thực lực càng mạnh hơn nữa ngành giải trí cự ngạc không tiếc một cái giá lớn trợ giúp nàng đi ăn m a n g khác có thể nói như vậy kết quả là trương lệ phi nhất định vẫn phải là không đến có thể làm cho nàng tê hòa m ã n tự do thân thể tên tắc thì tê n cũng khổ sở tự biết này giang hồ không phải kia giang hồ có thể đủ loại giang hồ lịch sử đến nay còn không phải đều tại xã hội trong lồng giam phập phồng bắt đầu khởi động dây dưa lấy như một đoàn đầy dối do đó bị xã hội tiêm nhiễm cũng đem xã hội cho quấy thành một đoàn dính cháo sao tô thuần phong nhúng tay ngăn trở niệm bích hoa thi thuật hãm hại trương lệ phi lại không được không gọi điện thoại cho bùi giai thỉnh xin giúp đỡ bởi vì hắn không phải điện ảnh học viện học sinh không có khả năng mỗi ngày tại điện ảnh trong học viện đợi càng không khả năng không giây phút nào thủ hộ tại trương lệ phi bên người t i ê miếng yêu cốt chế tắc mà thành tiểu pháp khí hẳng rơi tuy nhiên có thể hộ được trương lệ phi không bị bình thường thuật pháp làm hại nhưng ngăn không được nàng trái tim đó có khả năng đã bị ngoại giới sự thật rụ rỗ đầu độc chính như bùi giai nói người khác tự nguyện cho dù là đã bị đầu độc về sau tự nguyện ngươi lại có thể không biết làm sao có thể tục ngữ nói ă n người ta miệng đ o ạ n bắt người ra tay đ o ạ n lần này tô thuần phong thỉnh bùi giai hỗ trợ lần sau bùi giai có việc muốn thỉnh hắn hỗ trợ lúc hắn lại nên như thế nào kinh thành điện ảnh học viện giáo khu gần kề một chỗ giá cao nơi ở cư xá cái nào đó cao t ầ n g trong phòng vừa mới tắm rửa xong mặc đ ầ ngủ bùi g a i nằm ở phòng ở h k á cao h thùng thỉnh rộng c ử quý tiên cạnh tử hơi hạp hai con ngươi lười biếng t h ợ n mắt bộ dạng đều sướng được đến như vậy động lòng người nàng ưa thích một mình một người ngồi trong nhà mà không phải như đại đa số tương cùng tuổi đoạn người trẻ tuổi ưa thích trầm mê ở kinh thành muôn màu muôn vẻ sống về đêm trong nghĩ ngợi trước khi cùng tô thuần phong trò chuyện bùi dai k h o e miệng nhấc lên một vòng oán trách dáng tươi cười nhẹ giọng địa lầu bầu l ấ y sư phụ nàng lao nhân ra nói không thích kỳ môn giang hồ ra vẻ lao thành tô thuần phong tựa hồ cũng không thích kỳ môn giang hồ nhưng này giang hồ há lại ai ưa thích cũng có thể đi bên trong chát cái lặn xuống nước du hai vòng mệt mỏi mệt mọi phiền rồi muốn đi lên cựu đi lên hay sao mặc dù là kỳ tại ngốt trời như túng tiên ca có thể thuật khóa đại giang lại khó có thể nhảy ra giang hồ bên cạnh bờ như vậy chất nước dễ dàng lại để cho người rơi xuống nước lại không dễ lại để cho người lên bờ giang hồ nước lại sâu như vậy thật sự là rất đáng ghét đây này l â m bầm lầu bầu một phen về sau bùi dai coi như cái này mới nhớ ra cái gì đó thò ra cánh tay ngọc theo bên cạnh trên bàn nhỏ lấy tới điện thoại bấm một chiếc điện thoại khẽ cười nói tịch túc t h u c ta là tiểu tốt ta trong kinh thành có một nhà á tinh điện ảnh và truyền hình công ty sao ngài giúp ta hướng này nhà công ty lên tiếng kêu gọi điện ảnh học viện bên này có một vị gọi là trương lệ phi đại nhị nữ sinh là bằng hữu của ta ta cũng không muốn tùy tùy tiện tiện cái gì điện ảnh và truyền hình công ty cùng một ít cái gọi là ngành giải trí thâm niên nhân sĩ đều có thể đến quay dối lựa gạt bằng hữu của ta đã làm phiền ngươi tịch thúc thúc chương bốn trăm linh một vô lực cải biến thế giới nhưng tổng có thể thay đổi biến ra trời thu mát mẻ chi ý dần dần d à i bình dương thành phố nam thành công nghiệp viên khu kiến thiết như trước hừng hực khí thế vốn là trống trải rộng lớn khu vực nội đột ngột từ mặt đất mọc lên một lay động cực lớn công trình kiến trúc đầu đầu đan vào thành lưới rộng lớn con đường dĩ nhiên thông xe con đường hai bên trồng có khỏa khỏa cây xanh cùng lũ ủng ủng tu bổ trình tệ vạn niên than còn có mảng lớn mảng lớn xanh m ư ợ t mặt cỏ công nghiệp viên khu góc tây bắc vạn thông hậu cần viên C khu nhà kho nhà lầu chủ thể đã cơ bản kiến thành trước mắt chính ở vào sau kỳ hoàn thiện cùng lắp đặt thiết bị thi công giai đoạn dự tính tại nay đông hoặc sáng mỗi năm sơ là có thể đầu nhập sử dụng theo lúc ban đầu a khu b khu hơn bảy mươi mẫu đất lại đã sau tới mua kiến thành cất vào kho trung tâm hơn ba mươi mẫu, mẫu đất vạn thông hậu cần viên khu trước mắt tổng chiếm diện tích quy mô vượt qua một trăm năm mươi mẫu hơn nữa vạn thông hậu cần hiện tại có tiền đầu năm m ư m ẫ tài chính mấy đại cổ đông đầu tư nhập cổ phần tài sản gây dựng lại khiến cho vạn thông hậu cần thực lực nhanh chóng tăng cường không chỉ có trả hết nợ sở hữu cho vay còn có đầy đủ vốn lưu động hơn nữa hậu cần viên khu các hạng thu nhập mặc dù là đầu tư kiến thiết xe khu như thế khổng lồ thú bút vẹn vẹn là công ty tài vụ bên trên tài chính tự đầy đủ trèo trống hơn hết rất hiển nhiên tại chạy nhanh lên phát triển rất nhanh quỹ đạo sau tài chính lỗ hưởng hay vẫn là khó mà tránh khỏi địa sẽ xuất hiện cho nên còn phải cho vay đương nhiên đối với trước mắt vạn thông hậu cần mà nói cho vay không là vấn đề bởi vì vạn thông hậu cần tuy nhiên chưa nói tới là ngân hàng khách hàng lớn có thể tuyệt đối là bình dương thành phố tất cả ngân hàng lớn tín dụng hộ khách không sợ vạn thông hậu cần đến cho vay cựu ngại vạn thông hậu cần cho vay thiếu sáng sớm theo kinh thành trở về tô thuần phong xuống xe lửa sau trước cùng vương hải phỉ cùng một chỗ đến vạn thông hậu cần viên vậy sao rồi mới lái xe đem vương hải phỉ đưa về nhà ở bên trong cũng không có ở trong nhà nàng nhiều như thế này không đi q u ấ y dày người cha con mẹ con lâu dài không thấy sau khó được đoàn tụ hạnh phúc cựu lái xe phản hồi hậu cần viên đến phụ thân văn phòng nói chuyện một lát lời nói đại khái hiểu được một chút vài ngày trước phụ thân người ca cùng triệu sơn cương người ca ở giữa công ty cổ phần bài hoán công việc cùng đều là mười phần trăm công ty cổ phần nhưng vạn thông hậu cần mười phần trăm công ty cổ phần rõ ràng muốn so với sơn cương mét khối công trình công ty hữu hạn mười phần trăm công ty cổ phần giá trị cao hơn hơn nữa t i ể u thực tế thu nhập mà nói sơn cửa n g mét khối công trình công ty hữu hạn tiền đây chính là thật mỗi ngày doanh thu mà không phải vạn thông hậu cần cái loại nảy quăng vào đi tạm thời còn nhìn không tới thu về trường kỳ đầu tư cái này không gần kề nửa năm nhiều thời giờ tô thành cùng triệu sơn cương đoài hoán công ty cổ phần sau khi còn thêm vào đã thu vào hơn bốn trăm vạn nguyên tại sơn cương mét khối công trình công ty hữu hạn công ty cổ phần lợi nhuận đương nhiên cái này hoàn toàn thuộc về là người ca ở giữa công ty cổ phần đoài hoán không liên lụy tới hai công ty mặt khác cổ đông lợi ích cho nên hai người bọn họ người thỏa đàm cũng đồng ý ký hạ hợp đồng sau khi chỉ cần riêng phần mình trong công ty ban giám đốc đã nói minh việc này lại lần nữa cải biến hạ bọn hắn tại riêng phần mình công ty cổ quyền tỷ lệ là được rồi hiện tại tô thành người ca tại vạn thông hậu cần cầm cổ tỷ lệ đã cao tới sáu mươi đại khái hiểu rõ qua tình hình cụ thể và tỉ mỉ lại nhìn một chút bản hợp đồng xác nhận không có cái gì nha vấn đề sau tôi thuần phong lại hỏi chút ít vạn thông vận chuyển hàng hóa tin tức lưới sự t ì n h tôi thành nhìn xem đồng hồ nói những chuyện này cho ngươi đường di mà nói à ta cụ thể với ngươi cũng nói không rõ ràng nàng những ngày này một mực tại trùng châu thành phố bên kia bề bộn hơn hết hôm nay hội sẽ trở về kia hiện tại có lẽ lên xe lửa rồi buổi trưa có thể thì tới ra ta còn phải đi thành phố ở bên trong tham gia một hội nghị tự không hàn huyền với ngươi đi thành phố ở bên trong tham gia hội nghị tô thuần phong vẻ mặt bồn u t r ồ n này tô thành k h o á t k h o á tay cười nói thì chính phủ tổ chức tổ chức một lần thành phố xí nghiệp ra t ò a đàm hội sẽ đơn giản t i ể u là chút ít bệnh hình thức hội nghị không có gì ý tứ có thể cũng không thể không đi tô thuần phong t r e o kẹo nói tô tổng ngài lúc này đầu vẫn không thể làm cho đỉnh đầu đại biểu nhân dân toàn quốc mũ beo neo ta chịu tiểu từ ngươi đứng dậy tô thành một cái tát nhẹ nhàng quất vào con lớn nhất trên đầu vậy sao rồi mới cởi mở cởi lớn đi ra ngoài phụ thân rời khỏi sau t ô thuần phong t i ự u đi đến rộng t h ù n g thỉnh chủ tịch bản công tác phía sau ngồi cầm lấy phụ thân lưu cho hắn xem một ít công ty văn bản tài liệu đại khái xem một lần trước mắt vạn thông hậu cần biên khu chỗ với ổn định cao tốc phát triển chính giữa mà lại xuôi gió xuôi nước không có bất kỳ phong hiểm tính hầu như có thể buông tay mặc kệ đến lúc đó vững vàng lấy tiền là được hơn hết vốn là tại vạn thông hậu cần dưới cờ không sao vậy chiếm cứ chủ yếu số định mức vạn thông vận chuyển hàng hóa tin tức lưới ngược lại là có chút sau người đến cư bên trên y tứ chỉ là trong lúc nhất thời tô thuần phong thấy không biết rõ còn phải đợi trần vũ p ư ơ n g trở về sau lại hiểu rõ một chút xem nhìn thời gian đã là chín giờ sáng nữa tô thuần phong đứng dậy đến máy gạt đập liên hợp đại lý tiêu thụ chỗ kia phòng đối với đang xem sách học tập mẫu thân nói ra mẹ ta có việc muốn đi ra ngoài một chuyến lại nói tiếp tựa hồ có chút b u ồ n c ư ờ i từ nhỏ không có được đi học trần tú lan hôm nay đại khái là trong nhà n h à n dỗi không có cái gì nhà sự t ì n h hoặc là muốn bang trượng phu làm chút ít sự t ì n h hay bởi vì không biết chữ không có văn hóa cho nên lực bất t h ò n g tâm nguyên nhân a nàng vậy mà ý tưởng đột phát muốn học tập văn hóa tri thức hơn nữa còn thay đổi thực tế hành động đối với cái này người trong nhà đương nhiên sẽ không phản đối ngược lại cho với ủng hộ và cổ vũ ai trần tú lệ đem bút bông cười nói ngươi lên trước lâu chìa khóa xe trên b à n cha ngươi vừa rồi cho ngươi lưu lại đấy hắn nói ngươi trở lại rồi xe sẽ để lại cho ngươi khai chơi chính hắn đánh xe đi thị chính phủ bên kia còn có ta mua cho ngươi thân âu phục để lại tại trên giường của ngươi nhớ rõ thay đổi ra lại cửa nhỏ nhìn ngươi bây giờ ăn mặc một chút không lớn phương vừa vặn đều nhiều hơn đại nhân rồi cái gì nha sự tỉnh cũng đều được lại để cho mẹ con tâm ngươi đi đông vương trang thôn tiễn đưa hải phỉ thời điểm ta thử muốn cho ngươi đem quần áo thay đổi đấy mà khi lấy hải phỉ mặt cũng không có ý tứ nói ngươi ai tô thuần phong dở khóc dở cười nhìn xem chính mình ăn mặc g i à y thể thao quần jean ống tay háo háo mỏng nói ta đây không phải rất tốt sao không thành thục mẹ ta năm nay mới mười chín tuổi vậy cũng phải chú ý xuống nhất là đi hải phỉ trong nhà tốt xấu coi như là nửa con rể lại để cho sau này cha vợ cùng mẹ vợ chứng kiến ngươi mặc thành cái này bộ dáng như cái gì nha lời nói một chút đều bất chính thức trần tú lan lộ ra ở nông thôn phụ nữ tướng mạo sắc có bắt đầu lại nhải lấy chú ý dĩ nhiên lớn lên nhi tử l ạ i sự trước kia nàng cùng trượng phu còn sợ không rõ ràng lắm nhi tử rốt cuộc là cùng trương lệ phi tốt hơn rồi vẫn là cùng vương hải phi nói đâu rồi kỳ thật hai người bọn họ lỗ hổng bổn ý là đối với trương lệ phi càng có hào cảm hơn hết dần dần theo một ít chi tiết bên trên phát hiện cũng từ mưa nhỏ khẩu ở bên trong lấy được xác nhận thuần phong là cùng vương hải phi tại nói yêu thương hơn nữa đều nói chuyện vài nn rồi thế là đôi lập tức cảm thấy thử kỳ thật hay vẫn là hải phi rất tốt c h ú t ít người xinh đẹp lại hiền lành trung thực không trừng chẳng nhiều sao làm ra vẻ địa trang điểm cách đắn mặc là cái ở nhà số người trong nhà cha mẹ cũng đều là trung thực bản phận người tự là hải phỉ ra mặt có chút quá mỏng không lớn nói chuyện tình yêu dầu dĩ đấy trước khi cùng thuần phong đồng thời trở về còn không có ý tứ tiến viện đây này đương nhiên điều này cũng không có thể nói là cái gì khuyết điểm cũng tốt tối thiểu không x a n h sự tô thuần phong xấu hổ đ ị a ho khan hai tiếng thực sự không có đi giải thích mà là đối với cái này lạc nhiên nhận thức hắn g ã i đầu cười h ắ t hắp đi ra ngoài trần tú lan nhìn xem nhi tử bóng lưng nhịn không được vui cười ô i kỳ thật tự ra này nhi tử có đôi khi ra mặt cũng rất mỏng đấy cũng không phải như vậy nói chuyện tình yêu lại càng không như đại đa số cùng hắn cùng tuổi hài tử như vậy thế nào gào to hô đấy h ừ cho nên hắn và vương hải phỉ hai người ngược lại là rất trèo lên đúng đích cũng đều là hàng hiệu sinh viên đại học so trương lệ phi cường nữ nhân nha an phận giúp chồng con đỡ đầu thật tốt làm gì vậy cần phải đi học lấy làm diễn viên đ ă n g cái gì nha minh tinh xuất đầu lộ diện trần tú lan nhẹ giọng lầu bầu hai câu l ầ u hai tô thuần phong đổi lại mẫu thân cho mới mua đ í c màu lam xám âu phục bên trong là màu trắng áo sơ mi lại mặc vào màu đen dày ra hướng trước gương vừa đứng hắn đưa tay lau chùi đi ngắn ngủn phát m ả n h vụn chìa khóa xe tại ngón t r ỏ tay phải bên trên chuyển hai vòng mỉm cười tự đ ủ ta hiện tại giả giả coi như là cái tiểu phú nhị đại đi à nha vừa rồi trở lại phòng ngủ của mình cầm lấy phóng trên giường âu phục lúc hóa đơn vẫn còn bao bên ngoài trang trong túi nem lắm hơn tám đồng tại trước mắt bình dương thành phố loại giá này mã âu phục mới có thể được xưng tụng là xa xỉ giá cao trang phục rồi tô thuần phong có thể nghĩ đến mâu thân tại sao sẽ bỏ được mua như thế tốt q u ầ áo cho hắn mặc không có gì ngoài trong nhà hiện tại điều kiện kinh tế dư giả bên ngoài nguyên nhân chủ yếu còn không phải là vì người cha mẹ người đều nhớ ký tự ra hải tử ăn được mặc còn có t i ể u là vừa rồi dưới lầu lúc kia phiên nói đ ầ u đ ầ u trong lời nói lộ ra nồng đậm tình thương của mẹ nhi tử lớn hơn được cưới vợ nhi rồi sau này đi ra cửa chỗ nào ăn mặc được giống như cái bộ g á n g nha tục một ít n oi cái kia chính là nhà chúng ta hiện tại có tiền hơn tám nghìn đồng một thân âu phục đặt tại trùng sinh năm đó cha mẹ thân cho hắn một trăm linh mấy khối tiền trường học thu đồng phục phí tổn đều đau lòng được không được biến hoa có thể nói long trời lỡ đất trùng sinh đến nay Đã đều động đi đến, hơn Hết thảy, Thuần Phong thướng năm rồi. rất dưới giới thế tốt. Tô lấy, lầu xúc sơn ẽ không thay nhưng phải thay bởi bởi bởi đổi, đổi, vì vì vì ta ta ta ta ra, ra. mà mà yêu s cương mét khối công trình công ty hữu hạn tọa lạc tại thành phố bắc hoàn cùng m ẫ u dịch lộ giao nhau khẩu góc đông bắc chiếm diện tích 15 m ẫ u ngồi bắc hướng nam cách thấp bé tường vây cùng rộng 7 m mở chạy bằng điện hàng giả môn có thể chứng kiến bên trong đối diện lấy đại môn b u ồ n hoa cùng tường xây làm bình phong ở cổng tường còn có trong nội viện hai bên dùng màu xanh ra trời màu thép ngói dựng mạ thành có thể đ ố kể cả cỡ lớn công trình cỗ xe mở ra hình gaza phía bắc xa xôi ở giữa trên vị trí đột ngột từ mặt đất mọc lên một tòa ba tầng màu vàng nhạt ký túc xá tô thuần phong lái xe chậm rãi đứng tại cửa ra vào nhìn qua khí phái sân phơi cùng tuy nhiên không cao nhưng có chút đại khí ký túc xá không khỏi sinh lòng khâm phục cùng xúc động bất luận cái gì buôn bán một khi đã co lũng đoạn hắn lợi ích đều cực lớn đến làm cho người sinh ra triệu sơn cương hôm nay hơn hết hai mươi sáu tuổi không có hùng hậu thân thế bối cảnh không có có thể dựa che trời đại thụ không có tiến vào buôn bán vòng vốn liêm kim cựu l à dựa vào chính mình một đôi thiết quyền cùng trời sinh trí tuệ người ca có can đảm cắn xé nhau gan dạ sáng suốt cùng vất vả tại ngắn ngủn năm năm trong thời gian dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng xinh xinh đánh ra khổng lồn như thế một phen sự nghiệp cùng sản nghiệp không có gặp được cổng bảo vệ cường ngạnh ngăn trở chỉ là làm đơn giản đăng ký sau tô thuần phong cựu lái xe tiến nhập sơn cưng mét khối công trình công ty hữu hạn sân phơi nội đem xe đứng ở ký túc xá cửa chính hơi nghiêng xe vị bên trên tô thuần phong đi xuống xe xối theo dai mà lên tiến vào ký túc xá nội có thể chứng kiến trong hành lang thỉnh thoảng sẽ có a n mặc tiêu chuẩn chế phục công nhân vội vàng đi qua nữ có nam có nguyên một đám tinh thần vô cùng phân chấn trên mặt tràn đầy tiến tới vui sướng cùng nhiệt tình hành lang hai bên trên vách tường giống nhau sơn cương nông mậu sản phẩm bán xỉ công ty c h ỗ đó treo các loại dốc lòng tiến tới công ty quảng cáo thường gian cửa ban công bên trên rõ ràng tiêu chí rót lấy cái này văn phòng là cái gì nhà địa phương cái này tự là vượt người ra đen vật công ty chương bốn trăm linh hai triệu sơn cương xí nghiệp văn hóa ngay tại tô thuần phong một bên đánh giá ký túc xá nội tình cảnh một bên xúc động lúc ăn mặc áo sơ mi trắng quần tây dài đen dày da đen giữ lại trong trường phát bối đầu triệu sơn cương cùng thủ hạ đắc lực người có tài vương thanh theo một gian trong văn phòng đi ra chứng kiến tô thuần phong đứng ở nơi đó liền hơi kính cẩn trên mặt đất trước cười hô thuần phong ngươi sao vậy đến đến rồi à quốc khánh trường giả vừa về nhà không có cái gì nha sự tỉnh sẽ tới ngươi ở đây nhìn xem cũng không đề cập tới trước trao hỏi triệu sơn cười giơ lên cổ tay nhìn đồng hồ tay một chút nói đang muốn triển khai c u ộ h ọ như vậy ngươi cùng ta cùng tiến lên đi khai hết hội sẽ chúng ta nói sau ngươi còn đang b ậ n việc ta chờ đây là được tô thuần phong không sao cả nói một bên cùng vương thanh bắt chuyện qua năm tay hắn hôm nay tới tìm triệu sơn cương kỳ thật cũng không có cái gì nhà chuyện trọng yếu phụ thân cùng triệu sơn cương ở giữa công ty cổ phần đoái hoán hiệp nghị như thế thuận lợi bất luận theo phương diện nào mà nói đều là phụ thân chiếm được đại tiện nghi cho nên phần này nhân tình hắn dù sao cũng phải ghi nhớ cũng phải tỏ vẻ tỏ vẻ không thể giống như trước như vậy luôn tại triệu sơn cương trước mặt bảy làm ra một bộ lãnh n ạ bộ dạng vậy cũng quá bất cận nhân tình rồi mặc kệ sao vậy nói tự cứu triệu sơn cương mẫu thân sau khi vị này tiêu hùng giống như nhân vật đã giúp hắn nhiều lần lắm thật sự là làm được trong nước tròn dê lửa nghĩa bất dung tử triệu sơn cương cười nói đi thôi ta tại đây họp không tránh lấy ngươi không lớn thuận tiện a khách khí không phải tiền lao sư đã ở phòng họp đây này triệu sơn cương cười ha ha lấy nắm ở tô thuần phong bả vai chạy lên lầu một bên cười nói ước gì ngươi vị này kinh đại đại tài tử đến chỉ đạo hạ chúng ta công tác đâu rồi bình thường suy nghĩ lấy thỉnh bất động ngươi ngươi cũng không có thời gian hôm nay đánh lên rồi cũng không thể cho người chạy lạc tô thuần phong trong nội tâm cũng có chút tò mò triệu sơn cương bình thường như thế nào quản lý công ty liền cười gật đầu đáp ứng cùng triệu sơn cương vương thanh cùng lên lầu giống như là tại trong tivi chứng kiến những hình ảnh kia không sai biệt lắm sơn cương mét khối công trình công ty hữu hạn trong phòng họp cả hình bầu dục bàn dài hai bên ngồi công ty tất cả ngành người phụ trách người không nhiều lắm cũng tựu bảy tám người thân là công ty người đứng đầu triệu sơn cương ngồi ở đoạn trước nhất chính giữa trên m ặ n g đế mỉm cười nhìn mình thủ hạ những đắc lực này bọn thuộc hạ nghe của bọn hán hợp làm báo cáo c ù nhìn g với bọn thấy người của n g hắn tự nhiên biết do hắn và triệu sơn cương quan hệ hạng gì thân mật cũng biết hắn là vạn thông hậu cần tô tổng gia đại công tử không biết người của hắn cũng sẽ không đi cân nhắc hắn là ai dù sao là triệu tổng mang đến người triệu tổng đều tin được ta t i ể u khỏi phải mò mâm thao kia phần tâm rồi mà với tư cách ở ngoài đứng xem tô thuần phong rất nhanh t i ể u chú ý tới một điểm s ơ n cương mét khối công trình công ty hữu hạn tất cả ngành người phụ trách tại báo cáo công tác cùng với thương thảo tất cả ngành hợp tác vấn đề lúc đều rất gọn gàng mà linh hoạt không nói chút nói nhảm cũng sẽ không p h ả n n ả n cái gì nha rất trực tiếp địa đưa ra ta trước mắt việc cần phải làm cần phương diện nào hiệp trợ vậy s a u rồi mới liên quan đến đ ế ngành n sẽ rất dứt khoát địa đáp ứng hầu như không có không có cùng cùng phản đối ý kiến cái này rất kỳ quái mà thân là người đứng đầu triệu sân cương cũng ít sao vậy lên tiếng chỉ là lắng nghe báo cáo sau gật gật đầu hoặc là có châu nghi hoặc đơn giản hỏi hai câu hội nghị chuẩn bị kết thúc tựa hồ lúc này mới tới lượt đã đến triệu sơn cương lên tiếng s á c thực nói là làm tổng kết cùng hạ đạt chỉ thị hắn cùng rất dứt khoát nói lấy thông lực chế tạo tiền không tới sổ sách việc này ta biết rõ không cần phải gấp gáp lấy thúc d ụ tiền của bọn hắn tạm thời có chút khẩn trương một tháng sau sẽ cho đấy nhưng chúng ta công ty công nhân tiền thưởng còn là dựa theo quy củ cũ trước phát hạ đi tất cả ngành công tác thống kê hạ báo danh tài vụ bên kia mặt khác quốc khánh trường giả công nhân ban thưởng dứt khoát cùng nhau phát hạ đi được rồi tránh khỏi đến lúc đó làm tiếp sổ sách phiền thoái du bân a n g ư ơ i bên kia được tại ngày nghỉ chấm dứt trước lại để cho dự tưởng cắp điện nhà máy quách thắng phải đem tiền trả hết nợ nói cho hắn biết chúng ta đã đợi không kịp mọi nhà có bản khó niệm dọc chúng ta công ty cũng có một trăm bảy mươi một trăm tám mươi số huynh đệ tỷ bội chờ tiền nuôi gia đình sống đâu rồi nếu như hắn còn muốn kéo tự hỏi một chút hắn cần phải lại để cho chúng ta tính toán tiền lãi hay vẫn là sao vậy lấy hòa khí s i nếu h chỗ lợi nhuận, theo chân họ chén nhìn trong nồi. Cảm giác mình có chút h tài, tiền một trong trong tiểu ràng, ngày mọi người lợi nói nồi, giác người i có cùng cả cảm có muốn bọn đừng ăn lấy rõ k n cho h như g ba ba đấy, sẽ k ô n n g g ờ i trị đ ư ợ còn bọn hắn. Nếu như c nói không xuống chúng ta sẽ đem bác huyện thương mậu thành sinh ý toàn bộ làm a có ít người t i ể u là cho mặt không biết xấu hổ vương tổng tây sơn bên kia ngươi đi tranh thủ đàm xuống đàm không xuống cũng không nên góp chuyện này đàm tổng không thích hợp đi hắn đi mà nói cần phải cùng người đàm phán không thành động đao tử một lần hội nghị chỉ dùng hơn nửa canh giờ thời gian nhưng thông qua hội nghị quyết định sự tình không ít một cái cọc cái cọc từng kiện từng kiện đều rất rõ ràng mà lại trật tự rõ ràng tô thuần phong thấy thật sự là giật mình tương đối mà nói vạn thông hậu cần không chỉ nói đầu tư bỏ vốn gây dựng lại quy mô mở rộng ngành hoàn thiện công nhân nhiều hơn sau khi t ự l à lúc trước chỉ có hắn và phụ thân đường di tổ ba người lúc mỗi lần thảo luận sự tình cũng đều hội sẽ ngươi một lời ta một câu có đôi khi hai ba ngày còn nói không xuống một việc hiện tại chớ đừng nói chi là rồi rất nhiều sự tình tất cả ngành hợp tác khó tránh khỏi sẽ xuất hiện ma sát hoặc là phối hợp không đủ ăn ý theo mà xuất hiện không cách nào tránh khỏi kéo dài có thể nhìn xem sơn cương mét khối công trình công ty hữu hạn bên này quả thực là cách biệt một trời trong lúc nhất thời tô thuần phong vậy mà không biết nên như thế nào hình dung loại này siêu cao hiệu suất chất lượng tốt hiện tượng mới đầu hắn còn cảm thấy đại khái là triệu sơn cương cái này số máy nhân dùng người ca cường đại khí chàng cùng năng lực mới có trọng áp phía dưới không mặc cả hiệu suất cao suất hơn hết đang cùng đảng quân vương thanh du bân trần lợi quân bọn hắn khách sáo lấy chào hỏi tạm b i ệ t lúc nhìn xem vội vàng mà đi có chút phân chấn tất cả ngành người phụ trách nghĩ đến vừa rồi hội nghị trong quá trình tiền minh nói khẽ với hắn giảng thuật một ít lời một bên nghĩ ngợi tô thuần phong mới bừng tỉnh đại ngộ ra một chút cái gì nha đây không phải triệu sơn cương không mặc cả mà là một cái đoàn đội trưởng kỳ dưỡng thành công tác hoặc là nói là phong cách hành sự thói quen mặc dù là làm xí nghiệp triệu sơn cương cùng thuộc hạ của h ắ n nhóm y nguyên bảo t r ỉ bọn hắn thân là h á c đạo nhân vật đặc biệt phong cách hành sự cũng mở rộng ảnh hưởng đến công ty sở hữu công nhân bọn hắn lôi lệ phong hành cũng không dây dưa dài dòng làm bất cứ chuyện gì đều đặc biệt được có tính nhắm vào làm xong một kiện lại đi làm một kiện khác hơn nữa cực kỳ chú ý hiệu、xuất. không cần thượng cấp cho nha cần gì cấp cái lực, áp bởi ọ n hắn đều như là tại đầu đường chém người bình thường, tận khả năng tại trong thời gian ngắn nhất đem một sự kiện làm xong, hơn nữa căn, tận khả năng không nha chứng. chém khả thời chạm thảo khả đều đầu đem đi lưu lại cái gì nhà sau là làm là lại tại tại một trừ cái di gì b sự vì tại triệu sơn cương quản lý cùng ảnh hưởng xuống bọn hắn đã tạo thành cố định hình thức hóa khái niệm cùng hình thức chuẩn tắc bất cứ chuyện gì mang xuống hoặc là làm được không thật sạch sẽ cũng có thể trở thành sẽ cho bản thân mang đến phiền toái s a u hoạn chọn nhất nói đơn giản tại sơn cương mét khối công trình công ty hữu hạn ở bên trong tất cả ngành và các công nhân viên tiền thưởng không phải cuối tháng cấp cho cũng sẽ luận g nửa năm, năm h o thiếu thiếu cái cân m c ấ phân vàng bạc phải biết rằng đầu năm nay tuyệt đại đa số tất cả lớn nhỏ xí nghiệp ở bên trong thậm chí căn bản cũng không có tiền thưởng vật này tồn tại chỉ có đảm tốt tiền lương đúng hạn đi làm theo như nguyệt lĩnh tiền lương trừ lần đó ra dựa theo tiền minh theo như lời kỳ thật như hôm nay như vậy hội nghị tại sơn cương mét khối công trình công ty hữu hạn ở bên trong sẽ rất ít tổ chức tuyệt đại đa số d ư ớ i tình huống triệu sơn cương cũng chỉ là cùng tất cả ngành người phụ trách một mình hoặc là ba lượng người đàm nói chuyện trừ phi triệu sơn cương phát hiện tìm hắn xin chỉ thị ngành người phụ trách nhiều ý thức được công ty sự tỉnh khá nhiều hơn nữa đã có phiền toái thời điểm mới sẽ cảm thấy có tất yếu triệu mở một lần tập thể hội nghị mọi người ngồi cùng một chỗ cộng đồng thương thảo cũng nhanh chóng xác định xuống có lẽ cái này cũng có thể xưng là một loại xí nghiệp văn hóa t ô thuần phong có thể tưởng tượng đến trong một nhìn như rời rạc không có định tính dưới chế độ hắn toàn bộ đoàn đội dùng triệu sơn cương làm hạch tâm chỗ hình thành lực ngưng tụ đem sẽ đạt tới một loại trình độ khủng bố cũng khó trách bọn hắn tại họp lúc hội sẽ biểu hiện ra cực cao công tác nhiệt tình cùng hiệu suất cùng với rất mạnh đoàn đội hợp tác tinh thần nói ngắn gọn cái này công ty là bọn hắn mọi người đấy lại là mỗi người cá nhân đích mọi người hợp tác cả hai cùng có lợi hơn nữa rất nhanh có thể thắng ai sẽ cùng đặt ở trước mắt trong tay lợi ích gây khó dễ lâu này bởi vậy có thể thấy được triệu sơn cương như thế nhanh chóng quật khởi với lùn cỏ bên trong tuyệt không phải ngẫu nhiên à. chủ tịch trong văn phòng triệu sơn cương tự mình pha trả vừa cười nói ra không có ý tứ làm trễ mãi ngươi một ít thời gian nghe chúng ta đám này đại quê mùa nhóm nói nói nhảm tô thuần phong rất chân thành nói sơn cương hôm nay bên cạnh nghe các ngươi hội nghị ta nghe được cũng không phải là cái gì nha nói nhảm mà là chân chính được ích lợi không nhỏ đây không phải tán dương ngươi công ty của ngươi đã có chính mình xí nghiệp văn hóa cùng phong cách có rất nhiều đều là ta trong trường học học không đến thứ tốt ta rất khâm phục không dám nhận a triệu sơn cương hiển nhiên tâm tình rất tốt nói đều là các h i n h đệ cổ động cho ta triệu sơn cương phần này chút tình mọn mới có thể có thành tựu i của ngày hôm nay tiên minh chen miệng nói triệu tổng thuần phong nói đúng kỳ thật ta cho tới nay cũng có ý nghĩ như vậy được đều đừng ủng hộ triệu sơn cương ha ha cười cười chuyển nói chuyện đ ể nói thuần phong lần trước tại kim châu huyện sự tỉnh sao vậy dạng còn có thể hay không có phiền thoái đã giải quyết tô thuần phong gật đầu nói đại danh đỉnh đỉnh hoa khôn nói chết tựu chết rồi thật là làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi triệu sơn cương xúc động nói đạo thần xác chân thành tha thiết tựa hồ sắc thực vi hoàng khôn cảm thấy đáng tiếc đáng tiếc có lẽ là hắn liên tưởng đến chính mình đi con đường này tương lai cũng có khả năng như hoàng khôn như vậy nhìn như phong quang vô hạn bất định cái gì nha thời điểm nói không có sẽ không có hay hoặc là hắn là tại cảm thán khâm phục tô thuần phong như vậy thuật sĩ có thể xác nhận với vô hình tô thuần phong k h o á t k h o á tay nghiêm mặt nói hoàng khôn là gieo gió gặp bão cho nên ta trước kia t i u khích lệ quan g ư ơ i tận lực không muốn đi đụng vào thuật sĩ giang hồ cũng đ ư n g đi nhiễm thuật pháp tiến minh cười xấu hổ hắn biết rõ tô thuần phong trong lời nói chỗ chỉ triệu sơn cương đương nhiên cũng hiểu rõ hắn bề ngoài giống như tùy ý địa quét mắt tiền minh rất trực tiếp nói ta thừa nhận sở dĩ đem tiền lao sư thỉnh đến bên người xác thực có ý nghĩ như vậy nhưng ta cam đoan tiền lao sư chỉ là của ta tình hình kinh tế cả phòng ngựa chu đáo át chủ bài vương bài nếu như tại không có đụng phải mặt khác thuật sĩ dùng thuật pháp công kích dưới tình huống ta sẽ không để cho tiền lao sư đi dùng thuật pháp làm chút ít cái gì nha điểm ấy lòng tự tin ta triệu sơn cương vẫn phải có hơn nữa ta thật sự tại đi theo tiền lao sư học tập tiếng anh đương nhiên trừ lần đó ra tiền lao sư tại c h u y ệ n của công ty vụ phương diện cũng có thể mang cho ta trợ giúp thật lớn dù sao cái này có văn hóa người hứa nhiều phương diện đều so với c ơ h ở nd ta những n à y đại quê mùa cường triệu tổng ngài khiêm tốn tiên minh không có bởi vì triệu sơn cương thẳng thắn đích thoại ngữ mà sinh ra không chút nào nhanh hắn nhìn về phía tô thuần phong nói triệu tổng mỗi ngày học tập cùng thấy sách rất nhiều bởi vì văn hóa chủ cột nội tình không đủ nguyên nhân rất nhiều sách vợ ở bên trong chuyên nghiệp thuật ngữ từ ngữ hắn không hiểu lắm đọc lấy đến rất cố hết sức mà ta lao sư này kỳ thật cũng rất miễn cưỡng làm được không xứng trước nói đến đây t i ê n minh chỉ chỉ bàn công tác phía sau k i a m ộ t khung giá sách tô thuần phong quay đầu nhìn lại chỉ thấy dựa vào tường b á c h tường b ầ y đặt màu nâu đen trong giá sách sách vở không coi là nhiều nhưng b ầ y đặt trình tề rất rõ ràng là ở chậm rãi gia tăng v u ô n bán quản lý công ty phát triển hướng về trướng lại kinh tế tại bay lên thế kỷ 21 kinh tế xí nghiệp hợp lý cơ cấu giá trị thị trường khái niệm chương bốn t r quan trả lão bản cái này sách vở coi như là tầm thường sinh viên cùng rất nhiều cái gọi là thành phần tri thức cắt tinh anh Cũng khó khăn dùng tính khó đổi ư người Cương, thường ợ c cứu, chớ chi cho cái có dục đọc. sách quyết qua Triệu muốn này. tâm một Mà đi đừng để đã đi đ nghiên nói lại giáo lại không văn Sơn bình những gặm hóa là bị vợ không làm được giải tính cách của hắn người nhất định sẽ nhận thức vì cái này chỉ biết quát tháo đấu hung ác xã hội đen đầu lĩnh hướng trong văn phòng chất đống những sách vở này bất quá là dùng để cho mình bồi đền thờ mà thôi hắn có thể đi đọc bên trong câu chữ chỉ sợ cũng không thể nguyên vẹn điệu niệm đi ra chớ nói chi là đi học tập đến bên trong những kiến thức kia rồi mặc dù là hiểu rõ triệu sơn cương tập tính tô thuần phong cũng có chút khó có thể tin sơn cương n g ư ơ i đọc những sách này không có được đi học hiện tại có điều kiện cũng đã không có lại đi đến trường cơ hội chỉ tốt mình bình thường d à n h d ỗ i thời điểm nhìn nhiều sách triệu sơn cương có rất ít địa lộ ra một vòng không có ý tứ thân sắc nói kỳ thật ta cũng không biết mình nên đọc chút ít cái gì sách cái này cũng đều là lại để cho đệ đệ của ta còn có tiền minh lão sư cho đề cử hơn nữa chính như tiền minh lão sư lời vừa mới nói không có hắn hỗ trợ bên trong có rất nhiều từ ngữ ta đều xem không hiểu cảm giác hữu dụng sao tô thuần phong nghiêm túc hỏi hừ khó mà nói triệu sơn cương cười cười nói nhưng ít ra ở bên ngoài cùng người tiếp xúc thời điểm ta bao nhiêu còn có thể bắt chước nói bên trên như vậy vài câu có chút văn hóa ý tứ ta là người tốt mặt mũi không lớn nguyện ý lại để cho người một mực nói ta là cái không có văn hóa đại quê mùa hơn nữa sống đến lao học được l a o tổng không có gì chỗ hỏng tiên minh nhịn không được cười nói mấy ngày hôm trước triệu tổng đi tỉnh thành thời điểm gặp được một người nước ngoài thuần phong ngươi đoán sao vậy lấy sao vậy triệu tổng chủ động dùng tiếng anh cùng người bắt chuyện hai người đàm được không tệ triệu tổng kính xin người ăn cơm lại giúp nhau lưu lại danh thiết nói là sau này thường liên hệ tô thuần phong không khỏi giơ ngón tay cái lên khen sơn cương ngươi được ca ngươi đừng nghe hắn triệu sơn cương vui cười hôi hôi nói kiêng người nước ngoài là đức người tiếng anh cũng là nửa thanh c à o lúc ấy vừa mới ta mang theo tiền lao sư cùng đi đấy mới đầu trong nội tâm của ta cũng mình cảm giác tiếng anh trình độ không tệ kết quả tiền lao sư sự tỉnh sau mới nói cho ta biết kiêng người nước ngoài tiếng anh trình độ không được tốt miễn cương có thể trao đổi mà thôi vậy cũng thật không đơn giản rồi tô thuần phong tán thắn nói đúng vậy a tiến minh nói lúc này mới học được không bao lâu có thể d vừa trò chuyện đến nơi đây triệu sơn cương điện thoại vang lên hắn lấy điện thoại cầm tay ra nhìn xem điện báo biểu hiện cười nói trí siêu tiểu tử kia đánh tới nói chuyện hắn đệ xuống tiếp nghe khóa bám vào bên thai đơn giản hư á hai câu sau khi đáp ứng nói vừa vạn thuần phong tại ta ở đây lâu rồi trong chốc lắt chúng ta đi qua đưa di động ước lượng tiến trong túi quần triệu sơn cương cười nói thuần phong có thời gian chưa sao vậy chí siêu thỉnh chúng ta đi qua uống trà đây không phải vô nghĩa nha hắn cái gì nha thời điểm có loại này thưởng thức tô thuần phong cười ô i ô i điệu đứng lên nói đi thôi đi công ty của hắn sao quan trà triệu sơn cương cười ha h a mời đến trả tiền mình cùng đi một bên nắm cả tô thuần phong bả vai đi ra ngoài vừa nói ngươi thật đúng là oan uổng chí siêu rồi uống trà chuyện này trước hết nhất hay vẫn là ta mũi h e o t ử chọc vào hành tây trang giống như một mình đi qua mấy lần kỳ thật cựu là nghĩ đến giả mạo cao nhã à tựa như ngươi nói chơi thưởng thức đây này sau đến cảm giác tại quán trà uống trà quả thật không tệ t i ể u ngẫu nhiên hội sẽ mang theo các huynh đệ đi vào trong đó ngồi một chút uống hai ấm trà tô thuần phong hỏi sao vậy cái không tệ pháp nói không ra ha ha phương bắc uống trà không ít người nhưng đến trong quán trà uống trà đích sắc rất ít người cho nên đầu năm nay tại phương bắc đại đa số thành thị ở bên trong nhất là một ít b à ba tuyến trong thành thị rất khó tìm đến một nhà có thể cho ngươi ngồi xuống trầm gì gì thư thái phẩm trà con trà cái gọi là một ít trà trang tiệm trà cũng gần kể chỉ là bán các loại lá trà không hơn may mắn thế nào chính là bình dương thành phố ở bên trong thì có một nhà q u á n trà danh tự rất tục kim trà q u á n trà vị trí tại tới gần bắc hoàn mậu dịch trên đường là một t r à n g bà tầng nhà lầu kiến trúc diện tích không coi là nhỏ lắp đặt thiết bị được giường cột trạm trổ rất có nếp xưa gạch xanh nói đỏ mái cong tua cờ nước sơn thành màu đỏ sầm cửa gỗ trong q u á n trà bộ cũng cổ điện k i ể u dáng bàn gỗ t r ư ớ c ghế phủ lên sâu sắc một sàn nhà mà ngay cả trong phòng thang lầu đều là làm bằng gỗ có thể mới gặp lúc trước hai nhà này quán trà lao bản có lẽ không ít ở phương diện này hao tâm tồn trí tư đoán đến đem chừng còn nghĩ đến đem quán trả khoảng t t h h h một n cách k n sơn cương mét khối công trình công ty hữu hạn cũng không phải xa cũng cứu hai trăm ba trăm linh m sa cho nên ba người không có lái xe cười nói lưu lưu đạt đạt tình trạng đi đi tới lý trí siêu lái xe đã trước một bước đến lầu hai nhã gian chờ bọn hắn xuyên thấu qua nhã gian cửa gỗ có thể chứng kiến lâu phía sau bắc huyện trong công viên sóng xanh nộn nhạo hồ nước cùng với ven hồ còn chưa tàn lụi như cũ có nồng đậm lục ý khỏa khỏa liễu rủ trí siêu tiểu tử ngươi hiện tại súng bắn chim đ ổ i pháo thưởng thức càng ngày càng cao nha tô thuần phong vén rèm lên vừa vào cửa tiểu t r e o g ẹ o nói ôi u i lý trí siêu tranh thủ thời gian đứng dậy mặt lộ vẻ kinh ngạc nói đây không phải người tại kinh đại đào tạo sâu tài tử vạn thông hậu cần tô tổng gia đại công tử n trận gió nào đem ngài thổi tới hành ngộ hành ngộ đợi lát nữa ta cẩn thận ngóng nó nhìn cái này d à y tây đấy ta còn tưởng rằng sơn cương ca mời vị nào đại minh tinh đến quán trà u ố n g trà đâu rồi cho ta ký cái tên a tô thuần phong cười mắng xéo đi trở lại rồi cũng không gọi điện thoại cho ta ngươi thực đạt đến một trình độ nào đó lý trí siêu trách cứ ta buổi sáng hôm nay mới vừa về được không triệu sơn cương cười hỏi trí siêu ngươi cái này ý tứ trong lời nói là trách cứ thuần phong theo kinh thành trở về sau đi trước tìm, ta. Không, có đi trước tìm ngươi có phải không、được. của ta không phải phạt một ly lý trí siêu ha ha cười cười phất tay hô l ã o bản cho chúng ta dâng trà quy c ủ cũ bích loa xuân một loại trà xanh bên ngoài dưới lầu truyền đến nhàn nhạt đáp lại đợi lấy mười giờ sáng nhiều chung kinh doanh tình huống không sao vậy dạng trong quán trà lánh lanh thanh thanh cũng cũng chỉ có gian phòng này nhã trong phòng khách nhân là kim t r à quán trà khách quen h ứ a là vì quán trà kinh doanh tình huống không tốt không có cái gì nhà cao thu nhập nguyên nhân a vị kia theo tỉnh thành đại học về hưu nhàn rỗi ở nhà cầm quán trà coi như hàng ngày tiêu khiển lao giáo sư phùng bình liêu cùng bạn già nhi cùng một chỗ đã làm lao bản lại đang khỏa mạ tính nhưng lại không nỡ thuê một hai cái ngâm vào nước trà rót nước nhân viên phục vụ chỉ chốc lát sau ăn mặc sâu sắc quần áo lợi công dáng người gầy cũng không cao đại phùng lao giáo sư cầm lá trà đi đến màu nâu đậm m ộ t chế trên bàn b á t tiên đã có sẵn màu trắng men răng gốm xứ đ ồ u ống trà bên cửa sổ bên trên có nấu nước dùng lò vi ba một thùng nước khoáng rất bình thường tất cả sự việc ngược lại là không có cái gì nhà đặc thủ phùng lao giáo sư nấu nước pha trà quá trình như trước rất bình thường không có cái gì nhà đặc điểm chỉ là đầu đầy tơ bạc phùng lao giáo sư trên người toát ra cái chủng loại kia không cách nào nói nên lời khí chất lại sẽ để cho người không khỏi điệu tính hạ t â m lai nhìn xem hắn nhận thức chăm chú thực cẩn thận tỉ mỉ địa làm xong những chuyện này nghe liệu liệu bốc hơi dần dần tràn ngập trong phòng thanh nhã hương trà vậy sao rồi mới sinh lòng ra một loại thân ở cùng thanh sơn lục thủy g i a n một chỗ ưu tính ven hồ trong tròi n g h ỉ mát có như vậy một vị xuất trần lánh đời thế ngoại cao nhân vì bọn họ rót một bình trà cảm giác một bình trà phao tốt sau khi phùng lao giáo sư mặc không biểu tình ngự khí thanh đặm nói có thể ngâm vào nước ba phao vậy sao rồi mới đổi lá trà đến lúc đó bảo ta là được rồi ai phùng lão ngài b ể bộn triệu sơn cương cung kính địa đứng dậy nói ra phùng lão giáo sư cũng không k h á c h khí tựa hồ t h ụ triệu sơn cương cung kính như vậy thái độ rất là đương nhiên lại là khẽ gật đầu quay người t i ể u đi ra ngoài chỉ có điều xoay người lúc ánh mắt hữu ý vô ý gian quét mắt tô thuần phong nhìn như đục ngầu trong cặp mắt t i ể u loé ra một vòng tinh mang d ừ n g bước mỉm cười nói ngươi t i ể u là chúng ta bình dương thành phố thi vào kinh đại tô thuần phong ngài lão nhận ra ta tô thuần phong kinh ngạt lấy một bên đứng dậy hơi vẻ cung kính trước khi đến trên đường hắn t r ợ t nghe triệu sơn cương tận lực giảng thuật một chút vị này quán trà lao bản trước k i ê n là tỉnh thành đại học giáo sư còn đối với với loại này có học vấn lao nhân triệu sơn cương là cực kỳ tôn kính cùng tô thuần phong cũng rất kính trọng vị này vừa rồi tiến vào quán trà lúc không có đi lưu tâm quan sát lao nhân không chỉ là bởi vì đối phương đã từng là giáo sư cũng không phải bởi vì đối phương tuổi lớn hơn nguyên nhân mà là vị lao nhân này khí chất s á c thực nói là khí chẳng lại để cho tâm cảnh tu vi cực cao thuật sĩ tô thuần phong rất rõ ràng đây là một vị tại quốc học phương diện có sâu đậm tạo nghệ lao nhân đại nho chi nhân hơn nữa trong sinh hoạt cũng là một vị đức cao vọng trọng chi nhân do đó có thể bởi vì cảm n g ộ thiên địa nhân t r í lý trong lòng còn có hạo nhiên chính khí bán ra cùng bên ngoài bằng hữu của ngươi lớn r ộ n g vừa rồi ta dưới lầu chợt nghe đến hắn nói ra thân phận của ngươi phùng bình liêu nhàn nhạt nói có thể đi kinh đại học ở trường là một kiện chuyện may mắn ngươi coi như là chúng ta bình dương t i ê u ngạo rồi cần biết học đến nội dùng học cho g i ả n g thiện dùng thân phận của ngươi cùng triệu tổng bằng hữu như vậy hay vẫn là thiếu tiếp xúc cho thỏa đáng mặt khác đã ngươi có thiên phú lại có tài hoa tương lai bất luận nghiên cứu học vấn l à m quan hoặc là kinh thương dựa vào tại kinh đại sở học đại khái có thể mở ra khát vọng đến nỗi bảng môn tả đạo đồ vật không cần phải tu tập cũng không có chỗ tốt tô thuần phong trong nội tâm dùng mình không người nói tạ ơn lão tiên sinh dạy bảo phùng bình niêu cất bước đi ra ngoài thật giống như hắn cũng không nói gì qua cái gì nhà tựa như lão đầu nhi này thật sự là cổ quái chỗ nào có làm lão bản cùng khỏa kế bộ dạng mà lý trí siêu mặt lộ vẻ không cam lòng địa lầu đầu nói khó trách hắn cái này trong tiệm thường xuyên lánh lanh thanh, thanh được không có khác nhân có khách người cũng phải bị hắn cái phải hắn người này bị triệu h cho cưỡng chế á i độ cưỡng gì rồi, ngươi may ca lao ca này Sơn Sơn Cương Cương lượng, không cùng lao đầu như này không chấp nhận. Nếu không n có chấp g khí là đầu u n nơi này ý tới ố phố n chúng ta Bình Dương thành phố cũng duy nhất cái này một nhà con g trà, ta một trà, ta cái duy mới sơn ẽ không này. tới Triệu ở đây đây s cương ngược lại là đối với phùng bình liêu lời nói mới rồi lơ đ ẽ n hắn h cười cười nói ra có người có bản lĩnh mới có tư cách đi thuyết giáo người lao giáo sư là đi đầu sinh đấy đ ờ i này đại khái giáo dục người thói quen tô thuần phong gật gật đầu nói sơn cương vị lao tiên sinh này đối với người có thành kiến ngươi tại sao còn ưa thích tới nơi này dính một chút mạch văn triệu sơn cương rất tục nói tô thuần phong tự nhịn cười không được cười nhưng trong lòng lại tin tưởng triệu sơn cương câu này thuận miệng mà nói vui lùa lời nói có lẽ chính hắn đều không có đang chuyện quan trọng canh không rõ ràng lắm kỳ thật thật đúng là cho nói đúng thường xuyên uống phùng bình liêu vị này b ắ t học đại nho lão tiên sinh nhận thức chăm chú thực pha t r à tuyệt đối có thể dính vào cái gọi là văn hóa khí tước hơn nữa tô thuần phong rõ ràng hơn vừa rồi phùng bình liêu khuyên hắn bằng môn tả đạo đồ vật không cần phải tu tập cũng không có chỗ tốt kỳ thật ý tứ cũng không phải là khuyên bảo hắn không muốn đi theo triệu sơn cương loại người này học những hắc kia xã hội bản lĩnh cùng xử thế chi đạo mà là phùng bình liêu biết do hắn học tập thuật pháp thuật có thuật pháp đạo có đạo môn văn có văn lý có mạch văn truy nguyên trí lý văn dùng tái đạo hạo nhiên chính khí chương 404, sao biết được thiên mệnh cựu phi phạm phùng bình liêu chưa bao giờ sẽ cho triệu sơn cương sắc mặt tốt xem thậm chí đang tại tô thuần phong mặt nói triệu sơn cương người như vậy không nên kết giao bởi vì hắn đánh nội tâm ở bên trong không thích loại này tại thái bình thịnh thế ở bên trong chỉ biết trở thành xã hội ưu ác tính lùn cỏ tiêu hùng nhưng dù sao mở cửa việc buôn bán cho nên ngược lại cũng sẽ không đem triệu sơn cương c ử t r i môn bên ngoài trên thực tế triệu sơn cương hay là hắn nhà này kinh doanh thanh đạm trong quán trà có thể đến được trên đầu ngón tay khách quen hương đến hơn nữa gián tiếp địa vị kim trà quán trà đưa tới đi một tí lấy tiền không lo tiền tiêu phí tương đương hào sản g trả khách ví dụ như lý chi siêu lại ví dụ như đàm quân mấy cái thậm chí là bọn hắn dưới trướng đám kia căn bản không hiệu thưởng tức trả lại càng không hiểu phong nhã bọn côn đồ triệu sơn cương dựa vào hắn trời sinh tiêu hùng chi tư thông minh hiếu học lại có người bình thường ít có đối với một ít không thể gặp không thể nghe thấy lại chân thật tồn tại sự việc vượt xa người thường nhạy cảm cảm giác hắn không cách nào biểu đạt đi ra tại đây gian trong quán trà uống trà đến cùng lại như thế nào một loại cảm giác nhưng hắn biết rõ tại kim trà quán trà uống phùng bình liêu pha trà t ố t cảm thấy phùng bình liêu như vậy học phú năm xe l á o giáo sư đáng giá tôn trọng cho nên hắn thường đến hơn nữa thủy trung bảo chỉ đối với phùng bình liêu tuyệt đối cả tôn kính tâm cảnh tu vi cực cao tô thuần phong tự nhiên có thể nhạy cảm địa phát giác được phùng bình liêu trên người phát ra cái chủng loại kia siêu nhiên khí chất cũng tin tưởng kia sẽ mang lại cho người hạng g ì mỹ rượu lại có thật lớn áp lực cảm giác là cái gì nha cho nên quốc khánh còn lại vài ngày nghỉ kỳ ở bên trong hắn mỗi ngày sớm muộn g ì đều hai lần lái xe đến kim t r à quán t r à uống t r à xe không ước bên trên ai cũng không ở lại lâu mà là tự mình một người l ặ n g lặng yên ngồi ở lầu hai một gian trong gian phòng trang nhã dùng đi nửa giờ thời gian tính hạ tâm lai chậm rãi từ từ địa uống xong phùng bình liêu tự mình cua được cái kia sau một bình trả dù sao kim trả quán trà sinh ý cực kỳ quặng cu ẹ、e、đến hầu như không người vào xem cho nên hắn độc chiếm một phòng ngược lại cũng sẽ không ảnh hưởng đến quán trà sinh ý đương nhiên chiếm nhã gian thu phí muốn cao một chút bất quá đối với tô thuần phong như vậy giả giả cũng coi như cái phú nhị đại người đến nói một bình m a o tiêm trả tăng thêm chiếm dụng nhã gian nhiều ra tiền đoa một ngày hai lần cũng không quá đáng mới hơn hai trăm khối tiền thật là không coi là cái gì nha chỉ tiếc từ ngày đó sau khi phùng bình liêu không có lại cùng hắn nhiều lời qua cái gì nha lời nói mỗi lần tại phùng bình liêu tiến vào nhã gian pha trà thời điểm tô thuần phong sẽ chủ động không có lời nói tìm lời nói địa thỉnh giáo phùng lao giáo sư mấy cái tầm thường vấn đề nhỏ nhưng phùng bình liêu luôn không mặn không nhạt địa đơn giản qua loa hai câu hoặc là dứt khoát không rảnh mà để ý hội sẽ lại để cho tô thuần phong tin h tưởng cảm giác được hắn không kiên nhẫn cho nên tô thuần phong cũng không nên tiếp tục gỡ nghiêm mặt đến hỏi cái gì nha kỳ thật hắn cũng không có cái gì nha tốt hỏi đấy chỉ là muốn cùng vị này bác học đã gần đến đại nho lão nhân nhiều tâm sự dùng triệu sơn cương mà nói, nói cái kia chính là nhiều dính một chút mạch văn có thể ở bình dương loại địa phương nhỏ này gặp được phùng bình liêu như vậy không phải phàm nhân vật thật sự là may mắn vừa c h ư a sau hơn hai giờ chung được phép quốc khánh trường giả trong lúc mọi người có thể tại thu ý mát mẻ trong cuộc sống m ỹ m ỹ địa ngủ một cái đằng trước ngủ trưa mà không cần đi nóng lòng đi làm nguyên nhân thành phố ở bên trong trên đường cái cỗ xe người đi đường rất thưa thớt tô thuần phong lái xe sớm đi vào t h à n h tĩnh kim t r à q u o n t r à như cũng là, cũ là kia gian nhã thất muốn lên một bình m a o tiêm t r à chậm gì gì địa phẩm lấy cách cửa sổ nhìn qua quán trà phía sau bắc h u y n trong công viên tôi đẹp ánh mặt trời xuống ngày mùa thu ở bên trong bất khuất đ ị a t r i ể n lộ lấy sinh cơ khỏa khỏa liễu rủ còn có kia sóng xanh nhộn nhạo mặt hồ chật có cầm lân ở trên mặt nước nổi lên một đoàn b ọ c nước tạo nên quyển quyển rung động tràn ra rất xa rất xa cha càng nhiệt rời khỏi không nhiều lắm một lát phùng bình l i ề u phục lại đi đến hắn như rất nhiều nhàn rỗi ở nhà lao ông giống như trong tay bưng một cái mài đến dầu quan g tỏa sáng tiểu ấm từ xa nhẹ nhàng toát một miệng nước trà ngồi xuống tô thuần phong đối diện tô thuần phong sắc mặt không có chút nào kinh ngạc mỉm cười nói đến mai ta phải trở về trường học giống như là đang cùng bằng hữu cũ hoặc là trong nhà trường gối rảnh rỗi tự chút ít trước khi chia tay đích thoại ngữ như vậy được bình thản bình thản đến tự nhiên mà vậy phùng bình liêu ôn hòa nói khó trách xế chiều hôm nay tới sớm mấy ngày nay ngươi mỗi ngày sớm muộn gì sẽ đến hai lần ưa thích ngài ở đây trả còn có ngài ở đây hoàn cảnh trong lòng ngươi có phiền não vẫn có cái gì nha không cách nào cởi bỏ h o a mang phùng bình liêu tự rêu giống như cười cười nói ta chỉ là về hưu nhàn rỗi ở nhà lao phong kiến người bảo thủ chỉ sợ là bang cũng không đến phiên ngươi cái gì nha người trẻ tuổi ngươi muốn là muốn cho ta cho ngươi giải thích n g hoặc hoặc là đối với ngươi kể một ít chấn an khai đạo chỉ sợ phải thất vọng rồi tô thuần phong lắc đầu nâng trung trà lên khẽ nhấp một cái mùi thơm ngát t h à n h nhã nước trà phùng bình liêu mắt hí mút lấy hồ nước nhi chậm gì gì nói tuổi còn trẻ lại cứ một bộ tang thương lao thái theo lý thuyết nhà của ngươi cảnh hài lòng tướng mạo khôi ngô lại là thi vào kinh đại ưu tú tài tử các phương diện điều kiện đều tốt đến lại để cho người bình thường hâm mộ chính hẳn là chiều khí bồng bột ánh mặt trời đại nam hải sao vậy luôn lộ ra sợi làm cho người cảm giác ngươi rất cô độc thê lương đâu này cho nên a tu tập những bảng môn tả đạo kia đồ vật không tốt không cô độc không thế lương chỉ là đơn thuần địa ưa thích ngồi một mình ở cái này u nhã trong hoàn cảnh uống t r à mà thôi tô thuần phong phủ nhận đạo phùng bình liêu mắt h í c h ầ m c h ầ m vào tô thuần phong ngươi không phải p h à m nhân kia phải xem sao vậy nói tô thuần phong từ chối cho ý kiến nhẹ nhõm tùy ý nói tu hành ngài trong miệng theo như lời bảng môn tà đạo chi thuật thân phụ thần bí tinh diệu thuật pháp có thể thực hiện phi thường sự t ì n h s á c thực kỳ lạ với thường nhân nhưng tóm lại không đạt được trở lại nguyên trạng thiên nhân cảnh cho nên hơn hết một kẻ phản phụ tục từ mà thôi kỳ thật trong mắt của ta như ngại như vậy dùng đọc sách nghiên cứu học vấn có thể đọc lên cái thiên địa t r í lý làm ra cái hạo nhiên chính khí thân đó mới là không phải p h à m nhân a ta như vậy đấy mỗi người cũng có thể làm đến chỉ là làm với không làm mà thôi phùng bình liêu ngược lại là không có khiêm tốn sâu kín lời nói tục ngữ nói bốn mươi bất hoặc năm mươi biết thiên mệnh sao biết được thiên mệnh t i ể u phi p h à m huống hồ làm bất luận cái gì học vấn làm đến mức tận cùng sẽ có trở lại nguyên trạng chi thiên tượng người đến thất thập cổ lai h i trong mắt của ta nói chỉ là có thể thường biết thiên mệnh hai mươi năm người không nhiều lắm bởi vì có rất ít người đi kiên trì bền bỉ địa như thế làm kỳ môn có lẽ cũng như thế phùng bình l i ê u trầm m ặ t một hồi nhi nói được rồi ta thu hồi ngày đó khích lệ giới ngươi mà nói tô thuần phong kinh ngạc tại sao bằng môn tả đạo cũng đạo xuân thu bách ra lúc tại sao bằng môn tả đạo mà nói đều là học vấn a phùng bình l i ê u cảm khải nói xét đến cùng hay vẫn là xem người phẩm hạnh ngươi không tệ ít nhất sẽ không bởi vì t h ầ n phụ kỳ môn thuật pháp mà trương dương ước ngạnh càng sẽ không đi làm loạn xã hội quấy nhớ dân chúng sinh hoạt tô thuần phong nói đã như vậy ngài lao dứt khoát đem đối với triệu sơn cương thành kiến cũng thu hồi a không hắn là một cái phi thường ưu tú người nhưng đi đường cuối cùng không tốt phùng bính liêu cười cười nói trong mắt của ta người còn có cái kia gọi là lý trí siêu tiểu hữu cùng với triệu sơn cương đều là bình dương thành phố một đời tuổi trẻ trong c ó thể đếm được trên đầu ngón tay có thể nói nổi tiếng nhân vật có thể trộm cũng có đạo loại lời này không thể coi như ta đối với nhân tâm đánh giá cọc tiêu triệu sơn cương xác thực có rất nhiều ưu điểm ta thậm chí không phải không thừa nhận hắn là một cái bản tính người thiện lương nhưng hắm đi lầm đường tô thuần phong không nói gì b ỉ m cười uống trà hắn từ trước đến nay không thích tại mỗi chuyện bên trên cùng người làm vô dụng miệng lưỡi chi tranh h ú n g hồ là cùng như vậy một vị sắp thành tinh á không hẳn là một vị truy cầu nho thánh cảnh giới lao nhân canh đừng muốn có thể thắng được khẩu biện ngươi nói ngươi đúng hắn nói hắn đúng kỳ thật ai cũng đúng ai cũng sai loại sự tình này vốn cựu cũng không tranh chấp ra cái gì nha nguyên cớ kết quả đã trầm mặc một hồi lâu tô thuần phong uống xong cuối cùng nhất một ngụm đã mát trả rất đột ngộn đ i ệ mở miệng nói phùng lão như ngài lời vừa mới nói triệu sơn cương đi lầm đường Có có còn còn con có còn có cái thích đắc đắc thực chẳng có lực đó nói thể thế rất tốt một thể bất tình thế bất đắc dĩ, nhưng trên thực tế trong tâm rất thể khi, nhân sinh nhưng mình đôi địa đi đường, địa đây đang với gian, diện giải bởi nội lại sống, sống, lên ràng, sĩ vì vì vì qua rõ do dĩ, dĩ, láo lẽ là mổ phùng ạ m chủ ích. hành hay, h ở trong hành vi là đúng, hay vẫn, này. Kỳ là là vi, sai đâu p bình liêu nghiêm túc nghi nghĩ nói chỉ cần không hẹp không cực đoan không là h o ạ t i ê u không tính sai ích kỷ là nhân loại bản tính trên cái thế giới này vốn sẽ không có chính thức trên ý nghĩa thánh nhân lịch sử đến nay đều không có bởi vì chính thức thánh nhân quá mức vô tình đã xưng không bên trên là người rồi tô thuần phong đứng người lên có chút túi đầu lễ kính nói t h ủ giáo đ á m t h i ế u mà thôi tái hưng hừ với tư cách liên tiếp triều đình cùng giang hồ tầm đó cái kia mẫn cảm d â y nhỏ đã muốn bảo trì đầy đủ tính bền d ẻ o do đó không dễ bị kéo đức vừa muốn bảo trì vi diệu trạng thái không thể trở nên quá mức trắng t i ệ n cho nên la đồng hoa bệ bộn nhiều việc một năm bốn mùa hầu như đều đang khắp nơi bôn ba ngoại trừ làm kia phần chính mình suốt đời mong muốn mà làm kỳ môn thuật pháp lưu phái cùng kỳ môn giang hồ lịch sử nghiên cứu bên ngoài chính là muốn quản lý phương bắc tất cả chỗ đại học học phủ nội những thân phụ kia thuật pháp ưu tú đám học sinh phòng ngừa bọn hắn làm hại làm loạn lại có thể phòng h o ạ n với chưa xảy ra dẫn đạo bọn hắn tương lai nhân sinh quan giá trị xem chỉ có điều có thể hay không phát ra nổi phòng h o ạ n với chưa xảy ra cùng dẫn đê ả o tác dụng vậy khó mà nói rồi hết sức tận tâm lấy hết trách cựu không thẹn không hối hận phương bắc có cựu cung la đồng hoa phía nam có tám môn lý toàn hữu có phần có chút hoa giang mà chỉ ý tứ Quốc với bắt đầu tô thuần phong tiếp được hội trưởng chức vụ lúc tự công khai đối với học sinh những thuật sĩ đã từng nói qua chính mình cái hội trưởng chắc chắn sẽ không xứng trước còn hy vọng mọi người hỗ trợ nhiều hơn hiện tại hắn hoàn mỹ địa thuyết minh chính mình có nhiều sao được thi vị món chay theo la giáo sư bên kia nhận được như thế đơn giản một cái nho nhỏ thông chi nhiệm vụ sau hắn vừa ra khỏi cửa tiểu lập tức gọi điện thoại cho phó hội trưởng đơn chăn chăn chăn chăn học tỷ ta vừa cùng la giáo sư đàm hết lời nói trời tối ngày mai bảy giờ ba mươi phút đến khảo cổ văn bác học viện bên kia tổ chức hội nghị người hỗ trợ thông chi hạ chúng ta trường học học sinh t h u ậ t sĩ a Tốt đơn chăn chăn rất sung sướng địa đáp ứng cái này lại để cho tô thuần phong có phần có chút ấ y n ấ y tự trách cảm giác chính mình có phải hay không quá lười như dĩ vãng như vậy loại này kinh sinh viên thuật sĩ hiệp hội hội nghị cũng nên phủ lên như vậy một bộ đường hoàng lịch sử chương trình học đền thờ thì một vị chuyên nghiệp giáo sư giảng một đường khóa tự nhiên cũng sẽ có rất nhiều không phải thuật sĩ các học sinh thậm chí có ra ngoài trường đến đây cỏ khóa nhân sĩ nghiêm túc nghe g i ả n g thẳng đến lịch sử chương trình học chấm dứt không phải thuật sĩ học sinh và ra ngoài trường nhân sĩ rời đi sau khi la đồng hoa mới có thể đi vào p h o n g học học bình cũ không đ i ề n rượu mới như năm trước tô thuần phong nhập trường học sau tham gia lần thứ nhất kinh sinh viên thuật sĩ hiệp hội hội nghị lúc la đồng hoa giảng thật hay vẫn là những lời kia chỉ có điều nói những quy củ kia à chú ý hạng mục công việc các loại lời nói sau vốn nên tan họp la đồng hoa bỗng nhiên rất chân thành mà hỏi t h a m khúc phi yến ngươi có cái gì nha lời muốn nói sao chương bốn trăm l i n ă m bất quá là một t n kịch nghỉ h ẹ nghỉ ngày ấy la đồng hoa một chiêu biết thời biết thế đồng ý tính tình tự phụ đối với tô thuần phong cực kỳ bất mãn hoặc là nói t ự hồ đối với tất cả mọi người vĩnh viễn mang bất mãn cảm xúc khúc phi yến có thể cùng đương nhiệm kinh sinh viên thuật sĩ hiệp hội hội trưởng tô thuần phong tầm đó triển khai một hồi công bình đấu pháp lúc ấy ở đây người ở bên trong còn có trước mắt đã tốt nghiệp cách trường học tiền nhiệm kinh sinh viên thuật sĩ hiệp hội hội trưởng tống tử văn cùng với túng manh n h ị nhân túng manh tâm tính cao ngạo hẻo lánh ít cùng người tiếp xúc tự nhiên sẽ không đem bọn hắn nói chuyện cáo chi cùng hắn người có thể tống tử văn lúc ấy hay vẫn là hội trưởng sắp tốt nghiệp cách trường học hắn không để ý chút nào có thể mượn tô thuần phong c h i thủ lại để cho từ trước đến nay không đem người khác để vào mắt khúc phi hiến thoáng thêm chút n h ì trí nhớ cho nên hắn tại la đồng hoa ngầm đồng ý xuống đem ngay lúc đó nói chuyện cáo chi lữ vĩ dương tạ thanh phi cao thịnh phan tuệ giao đơn chan chan vậy sau rồi mới kinh đại học sinh những thuật sĩ còn có n l á bởi vì khi đó tô thuần phong cùng túng manh ở giữa đấu pháp bị đột ngột xuất hiện thích khách váy do đó không thể phân ra thắng bại cho nên ai cũng không hiểu được tô thuần phong thuật pháp tu luyện đến cùng cao bao nhiêu có thể thắng hay không qua được tưởng thế túng manh mà tính cách gần đây tự phụ khúc phi yến đương nhiên không hội sẽ cảm giác mình không bằng tô thuần phong nhưng ai có thể nghĩ đến trong kỳ nghỉ hè tô thuần phong bởi vì một hồi cùng túng tiên ca đồ đệ trí nhất chính ở giữa sinh tử đấu pháp mà nhanh chóng dương danh với cái này yên lặng bình tĩnh quá lâu kỳ môn trên giang hồ bởi vì hắn đánh chết giả tá đồ nhi tu luyện ngắn ngủi đưa thân luyện khí cảnh trí nhất chính một trận chiến này đủ để chứng minh hắn tu luyện cảnh giới độ cao thuật pháp cứng hãn còn có cái kia làm cho người khiếp sợ đảm lượng cả nước đại học học phủ bên trong còn chưa nghe nói qua có vị nào thiền tư siêu tuyệt học sinh thuật sĩ đột phá đến luyện khí cảnh như vậy khúc phi yến lại bằng thập ma tiếp tục không đem tô thuần phong để vào mắt cần gì phải lại đi cùng tô thuần phong tiến hành một hồi công bình đấy thắng bại hầu như không có lo lắng đấu pháp tự d ư ớ c lấy n ụ c đâu này cho nên khai giảng sau khi vẫn đều không có người lại để lên chuyện này bởi vì vì mọi người đều cho rằng giữa hai người còn chưa chính thức định ra đến đấu pháp hội sẽ không giải quyết được gì chưa từng nghĩ cho đến ngày nay la đồng hoa giáo sư sẽ ở kinh sinh viên thuật sĩ hiệp hội hội nghị bên trên công khai điểm danh khúc phi yến người có cái gì nha lợi muốn nói sao khúc phi yến cười lạnh nói ta có thể có cái gì nha lại nói phản ứng rất nhanh không để ý bản thân mặt địa phản đem la đồng hoa một quân ngươi đường đường la giáo sư có ban chính thức thân phận phụ trách quản lý phương bắt tất cả đại học trong phủ học sinh thuật sĩ vậy mà lòng dạ hẹp hòi đến loại tình trạng này gần k ề bởi vì cảm giác được một vị học sinh đối với ngươi một ít bất mãn thì công nhiên khơi mào học sinh thuật sĩ ở giữa mâu thuẫn như vậy nàng khúc phi yến có thể cố tình ra không rõ ràng cho lắm bộ dạng đến ngược lại là muốn nhìn ngươi la đồng hoa sao vậy có thể không biết xấu hổ đi cậy già lên mặt dùng quyền thế áp n g i buộc hai ga học sinh thuật sĩ đi đấu pháp phân già cái thắng thua tô thuần phong cũng có chút kinh ngạc hắn cũng không nhận ra la đồng hoa là cái lòng dạ hẹp hòi lao nhân tình muốn nhờ hắn để giáo h ấ n hạ không sao vậy nghe lời không sao vậy tôn trọng hắn khúc phi yến kỳ thật từ lúc nghỉ lúc về đến nhà tô thuần phong thì nhận được qua tống t ử văn điện thoại cáo c h í hắn chuyện này lúc ấy cùng túng manh tầm đó đã đấu thắng nửa sân hắn còn cảm thấy không sao cả lại cùng khúc phi yến công bình đấu bên trên như vậy một lần dù sao đang ở kinh đại loại sự tình này không cách nào tránh khỏi hơn hết từ lúc khai giảng sau khi hắn rõ ràng địa cảm thấy bởi vì cùng chỉ nhất chính một trận chiến lại để cho mình ở kỳ môn trên giang hồ uy danh đã lộ ra kinh thành tất cả đại học trong phủ học sinh những thuật sĩ ai hội sẽ không có chuyện đến hắn tại đây tự đòi không thú vị hơn nữa khai giảng đến bây giờ khúc phi yến bên kia lại không có cái gì nhà tin tức chuyển tới cho nên tô thuần phong cũng thì cho rằng trận này n h ả m c h á n đấu pháp sẽ không phát sinh lần nữa như vậy la đồng hoa lần này hát được lại là cái đó vừa ra khúc phi yến đồng môn la đồng hoa thần sắc nghiêm túc n g a khí lăng l ạ nói từ khi ngươi tiến vào kinh đại cửa trường đến nay ta một mực đều hy vọng ngươi có thể thành t h ủ c ó thể chậm rãi nhận thức đến chính mình tính cách bên trên chưa đủ chỗ nhưng bây giờ ngươi đã là một gã sinh viên năm thứ tư ngươi hai mươi hai tuổi ta xảy ra chuyện gì k h ú c phi yến đ ô n g nhiên đứng dậy không hề sợ hãi cùng kính ý địa nhìn xem la đồng hoa thì ngươi bây giờ bộ dạng này không tôn sư trưởng thái độ thì là một đại vấn đề la đồng hoa hừ lạnh một tiếng nói ngươi tiến vào kinh đại lúc hội trưởng là phạm yên tri ngươi ngạo mạn vô lễ không coi ai ra gì cùng phạm yên tri phát sinh xung đột lòng mang không cam lòng lén khiêu chiến phạm yên tri lại đấu pháp bị thua sau khi ngươi thì ra vẻ làm ra một bộ lãnh đạo quái gỡ thái độ cự nhân với ở ngoài ngàn dặm trên thực tế là ngươi trong nội tâm bởi vì bại bởi phạm yên chi mà cảm thấy hạ thấp mặt mũi do đó không muốn cùng người tiếp xúc giống như cảm thấy bất luận kẻ nào đều sẽ được sự tình trào phúng ngươi xem thường ngươi cái này là ngươi tâm bệnh của mình tâm ma phạm yên chi rời khỏi kinh đại sau khi ta cho ngươi cơ hội cho ngươi làm hội trưởng ngươi ra vẻ thanh cao cự tuyệt thống tử văn đảm nhiệm hội trưởng ngươi có bất mãn cảm xúc lại để không nổi dũng khí đi khởi xướng k ê u chiến thống tử văn sắp tốt nghiệp ta hay vẫn là trước trinh cầu ý kiến của ngươi đưa ra do ngươi đảm nhiệm lần tiếp theo hội trưởng có thể ngươi hay vẫn là cự tuyệt cự tuyệt cũng thì thôi chờ ta quyết định do tô thuần phong đảm nhiệm hội trưởng ngươi lại lần nữa sinh lòng bất mãn xem thường tô thuần phong đơn giản là hắn xuất thân bình thường dân quê ra không có hiển hách thân thế cùng gia tộc thuật pháp truyền thụ k h ú c phi đến vô lễ địa đánh gãy la đồng hoa âm thanh kêu lên ta không có như vậy ngươi nói cho ta biết ngươi muốn như thế nào la đồng hoa hỏi ngươi bất mãn ở nơi nào có thể thẳng thắn đ i ệ nói ra nếu như không có, có bất mãn tại sao ngươi đối với mỗi người đều chưa từng có chút nào tôn kính ta có thể có cái gì nha bất mãn t hừ la đồng hoa cười lạnh nhìn xem nàng đâm thẳng nội tâm nói ngươi không phải túng manh h ã n cao ngạo tâm tính là trời sinh đấy mà ngươi là ra v ẹ ngạo n mạn đến tự phụ tùy ngươi sao vậy nói khúc phi yến nghiêng đầu đi mặt mũi tràn đầy bướng bình ngươi thuật pháp sư nổi danh m ô n gia thế hiền hách coi như là có chút ngạo mạn vô liếng la đồng hoa ngữ khí bình thản xuống nói nhưng ta cường điệu qua rất nhiều lần nơi này là kinh đại là kinh thành k ú c phi yến cười lạnh không nói la đồng hoa trờ mặc nhìn xem nàng to như vậy trong phòng học im lặng tuyệt đại đa số học sinh những thuật sĩ s á t mặt đều tràn đầy khiếp sợ bọn hắn lần thứ nhất theo la giáo sư trong miệng biết được dị vãng n g ạ o mạn tự phụ khúc phi h i ế n vậy mà nói lý ra còn làm như vậy nhiều lại để cho người cảm thấy đáng giận đáng hận buồn cười vừa đáng thương hành vi hết lần này tới lần khác la giáo sư còn nhiều lần địa nhân nhượng cùng nhường nhịn nàng bọn hắn càng không có nghĩ tới đêm nay khúc phi h i ế n cũng dám với trước mặt mọi người chống đối la giáo sư hơn nữa nhìn bắt đầu la giáo sư cũng không có chút nào lại dễ dàng tha thứ xuống dưới ý tứ thầy cho gian xung đột phát triển được nhanh như vậy như thế kịch liệt vạn chúng nhìn chừng chừng hạ hầu như không có chút nào vòng qua vòng lại chỗ trống rồi hồi lâu k h ú c phi yến cuối cùng nhịn không được quay đầu nhìn xem la đồng hoa lạnh lùng nói ta chính là không thích cái gì nhà sự tình đều do ngươi nói tính toán kỳ môn giang hồ tự nhiên có kỳ môn giang hồ q u ý củ chúng ta tuy nhiên là kinh đại học sinh nhưng chúng ta còn có thuật sĩ thân phận chúng ta cũng có thể tính toán nửa cái người giang hồ từ xưa triều đình cùng giang hồ phân biệt rõ ràng đã đến hôm nay thời đại này bằng thập ma liền từ ngươi để ý tới bó chúng ta lời nói và việc làm tuy t ù y tiện tiện có thể an bài cái cái gì nha học sinh làm hội t r ư ở n g đứng tại trên đầu chúng ta cái này tính toán cái gì nha t a khinh thường quốc có quốc pháp gia có gia quy la đồng hoa thanh âm thanh đạo lại như kim thạch ngàn năm dùng hàng học phủ nhân văn địa khi nào lại t ừ n g dung hạ được qua t h u ậ n sĩ tồn tại đương kim thời đại các ngươi có thể đi vào quốc gia cấp cao nhất học phủ bên trong học ở trường đào tạo sâu cái này đối với các ngươi mà nói là một rất may sự t ì n h nhưng nếu như không thêm vào quản không kéo lê phạm vi ai có thể bảo chứng các ngươi những thân phụ này thần bí tuyệt học tiên chi tiêu từ nhóm sẽ không làm hại làm loạn gây sòng gió vậy cũng không thể là cá nhân ngươi không mặc cả cho nên ta dựa vào ý của ngươi cứ dựa theo kỳ môn giang hồ quy củ đến có năng giả cư chi la đồng hoa đứng người lên ánh mắt trầm tĩnh một ngón tay tô thuần phong ngươi cùng hắn đấu pháp ngươi thắng ngươi sẽ tới làm cái này hội trưởng ngươi không muốn làm hội trưởng ta cũng có thể đem tô thuần phong hội trưởng cho rút lui hội trưởng mới người chọn lựa do ngươi tới định khúc phi yến cười lạnh nói ta nếu không muốn cùng hắn đấu pháp đâu này ngươi không dám ta chỉ là không muốn cũng không có thèm hội trưởng cái này chức vụ khúc phi yến khinh miệt nhìn mắt tô thuần phong nói tô thuần phong đấu pháp đánh chết chỉ nhất chính cũng đã rất giỏi sao bất quá là ỷ vào trên người mình có yêu cốt chế tác mà thành pháp khí hắn mới dám cùng chỉ nhất chính đấu pháp hơn nữa mọi người đều biết chỉ nhất chính lúc ấy là giả tá người khác tu luyện ngắn ngủi đưa thân luyện khí cảnh loại này đầu cơ trục lợi thi thuật hành vi vốn là có lấy thật lớn thai hại cùng phong hiểm cho nên tô thuần phong mới có thể may mắn thắng mà thôi la đồng hoa giận quá thành cười nói có thể ngươi làm không được k ú c phi yến tựa hồ thực bị đương chúng khích tướng đến đã không có đường lui sắc mặt nàng đỏ lên hô hấp tăng、lên. do dự một hồi lâu sau khi cuối cùng cắn răng chu hải ngân thanh âm âm và nói nếu như tô thuần phong dám đem yêu cốt chế tác mà thành pháp khí ném ở một bên không cần đơn thuần dùng thuật pháp cùng ta đánh nhau ta không ngại ra tay cho hắn một chút giáo huấn la đồng hoa nhìn về phía tô thuần phong tất cả mọi người nhìn về phía tô thuần phong trong phòng học tiếng kim rơi cũng có thể nghe được một lát sau tô thuần phong đứng dậy đầy mặt dáng tươi c ư ờ i địa quay đầu nhìn xem ở đây sở hữu học sinh thuật sĩ ánh mắt theo khúc phi yến tia trường không tính xinh đẹp lại khí chất xuất t r ầ n chỉ là treo r ồ i quá nhiều tự phụ ngạo mạn cùng một tia tức giận trên gương mặt khẽ quét mà qua tiếp theo cùng la đồng hoa đối mặt vài g i â y trúng vậy sao rồi mới khẽ c ư ờ i nói la giáo sư làm như vậy thực sự rất không có ý nghĩa a ai dứt lời hắn thở dài k h ẽ túi đầu bước đi hướng cửa phòng học tô thuần phong đi nha đi được như thế không bị trói buộc nếu như này được tiêu sái phong k i n h vân đạo trong phòng học các học sinh những thuật sĩ hai mặt nhìn nhau đây là sao vậy cái ý tứ tô thuần phong sợ chẳng lẽ lại hắn thật là cách này kiện yêu cốt chế tác pháp khí sẽ không nắm chắc chỉ dựa vào bản thân thuật pháp cùng tu luyện một trận chiến thắng khúc phi đến sao nhưng này không có lẽ à dù tô thuần phong có can đảm cùng đưa thân luyện khí giả cảnh trí nhất chính sinh tử đấu pháp lại có can đảm tại đấu pháp trong không chút nào kiên kỵ trí nhất chính đang khóa giang lòng túng tiên ca đồ đệ mà ngang nhiên đem hắn đánh chết trên sự t ì n h đến xem giá ra khỏa rõ ràng cựu là cái to gan lớn mật chủ nhân huống hồ nghỉ hè trước tô thuần phong còn đáp ứng cũng quả thật địa công khai cùng túng manh đã tiến hành đấu pháp tỳ thí khúc phi yến chẳng lẽ so túng manh tu luyện cao hơn sao mặc dù là hắn không có năm chắc thắng khúc phi yến cũng không nên cứ như vậy thản nhiên rời đi còn nói cái gì nha làm như vậy không có ý nghĩa đối với la giáo sư bất kính đối với khúc phi yến k i n h thường ngài ngược lại là cho cái lời chắc chắn a khúc phi yến l ô n g mi c h ớ p chớp, chớp sắc mặt tràn đầy nghi hoặc địa nhìn về phía la đồng hoa thế là la đồng hoa trên mặt lộ ra một vòng nói không rõ đạo không rõ bất đắc dĩ vui vẻ hắn khẽ lắc đầu thua tay nói mọi người tản a dưới bóng đêm không tên hồ rộng lớn mặt hồ chiếu đến đèn đường cùng xa xa nhà lầu trên cửa sổ lộ ra y ê u ớt ánh sáng lộ ra có loại hữu tĩnh thần bí ba quang lan tan tô thuần phong chắp tay đứng tại vân hồ nhìn về phía chân trời t r ố t như ẩn như hiện tinh quang thần s ắ c bình tĩnh thuần phong thực xin lỗi túng manh đi đến bên cạnh hắn s ó n g vai mà đứng ngự a khí trước sau như một lạnh lùng nhưng nhiều hơn t i không dễ bị phát giác được ôn hòa ấ y n ấ y ta không nghĩ tới phụ thân sẽ đem ngươi cùng chỉ nhất chính đấu pháp sự t ì n h trên giang hồ công bố ra kỳ thật khai giảng đến bây giờ ta một mực thậm chí nghĩ tìm ngươi nói chuyện nhưng ta ngươi biết ta không sao vậy am hiểu nói loại lời này cho nên một mực tránh né lấy không có ý tứ gặp ngươi không có cái gì nha tô thuần phong nhẹ nhàng lắc đầu nói sự t ì n h đã làm tổng sẽ không giấu giếm quá lâu túng m anh càng phát ra từ trách ấ y n ấ y rất chân thành nói sau này bị người giang hồ biết được cùng hiện tại bị mọi người biết ý nghĩa cùng tạo thành thế cục không hề cùng dạng bây giờ không phải là cũng không có cái gì nha sao tô thuần phong mỉm cười nói túng m anh trong lúc nhất thời không biết nói sau cái gì nha tốt c h ầ mặc m một hồi nhi thì nói sang chuyện khác buổi tối hôm nay ngươi cự tuyệt cùng khúc phi h ế n đấu pháp là chính xác người a đều quá phức tạp đi tô thuần phong thở dài một hơi ta cũng không thích la giáo sư lần này ý định chứ ngươi ra ta còn ai vào đây đã nhìn ra đâu này tô thuần phong mỉm cười ngồi sổn người xuống nhặt lên một viên nho nhỏ cục đá bấm tay g v y nhẹ cục đá như tên lạc nhanh chóng vô cùng gai đất phá đêm tối lờ mờ màn tại sâu kín trên mặt hồ bật lên mấy lần mới rơi vào trong hồ nước thế là lăn tăn nhọ vụn ba quang bị đánh l o ạ n quyển quyển rung động đầy ra tú manh đi theo ngồi sổn người xuống nết miệng cười nói ta kỳ thật không búng ố c hừ có thể tại chỗ đó được la đồng hoa cùng khúc phi yến là ở kẻ s ư ớ n g người họa địa diễn trò túm anh đương nhiên không phải cái người ngu mà là một cái cực kỳ người thông minh m ặ t k h á c học sinh thuật sĩ có lẽ không có người tại chỗ nhìn ra được bởi vì hai người diễn được thực quá thật hơn nữa d u n g khúc phi yến trải qua thời gian dài tại mọi người trong suy nghĩ lưu lại ấn tượng nàng đêm nay bên trên rõ ràng quá kích biểu hiện tuy nhiên ra ngoài ý định thực sự tại hợp tình lý nàng bạn thì là một người như vậy chỉ có điều đêm nay sau khi nha tô thuần phong lúc ấy ném câu kia không hiểu thấu mà nói tiếp theo tiêu sái không bị trói buộc địa rời đi biểu hiện khác thường tự nhiên sẽ lại để cho những cả đám đều kia không phải người ngu trái lại đều tuyệt đỉnh thông minh học sinh những thuật sĩ phỏng đoán ra một chút cái gì nhạ đến do đó căn cứ lập tức kỳ môn trên giang hồ có quan hệ tô thuần phong những lời đồn đại kia chậm rãi suy đoán ra la đồng hoa cùng khúc phi yến lần này trước mặt mọi người tranh chấp xung đột chân tướng kỳ thật bất quá là trình diễn vừa ra khổ nhục kế h ắ n mục đích hẳn là la giáo sư muốn tìm chọn người thích hợp chế tạo ra một lần hợp lý đấu pháp cơ hội do đó thăm dò rõ ràng tô thuần phong chân thật tu luyện cao bao nhiêu thuật pháp có nhiều sao cường đại hoặc là La đồng hoa là muốn xác nhận tô thuần phong tu hành đấy rốt cuộc là cái gì nhà thuật pháp chương 406, đại đạo 3000 đều thông thiên chiến tranh là chính trị kéo dài cũng là chính trị đánh cờ cuối cùng nhất thủ đoạn không không làm là một m cái hòa bình kẻ yêu thích ta thủy chung nhận thức vi trên cái thế giới này lịch sử đến nay đều không có xấu hòa bình càng không có tốt chiến tranh nhưng ngươi phải tin tưởng chiến tranh có đôi khi là một loại tất nhiên là một loại bất đắc dĩ lựa chọn ví dụ như chúng ta gặp xâm lược phải phấn khởi phản kích đúng cho nên chiến tranh là không có tốt với tư cách bị xâm lược cùng bị thương tổn không thể không phấn khởi phản kích mà kẻ xâm lược phát phát động chiến tranh không thể tránh né địa muốn hao phí bổn quốc vô số tài lực nhân lực vật lực làm cho xã hội các loại tài nguyên thiếu thốn còn có thể tất nhiên trả giá vô số t á n h mạng một cái giá lớn đam chính khách bọn họ một mép l ú c ních các binh sĩ muốn huyết n h m chiến trường cái đó một sĩ、si、binh không phải cha sinh môi dưỡng hay sao bọn hắn khó được thì không có nhà đình sao cùng với tư cách bị xâm lược cùng phấn khởi phản kích lúc cùng hội sẽ trả giá vô số binh sĩ thậm chí bình dân cánh mạng một cái giá lớn chiến tranh quá tàn khốc rồi đáng c h tiếc b đôi khi hòa bình là cần dùng chiến tranh đến tranh thủ chương trình phi trách trời thương dân giống như thợ giải nói có đôi khi nhìn xem trong lịch sử chiến tranh mới sẽ cảm thấy nhân mạng như cọng rơm cái giác ngàn giam phúc thi mau chạy thành sông một tướng công thành vạn c ố t khô mỗi lần nghĩ tới những thứ này ta đều nhịn không được xem thường những công thành d i à n h toại kia tướng xoáy nhóm còn có phát phát động chiến tranh đàm chính khách bọn họ bọn hắn giống như là ác m à điều tưởng theo laptop bên trên n g n g đầu lên l â u bầu nói rất nhiều thời điểm chiến tranh b n g phát còn nguyên với rất nhiều trường hợp ví dụ như một trận chiến dây dẫn nổ không chính là một thanh niên nhiệt huyết cầm một khẩu súng ở một cái trùng hợp thời gian một cái trùng hợp địa điểm ám sát một người vậy sao rồi mới thì dẫn để nổ rồi tích xúc đã lâu chiến tranh sao đó là bởi vì chiến tranh tất nhiên hội sẽ bộc phát không có hắn khai hỏa một súng chiến tranh cũng cùng không cách nào tránh khỏi cơ chí người lãnh đạo hoặc là kiệt xuất chính trị ra có lẽ tận khả năng địa thông qua chính trị đàm phán đạt thành lợi ích phân phối cho dù là biểu tượng cân đối do đó tránh cho dùng một hồi tàn khốc chiến tranh đến quyết định cuối cùng nhất kết quả ích kỷ là người bản tính c ư ớ c đoạt t i ể u là quốc gia cường thịnh tất đi cách n a m ở bên trên phố cố thiên ân cuối cùng nhịn không được ngồi xuống lớn tiếng kháng nghị cũng làm tổng kết nên để đi ngủ khi mắt đều nhanh ngủ rồi tô thuần phong nhịn không được phát xích một tiếng và cười nói trong chốc lát lầu trưởng đại nhân lại nên gõ chúng ta phòng ngủ cửa c ta nói các huynh đệ tranh c ã n g c i dơ lên không hết đúng không đây là nghiên cứu thảo luận đáng chết nghiêm túc nói đúng chúng ta muốn dùng s ự làm ương thế giới là bọn h ắ n đấy cũng là của chúng ta tương lai nhất định là của chúng ta tử tôn cho nên chúng ta có trách nhiệm có nghĩa vụ đi lo quốc lo dân lo thế giới muốn cho đời đời con cháu nhóm lưu lại một tốt tương lai điều tưởng khép lại là pop đẩy đẩy kính mắt nói đời ta đang như thế cố thiên ân trường thở dài to lớn thân hình nặng nề mà nằm ngã xuống trên giường ai hóa nói thời gian này không có cách nào đã qua thuần phong à ngươi xem chúng ta phòng ngủ có phải hay không được treo cái chiêu bài phòng ngủ cục chính trị danh tự không tệ loại người phục hưng hòa bình văn phòng vi tử tôn đảng chiến tranh lịch sử nghiên cứu xã đại học sân trường trong phòng ngủ tựa hồ vĩnh viễn không thể thiếu cùng loại với cảnh tượng như vậy nhất là ở phòng ngủ lâu tắt đèn sau khi các loại hội nghị sẽ tổ chức đêm nay đàm chiến tranh đêm mai đàm lịch sử sau lúc trời tối mọi người hội sẽ thảo luận loại người tương lai như thế nào khai phát vũ trụ là trước tiên đem ánh trăng cho khai thác rồi hay vẫn là đạp vào hỏa tinh mặt ngoài chinh phục chỗ đó khả năng tồn tại sinh vật đại sau lúc trời tối thì có thể đàm luận cái nào đó ra khỏa đeo đổi u nữ sinh sự t ì n h một năm nhiều thời giờ lại để cho phòng ngủ các huynh đệ cảm tình bồi dưỡng tích lũy được càng phát thâm hậu tuy nhiên ngẫu nhiên khó mà tránh khỏi địa sẽ xuất hiện một ít va chạm nhỏ nhưng phần lớn cũng sẽ ở sự t ì n h sau ha ha cười cười đã trôi qua rồi tô thuần phong rất ưa thích cũng rất hưởng thụ cuộc sống như vậy bốn giờ hơn chung kinh đại tá viên như là không tên hồ mặt hồ đẹp và tĩnh mịch tiến tĩnh ăn mặc một thân đồ thể thao tô thuần phong ra phòng ngủ lâu ở nước sơn đen như mực dưới bóng đêm chạy chậm đến hồng ven m ờ hồ đơn giản địa là một bộ động tác nóng người sau mà bắt đầu thư chậm chạp hoạt động tứ chi đã ra động tác thái cực quyền không phải bình thường thái cực quyền cũng không phải quỷ thuật này chủng loại như là thái cực quyền lại ý cảnh không gặp nhau cổ xưa quyền pháp mà là trong thiên bí thuật quyền pháp hắn đóng mở tứ chi nhẹ nhàng động tác đồng thời mặc niệm tâm pháp thuật chú gáy đeo pháp khí vòng cổ hạng rơi bên trên trận pháp mở ra gần kề trong thiên địa vô hình linh khí bắt đầu ở thuật pháp cùng thuật trận ảnh hưởng xuống chậm rãi g a tốc vận chuyển cũng dùng tô thuần phong làm tâm điểm hội tụ mà đến mà giờ trong cơ thể hắn bản nguyên r ồ i r à o bắt đầu khởi động thiên địa linh khí p h ụ thể mà bất nhập đầu mối phách toát lên bản nguyên hồi lưu tới tiêu kinh mạch và tạp phủ dị thương hiện tượng cũng không có lại để cho tô thuần phong sinh ra chút nào kinh ngạc cùng khẩn trương bởi vì hắn biết rõ loại tình huống này xuất hiện cũng thì biểu thị chính mình có lẽ ở một giây sau chúng có lẽ là vài ngày vài tuần sau một đoạn thời khác ti p theo đột phá cố khí q u a n khẩu một lần hành động bước vào luyện khí cảnh còn đối với, với đại đa số kỳ môn thuật sĩ mà nói giờ khác này có lẽ tựu là cả đời cố khí tri cảnh dùng thiên địa linh khí rửa kinh mạch tới tiêu ngũ tạng lục phủ bảy phách cũng điểm điểm bảo tồn dung nhập đầu mối phách hóa thành nhân thể bản nguyên chi khí đầu mối phách ở cố khí cảnh trong chậm rãi tăng cường mở rộng có biển chứa t r ă m sông xu thế nhưng mà nhân thể tối ra cuối cùng có hạn đầu mối phách cũng chính là chúng ta cái gọi là đan điển ngay cả là lại như thế nào tăng cường mở rộng cuối cùng có đạt đến cực hạn thời điểm đến lúc đó đầu mối phách vận chuyển tốc độ nhanh hơn giống như là vượt sâu biển lớn bản nguyên chi khí phản rót kỳ kinh bắt mạch cùng k á c tạp phủ cường đại trùng kích lực thì sẽ bắt đầu hướng về đại tiểu chu thiên quan khẩu không ngừng khởi sướng trùng kích thế tất muốn đánh vỡ những quan hải này khiến cho quanh thân cao thấp kinh mạch toàn bộ quan thông hình thành vài đạo không có chút nào ngưng trệ thông đạo ở thông đạo không thông đem thông thời gian đoạn thuật sĩ trong cơ thể bản nguyên toát lên tới cực điểm thi thuật lúc tự nhiên có thể tùy thời tùy c h ô ở thời gian cực ngắn ở bên trong điều động càng nhiều nữa bản nguyên chi khí do đó cùng tiên địa tương hô ứng biên độ tăng cường thi t r i ể n ra thuật pháp lý lực có thể càng lớn trình độ địa phá hư quanh thân tiên địa ngũ hành cân đối dẫn phát thiên địa dị tượng cũng có thể thêm nữa địa dẫn đạo sinh ra dị tượng hình thành k h n g bố lực công kích là vi cố khí đại viên mãn tri cảnh cũng là tu hành bên trong một tầng gông cùm xiềng xích nhân sinh bản thể đều tinh diệu ngoài có thiên nhiên nội là tiểu tự nhiên phá tự nhiên thân thể thành tựu khác thuận theo t h i ê n địa sao mà gian nan thế gian bao nhiêu thuật sĩ cả đời ngừng ở lại đây một tầng trúng bước không thể không dừng lại lòng có dư lực chưa đủ kỳ thật hai tháng trước cùng c h í nhất chính đấu pháp lúc tô thuần phong tu luyện cảnh giới chỉ là vừa vừa bước vào cố khí sau kỳ nhưng đã trải qua cùng c h í nhất chính tiêm một hồi sinh tử đấu pháp sau khi tô thuần phong tu luyện cảnh giới tăng lên tốc độ có thể nói ngày tiến ngàn dặm bởi vì đấu pháp trong quá trình sinh tử hữu hiểm khiến cho hắn trong cơ thể đầu mối phách vận chuyển tốc độ tăng lên tới ngay lúc đó cực hạn ngũ tạng lục phủ cùng kinh mạch nội bản nguyên chi khí ở cực trong thời gian ngắn rút sạch đầu mối phách nội bản nguyên lại chuyển vận không kịp tương ứng đấy đầu mối phách bản nguyên có thể ở thời gian cực ngắn ở bên trong tự nhiên mà vậy điệu đ ố n g nhiên hướng khô cạn kinh mạch nội chút xuống bành trướng đại lượng bản nguyên co g i ù lại một trướng vừa ra một điển kinh mạch tạng phủ theo không đến đầy đầu mối phách do đầy đến không bất quá sau khi tu hành lúc thiên địa linh khí tùy điệu tưới tiêu mà vào tổn chữ ở đầu mối phách thế là tô thuần phong cố khí cảnh ở này trong thời gian thật ngăn khóa nhập đại viên mãn c h i cảnh đấu pháp có thể nhanh hơn tu luyện cảnh giới tăng lên sinh tử đấu pháp càng là có thể kích phát nhân thể tiềm lực khiến cho trong cơ thể con người ngũ tạng lục phủ kể cả trạng thái tinh thần đều ở cực hạn trạng thái hạ nhanh trong phát triển thích đứng lấy đương nhiên tô thuần phong trạng thái tinh thần thì ra là tâm cảnh tu vi cũng không có bởi vì trận kia sinh tử đấu pháp mà bị đè ép đến cực hạn trạng thái bởi vì tâm cảnh của hắn tu luyện quá cao trong cơ thể đại tiểu chu thiên quan khẩu một khi thông t ấ u bản nguyên chi khí trong người cao thấp thông suốt một mạch lưu chuyển trăm dặm đường t ầ m độ ngũ tạng lục phủ bảy phách cường kiện mở rộng kinh mạch đến tận đây lúc ngũ tạng lục phủ bảy phách cùng ngoại giới thiên địa linh khí cảm ứng càng thêm gần sát cũng càng thêm nhạy cảm có thể ở cực trong thời gian ngắn nhanh chóng điều chỉnh trạng thái cùng đại đa số trong hoàn cảnh thiên địa ngũ hành linh khí đạt thành vi d i ệ u cân đối cũng như thiên địa vùng đất giống như bắt đầu không ngừng mà sinh sôi ra thuần túy nhất bản nguyên chi khí là vi luyện khí cảnh luyện khí cảnh thuật sĩ thi thuật lúc cùng một chỗ lưu chuyển trăm g i m đường bản thân t ự là thiên nhiên q u a n mình thiên địa phảng phất tận tại trong lòng có thể tùy tâm sử d ụ n dẫn đạo thiên địa dị tượng quy luật hình thành cường đại lực công kích cho nên cô khí cảnh thuật sĩ có thể xưng là cao thủ mà luyện khí cảnh thì là đại sư cấp thuật sĩ rồi lúc này tô thuần phong chân trước bước vào luyện khí cảnh chân sau dẫm phải cố khí đại viên mãn thiểu chu thiên đã thông đại chu thiên không mở nhưng mà trong lòng của hắn nhưng lại một số thanh minh chút nào nóng lòng đột phá hoặc là mừng rỡ kích động cảm xúc đều không có cái này là tâm cảnh tu vi đạt tới tình thần cảnh tông sư cấp nhân vật có được cường đại điều khiển tự động lực cùng đối đại hết thể lúc thủy trung có thể bảo trì tâm bình khí hòa chỗ đặc biệt phàm tâm xuất trần thần t h ứ c thất tỉnh tâm ma khó sinh bước vào luyện k h í cảnh hấp dẫn lại đại cũng không đủ dùng dung chuyển hắn tình thần tâm cảnh sinh ra chút nào rung động chỉ là cái này tâm cảnh tu vi xa xa cao hơn bản thể tu luyện cực lớn chính lệnh lại để cho tô thuần phong mỗi lần nhớ tới l u hội sẽ cảm giác mình thật sự là kỳ môn trên giang hồ một cái quái dị thai đương nhiên hắn vô cùng rõ ràng trên cái thế giới này so với hắn càng quái thai t ự h i ể u được là cái này được phật môn bên trong một ít cao tăng đạo giáo bên trong cá biệt chân nhân cùng với vị kia đọc sách đọc lên cái hạo nhiên chính khí thân phủ bình liêu bọn hắn người như vậy có lẽ suốt đời đều chưa từng tu hành qua bất luận cái gì cùng loại với kỳ môn thuật sĩ thuật pháp nhưng tâm tình một khi lướt qua cái nào đó điểm tới hạn tự nhiên mà vậy sẽ cảm nộ g thiên địa có thể tương tham thoát thai hoán cốt đi p h à n thai còn có quan lớn tướng lãnh cái loại nầy so không được nho thích đạo khí tượng tinh khiết trái lại có chút phức tạp nhưng quả thực tồn tại cường đại uy thế cũng không phải tu hành thuật pháp mà thành không mượn tiên h địa chi uy chỉ lấy nhân khí ngưng tụ thành đại thế lại có thể cường hoành đạn ngăn ngoại giới dị tượng đối với thể ít ác và tinh thần tổn thương thậm chí nộ khí cả đời vạn vật tùy tâm động trấn nhiếp sát thương ý đồ đối với bọn họ bất lợi thuật sĩ triệu sơn cương cái này trời sinh tiêu hùng có tư thế đấy cũng là quái thai mặt khác trong lịch sử còn có một loại ngày mốt dưỡng thành cực kỳ đặc biệt tồn tại hung hãn tốt thi núi biển máu bách chiến xa trường chi tốt đặt tại hòa bình thịnh thế thời đại tuy nhiên bởi vì không có chiến tranh do đó sẽ không xuất hiện cái này sát khí h oanh thể t ử trong đống người chết tranh ôm lấy bỏ ra tới hung hãn tốt nhưng quân doanh cái loại này thiết huyết khí tức tràn đầy địa phương bồi dưỡng được đến k ê u binh hung hãn tốt nhóm cũng bình thường thuật sĩ đấu kỵ sợ tồn tại một tốt thanh duệ ba tốt lộ ra khí mười tốt ra thế trăm tốt ngàn tốt tận mũi nhọn chương bốn trăm linh bảy nói nhiều tất nói hớ đánh xong trong thiên bí thuật quyền pháp tô thuần phong lại bắt đầu đánh bộ kia cổ xưa quỷ thuật quyền pháp tu hành hai bí thuật cũng không phải chuyện dễ đại chu thiên đem thông không thông chi mấu chốt thời kỳ tô thuần phong tuy nhiên có thể làm được bình tâm tĩnh khí thuận theo tự nhiên nhưng c h ú n g quy là hai bí thuật tồn với trong cơ thể ngũ tạng lục phủ bảy phách và kinh mạch trung bình đi bà nguyên như thế nào thụ hai thuật pháp cân đối dẫn đạo đặt thành một loại trung đồng đều cân đối lại có thể tùy thời tùy chỗ dốc hết sở hữu địa duy trì trong đó một loại thuật pháp thi triển vận dụng còn có thể mấu chốt thời kỳ nhanh chóng chuyển đổi lại không hiện ra ngưng trệ đây mới là mấu chốt muốn giải quyết nan đề đang cùng trí nhất chính đấu pháp mấu chốt thời kỳ tô thuần phong nếu không có có yêu cốt chế tác mà thành pháp khí hơn nữa pháp khí bên trên bố trí xuống trong thiên bí thuật thuật trận vô cùng nhất tự ý với phòng thủ có thể ngắn ngủi kéo dài ngăn cản được cựu long bàn b á c h tường như thế hắn căn bản không kịp ở hung hiểm vạn phần đấu pháp trong quá trình nhanh chóng từ đó thiên bí thuật chuyển đổi đến thi triển q u thuật do đó một chiêu đồ lòng tay trói long ném long xinh xé rất trì nhất chính sinh cơ khí tức nếu như gặp được không phải trí nhất chính mà là một vị chính thức trên ý nghĩa luyện khí sơ cảnh cao thủ tô thuần phong mặc dù là cuối cùng nhất có thể thủ thắng chỉ sợ cũng là cái đả thương địch thủ một n g à n tự tồn tám trăm kết cục trên đời hãn hữu đồng thời tu hành hai thuật pháp thuật sĩ ở phương diện này cũng không có cái gì nhà vết xe đổ có thể đi tham khảo một chút cho nên hôm nay tô thuần phong tu hành quá trình cũng thuộc về là một loại vớt thạch đầu qua sông trạng thái cũng may là hắn đ âu pháp cùng tu hành kinh nghiệm đều cực kỳ phong phú lại có tỉnh thần cảnh siêu cường tâm cảnh tu vi đối với bất luận cái gì thuật pháp trong người cùng với đối với bên ngoài cơ thể thiên địa tự nhiên cân đối rất nhỏ ảnh hưởng đều có thể đơn giản địa cảm giác cũng tinh chuẩn địa làm ra phán đoán hơn nữa tỉnh thần tâm cảnh đối với thuật pháp n à y đã đã có sáng tạo năng lực cho nên trước mắt tu hành hai cùng tinh tuyệt bí thuật hắn cũng không có áp lực quá lớn chỉ là xác thực không dễ dàng nha ở một bên đánh quyền một bên tu hành dẫn đạo trong cơ thể bản nguyên đối với quan khẩu trùng kích thời điểm tô thuần phong dần dần đã có mới mạch suy nghĩ tiểu chu thiên dĩ nhiên trong chăn thiên bí thuật đà thông như vậy đại chu thiên sao không dùng q u thuật cường xung đột phá nhân thể ngũ tạng lục phủ bảy phách là vi ba tiểu chu thiên đại chu thiên thì là đem kỳ kinh bát mạch cùng ba tiểu chu thiên q u á n thông một mạch có thể tiếp thiên địa mệnh tam hồn đến đại chu thiên đại cục sơ định sau bất quá trong thiên bí thuật q u thuật thay nhau ở đại tiểu chu thiên và tam hồn giàn cọ rửa rửa tuần hoàn đ ế n đáp lại lại để cho trong cơ thể dần dần thích ứng hai bí thuật điều động tác dụng thông h i ể u đạo lý trong thiên bí thuật cùng q u thuật khiến cho ở ý nào đó bên trên có thể hình thành một loại càng thêm đặc biệt thuật pháp tồn tại vậy đại công cáo thành rồi một bộ quyền pháp đánh xong tô thuần phong chậm dãi thu công hắn hai chân có chút giang rộng ra thân hình cao ngất như tùng trên hai tay hạ hư nắm ôm tròn ở phần bụng hai mắt nhẹ hạt mở miệng nhàn nhạt nói xem xong rồi thì xuất hiện đi lúc này trời quang hơi sáng cách đó không xa hai k h ỏ a cần hai người vây quanh tre trời đại thụ phía sau lưu duyện thân hình dần hiện ra đến trên mặt lấy cung kính cùng một chút ngượng ngùng dáng tươi cười bước nhỏ nhanh đi tới xin l ỗ i nói hội trưởng ta không phải cố tình được rồi ta là muốn đến xem hội trưởng tu hành lúc trạng thái từ trung học tập một chút làm sao có thể hoàn toàn tính hạ tâm lai tu hành chưa từng nghĩ hội trưởng tu luyện sâu hiểm khó dò, đúng là ở tu hành trong còn có thể phát giác được ta ở bên bên cạnh r ì n h trộm tô thuần phong hữu ý vô ý gian mắt nhìn bên kia ven hồ cái kia đồng cự thạch tiếp theo ngự khí bình thản nói đây là một loại rất không lễ phép hơn nữa dễ dàng làm cho người hiểu lầm là địch lý hành vi sau này không cần làm dạ dạ ta sau này chắc chắn sẽ không rồi không chỉ có là đối với ta cũng không chỉ có là kinh đại tá viên khắc đại học học phủ bên trong học sinh thuật sĩ kể cả kỳ môn trên giang hồ những thuật sĩ ngươi sau này đều không cần làm loại này việc nốc t ạ hội trưởng giáo huấn lưu duyệt thái độ cực kỳ cung kính tô thuần phong k h o á t khoắt a y n ữ khí lạnh lùng nói lưu duyệt ngươi hoàn toàn không cần phải tận lực làm ra như vậy đáng thương được không đúng bộ rằng đến ngươi bản tính không phải như thế hơn nữa như thế làm trong nội tâm đoán khí rất nặng cho nên thường thường hội sẽ hoàn toàn ngược lại làm cho người chẳng ghét chẳng thả lòng trong lòng trong những chuyện kia dùng tâm bình tĩnh đi đối xử mọi người đợi sự tình lưu duyệt giật mình đưa tay đẩy đẩy kính mắt gọm kính khổ sở nói hội trưởng ta thực phục ngươi rồi dứt lời hắn quay người đi nhanh rời khỏi tuy nhiên trong nội tâm đoán khí khó tiêu có ghét lưu d y t cùng nội tâm với trả thù vô vọng thất vọng do đó càng phát toàn hận có thể tô thuần phong thực lực ở đằng kia nhi bày biện đâu rồi hắn không làm không được cái theo khôn phép cũ nghe lời học sinh bộ dáng hôm trước tô thuần phong ở kinh sinh viên thuật sĩ hiệp hội hội nghị bên trên dùng một loại tiêu sái bướng bình tư thái câu nói vừa dứt vậy s a u rồi mới rời khỏi lưu duyệt lúc ấy cũng rất cảm giác kinh ngạc lại không muốn đi hỏi n h ữ n g không muốn k i a phản ứng học sinh của hắn những thuật sĩ cho nên lén liền nghĩ đến vừa vặn dùng cái này nghi vấn đi đương nhiên địa tìm bạch hành dong tỉnh giáo vấn đề còn có thể tăng tiến giữa hai người quen thuộc cảm tình vẹn toàn đôi bên chuyện tốt n h à bạch hành dong nghe nói chuyện này sau mới đầu cũng là thoáng kinh ngạc nhưng rất nhanh liền suy đoán đã đến trong đó nguyên do hắn thật cũng không có dầu diếm đem suy đoán của mình giảng thuật cho lư duy giang hồ đồn đãi tô thuần phong là quỷ thuật người thừa kế giang hồ lại đồn đãi tô thuần phong là sơn môn người trong sông núi với tư cách gần như với chức nghiệp nghiên cứu kỳ môn giang hồ lịch sử cùng thuật pháp lưu phái lại là nửa cái chính thức thân phận quản lý lấy phương bắt tất cả đại học phụ học sinh thuật sĩ la đồng hoa tự nhiên càng thêm cần đi xác nhận tô thuần phong sư theo chân thật thuật pháp lưu phái cùng với hắn cá nhân đích tu luyện thực lực bởi vì quỷ thuật là vi từ chức kỳ môn trong giang hồ tà đạo quỷ thuật người thừa kế lại là thần long thấy đầu không thấy đôi la đồng hoa tương đương cảm thấy hứng đồng thời cũng lo lắng loại này ở trong lịch sử lưu lại loang lỗ việc xấu q u ỷ thuật người thừa kế thật sự xuất hiện hội sẽ nguy hiểm cho đến kỳ môn giang hồ nguy hiểm cho đến kinh thành tất cả đại học phủ yên ổn mà sơn môn người trồng xuống nl sở tu làm được trong thiên bí thuật càng là lịch sử đến nay trên giang hồ mờ mờ hào hào giống như là phụ dung sớm nở tối tàn thuật pháp la đồng hoa cũng rất cảm thấy hứng thú bất luận tô thuần phong là theo như đồn đãi vị nào la đồng hoa thậm chí nghĩ xác nhận cũng nghiên cứu ghi lại xuống cho nên hắn mới có thể lại để cho khúc phi yến ra mặt cộng đồng diễn vừa ra đùa g ỡ n do đó lại để cho tu luyện thực lực không tầm thường khúc phi yến cùng tô thuần phong đấu pháp la đồng hoa t ắ c thì theo đứng ngoài quan sát chắc đây cũng là hành động bất đắc dĩ lựa chọn mặt khác học sinh thuật sĩ thứ nhất không có khúc phi yến cái loại nảy lưu cấp ấn tượng sâu đậm cay nghiệt tự phụ bản tính rất dễ dàng cũng sẽ bị người khám phá thứ hai tu luyện chưa đủ người rất khó khiến cho tô thuần phong ở đấu pháp trong đem hết toàn lực còn nữa lúc trước túm n g anh cùng tô thuần phong đấu pháp bị đột n g ộ t xuất hiện thích khách cho đảo loạn rồi chuyên đích thân tới đang xem cuộc chiến la đồng hoa tốt không thất vọng đối với cái này lưu duyệt cũng là cảm thấy g i t mình c ũ ôm lại ế u kỳ phát tắc đ ẩn ẩn ý, tiêu tiêu ý nghĩ này lưu duyệt sáng nay sáng sớm sau khi không có tu hành mà là lựa chọn đến dình trộm tô thuần phong tuy nhiên hắn biết rõ dùng chính mình kiến thức căn bản đừng muốn từ tô thuần phong thông thường tu hành trong đoán được hắn là hay không v ì quỷ thuật người thừa kế nhưng chính mình hoàn toàn có thể ở trải qua đang kể thời gian dài quan sát sau khi thêm mắm thêm mối mà đem tô thuần phong tu hành lúc một ít dị thường tình huống cáo chi cùng hắn người bởi vì cái gọi là miệng nhiều người sói chạy vàng lời đồn thành hổ mặc kệ cuối cùng nhất kết quả như thế nào tổng có thể làm cho tô thuần phong không thoải mái hơn nữa lưu duyệt chính mình lại có thể lén lút không đếm xỉa đến trả thù tô thuần phong còn không bị ghi hận quả nhiên là cực kỳ thống khoái một sự kiện có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên đem hết khả năng địa đã ẩn tàng cá nhân đích thuật sĩ khí tức lại là lén lút lạng yên tiếp cận quan sát hơn nữa tô thuần phong là thân ở ở tu hành ở bên trong không có đụng phải bất kỳ nguy hiểm nào khí cơ dưới tình huống vậy mà có thể đơn giản địa điều tra đã có người ở bên bên cạnh dình trộm hắn tu hành cái này cũng thật bất khả tư nghị a bị phát hiện còn chưa tính lưu duyệt có thể ư ỡ nghiêm mặt trái lương tâm địa đi đập tô thuần phong mã thí tân b ú ố c cũng xin lỗi thế nhưng mà bị tô thuần phong như là trưởng bồi đối đãi van bồi giống như một phen răn dậy cùng dạy bảo vẫn không thể phản bác lưu duyệt trợn cảm thấy chính mình tốt bị khuất tốt thất bại. nhìn xem lưu duyệt dần dần biến mất ở bị mỏng manh sắt trời bao phủ xuống khu rừng nhỏ bên ngoài tô thuần phong mang trên lưng hai tay thần xác bình tĩnh địa giống như lẩm bẩm lầu bầu giống như nói ra khuya ngày hôm trước hội nghị ở bên trong mới đầu ta quả thật bị khúc phi đến tự phụ cùng ngạo mạn cho chọc giận hơn nữa dùng ta với tư cách hội trưởng thân phận cũng xác thực có lẽ đứng ra đáp ứng khiêu chiến của nàng nhưng theo sau cẩn thận tưởng tượng ta lại không thể trái lương tâm địa đi làm loại chuyện này bởi vì ta một mực đều đến nay đều rất phản cảm điểm này bất quá là năm đó trẻ người non dạ tò mò tu hành kỳ môn thuật pháp mà thôi tất cả mọi người ở tu hành thuật pháp vàng thập ma muốn đối với ta như thế chú ý nhưng lại tìm kiếm nghĩ cách hát lại không thể quang minh chính đại nói cái này sẽ để cho ta cảm thấy được rất hủy khuất cho nên rất tức giận phía sau cách đó không xa cự thạch bên cạnh la đồng hoa thần s á t hòa ái địa đi ra nói khuya ngày hôm trước nếu như ngươi không có lúc rời đi nói ra câu kia rất không có ý nghĩa cho dù là trực tiếp cự tuyệt cùng khúc phi hiến đấu pháp cũng không có ai có thể nhìn ra mà ngươi lại tận lực điểm t ỉ n h học sinh những thuật sĩ đi suy đoán ra trần tướng quả thực để cho ta cái này tấm mặt mo này không nhị được rất là khó chịu nổi một thanh cho nên chúng ta lần này cũng có thể miễn cưỡng được cho h u i nhau ngươi thì đừng nóng giận tức giận lại có cái gì n h a dùng tô thuần phong hình như có chút ít hờn rỗi giống như lầu bầu một câu đầu cũng không trở về la đồng hoa nói tránh đi lưu duyệt người này lòng mang ác nghiệm ngươi như thế nào ý định nếu không sẽ đem hắn khai trừ mất tính toán làm là lần này ta lòng mang ngày náy đối với ngươi đền bù a tô thuần phong xoay người lại cười nói ta không có như vậy lòng g i hẹp hòi la đồng hoa biết rõ lưu d u ệ như vậy tiểu nhân vật vậy quá lấy lớn hiếp nhỏ dùng quyền áp người rồi cho nên ta vốn tưởng rằng mặc cho trên giang hồ lợi đồn bay đời trời ta ở kinh đại trong sân trường tổng có thể an an ổn ổn địa sinh hoạt kinh đại chính thức còn có ngài có thể bảo hộ ta không bị ngoại giới quấy nhiễu tô thuần phong thần sắc ai đoán địa nhìn xem la đồng hoa nói thế nhưng mà ta hiện tại sao vậy c ả m thấy chính mình có chút như là vào miệng hổ dê đâu này la đồng hoa cười nói chớ ở trước mặt ta giả trang ra một bộ tiểu hài t ử đ á n g thương ngươi tâm trí s ớ m khai lòng dạ sâu đậm ngay cả ta đều không phải không thừa nhận ở điểm này bên trên không bằng ngươi rồi đừng tô thuần phong nghiền ngâm nói ta không có ngại như vậy nhạy cảm tư la đồng hoa d ở khóc d ở cười đành phải nói ra những câu có gai xem ra ngươi thật đúng là ở loại chuyện này ă n ảnh đang mất cảm được rồi ta chính thức xin lỗi tô thuần phong nói thụ sùng nước kinh sau này có chuyện gì ngài phân phó sở hữu không có gì ngoài bí thuật loại sự tình này nhi kia sẽ không có a không la đồng hoa thần sắc bất đắc di địa cười khổ lắc đầu nói ngươi vẫn phải là tận tâm tận lực địa làm tốt ngươi biết lớn lên bản chức công tác đương nhiên ta được sớm nói rõ một chút sau này bất qua cái gì nhà không thể không khiến ngươi ra tay đấu pháp sự t ì n h lúc cũng không phải là ta ở sau lưng tận lực làm ra một ít thủ đoạn nhỏ tô thuần phong nghĩ nghĩ nói nếu không ta dứt khoát từ hội trưởng cái này chức vụ giao cho đơn chăn chăn để làm hoặc là khúc phi yến cũng được t tục ngữ nói không quan một thân nhẹ la đồng hoa lắc đầu ngài cái này có chút ép buộc rồi cho nên sau này thật muốn có cái gì nha bởi vì ta là hội trưởng nguyên nhân thì không thể không ra tay lấy người đấu pháp ngài vẫn phải là gánh chịu một bộ phận trách nhiệm tô thuần phong ai hoán đạo cưỡng t ừ đ o ạ n lý la đồng hoa k h o á t k h o á t tay chẳng muốn cùng tô thuần phong tại loại này nhất định vô dụng chủ đề bên trên dây dưa nói tuy nhiên ngươi trước mắt tu luyện cảnh giới đã một bước tiến luyện khí rồi nhưng vừa rồi lưu duyệt đang âm thầm dình m ọ lúc thế nhưng mà thi thuật tận khả năng che giấu người ca khí t ư c ngươi lại đang tu hành bên trong như vậy là như thế nào phát giác được hắn hay sao tô thuần phong trong đôi mắt hiện lên một vòng khinh miệt cùng tự tin c h i sắc nói quỷ thuật chi g i ấ u tức thuật không xuất ra dưới lời này ta tự nhận là còn không có loại nào lưu phái g i ấ u tức thuật có thể cùng ta sở tu làm được trong thiên bí thuật chi g i ấ u tức thuật đánh đ ồ n g ở ta như vậy g i ấ u tức thuật cao thủ trước mặt hắn đùa bỡn điểm này một chút thủ đoạn hơn nữa thuật pháp tu luyện lại xa thấp với ta quả thực là múa búa trước cửa lỗ ban cho nên có thể phát giác được sự hiện hữu của hắn trong mắt của ta cũng không coi là cái gì nhà đáng nhắc tới sự tình như vậy ngươi lại là như thế nào phát giác được ta sao la đồng hoa nghi ngờ nói bởi vì ta giấu tức thuật không bằng người tinh diệu kia quái chính ngài tô thuần phong cười cười nói trước khi ta nói xem đã đủ rồi thì xuất hiện đi vốn chỉ chính là lưu duyệt cũng không có phát giác được ngài đã ở chơi d ì n h trộm chỉ có điều đang ta nói ra câu nói kia lúc ngài nhưng lại trước bị thụ kinh tâm tính khi tức tự nhiên có chỗ dung chuyển tục ngữ nói binh bất t i ế m trá liền tự chính mình đều không nghĩ tới bất quá là muốn đem lưu duyệt kêu đi ra giáo hấn một phen chưa từng nghĩ đem ngài cái vị này đại thần cũng cho kinh động đến người thì như vậy xác định núp trong bóng tối chính là ta Kinh không đại giác ngoại trong sân trường, có thể không bị ta phát giác được thuật được ta t r sĩ, có bị ừ ngài này vị tu la u y ệ n gần đến tỉnh thần cảnh đại thần bên ngoài, còn đã đại thể có là i Hừ! Là đồng hoa n h ư mày tô thuần phong trong nội tâm h o à n g hốt nhưng lại nhanh chóng nương tựa theo t ỉ n h thần tâm cảnh nhanh trong chế trụ cái này một đám bối rối khí tức không có toát ra đi hắn bật cười lớn quay người bước nhanh mà rời đi vô lễ không bị trói buộc nhưng lần này là bởi vì muốn trốn tránh nói nhiều tất nói h ứ vừa rồi không cẩn thận nói lộ liễu một chút cái gì nha chương bốn trăm linh tám gây họa mà không chết tựu là đại vận t r ạ m g v á c tối mặt trời chiều ngã về tây thạch cảnh vùng núi trại tạm giam hơi có vẻ cổ xưa đại môn bên hông kia phiến tiểu cửa mở ra a n mặc sạch sẽ sạch sẽ chỉ là thần sắc tiểu tụy niệm í t h o a h i ế p mắt suy nghĩ đi ra phía sau cửa sắt rất nhanh thì đóng lại phát ra ở một tiếng đụng tiếng nổ hắn không khỏi quay đầu nhìn nhìn nhìn nhìn lại bên hông vài bước xa bên ngoài trạm gác bên trên tay cầm thép thương sắc mặt lạnh lùng thẳng tắp đứng thẳng cảnh sát vũ trang binh sĩ xem đều lười được liếc hắn một cái trong nội tâm liền một hồi hoảng hốt như trong n g ộ bị câu lưu lại nửa tháng ở b n i ệ m g mỹ hoa có loại m u ố n khóc xúc động hơi kém nhịn không được lại để cho trong hốc mắt đảo quanh nước mắt chảy ra cái này gọi là mẹ nó cái gì nha công việc à. vốn đang ôm trong lòng hạnh phúc n g ọ c tưởng kỳ vọng lấy dựa vào thuật pháp trợ giúp chiêm lại bình á tinh điện ảnh và truyền hình công ty nhanh chóng quật khởi ở kinh thành cùng đại lục điện ảnh và truyền hình ngành giải trí tử ở bên trong mình cũng có thể bằng này thăng chức rất nhanh trở thành cái biểu hiện r a phong quang vô hạn đặc biệt cao đoan đại khí cao đẳng lần đích trong hội tầng trên nhân vật ở đâu đều có xinh đẹp một đường ba tuyến ba tuyến nữ minh tinh nhóm vòng quanh hắn chuyển trái ôm phải ớp hàng đêm Cái đó trừ ừ n muốn g x trác h duyên năm nay hơn bốn mươi tuổi niên kỷ chính trực tráng yên ăn mặc một thân màu đen âu phục giữ lại tu bổ được chỉnh tề dâu cá chê hai hàng lông mày đậm đặc thô lại đoạn lông mày dưới đỉnh rủ xuống ốc mắt thoáng lõm, mắt một mí dài nhỏ con mắt, mùi thoáng nhỏ con dài sư phụ nghiệm ích hoa ngồi vào tay lái phụ vị trí vẻ mặt vì khuất người cái này ngu xuẩn trừ chắc duyên nộ hắn không tranh địa chừng mắt nhìn đồ đệ trách mắng bất quá là mấy ngàn khối tiền m à t h ô i ngươi liền không nhịn được đi đe dọa uy hiếp một cái bình thường tiểu tiểu thương quá không có đã có tiền đồ ta không nghĩ tới tên hôn đảng kia hán hán hội sẽ báo cảnh có thể ngươi đầu tiên muốn nghĩ đến ngươi làm việc này không thể kinh động cảnh sát nếu như ngươi muốn đến điểm này lại sao vậy sẽ làm ra như vậy ngu xuẩn sự tình nghiệm ít hoa đầy bụng ỵ khuất nói sư phụ ta biết rõ sai rồi chửi trác duyên mắng qua đồ đệ sau khi trong nội tâm cũng hết giận hơn một nửa nhà n n h ạ t nói ngã một lần khôn hơn một chút trong khoảng thời gian này điện ảnh học viện b ê n kia ngươi không cần đi cái gì nha nghiệm ít hoa s ư ơ n g sở nói ngài ngài đây là đừng lo lắng vì sư chỉ có ngươi cái này một cái đồ nhi sao vậy có thể sẽ bởi vì này một ít chuyện thì vứt bỏ ngươi thì sao chửi trác duyên khẽ thở dài lời nói thấm thiện nói chỉ là gần đây trong khoảng thời gian này không cần đi điện ảnh học viện bên kia đã có người bởi vì việc này chú ý tới n g ư ờ i rồi hơn nữa chiêm tổng công ty cũng nhận được đến từ với ngoại bộ cường hành thế lực cảnh cáo không được lại đi quái dày cái kia gọi là trương lệ phi nữ h ả i tử cái gì nha thế lực n h i ệ m ích hoa kinh ngạc nói trương lệ phi chúng ta điều tra qua nàng không chính là một xuất thân bình thường ở nông thôn nha đầu sao coi như là cùng cái kia gọi là bùi giai nữ thuật sĩ quan hệ không tệ có thể bùi giai cũng chỉ là một học sinh còn không đến nỗi bởi vì trương lệ phi thì dám đơn giản cùng chúng ta đối đầu a trừ chắc duyên hừ một tiếng nói tại sao không có khả năng kia、yeah, như vậy lần này coi như xong nghiệm ích hoa lòng tràn đầy không cam lòng nói tạm thời chỉ có thể nhịn sư phụ nhìn xem cái này tư chất thật là chưa nói tới cái gì nha y ê u việt đ ồ nhi c h ữ chắc duyên cười khổ lắc đầu nói ích hoa vi sư biết rõ trong lòng ngươi có khí có thể giữ gìn trương lệ phi người là kinh thành n à n h giải trí tử ở bên trong đại lao cấp nhân vật hoa huy điện ảnh và truyền hình tập đoàn chủ tịch tịch viện b i n h hướng chiêm tổng á tinh điện ảnh và truyền hình ở người ta trong mắt t ự la một đầu lẫn vào đại giang sông lớn ở bên trong tiểu cá t r ạ c dù là tịch viện binh hướng chỉ là vô tâm thuận miệng một câu á tinh điện ảnh và truyền hình trong thời gian ngắn cũng không thể lại hành động thiếu suy nghĩ bằng không thì sẽ có bị diệt nguy hiểm dù sao đại lục bên này bất đồng với hương cảng a n i ệ m ích hoa nghĩ thầm chúng ta thầy trò nhị nhân cùng á tinh điện ảnh và truyền hình giống như ở hương cảng hốn được cũng không sao vậy dạng hơn hết lời này hắn chỉ có thể để ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi nói hắn lại sao vậy có thực lực cũng là bởi vì không biết sư phụ ngài càng không biết ngài bồn sự nếu như hắn đã biết vẫn không thể cung kính đến xin ngài đừng quá tự phụ kinh thành chi đ ị a n g ọ a hổ tàng long a chửi trác duyên phát động xe lái xe không vội không chậm địa hướng phía lúc đầu chạy tới vừa nói chiêm tổng có ý tứ là thực lực của chúng ta còn chưa đủ người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu tích xúc thực lực luôn luôn chúng ta xoay người thời điểm nhưng bây giờ không được hơn hết ngươi cũng đừng quá khổ sở trương lệ phi không thể n h ầ m vào có thể đả thương ngươi chính là cái k i a tuổi trẻ thuật sĩ vi sư cũng nên lại để cho hắn trả giá chút ít cái gì nha thay ngươi ra cái này khẩu ác khí phải tránh muốn nghĩ lại rồi sau đó đi chửi trác duyên tiếp tục giáo dục nói ví dụ như lần này cần muốn đối phó chính là cái k i a tuổi trẻ thuật sĩ mặc dù vi sư có thể đơn giản làm được thế nhưng muốn cô kỵ đến đại lục bên này kỳ môn trên giang hồ những nhân vật kia vạn nhất tiểu tử này có chút địa vị chúng ta chẳng phải là t r e o chọc rơi xuống cựu nhân không nghiệm ít hoa hoang mang nói kia cho nên vi sư trước tìm vị giúp đỡ ai trong chu hải ngân thôn trên đường cái một nhà quán trà lầu hai trong dạng dày tây khí chất bất phàm c h ử trác d u ê n mặt mỉm cười địa thò tay ý bảo tiếp theo nâng trùng trà lên nhẹ nhàng uống xong một miệng trà thang đỏ sầm sáng phổ nhị trà cảm thụ được trầm trọng chân hương trà ở trong miệng quanh quẩn vừa nói vạn tiên sinh ở trong nước k ỳ môn trên giang hồ rất có danh vọng kẻ hèn này cựu ngưỡng đại danh cảm giác sâu sắc khâm phục bị gọi vạn tiên sinh trung niên nam tử ăn mặc bình thường sâu sắc áo giả kịch cùng quần jean rất là hưu nhàn bộ dạng hán dáng người hơi có chút mập da mặt chữ quốc mày dâm mắt to m ũ i cao thẳng có chút tướng mạo đường đường ý tứ giờ phút này nghe được chử trác duyên khách khí như vậy đích thoại ngữ vạn tiên sinh thì cực kỳ tục tục ngươi thiếu ở lão tử trước mặt nghiền ngẫm từng chữ một nói chút ít lời khách sáo quá mẹ hắn xa lạ năm đó ta chạy tới hương cảng có thể còn sống sót còn không phải dựa vào ngươi tiếp tế chiếu ứng nha tục ngữ nói tích thủy c h i ân đang dũng tuyển tương báo có chuyện gì nhi ngươi cứ việc nói đừng cả những h ư này đầu ba nào đấy ta lão vạn là cái gì tính tình người nd ơi cũng không phải không biết ha ha liên thắng huynh thật là người hào s à n g chửi chắc duyên d ơ ngón tay cái lên khen vạn liên thắng thì cười nâng trung trà lên ngựa đầu đ ư n g một ngụm n g xong có phần có chút ngưu nhai mẫu đơn thô lỗ bộ dáng lại để cho con người làm ra kia chén giá cả xa xỉ phổ nhị trà cảm giác sâu sắc đáng tiếc cái này là đồ đệ của ta nghiệm ích hoa trừ trắc duyên lúc này mới giới thiệu nói nghiệm ích hoa thì tranh thủ thời gian đứng dậy cung kính địa hướng vạn liên thắng cúi đầu vạn bối bái kiến vạn tiên sinh vạn liên thắng tùy ý địa k h o á t k h o á t tay mắt liếc nghiệm ích hoa đánh giá vài giây chung sau thì bụng dạ thẳng thắn nói ta nói lao c h ừ dùng ngươi luyện khí sơ cảnh nhiều năm tu luyện tốt xấu cũng có thể ở kỳ môn trên giang hồ cầm cái cao thủ thậm chí đại sư tên tuổi rồi sao vậy thu đồ đệ thời điểm như thế không có ánh mắt hoặc là ngươi căn bản không có đem thu đồ đệ coi là gì bằng không ngươi sao vậy sẽ chọn như thế cái miễn cưỡng chưa tính là phế vật tiểu gia khỏa đến làm đồ đệ nghiệm ít hoa xứng sở chặt trong đôi mắt phẫn nộ bộc phát không mang theo như thế váy mặt từ khi m ộ ư ơ i năm trước bị sư phụ nhìn chúng thu làm đồ đệ sau khi hắn còn vẫn cảm thấy chính mình thiên phú tư chất không tệ bằng không thì sư phụ cũng sẽ không thu hắn làm đồ đệ cũng ái mộ truyền thụ thuật pháp hơn nữa cho tới nay hắn đều cảm giác mình hôm nay tu luyện tuy nhiên không cao nhưng là đủ để thành tựu một phen đại sự nghiệp trợ giúp chiêm lại bình điện ảnh và truyền hình công ty phát triển lớn mạnh hơn nữa tu hành cảnh giới cao thấp loại chuyện này như sư phụ theo như lời không thể xuất ruột bỏ công sẽ có thành quả chỗ nào từng muốn cái này gọi là vạn liên thắng gia khỏa vậy mà đang tại hắn mặt nhưng lại đang tại có chút yêu thương sư phụ của mình mặt nói hắn là cái miễn cưỡng chưa tính là phế vật người trừ chắc duyên mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ bất đắc dĩ địa cười khổ lắc đầu nói ta cũng rất muốn tìm đến một vị tư chất tuyệt hảo đồ đệ đến truyền thụ cái này một thân t h u ậ t pháp thế nhưng mà ngươi cũng biết hương cảng tổng cộng thì như vậy đại một chút địa phương hơn nữa nhiều năm qua xã hội hoàn cảnh ảnh hưởng xuống có tu hành thuật pháp tư chất hài tử càng ngày càng ít hơi chút tư chất không tệ điểm đấy đều bị người khác cho c ấ p đi ta có thể đạt được k ít hoa như vậy có một chút tư chất hài tử truyền thụ thuật pháp đã xem như không tệ rồi trước kia không thể không nghĩ tới đến đại lục đến tìm một cái tư chất không tệ đ ộ đệ nhưng hương càng trở về trước bất tiện đến đây trở về sau khi ta có cơ hội đã tới mấy tiểu lục đê. a nhưng lại chưa bao giờ gặp ai vạn liên thắng như môi nói thiên phú tư chất tuyệt hảo đấy không phải là không có có thể chúng ta bên này kỳ môn giang hồ khá lớn tất cả đại lưu phái còn có những l á n h đời kia những cao thủ cũng nhiều có thiên phú tư chất tuyệt hảo hải tử muốn sao bị người sớm phát hiện cướp đi làm đồ đệ muốn sao thì là rất khó bị phát hiện đất rộng của nhiều người lại nhiều nhà tìm thích hợp tu hành thuật pháp thiên phú tư chất lại tốt hải tử không giống với mỏ kim đáy biển toàn bộ nhờ duyên p h ậ n được xem ở ta và ngươi dĩ vãng tình cảm bên trên sau này ta sẽ ở bên ngoài giúp ngươi tìm xem có thích hợp tiểu g i a khỏa thì tặng cho ngươi rồi ngươi tổng không đến nỗi thì cam tâm đem mình tu hành nghiên cứu cả đời thuật pháp chuyến c h ó như thế cái rõ ràng ở thuật pháp tu trên luyện bên trên không cái ó đại được cạnh tiểu gia Nghiệm người. thành thì ít rất khỏa. hoa nghe bàn bên muốn mệnh ở c lật này gọi là vạn liên thắng gia liên là vạn không ỏ a sao vậy một chút cũng h đều k hiểu được cái được gì nói h chất, nha không a gọi gì gọi trọng người、à. cái Cái tố tôn này n đến ít nhất nghiệm ích hoa không biết đối phương có thể không cùng đối phương không chấp nhận hơn nữa đối phương rõ ràng thực lực rất mạnh mình cũng không thể chơi vào thế nhưng mà hắn tuyệt đối không nghĩ tới mà ngay cả sư phụ cũng sẽ biết thản nhiên điệu thừa nhận tư chất của hắn cũng không tốt chỉ là tìm không thấy tốt rồi đành phải cầm hắn theo thứ tự hàng á i có tổng so không có cường quá mẹ nó đã thương người rồi nghiệm ích hoa vừa muốn khóc hốc mắt hồng hồng đấy nước mắt ở bên trong đạo quanh một màn này há có thể thoát được qua vạn liên thắng con mắt hắn hữu môi khinh miệt địa dễu cặp nói nhìn một cái ngươi phế vật này đồ đệ chưa nói bên trên hai câu thì hủy khuất được muốn khóc rồi thật không có tiền đồ ích hoa chửi trắc duyên lạnh lùng địa quét mắt đồ đệ nghiệm ích hoa thì tranh thủ thời gian cúi l ầ u xuống lau đem mọi n h ư c â y mũi con mắt trong nội tâm ưu tư nhưng thê, thê thảm dù sao cũng là chính mình giáo dục nhiều năm đ ộ nhi c h ử trắc duyên trong nội tâm cũng là có chút yêu thương không muốn đồ nhi lại chịu đ ủ liền nói sang chuyện khác rất trực tiếp nói liên t h ắ n g huynh lần này tìm ngươi chủ yếu là muốn mời ngươi giúp một việc liệt đồ vài ngày trước đang giúp chợ chiêm tổng á tinh điện ảnh và truyền hình công ty làm v i ệ c lúc bị một người tuổi còn trẻ thuật sĩ dùng thuật pháp k í c h thương hơn nữa đối phương còn xúi dục phát động tiểu nhân hãm hại liệt đồ bị câu lưu lại nửa tháng a vạn liên thắng cười nói lao trừ ý của ngươi để cho ta đi giáo huấn tiểu tử kia sao không không trừ chắc duy nói chuyện này đương nhiên để ta làm tự mình đ ộ n t ủ chỉ có điều ta đối với đại lục kỳ môn giang hồ hiểu rõ không nhiều lắm hơn nữa nơi này là kinh thành ngoại hổ tàng long lánh đời cao nhân rất nhiều ta ở làm những chuyện này thời điểm cũng nên sớm cân nhắc đến có thể hay không gây hạ cái gì nha người trên giang hồ vật nhóm thực tế lo lắng lũ lụt vọt lên miếu long vương nhưng đ ồ nhi chịu nhục thân thể của ta sư phụ lại không thể không ra tay cho nên lần này mới muốn mời liên thắng huynh với tư cách s o ứng một khi đối phương có chút địa vị sự tình sau ngươi có thể ở bên trong làm một vị cùng sự tình l a o đã có thể điều giải hai bên mâu thuẫn không đến nỗi kết xuống cái gì nha nan giải thù hận liên thắng huynh ngươi lại có thể có được nhân duyên dễ nói dễ nói lao vạn chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta vạn liên thắng có chút thỏa mãn chửi trác duyên thái độ cùng nghĩ cách xem ra hay vẫn là một cái có tự mình hiểu lấy mà lại sẽ làm sự tình người nha thân s á t hắn nhàn nhã tràn ngập tự tin gật đầu đáp ứng một bên theo miệng hỏi cái kia cái gì nha tuổi trẻ thuật sĩ gọi cái gì nha danh tự ả chửi trác duyên nhìn về phía niệm bích hoa niệm bích hoa cúi đầu đỏ mặt nhỏ giọng nói ra hình như là gọi tô thuần phong Phúc vạn liên thắng vừa mới uống vào trong miệng một miệng trà mạnh mà phun tới đặt chén trà xuống đầy mặt kinh ngạc địa nhìn xem niệm bích hoa nói ngươi nói hắn cứ gọi cái gì tô tô thuần phong nghiệm ích hoa lần này thanh em lớn chút ít nghi hoặc địa nhìn xem vạn liên thắng trừ chắc duyên tựa hồ ý thức được cái gì nha lập tức hỏi liên thắng huynh ngươi có nhận biết người này không kinh đại học sinh vạn liên thắng hỏi nghiệm ích hoa nói đúng vậy vạn liên thắng nhữ mày nghĩ nghĩ không khỏi biết môi bên cạnh cười bên cạnh hùng hùng hồ hồ nói ta không biết hắn nhưng bây giờ chúng ta trong nước k ỳ môn trên giang hồ chỉ sợ có rất ít thuật sĩ chưa nghe nói qua tô thuần phong cái tên này mẹ nó đấy Lao c vạn g ư liên c á thắng xem thường nhìn mắt nghiệm bích hoa nói tiểu tử một trăm cái ngươi cộng lại đâu pháp cũng không thắng được cái kia tô thuần phong hơn nữa tiểu tử ngươi lá gan lại lớn hơn gấp một vạn lần cũng so ra kém tô thuần phong đảm lượng trêu chọc hắn còn có thể còn sống sót tiểu tử ngươi coi như là phần mộ tổ tiên bên trên bước lên khói xanh rồi dứt lời ánh mắt của hắn nhìn về phía trừ chắc duyên nhận thức chăm chú t h ự c n ó i lao chử ta biết rõ ngươi đối với chúng ta trong nước kỳ môn giang hồ không biết cùng giang hồ thuật sĩ đám bọn chúng tiếp xúc cũng ít có thể ngươi tổng có lẽ nghe nói qua chim loan xanh tông tông chủ túng tiên ca a thuật khóa trường giang nửa nén hương một ngón tay giết bạch giao lòng bước vào tỉnh thần chi cảnh hai mươi năm giang hồ đệ nhất nhân tên hiệu khóa giang long túng tiên ca đúng vạn liên thắng không đợi chử chắc duyên tiếp tục hỏi liền chủ động nói ra kỳ môn trên giang hồ dám đi t r e o chọc chim loan xanh tông t r e o chọc túng tiên ca đấy có thể đếm được trên đầu ngón tay a nhưng này vị gọi là tô thuần phong tuổi trẻ tiểu tử hết lần này tới lần khác thì dám cùng túng tiên ca đồ đệ chỉ nhất chính làm một hồi sinh tử đấu pháp đem chỉ nhất chính cho đánh chết tại chỗ nhắc tới miễn cưỡng cũng nói được đi qua sinh tử đấu pháp có thể chẳng phải nhìn thấy sinh tử nha có thể tô thuần phong tiểu tử này đem chỉ nhất chính giết sau còn không tính lại tại chỗ đem chỉ nhất chính nữ đồ đệ cho phế bỏ một thân tu luyện hơn nữa hay vẫn là đang tại túng tiên ca nhất sùng lịch con út nghe nói tu hành thiên phú tuyệt hảo túng m a h mặt ngư ơi nói một chút tô thuần phong tiểu tử này như thế làm không phải rõ ràng đánh túng tiên ca mặt sao trừ chắc duyên ngạc như nói kia kia sau khi đâu này sau khi vạn liên thắng nâng trung trà lên nhấp một n g ụ m trà không chút hoang mang nói sau khi ngay tại lúc này lạc trên giang hồ mọi người đều biết tô thuần phong đại danh túng tiên ca bên kia cũng không có cái gì nhà độc t ĩ n h nghe nói hình như là bởi vì cái kia bị tô thuần phong giết chết thằng xui xẻo đồ đệ đối lý trước đây trên giang hồ cũng đều biết được chuyện này trần tướng cho nên túng tiên ca vì mình cũng vì chim loan xanh tông mặt mũi không tốt đem tô thuần phong sao vậy dạng cũng mặc kệ sao vậy nói tiểu tử kia có can đảm làm ra chuyện này đến đã nói lên hắn gan dạ sáng suốt tuyệt đối đến làm cho người dựng thẳng ngón tay cái hắn tu luyện cảnh giới cũng không thấp trong truyền thuyết bị hắn giết chết trí nhất chính lúc ấy thế nhưng mà giả tá đổ nhi tu luyện ngắn ngủi đưa thân luyện khí giả cảnh như thế nói ta cũng có khả năng không phải cái k i a tô thuần phong đối thủ trừ chắc duyên hai hàng lông mày nhữ c h ẳ n hỏi rất hiển nhiên hắn tuyệt đối không nghĩ tới cái tia tuổi còn trẻ thuật sĩ thuật pháp tu luyện hội sẽ cao như thế vậy mà có thể đánh chết luyện khí cảnh thuật sĩ thế thì không đến nỗi vạn liên thắng lắc đầu làm sơ suy nghĩ sau hơi về phía trước dò xét cái đầu thần thần b í b í nói chỉ nhất chính lúc ấy giả tá đồ nhi tu luyện đưa thân luyện khí giả cảnh vốn là có thai hại nhà hơn nữa tô thuần phong tiểu tử này trong tay thế nhưng mà có một kiện dùng yêu cốt chế tác mà thành pháp khí m ặ t khác trên giang hồ còn có đồn đái nói tô thuần phong là quỷ thuật người, thưa kế, người cũng biết lịch sử đến nay trên giang hồ đối với quỷ thuật đánh giá đều là công kích lực thiên hạ vô song có thể ở đấu pháp trong vượt biên giới thắng được hơn hết tô thuần phong tu luyện nghe nói chỉ là vừa vừa bước vào cố khí sau kỳ c h i cảnh mà thôi cho nên dùng lao trừ tu vi của người thực lực đối phó hắn dư x à i hắn lần này lời còn chưa nói hết thời điểm trừ c h ắ c duyên con mắt thì phát sáng lên không có chút nào kiềm kỵ sợ hãi ngược lại là cực kỳ cảm thấy h ứ n g thú nói quỷ thuật người thừa kế vạn liên thắng trong nội tâm mừng thầm hắn cự là hy vọng trừ c h ắ c duyên đối với cái này cực kỳ cảm thấy h ứ n g thú thế là chậm rãi gật đầu biểu lộ chăm chú xác định sao không xác định chử trắc duyên hơi có chút thất vọng vạn liên thắng cười cười nói tiếp nhưng này cái gọi là tô thuần phong tiểu tử thuật pháp sư thừa lai lịch cực kỳ thần bí chỉ là bình thường ở nông thôn hộ nông dân gia xuất thân lại có thể có được dùng yêu cốt chế tác mà thành pháp khí lại có thể đủ dùng cố khí sau kỳ tu luyện càng hai cấp đánh chết luyện khí giả cảnh t r í nhất chính hơn nữa cho tới bây giờ trên giang hồ sở h ư u thuận sĩ cũng không có theo biết được sư phụ của hắn ở nơi nào những này đều rất khả nghi a c h ừ chắc duyên nghĩ nghĩ do dự nói nói trên giang hồ không có người bởi vậy đi tìm hắn hỏi thăm sao tiểu tử kia bây giờ là kinh đại học sinh hơn nữa còn là cái gì nha lão thập tử kinh sinh viên thuật sĩ hiệp hội hội trưởng vạn liên thắng cười lạnh nói kỳ môn trên giang hồ đại đa số g i a khỏi nhóm đều là chút ít bắt nạt kẻ yếu sợ hai kẻ mạnh loại nhu nhược gặp được cùng chính thức dính dáng sự tình thì ước gì trốn đến vui mã kéo nhã trên núi uống gió lạnh đi ai dám sờ cái này rủi ro n i ệ m í c hoa h ở bên cạnh nghe được s ữ n g sờ s ữ n g sờ cái gì nha chim loan xanh tông khóa giang long túng thiên ca bước vào tỉnh thần cảnh hai mươi năm đệ nhất thiên hạ còn có thể làm được thuật khóa trường giang nửa nén hương một ngón tay giết mạch giao long tuy nhiên không biết rõ nhưng là nghe cảm giác thật là lợi hại bộ dạng có thể quỷ thuật người thừa kế lại là cái gì nha thứ đồ vật trong phòng an tĩnh một hồi lâu trừ chắc duyên híp mắt suy nghĩ nâng trung trà lên nhẹ nhàng nhất trà túi đầu cũng không nhìn vạn liên thắng khoan thai như là rảnh rỗi tự giống như nói ra mặc kệ hắn là cái gì nha người đã khi nhục của ta đồ nhi cũng nên tìm hắn lý luận lý luận nha có thể ta dù sao đường xa mà đến chưa quen cuộc sống nơi đây đấy liên thắng huynh với tình với lý cũng nên giúp ta một tay không phải sao vạn liên thắng cười hát hát nói đó là tự nhiên có thể nói đi thì nói lại ở đại lục ta cùng liên thắng huynh tầm đó có cái gì nhà sự t ì n h còn không phải liên thắng huynh ngươi nói tính toán sao chửi trác duyên h i ế p mắt cười nói có huynh đệ một ngụm thang đã biết đủ lao c h ử đặt đến một trình độ nào đó vạn liên thắng giơ ngón tay cái lên c ư ờ i mở cười to chửi trác duyên mỉm cười lộ ra rất là nhã nhặn nghiệm ích hoa ngây ngốc địa ngồi ở chỗ kia hắn đột nhiên cảm giác được chuyện này từ giờ trở đi giống như cùng chính mình cái người bị hại sư phụ thương yêu nhất đồ đệ duy nhất đã không có đảm nhiệm quan hệ như thế nào chương bốn trăm linh chín điểm đến là rừng không có cái gì ý tứ Gió bức dạ thổi mát nhiệt độ đ ố n g nhiên hạ thấp sáng sớm trước là hắc cám nhất thời gian đoạn ở bên trong thì có chút vào đông thanh b ẩ n chi ý tô tuần h phong thì như sở hữu sáng sớm khởi tập thể hình chạy bộ người như vậy không sợ rét lạnh như trước ăn mặc đơn bạc đồ thể thao ở kinh đại trong sân trường hồng b e n hồ đánh quyền tập thể hình tu hành hai bộ quyền pháp hai bí thuật tuần hoàn tu hành trong thiên bí thuật vững chắc rèn đã thông t i ể u chu thiên quỷ thuật trùng kích không thông đại chu thiên quán khẩu gông c ù n xiềng xích còn chưa mở hắn cũng không nắm này định ra cơ bản đường đi liền thuận theo tự nhiên đánh quyền hoàn tất chậm rãi thu công tô thuần phong hai tay ở trước bụng hư nắm ô m tròn bình tâm tính khí nhuận dưỡng ngũ tạng lục phủ b ả y phách cảm ứng đến bởi vì trong cơ thể nguyên khí tràn đầy mà không cách nào rót vào quanh thân thiên địa linh khí có loại bị ôn nhuận bao dung thoải mái dễ chịu cảm giác thân thể các nơi lôi chân lông đại trương lấy không ngừng chảy ra bản nguyên cùng đồng đậm thiên địa linh khí đục vào cảm ứng đến phản phất đem thân thể của mình tâm tất cả đều đạt mình trong ở giữa thiên địa ngũ hành cân đối bên trong vô cùng hòa tan tuy hai mà một ăn mặc một thân quần áo luyện công màu đen khúc phi h ế n từ nơi không xa trong rừng đi ra khoảng cách tô thuần phong năm sáu m nghiêm đầu có chút cảm thấy hứng thú địa đánh giá hơi hạp hai con ngươi t ĩ n h tâm dưỡng khí tô thuần phong nhưng lại không nói một lời học tỷ tới chỗ này không phải là vì chỉ nhìn ta tu hành a tô thuần phong không có trận mắt nhàn n h ạ t mà hỏi thăm không được k h ú c phi yến khẽ cười nói tô thuần phong không để ý đến nàng k h ú c phi yến hơi có chút tiểu nhân trong đôi mắt hiện lên một vòng nào ý tiếp theo che miệng cười khẽ ngược lại là đã có một chút vũ mị bộ dạng nói học tỷ hôm nay bỗng nhiên hứng thú đại t á c muốn khiêu chiến ngươi rồi tô thuần phong như trước không nói chuyện không có trận mắt im lặng phất quanh thân không người lần này cùng la giáo sư không có bất cứ quan hệ nào chỉ là của ta người ca muốn muốn khiêu c h í n ngươi cùng ngươi thiết tha hạ thuật pháp rồi k h ú c phi yến tựa hồ cũng không thèm để ý tô thuần phong lười để ý tới thái độ của nàng phối hợp nói đương nhiên ta thế nhưng mà một cái rất sĩ diện con gái yêu ớt cho nên đã nghĩ ngợi lấy nói lý ra cùng ngươi thiết tha không vì người khác biết bởi vì biết do đấu pháp mà nói tám chín phần mười tháng không n ổ i ngươi nếu như trước mặt mọi người bị thua chính mình chẳng phải là muốn mất mặt sau tô thuần phong mở mắt ra có chút ít tỏ m ọ nhìn nàng không muốn dùng ngươi kia yêu cốt chế tác mà thành pháp lý coi như là nhường cho học tỷ rồi như thế nào đây k h ô n phi yến cười t ủ n g tìm địa có chút làm nụng chơi xấu bộ dáng ta giống như còn không có đáp ứng c ù n g người thiết tha đấu pháp tô thuần phong mỉm cười nói ngươi là hội trưởng sao có thể cự tuyệt đâu này ta cũng không phải cần phải cùng ngươi sinh tử đấu pháp chỉ là công bình thiết tha điểm đến là rừng mà thôi ta cũng không phải là túng manh cái loại nầy n g u man động tắc thì dốc sức l i ề u mạng thất phù cho nên cùng ta thiết tha đấu pháp ngươi đại khái có thể yên tâm k h ô n phi yến k h a n khách một tiếng nói hội trưởng tiểu học đệ ngươi không hội sẽ sợ chưa t ô thuần phong cười cười nói ta có thể cự tuyệt sao k h ô n phi h ế n mân mê miệng tức giận bộ dáng tuy nhiên người không xinh đẹp có thể thực có chút tiểu nữ tử chơi xấu lại để cho người d ở khóc dở cười lại không tốt cự tuyệt đáng yêu trạng nhưng hiểu rõ người của nàng đương nhiên tinh t ư ở n g vị này tự phụ nữ tử hiếm thấy một chút đều không đáng yêu nhưng t ô thuần phong giờ phút này trong nội tâm một chút lý do cự tuyệt đều tìm không thấy hắn làm sơ suy nghĩ về sau liền mỉm cười gật đầu nói nếu là điểm đến là rừng công bình thiết tha lại không muốn bị người biết vậy hiện tại a hơn hết học tỷ ngươi chỉ là hắn mà nói cũng không có nói xong sớm đã chuẩn bị cho tốt khúc phi yến thon dài bàn tay trắng non nhẹ dơ lên hai chương màu vàng phù lục phân biệt theo hai cái bàn tay trắng non r a đ n g nhiên tật bắn mà ra, thẳng bức tô thuần phong mặt phù lục trong không khí cháy bủng c h ậ t dung hội hóa thành một đạo vô hình t h u ậ t trận hình thành kiểu lưỡi kiếm sắc bén thuật pháp công kích chấn động đâm về tô thuần phong còn không môn mở rộng ra lấy linh vệ phách d u n g phù làm trận d u n g trận làm kiếm tiên phủ kiếm thiên không minh địa có thanh âm hỗn nộn bên trong một kiếm h a i đối phương rất tiểu nữ nhân man không nói đạo lý địa làm ra như vậy một tay làm cho người khó lòng phòng bị hơn nữa sát khí bức người tập kích tô thuần phong ngược lại cũng không có tức giận cùng kinh hoàng hắn trước bụng hư n ắ m ôm tròn hai tay véo cùng một chỗ trong nội tâm rất nhanh mặc niệm thuật chú trong cơ thể từ từ dẹp loạn bản nguyên lập tức s ô i trào dẫn đường vốn là hội tụ ở quanh thân gần kề đem tán không tán linh khí trong khoảnh khắc hội tụ thành thuẫn hoành đương mặt trước xinh xinh cản trở trôi này vô hình lợi kiếm xuyên thấu trong thiên bí thuật tri ngũ hành linh thuẫn xoẹn xoẹn phản phất gấm tơ lụa xe rách thanh âm tiên p h kiếm không ngừng tiêu tán lại đang không ngừng xé rách lấy mũ hành linh thuẫn không ngừng chất đột khúc phi yến lần nữa ném hai cái phủ hóa trận ngưng kiếm cấp tốc tới gần điệp ra ở đang tại tiêu tán lại chấp nhất đột tiến cái kia trôi vô hình tiên phủ trên thân kiếm lực đạo tăng thêm mãnh liệt suy mũ hành linh thuẫn bị phá vỡ một cái lỗ hổng hàng khí sát ý bức người vô hình tiên phủ kiếm m ũ i kiếm xuyên tấu h mà ra tô thuần phong tay phải bấm n i ệ m p h á t quyết t h ầ n s ắ c bình tĩnh như lúc ban đầu hai con ngươi nhìn thẳng kia trong lúc vô hình tồn tại sắc bén kiếm quang tay trái veo chỉ nhược lan hoa nhẹ nhàng nâng lên tụ tập mà thành ngũ hành linh thuẫn nồng đậm linh khí giống như là tơ vàng khỏa trên tay hắn cấp tốc lưu chuyển véo chỉ giống như là hoa lan trong tay trái nối nối tiếp ngón cái ngón giữa khẽ n ế t sau đó nhặt hoa giống như nhẹ nhàng nắm vô hình mũi kiếm trở tay lập tức bấm tay gậy nhẹ dĩ nhiên tiêu tán được chỉ còn lại mũi kiếm tiên phủ kiếm thụ lực kích xạ mà quay về đâm về khúc phi yến khúc phi yến bàn tay phải nâng lên ở trước mặt huy động trên cổ tay đeo vòng tay hoa quang lưu chuyển tách ra một đoàn mẫu trắng bạc như sáng chói năm sao trận pháp năng lượng đem kích xạ mà quay về tiên phủ kiếm mũi kiếm dung nhập trong đó. khúc phi đến cổ tay khẽ đ ả o lòng bàn tay trước đẩy năm sao thành một đường chạy gấp tô thuần phong có ngũ hành ngưng năm sao du bảy môn nhập tử môn ra hết tử môn năm sao thương tô thuần phong tay trái tay hoa b u n g ra bàn tay c u ố n mặt trước hoa tròn dẫn động hội tụ linh khí xoay tròn liền có mắt thường có thể đụng nhàn nhạt hoa huy thành âm dương xoay tròn s u thế bị tô thuần phong một tay n ế t lên như đứng thẳng bị nhấc lên nắp nổi cài lại xuống dưới chỉ là đã bị năm sao trước đột lực đạo đẩy mạnh âm dương đổ phản xu hướng tô thuần phong bị hắn nâng lên tay phải vươn ra ngón trỏ một điểm kéo lấy cuốn đỉnh đầu xoay tròn một vòng tô thuần phong hai chân không động thân hình ngửa ra sau cũng theo chuyển động cánh tay biên độ nhỏ nhất địa lắc lư sau đó một ngón tay liền đem kia bao t r ù nằm s a o âm dương đ ổ ném trở về khúc phi yến hai tay nâng lên vươn về trước trong miệng cấp tốc ngâm tụng thật chú đúng là làm ra muốn tiếp được kia âm dương đ ổ trạng t h á i đến một thân r ộ n g t h ù n g thỉnh quần áo luyện công màu đen phần phật cố lấy đong đưa chưa từng nghĩ âm dương đ ổ đến khúc phi yến trước ra một đôi ngọc thủ lúc trước bỗng nhiên dừng lại cuốn dựng thẳng lên tiếp theo c o rút lại chuy nhanh chóng vô cùng địa quấn chặt lấy khúc phi yến cách xa nhau không đến một thước hai tay cổ tay ngọc khiến cho hắn hai tay không khỏi mình niệm địa khép lại đúng là bị trong lúc vô hình hóa thành dây xích thuật pháp lực lượng khổng trói ở hai tay khúc phi yến bị trói buộc hai tay bấm n i ệ m pháp quyết thần s ắ c kiên định có d â y rủa tái chiến c h i ý tô thuần phong mặc niệm thuật chú phải tay nhẹ vẫy mây trôi nước chảy giống như nói ra học tỷ dừng ở đây à lại đấu xuống dưới cũng không có chuyện gì ý tứ vợn quanh trói buộc ở khúc phi yến trên cổ tay ngọc n g ư n g luyện như thực chất thiên địa linh khí bỗng nhiên tiêu tán nàng sửng sốt chúng ta còn giống như không có phân ra thắng bại ngươi cứ như vậy nóng lòng chấm dứt đấu pháp khúc phi yến không cam lòng địa nhìn xem quay người làm bộ liền phải l y khai tô thuần phong xấu hổ hoán phân nói chỉ là thoáng chiếm được chút ít thượng phong mà thôi ngươi thì như vậy tự tin có thể ở đấu pháp cuối cùng thắng được cái này có tính không lạ ở trêu đ ù a một ít tiểu thông minh thủ đoạn tô thuần phong cười khổ nói làm gì cần phải phân ra thắng bại đấu pháp không có bại thắng coi như đấu pháp sao kia、yeah, chúng ta lần này tính toán ngang tay a ngươi tô thuần phong gãi gãi đầu nói tại đây kinh đại trong sân trường đấu pháp thời gian đã lâu hai chúng ta đều thừa nhận càng nhiều nữa tự nhiên cắn trả cần gì chứ ta cũng không muốn không duyên cớ người vô tội địa người bị nội thương còn phải điều dưỡng mấy ngày này huống hồ thân thể của ta vi hộ i trưởng lần này đáp ứng cùng ngươi thiết tha ngươi lại đột nhiên ra tay khiến cho ta không thể không tại đây kinh đại trong sân trường thi thuật cùng ngươi lâu pháp đã xem như không tuân theo quy định rồi vậy chúng ta lại ước cái thời gian địa điểm coi như hết tô thuần phong lắc đầu cự tuyệt một bên cất bước hướng ngoài rừng đi đến k h ú c phi yến tức dẫn đến dậm chân một cái nhưng lại không có tái mở miệng lưu lại tô thuần phong đ a n g tô t h u ầ n phong thân ảnh biến mất ở b ị y nguyên nồng đậm màn đ ê m bao phủ khu rừng nhỏ lúc trước trước khúc phi yến đi tới cái kia phiến trong rừng tây đi ra một vị dáng người cao g ầ y đấy đa nữ tử nữ tử khuôn mặt kiểu mị đẹp đẹp quý giá khí chất siêu nhiên trường phát co lại bụi tóc a n mặc một thân màu xám nhạt tiểu h âu phục g ẫ m một đôi đầu nhọn màu đen cao góp dày ra cả người a n mặc khí c h ấ t hơi có chút chỗ làm việc tinh anh nhân vật phong phạm nàng đi đến khúc phi yến bên cạnh mỉm cười nói phi yến ngươi thua là cái loại nẩy trong nội tâm hiểu rõ có thể ngoài miệng không chịu chịu thua tính tình ở tống tử văn trước khi kinh sinh viên thuật sĩ hiệp hội hội trưởng phạm viên c h i thần sắc hòa ái dễ gần như là một vị c h i tâm đại tỷ tỷ giống như đưa tay vỗ nhẹ nhẹ hạ khúc phi đến bà vai ôn nhu s ẵ n r ộ n g ngươi không đợi người đem nói cho hết lời thì thi thuật tập kích có thể tô thuần phong đến cuối cùng cũng không có ở phương diện này biểu đạt bất luận cái gì bất mãn tựa hồ căn bản không thèm để ý điều này nói do hắn bản thân thì tự tin có thể thắng được ngươi cũng làm cho lấy ngươi rồi hơn nữa cuối cùng ngươi bị hắn thi thuật trói buộc chặt hai tay mặc dù là ngươi có thể ở trong thời gian ngắn nhất dãy rùa khai có thể chẳng lẽ ngươi cả em m ở thấy dùng tô thuần phong thuật pháp tu luyện cùng rõ ràng phong phú đấu pháp kinh nghiệm cùng với hắn hơn người tỉnh táo tâm lý sẽ không ở ngươi chỉ lo dãy rùa lại không phòng bị càng không có sức hoàn t h ủ ngắn ngủi trong thời gian sấn cơ tiếp tục thi thuật công kích sao hơn nữa ngươi không muốn tận lực địa sơ s ả y là tối trọng yếu nhất một điểm đấu pháp trong quá trình ngươi vận dụng phụ lục thuật trận pháp k h mà tô thuần phong theo bắt đầu đến chấm dứt cũng chỉ là thi thuật khúc phi yến mân mê miệng giọng dịu d à n g bất m a n nói tốt rồi yên chi tỉ ngươi thì để cho ta ngoài miệng an ủi hạ chính mình được không làm gì vậy cần phải bóp c h â n mà phạm yên chi không khỏi c ư ờ i khẽ nhìn về phía tô thuần phong biến mất phương hướng kỳ thật các nàng nhị nhân đều tin tưởng đây gọi là tô thuần phong đấu pháp trong quá trình chỉ là thi thuật cũng không phải nói hắn không có sử dụng phụ lục thuật trợn mà là tô thuần phong có thể đơn giản địa ở bấm niệm pháp quyết cùng mặc niệm thuật chú đồng thời dẫn đạo thiên địa linh khí thành phù hóa trợn lại bắn ra ra cường đại thuật pháp phòng ngự hoặc là lực công kích thuật pháp, tu luyện hậu, đấu pháp kinh nghiệm mượi tâm lý tỉnh táo phi thường thiếu một m à không thể làm chi là vi cao thủ chân chính yến chi tỷ ngươi cùng hắn s o như thế nào k h ú c phi yến nhẹ giọng hỏi không biết phạm y ê n chi nhẹ nhàng lắc đầu hắn thực sự lợi hại như vậy k h ú c phi yến bị môi vẻ mặt khinh thường nói ngươi chừng nào thì đều sẽ không quên khiêm tốn quá độ khiêm tốn là kiêu n g ạ o a phạm y ê n chi cười nói phi yến ngươi là cố khí hậu kỳ cao thủ ta tuy nhiên có thể thắng ngươi cũng không có năm chắc có thể như tô thuần phong dễ dàng như vậy thủ thắng chẳng lẽ hắn cũng là cố khí đại viên mãn có lẽ cao hơn m ộ trên ít. k h giang n hồ hiện tại có thể c h u y ệ n đến lợi hại nếu như hắn thật là quỷ thuật người thừa kế mà nói nhưng còn có truyền thuyết hắn là sơn môn người trong sông núi hơn ư g nữa g Cùng Phong ngoài đứng ư ờ i biệt. phi biết tối rất đấu Tô Thuần một đặc khúc lúc, chỗ có yến Hơn n pháp do xem. vị ở từ đối phương tản mát ra thuật sĩ khí tức bên trên hắn có thể nhất định là một vị nữ tử hắn tu luyện cảnh giới đã tới cố khí đại viên mãn hơn nữa khí tượng dần dần có đ ẳ n g vân xu thế có lẽ sắp đột phá đến luyện khí cảnh rồi kinh đại trong sân trường cũng không có như vậy một vị tu luyện cao thâm học sinh nữ thuật sĩ thân là kinh sinh viên thuật sĩ hiệp hội hội trưởng tô thuần phong đối với cái này rất rõ ràng cho nên hắn không khỏi có chút nghĩ hoặc vị này khí tượng đằng vân tu luyện cảnh giới cao thâm lại là đi theo khúc phi yến cùng lên nữ thuật sĩ là cái gì nha người hơn hết loại này nghi vấn hắn chỉ là thoáng nghi hoặc suy nghĩ một phen sau khi thì cho ném đến tận nào phía sau chẳng muốn đi mớn mặc kệ đối phương là ai ít nhất sẽ không mang đến cho mình cái gì nha uy hiếp bởi vì đang cùng khúc phi yến đấu pháp trong quá trình tô thuần phong căn bản không có sử dụng tí xíu quỷ thuật tất cả đều là dùng trong thiên bí thuật phòng thủ làm chủ dùng thủ vi tấn công liền có thể đủ nhẹ nhõm thủ thắng ta đang âm thầm nhìn xem cái vị kia nữ thuật sĩ tu luyện lại như thế nào cao thâm kiến thức lại u y ề n bác cũng đừng muốn từ phương diện này đi chứng minh là đúng trên giang hồ có quan hệ tô thuần phong là quỷ thuật người thừa kế lời đồn đái thật giả hơn hết tô thuần phong cảm thấy chắc hẳn quan sát qua lần này đấu pháp sau khi vị tia nữ thuật sĩ cùng khúc phi yến có lẽ canh khuynh hướng với chính mình là sơn môn người trong xuống núi đồn đái rồi chạy chậm lấy trở lại phòng ngủ cầm thứ đồ vật đến phòng rửa mặt rửa mặt thời điểm tô thuần phong mới d ở khóc dở cười địa âm thầm âm thầm chính mình thật đúng là có chút thoắt quần nói láo tốn nhiều một tay mấy ngày hôm trước la đồng hoa tổ chức kinh sinh viên thuật sĩ hiệp hội hội nghị thời điểm thực có lẽ k đông đi địa âu cái kia keo kiệt, mà là có lẽ tương ứng kế kế tiểu kế địa đáp ứng cùng hoa ú c ca c Phi như hồi. như tình, thuận h Nói biết lại lại Yến vậy vậy, bên trên đấu đã để tẩu một ý, l vô cùng cao hứng địa vô cùng yên lòng không hề lo lắng ủy thuật người thừa kế xuất hiện ở kinh đại trong sân trường cùng trong kinh thành nhưng lại có thể hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ một ít trong thiên bí thuật đối với hắn ở thuật pháp lưu phái phư t ầ n diện nghiên cứu chỗ chống cung cấp chút ít tư liệu sống tư liệu bởi vì dùng tô thuần phong trước mắt tu luyện cảnh giới đối phó khúc phi yến cái này số tại cái khác học sinh thuật sĩ trong mắt có thể nói cao thủ nữ thuật sĩ buổi sáng ở tam giáo bên kia xong tiết học sau khi tô thuần phong bọn hắn trở lại trong học viện còn có một tiết tự do thảo luật hóa dĩ nhiên đối với, với quản lý học viện thị trường doanh tiêu hệ mà nói dùng học tập tiểu tổ hình thức triển khai tự do thảo luận chương trình học khá nhiều có đôi khi tiểu tổ cùng tiểu tổ tầm đó cũng sẽ biết tiến hành lý luận xung loại mô phỏng sách lược cạnh tranh ví dụ như giống nhau sản phẩm bất đồng nhãn hiệu theo đẩy ra sản phẩm chủ bị và gom góp tài chính bắt đầu gia công sản xuất vậy sau rồi mới sản xuất khâu bày ra quảng cáo thị trường tiêu thụ con đường mở rộng chờ chờ các phương diện hai tiểu tổ đều từng bước điệu tiến hành có lý có cứ cạnh tranh mô phỏng suy luận ra ai cuối cùng nhất sẽ chiếm theo thị trường càng nhiều nữa số định mức ở kịch liệt thị trường g á c trục trong chỗ hết tài năng việc học tự là làm tổng kết ghi luận văn các loại đây là thị trường doanh tiêu hệ học sinh trọng điểm việc học mà không có gì ngoài khác mấy môn chủ tu khóa bên ngoài mỗi một vị học sinh còn đều có được chính mình chọn môn học k hóa cho nên cứ việc đã là sinh viên năm thứ nhì việc học cùng trong nội tâm bên trên áp lực đều cảm giác không có như đại nhất lúc như vậy nặng nề nhưng tương đối mà nói kinh đại các học sinh còn thật không có trong tưởng tượng như vậy nhẹ nhõm tự tại giữa trưa xong tiết học đi ra tô thuần phong thì lại vội vàng đi ngoại ngữ học viện bên kia tiếng anh r ắ c trong xã đoàn b u ổ i chưa có một cái hoạt động rất tự do rất gần sát sinh hoạt hoạt động ăn cơm c ăn g bình thường ăn cơm hầu như không có cái gì nha khác nhau ở trong phòng ăn bình thường cơm t r ư a nhưng cần mọi người dùng tiếng anh trao đổi hơn nữa được cam đoan chính mình không giây phút nào mặt đối với bất kỳ người nào cho dù là vô tình gặp được bằng hữu lúc cũng muốn dùng tiếng anh trao đổi nhưng nếu như đối phương tiếng anh trình độ không được mà nói vậy ngươi phải múa tay múa chân nói tiếng anh giống như là một vị người mỹ nhiệt tình địa hướng một vị sẽ không tiếng anh người ngoại quốc nói rõ ràng cái gì nha lại nói tiếp đơn giản làm bắt đầu chẳng nhiều sao dễ dàng không thể tránh né điệ hội sẽ làm ra chút ít lại để cho người d ở khóc dở cười việc nhỏ nhi tô thuần phong hôm nay thì vừa mới gặp như thế vừa ra sắp cơm nước xong xuôi thời điểm t r u n g điện thoại di động văng lên tô thuần phong d ở khóc dở cười âm thầm cầu nguyện lấy cũng đừng là cha mẹ hoặc là lý trí siêu triệu sơn cương chờ quê quán người gọi điện thoại tới vậy cũng thì khó chịu nổi bởi vì hắn là một cái ở phương diện nào đó đặc biệt chăm chú hơn nữa tôn trọng tuân thủ trò chơi quy tắc người nếu là xã đoàn hoạt động hắn tuyệt đối không muốn tìm bất luận cái gì lý do cho dù là một cái phi thường hợp lý, lý do mà đi trái với trò chơi quy tắc nhìn xem điện báo biểu hiện là viên lãng đánh tới tô thuần phong nhẹ nhàng thở ra đệ xuống tiếp nghe khóa dùng tiếng anh rất lễ phép đ ị a u t r o hỏi cũng cáo chi viên lãng chính mình hiện nay đang ở căn tin viên lãng rất b u ồ n t r ồ n thuần phong ta biết rõ ngươi tiếng anh trình độ không tệ nhưng đây là hát được cái đó vừa ra ạ ta còn tưởng rằng chính mình đánh sai điện thoại đánh tới quốc tế đường dài nữa nha xã đoàn hoạt động quy tắc hiện tại hoạt động không có chấm dứt phải nói tiếng anh vậy ngươi nói chậm một chút nhi nếu không ta nghe không rõ tô thuần phong bất đắc dĩ kỳ thật chính hắn nói tiếng anh cũng căn bản chưa nói tới trôi chạy chỉ phải châm trước trầm d à i nói có cái gì nhà sự t ì n h sao nếu như không trọng yếu ngươi bây giờ thì nói ta nghe nếu như là chuyện gấp gáp t ì n h như vậy ngươi nói cái địa điểm trong chốc lát hoạt động đã xong ta đi tìm ngươi viên lãng xoắn suýt vài giây chung nói như thế nói chuyện thực không được tự nhiên được rồi cũng không có cái gì nhà chuyện gấp gáp tự là muốn nói cho ngươi biết sáng hôm nay tốt nhất đảm nhiệm hội trưởng phạm yên chi đến chúng ta trường học cùng khúc phi yến cùng một chỗ tô thuần phong sợ run lên ta đã biết anh ruột vốn muốn tìm cái cớ muốn cùng ngươi tùy tiện tâm sự đấy hiện tại bị ngươi kia xã đoàn hoạt động quy tắc huyền áo hứng thú cũng bị mất viên lãng n ụ t r í đạo thực xin lỗi đây là quy tắc vậy tái hưng ơ a tái hưng cúc điện thoại tô thuần phong thoáng suy nghĩ liền suy nghĩ cẩn thận viên lãng tại sao muốn bảo hắn biết cái này tắc thì tin tức chắc là bởi vì phỏng đoán ra lần trước la đồng hoa cùng khúc phi yến diễn vừa ra xong hoàng phá đùa dỡn kết quả không thể thực hiện được cho nên viên lãng mới nghĩ đến thiện ý địa nhắc nhở tô thuần phong tốt nhất đảm nhiệm hội trưởng phạm yên tri hồi trường học có khả năng là la đồng hoa giáo sư cố ý thụ ý đến đây tìm hắn nước chiến t i ế t tha hạ thuật pháp như vậy hôm nay sáng sớm trước ở trong rừng cây rình mò hắn và khúc phi y ế n đấu pháp cái vị kia thần bí tu luyện cao thâm nữ thuật sĩ có lẽ tựu i là phạm yên c h i rồi phạm yên c h i người này tô thuần phong nghe mặt khác học sinh thuật sĩ đề cập qua là liêu đông phạm gia thiên kim tu hành gia tộc truyền thụ thuật pháp tuyệt học tư chất tuyệt hảo lại là thiền sinh lệ chất bản tính làm người ở kinh sinh viên những thuật sĩ trong suy nghĩ lưu lại ấn tượng không tệ hơn nữa không chỉ có là tầm thường học sinh có phần đông ái mộ truy cầu người của nàng là học sinh thuật sĩ ở bên trong nam tính cũng nhiều sẽ đối với hắn sinh ra lòng ái mộ chỉ là thân là học sinh thuật sĩ lại trên cơ bản không có xe đi lớn mật thổ lộ người tầm thường học sinh không biết trong đó nguyên cớ tự nhiên có can đảm lớn mật truy cầu cùng thổ lộ có thể học sinh thuật sĩ trong nội tâm tuy nhiên cũng có cân đòn không tới cái kia trình độ cũng đừng đi lấy cái kia mất mặt tô thuần phong ngươi suy nghĩ cái gì nha bên cạnh một vị đến từ với hàn quốc tên là phát t r i n h châu nữ sinh xinh đẹp cười tủm tìm mà hỏi thăm đương nhiên nàng nói lời là tiếng anh nha tô thuần phong chầm nuốt xuống trong miệng đồ ăn mỉm cười nói vừa rồi gọi điện thoại lúc ta khả năng có chút khẩn trưng rồi cái này rất tự nhiên nếu như quê nhà ta thân nhân cùng bằng hữu lúc này gọi điện thoại tới ta dùng tiếng anh cùng bọn họ đối thoại cũng sẽ biết cảm thấy một ít khẩn trương cùng mất tự nhiên phát trinh châu nghiêng đầu cười nói nàng cười rộ lên chân mày con cong rất giống là trăng lưỡi liềm cùng sáng ngời ánh sao sáng tuyết trắng tinh xào hai má như là bút bê giống như chân bóng vô cùng mà anh tô thuần phong gãi gãi đầu của ta tiếng anh nói được không tốt lắm cho ngươi chê cười đã rất tốt cảm ơn hoạt động chấm dứt đã là buổi trưa sau một điểm chung một mực đều quấn ở tô thuần phong bên người dùng tiếng anh trao đổi phát t r ì n h châu tiểu thư hơi có chút lưu luyến không rời bộ dạng chứng kiến tiếu t i ế n lao sư từ nơi không xa đi tới nàng mới rất chân thành địa đạo đừng tô thuần phong đồng môn hy vọng sau này ngươi có thể nhiều hơn tham dự xã đoàn hoạt động chúng ta cũng có thể thường xuyên cùng một chỗ trao đổi cùng ngươi cùng một chỗ rất vui vẻ tô thuần phong đứng dậy lễ phép nói c ả m ơn ta cũng thế lời nói là như thế nói kỳ thật trong lòng của hắn rất không tình nguyện bởi vì hắn hiện tại đã phát giác được mỗi lần chính mình tham gia tiếng anh góp đích xã đoàn hoạt động phát chinh châu tổng hội hữu ý vô ý gián tiếp gần hắn rất nhiệt tình địa bắt chuyện nói chuyện phiếm loại tình huống này nếu là đổi lại mặt khác nam sinh chỉ sợ là cầu còn không được trong nội tâm vui t h í c h đấy có thể tô thuần phong cảm giác cảm thấy tại cái khác xã đoàn nam thành viên có chút rõ ràng nhìn xuống có chút không được tự nhiên tốt xấu ta cũng là có bạn gái người rồi không thể ở quốc tế bạn bè trong ấn tượng rơi kế tiếp hoa hoa công tử đứng núi này trong núi nọ có mới núi cũ thanh danh không phải kia mất mặt đã có thể ném đ ạ i phát tiểu thiến lao sư đi tới sau khi phát trinh châu rất lễ phép địa bắt chuyện qua vậy sao rồi mới cười mỉm địa bỏ đi tiểu thiến cười oán trách nói tô h Phong, ngươi cùng Phát Trinh Châu quan hệ thân u quan ầ n ngươi cùng càng ngày càng thân biết giới. Biết mật ta. thuần phong vẻ mặt đau khổ tranh thủ thời gian khoát tay nói ra tiếu lao sư ngài cũng đừng cầm ta trêu v ù a rồi quay đầu lại rơi vào tay hải phỉ trong lỗ thai ta có thể sao vậy giải thích ta kia sao vậy mỗi lần hoạt động ngươi đều cùng phát trinh châu cùng một chỗ ta chỗ nào biết rõ a ta hiểu được tiếu thiến nhìn như treo ghẹo kỳ thực nhắc nhở xem ra là vị này hàn quốc đại mỹ nữ coi trọng chúng ta kinh đại đẹp trai tô thuần phong cho nên là nàng ở chủ động tiếp cận ngươi dựa theo tình huống trước mắt đến phân tích tiếp qua không lâu có lẽ nàng muốn khởi s ư ớ n g tình yêu thế công lạc tuy nhiên hàn quốc nữ hải tử ở phương diện này nhiều bảo thủ cùng ngại ngùng nhưng thắng ở các nàng đối với cảm tình chăm chú cũng rất biết vận dụng nữ tính lợi hại nhất vũ khí nhu tình như nước nghe lời thuận theo do đó lại để cho mỗi người đàn ông đều không thể tự tuyệt hơn nữa sẽ rất nhanh hám sâu đi và khó có thể tự kiềm chế Hơn không phải hiện như thể nữa nàng căn bản không phải ở cầm loại này cầm coi như có biểu loại ở vâng ậ n dụng lợi hại vũ khí. nàng bản lợi hại khí, h vũ t tính cách tự là như thế. Tô Thuần như n cách h là p o vui cười hôi hôi nói, m ặ tiếu m ũ tràn thoả ta t là hạnh phúc thoả mãn,、ta、như đầy đều phúc h nói, có phải hay không có chút dương dương ráng. Vâng. có có phải i chút đắc hay xú t ý mị bộ thiến khẳng định nói nhưng ta một chút cũng không lớn nam tử chủ nghĩa thật sự được rồi ta kiên quyết sửa lại ẩ nút n ở ở sâu trong nội tâm cái k i a một chút đại nam tử chủ nghĩa tiếu thiến buồn cười địa vui cười ra thanh em đưa tay nhẹ nhàng đập tô thuần phong ngược một quyển vậy sao rồi mới lập tức cảm giác được chính mình sao làm không khỏi từng có với thân mật hiểm nghi đôi má thoáng đỏ lên chút ít tranh thủ thời gian quay người một bên đi ra ngoài một bên chuyển hướng chủ đề che giấu chính mình một chút k h ô n g khỏe nói tối thứ sáu bên trên ngươi có thời gian hay không có a cái gì nhà sự t ì n h tô thuần phong đi theo tiếu tiến đi ra ngoài tiếu tiến do dự một chút nói ta đừng bá muốn mời ngươi ăn bữa cơm h ừ tô thuần phong s ữ n g sở thực xin lỗi tiếu tiến xin lỗi nói cái này khả năng có chút ép buộc rồi n g ư ơ i có thể cự tuyệt tô thuần phong lập tức ý thức được tiếu tiến h những lời này ở bên trong vấn đề tiếu tiến h đường bá thì ra là tiếu toàn cảnh lại để cho tiếu tiến h tiện thể nhắn muốn mời tô thuần phong ăn cơm tuy nhiên như vậy hành vi nhất định sẽ khiến cho tiếu tiến h n g h i hoặc nhưng nàng còn không đến nỗi hội sẽ toát ra h ã y n à y c h i s á c cũng ở tô thuần phong còn chưa đáp ứng hoặc là cự tuyệt lúc thì trước mở miệng nói xin lỗi cũng tỏ vẻ làm như vậy ở ép buộc hơn nữa minh s á t tô thuần phong có thể cự tuyệt như vậy nàng sở dĩ sẽ có biểu hiện như vậy rất có thể l à vì nàng tự hồ ẩn ẩn nhưng nghe nói một ít có quan hệ tô thuần phong là thuật sĩ che giấu cho nên tô thuần phong giữ vững trầm mặc đi ở buổi trưa sau thanh tĩnh sân trường trên đường tiếu thiến mở miệng lần nữa nhẹ nói nói đường bán nói để cho ta thỉnh ngươi lúc ăn cơm ta mới đầu còn có chút n g h i hoặc có thể hắn nói nói ngươi là cái gì nha thuật sĩ nha hắn lại nói đến ta đường ca tiêu chấn còn nói trong tay hắn vớt vớt cái kia hai miếng âm dương ruột bóng ai ngươi nói cái kia sao đại mấy tuổi rồi hay vẫn là thân cư địa vị cao đại nhân vật tô thuần phong thở dài hơi có chút oán trách nói e m đẹp địa nói cho ngươi những làm này cái gì nha tiếu thiến nghiêng đầu nhận thức chăm chú quả thực do xét tô thuần phong coi như muốn trọng mới quen một chút chính mình từng tại ở nông thôn dạy học lúc đã dạy học sinh hôm nay dĩ nhiên lớn lên thành làm một cái tiêu chuẩn đẹp trai ở kinh đại học ở trường đã hơn một năm tài tử tô thuần phong vậy sau rồi mới tràn đầy nghi hoặc cùng tò mò nói sau khi ta lại cho ta đường ca đã gọi điện thoại chứng thực hãn tựa hồ rất khẩn trương ta cùng đường bá đã biết thân phận của ngươi sự tình ngươi ngươi thật là cái kia cái gì nha thần bí thuật sĩ ạ ta còn có thể không nhận thức sao t ô thuần phong vẻ mặt đau khổ nói ra làm làm như một gã thuật sĩ thật khó khăn đúng vậy à tại sao t ô thuần phong ra vẻ buồn rầu nói nói ngại ngẫm lại một gã ở đường đường kinh đại học ở trường sinh viên cùng một cái thần côn cái nào thanh danh truyền đi sau em thay một chút tiếu tiến h nhịn không được vui vẻ đưa tay nhẹ k h ẽ đẩy hạ tô thuần phong nói ta đường bán nói thuật sĩ không phải thần côn dù sao không sai biệt lắm thì kêu ý tứ ngươi thực không bạn trí cốt chuyện này có thể ám ội hơn nữa phong hiểm tính rất cao thật sự là không có gì dễ nói t ô thuần phong vẻ mặt bất đắc gì nói thẳng thắn nói cha ta mẹ ta đệ đệ của ta trong nhà thân bằng hào hữu bọn hắn cũng cũng không biết ta là thuật sĩ bởi vì ta không muốn để cho ta thân bằng hào hữu nhóm biết rõ ta là thần côn tiếu thiến trong nội tâm bởi vì t ô thuần phong đối với nàng giấu diếm thuật sĩ thân phận cái này tiểu bí mật mà sinh ra một chút không khoái lập tức tán đi nói tại sao có phong hiểm cùng yêu ma quỷ quái liên hệ có thể không nguy hiểm sao h ứ tiếu thiến bị môi vậy sao rồi mới hơi có vẻ tim đập nhanh mà hỏi tham thực sự yêu ma quỷ quái tin thì có không tin thì không tô thuần phong đánh nữa cái ha ha tiếu thiến lập tức đem lòng hiếu kỳ không chiếm được thỏa mãn t h i ề n muộn dùng tại trên tay hung hăng bấm véo hạ tô thuần phong cánh tay vậy sau rồi mới lần nữa cảm thấy mình ở tô thuần phong trước mặt tổng hội không tự chủ được địa làm ra chút ít thân mật động tác đỏ mặt căm giận địa đập mạnh dưới chân nói kìa、yeah, như vậy hải phỉ biết rõ ngươi là thuật sĩ không ai cũng là ở bất đắc dĩ dưới tình huống bị nàng đã biết ta là thần côn ngươi tại sao muốn mấy lần cường đ i ệ thần côn cái danh xưng này thật sự rất khó nghe tiếu thiến rất chân thành nói thuật sĩ tương đối mà nói là tốt rồi nghe một chút em hai quản cái d á m d ù n g thần côn tự u là thần côn tô thuần phong nhịn không được phát nổ nói t ụ tiểu thiến lập tức t r ừ n g mắt nghiêm túc nói không cho nói thô tục